chương sáu mươi sáu tại tuyến giáo hấn g nhiệt ba lễ tởm nhà của chúng ta nhiệt ba lại bị mắng bằng lòng ta mắng ta được không thật là nhớ bị tô thần mắng t h t m ờ giờ ta không có cơ hội à có sao nói vậy tô thần nói không sai nhiệt ba xác thực không đúng ra ta cảm giác tốt vô cùng à ta là cảm giác tốt vô cùng nữ hải tử có thể có bao nhiêu lực khí lại nói lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi ha h a không nhớ rõ tô thần mới vừa nói gì viên này điểm điểm quả thực nhưng là hải tặc thế giới một cái phi thường cường đại phái nữ năng lực phỏng chừng tô thần không muốn nhìn thấy nhiệt ba như vậy dùng a đối với chính là hận thiết bất thành cường cảm giác thật tốt ác ma trái cây cũng không thể bị chơi phê à ngoại tảo cảm giác tô thần chính là ý này à mẹ xác thực n h i ệ t ba không bơm g ra, động tác quá t h ủ y m ị xin lỗi tô thần n h i ệ t ba vội vàng xin lỗi nàng cảm giác ủy khuất vô cùng vừa rồi như vậy còn chưa đủ được không tô thần ta muốn làm sao cải chính ta nhất định đuổi biết nữ bộ đội đặc t r ù sao đi biết tô trần không chút khách khí loại người như ngươi nữ sinh quá mức yêu chiều sở dĩ động tác đều một bộ không phăng k h o n g một điểm khí lực khí thế đều không có n g ư ơ i phải học học những thứ kia nữ bộ đội đặc trùng nữ các đặc cảnh các nàng vô luận là gia quyền vẫn là quất chân đều động tác cưng mãnh mạnh mẽ hổ hổ sanh phong điềm điềm quả thực ngoại trừ giống như vừa rồi như vậy phóng thích mũi tên nó càng nhiều hơn là phối hợp cận chiến thể thuật sử dụng Lúc này, liền lực liền lực cần ngươi sở hữu đầy đủ cường có tác chân có. này, ngươi năng, mận tiệp có lực động tác mà không phải giống như ngươi vậy, quét chân liền, khí lực đều không、có. Nhiệt mà đầy vậy, đại tiệp phải tiểu đều sở hữu thể khí th quét đủ ba hiện tại thì tương đương với một viên thần cấp á c ma trái cây tiến nhập ngươi cố này vật chứa còn như ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu cái kia toàn bộ nhìn ngươi chính mình có bao nhiêu đệ bụng đa dụng c ô n g q u a y đi c ủ a lại tựa hồ vẫn là trở lại khí lực mặt trên a đi tô thần mỗi ngày đều ở cường điệu khí lực a tô thần đã cường điệu rất nhiều lần khí lực là cơ sở thân thể cấp vật chứa ngươi lực lượng bao lớn quyết định bởi ngươi vật chứa bao lớn mọi người trong nhà trước tiên đem thân thể tố chất cả lên đi tô thần ta hiểu được ta biết ta sai nơi đó bên kia nhật ba bừng tỉnh đại ngộ tô thần ngươi nhìn ta một chút Đúng đều định Đi đó, động động lúc này, nhiệt ba ánh mắt đều kiên định rất nhiều.、Đi、ngay sau đó, nhiệt nhấc chân ngang không tính là nước chảy mây trôi, nhưng cũng không trở thành là là cái tác, cước tác chảy mà dài. tuy mây trôi, mắt rất một một quét trở ba ba sau ra kéo vì vậy có một chút khí thế nhưng nếu như nói muốn nàng một cước này tràn ngập khí thế không luyện một đoạn thời gian không sáu mươi cũng không được phanh nhiệt ba một cước này lần nữa rơi vào cây kêu bên trên lúc này thạch hóa phạm vi lần nữa mở rộng lần này khu vực lớn hơn、H. so với vừa rồi tốt hơn rất nhiều a cây bỏ qua cho ta đi ta đều biến hòn đá tiếp tục như vậy nữa cây cây ta m ớ n lạnh ha hà nói cây này thân cây có phải hay không vĩnh viễn biến, biến thành hòn đá tô thần ngươi xem cái này dạng như thế nào đây n h i ệ t ba liền vội vàng hỏi tô trần còn có thể so với vừa rồi tốt một chút bất quá ngươi còn phải luyện thật lâu hai cái phương hướng đệ nhất không ngừng vận dụng năng lực quen thuộc thuần thục tinh thông đệ nhị khí lực thể thuật đ ổ i kịp n h i ệ t ba nghe xong kiên định nói ra ta hiểu được tô thần đúng rồi tô thần cây này có phải hay không vẫn luôn là hòn đá nhật ba chỉ trì thân cây đã bị thạch hóa cây ngươi có thể giải trừ thạch hóa làm sao giải trừ nhỉ nhật ba vội vã truy vấn nàng cũng không muốn cây này cái này dạng thạch hóa xuống phía dưới a hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ làm thành một cái hình trái tim hướng về phía bị hóa đá đối tượng phóng thích giải trừ tia sáng là được dạng này phải không n h i ệ t ba dựa theo làm nàng hướng về phía màn ảnh hướng về phía tô trần hai ngón trỏ cùng ngón tay cái xếp thành hình trái tim làm sao bây giờ n h i ệ t ba đối với ta trái tim bàn tay ta muốn đáp ứng không nhưng là ta có nữ bằng hữu a có nữ bằng hữu kiến nghị phân gây tầm a nhật ba nàng cư nhân đối với ta cách không phóng điện a nàng thật là đẹp nhật ba tiểu thư ngươi về sau có thể không nên tùy tiện bày ra cái này thủ thế a tô trần lại ngay cả vội vàng nhắc nhở nàng À. tại sao vậy chứ bởi vì ngươi cái này thủ thế biết phóng thích thanh hóa tia sáng một ít trong nội tâm đối với có ý tưởng nhân không giới hạn với nam nữ đều sẽ bị thanh hóa a còn có thể dạng này phải không nhiệt ba kinh ngạc tô trần biết m g ị lực của ngươi biết theo thời gian đưa đ ẩ y ở điểm điểm quả thực dưới tác dụng tăng thêm về sau có thể nói không tốt a n h ị lực cũng sẽ để thang sao nhiệt ba kinh ngạc lại nói đối với một nữ tính mà nói ai không muốn n ị lực tăng thêm đâu mọi người đều sẽ bị ta hấp dẫn đối với cũng bao quát tô thần người à k h á i khái, khái ngươi hay là đối cây kia sử dụng giải trừ thạch hóa tia sáng à? ha ha có thể khó khăn tô thần l ê tởm nàng đang câu dẫn lao công tô thần mau mau cút nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta nhặt bảo tốc độ ồ a n h i ệ t ba gật đầu xoay người liền đối với cây kia làm ra một cái hình trái tim nàng kb b nội tâm suy nghĩ một chút ngay sau đó từng đạo hình trái tim phấn tia sáng màu đỏ xuất hiện bọn họ xuyên qua cây kia đem trên cây thạch hóa giải trừ tô thần ta thực sự giải trừ hóa đá nhật ba kính hỉ vội vã báo cho biết tô trần tô trần gật đầu chính là cái này sao làm ngược lại là hiện tại trên cơ bản năng lực làm sao sử dụng ngươi cũng hiểu chưa tư vân có điểm hiểu ta cảm giác ngươi cũng có thể cũng không có vấn đề gì lớn tô thần ngươi phải làm sao nhật ba liền vội vàng hỏi đối với vậy được rồi chẳng qua nếu như về sau gặp phải không biết có thể hỏi tô thần ngươi không phải không thành vấn đề tô trần ngược lại là không sao cả cảm ơn tô thần ta đây tạm thời không phải giày ngươi l ạ liên tuyến kết thúc lộ lộ ngươi xem ta có phải hay không biến đến còn có mị lực rồi hả nhật ba không khỏi hỏi bạch lộc có không không có sao tô thần không phải nói mị lực cũng là sự tình phía sau a bạch lộc cười nói làm sao nhật ba tỷ tỷ bị tô thần mắng còn cao hứng như thế đâu n g ư ờ i không hiểu tuất ta không hiểu bạch lộc không khỏi hiếu kỳ nhật ba tỷ tỷ sở hữu siêu năng lực là cảm giác gì đâu cảm giác chính là tối nay lại nói ta còn muốn nhìn xong tô thần phát sóng trực tiếp đâu bên này còn có ai liên tuyến sao tô trần hỏi một câu tô thần ta không có siêu năng lực có thể liên tuyến sao tô thần ta thất tình có thể liên tuyến sao nữ bằng hưu đất khách cho ta đeo ngũ đỉnh n ó n xanh ta nên tha thứ n à m sao tha thứ nhất định phải tha thứ tô thần ta hiện năm mười tám tuổi thích một cái ba mươi tuổi đại tỷ tỷ ta nên làm cái gì bây giờ tô thần ta bạn cùng phòng giống ta thổ lộ ta là nam làm sao bây giờ ta cần siêu năng lực bảo vệ tốt chính mình tô thần ta học sinh mau mau cút tô trần cười mắng cái gì như quỷ xà thần a phía trước ba mươi mét chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật đúng lúc này gợi ý xuất hiện lần nữa dù sao tô trần mới vừa rồi cùng nhiệt ba liên tuyến thời điểm cũng đã trong quá khứ hơn nữa lúc đó nhưng là xuất hiện hai cái gợi ý điểm đây là trong đó một cái thùy h ư u nhóm tới sống rồi ngoa tào nhanh như vậy đây là tô thần phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu chờ mong chờ mong không biết ngày hôm nay có thể tìm tới cái gì chứ tô thần ngày hôm nay sẽ có phấn t i phúc lợi sao cùng là hỏi cùng là hỏi không đội không đội e rằng ngày hôm nay có phấn t i phúc lợi đâu tô trần khoát tay áo bên này tô trần đã đến mục tiêu địa điểm chương sáu mươi bảy phát hiện phi lôi thần chi thuật ngũ kim điếm không sai chính là một nhà ngũ kim điếm nhìn cửa một chút bậc bài viết ngũ kim điếm vài cái chữ to tô trần cũng không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào được rồi chư thiên bảo vật ở nơi này ngũ kim điếm bên trong dù sao cũng là thử qua ở đống rác nhảy ra tứ hoàng tóc đỏ dép tông chư thiên bảo vật ở địa phương nào xuất hiện cũng không tính là kỳ quái có thể đám bạn trên mạng lại không bình tĩnh nói lần này đến ngũ kim điếm rồi sao không hiểu xin tin tưởng tô thần ngoa tạo ngũ kim điếm có thể có cái gì bình tĩnh bình tĩnh kéo tô thần liền tại hàng vỉa hè đều có thể nhảy ra thứ tốt ngũ kim điếm đây tính toán là cái gì ha <cười> ha còn có sạp trái cây món đồ chơi than đi cùng lúc đó tô trần đã đi vào ngũ kim điếm bên trong căn á i kim điếm nhỏ, có thể、so、với một nhà trung tiểu hình siêu điếm lao bản vẫn là một ông già. Tới ngũ kim điếm mua đồ cũng đại niên người. niên tiến này ngũ không nhỏ, nhà trung hình bản vẫn ông ngũ cũng trung nên tô trần thanh niên nhân này tiến đến đều có chút không hợp nhau. là là một một mua đồ đa đều đều Thế thể thị cho chút hợp tô có có c so số lao láo cứ tầm bảo ra đa gợi ý tô trần rất nhanh liền tới đến rồi chỗ mục tiêu phi tiêu nhìn lấy treo ở một cái ngoắc ngoắc ở trên phi tiêu tô trần mật người không sai chính là phi tiêu n g dạ dùng phi tiêu cũng trong lúc đó một cái bảng tùy theo xuất hiện tên gọi nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ phi tiêu kèm theo nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ phi lôi thần chi thuật khởi nguồn hổ cả thế giới đi năng lực nói rõ đi qua trước đó tiêu ký tốt địa điểm tiến hành t h u ầ n gian di động sử dụng nói rõ cầm trong tay một phút đồng hồ liền có thể tiếp thu c h u y ể n thừa phi lôi thần chi thuật t ô trần kinh ngạc phải biết rằng năng lực này nhưng là hồ cả thế giới S cấp không gian nhất thuật cái này nhất thuật cần trước đó ở chỗ mục tiêu tiến hành tiêu ký cũng chính là phi lôi thần tiêu chí thông qua nữa ký hiệu này tiến hành t h u ầ n gian di động hơn nữa cái này phi lôi thần chi thuật vẫn là n ã m ỉ cạ dơ m i nạ tổ phiên bản dù sao nạ mỹ cạ dơ mỹ nạ tổ nhưng là bằng vào cái này nhận thuật được xưng là thiên tài lý g i đi phải nhiều nhanh lại bao nhanh phải nhiều linh h o ạ trên thực tế liền tại tô trần đem phi tiêu cầm ở trong tay thời điểm phi lôi thần chi thuật truyền thừa cũng đã tại truyền rời chờ các loại tô trần đi qua xếp hàng tính t i ề n lúc đều đã thu được truyền thừa tương đương với trực tiếp chia cắt quá khứ nhưng cầm rồi rơi vào nhân ra trong tiệm đồ đạc lại mua ý đồ vấn đề không lớn lại nói cái trôi này phi tiêu chờ chút còn hữu dụng rất nhanh tô trần sẽ cầm cái trôi này phi tiêu từ trong điếm đi ra tô thần vật này là gì à nhìn không ra gì nhìn lấy chính là phổ thông kim loại à làm sao cảm giác giống như nghe hồng những thứ kia nhị dạ điện ảnh đồ vật bên trong đồ chơi này kêu khổ không sao bác độ một cái đã bảo phi tiêu là một loại nhị dạng khí t h u ậ nói n chung o ngũ kim điếm loại đạc tô cười i từ các các những ó m c á thứ kia đến từ từng cái thế giới bảo vật biết lấy các loại hình thức cùng môi giới xuất hiện như vậy ở ngũ kim điếm bên trong xuất hiện một bảng phi tiêu cũng không thành vấn đề a có lẽ chỉ có nhĩ tưởng không đến không có no không tồn tại nói cũng phải tốt thần ra lúc này tôi có trần không nói h n lực à, t r gì đám người chỉ thấy hắn đi tới một chỗ người tương đối ít đất trống đoàn người nhóm chúng ta làm thực nghiệm các ngươi chứng kiến cái này tòa tháp không có tôi trần chỉ, chỉ phía trước xa xa hơn ngàn mét bên ngoài quảng phủ tháp nói cách khác đại danh đỉnh đỉnh g e o thon nhỏ cái này g e o thon nhỏ tổng cao độ 600 m é t thân tháp bộ phận đều hơn 400 m é t độ cao này có thể nói tương đối cao dù sao độ cao này t h ắ p cao đi lên đều có thể sống sờ sờ đem người dọa cho chết rồi một dạng cư dân tầng trệt cũng mới ba bốn em mở một tầng má thôi à 600 m é t cao độ có thể tưởng tượng được cũng trong lúc đó tô trần màn ảnh cũng chuyển đi qua cái này màn ảnh là tự động điều tiết phi thường trí năng thấy được eo thon nhỏ à đại danh đỉnh đỉnh bản thân may mắn đi qua một lần đây chính là ta quảng phủ bốn a du ngoạn quan cảnh đâu nói tô thần muốn làm cái gì đồng hao kỳ ha ha h ò a h ò ạ n nhóm ta có thể ở nhiều l ắ m năm sáu giây bên trong liền ra hiện tại tòa kia trên tháp c a o mặt các ngươi tin không tin tô thần chỉ chỉ quảng p h ủ tháp hắn hiện tại muốn đi nơi đó mấy giây tô thần ngươi cầm nguyện bộ đi lên sao quá xa à tô thần nguyện bộ cảm giác cũng gánh không được à n g ạ n h không hiểu nhưng ta tuyển chạch tin tưởng tô thần đừng quên tô thần còn có cạo cạo có thể m a u hơn là di động với tốc độ cao vì sao các ngươi sẽ không nghĩ đến tô thần hiện ở trong tay phi tiêu ngoa tạo thiếu chút nữa đã quên rồi cái này phi tiêu không có cái gì truyền t h ư ợ chứ đám bạn trên mạng lúc này mới ý thức được tô trần cũng còn cũng không nói gì trong tay phi tiêu lai lịch cụ thể đâu đã thấy lúc này tô trần nói ra hiện tại ta liền muốn leo lên tòa kia tháp cao t h ủ y h ư u nhóm hãy nhìn tốt lắm tô trần mới nói xong liền ở mọi người nhìn soi mói hướng quảng phủ tháp bắn ra trong tay phi tiêu lúc này tô trần cùng quảng phủ tháp giữa khoảng cách thẳng tắp có hơn ngàn mét khoảng cách này còn muốn ném bắn đồ đạc đi ra ngoài đó không phải là si tâm vọng t ư n g sao nhân lực không thể thành a nhưng tô trần có thể không là người bình t h ư ờ nga đừng quên Hắn、một quyền có thể phát động b i ể n gầm một quyền có thể nát b ấ y hơn một nghìn em mở mặt đất tô trần đã sớm thoát ly nhân loại bình thường pha vi chỉ thấy cái tiêu phi tiêu bị tô t r ầ n t u n g trên không trung tiêu thất tốc độ rất nhanh rất mau nhìn không đến giống như thiềm điện người mắt thường đã không cách nào bắt được loại tốc độ này mà phi tiêu một đường phá không mà ra x ô n g thẳng quảng p h ủ tháp thẳng đến phi tiêu đến quảng p h ủ tháp sát biên giới Xoát, mọi người phát hiện tô trần tiêu thất đột nhiên không có người tô thần đâu không thấy tình huống gì hắn dùng cái tiêu lục thức cạo ba một giây kế tiếp tô trần xuất hiện lần nữa nhưng giờ k h ắ c này tốc độ của hắn đứng ở cao mấy trăm thước quảng phủ t h á p bên trên tay cầm thành tiêu phi tiêu đón hô hô gió to thủy hữu nhóm ta hiện tại đã đến quảng phủ t h á p lên tô trần lời của truyền đến màn ảnh cũng tại đồng nhất thời gian xuyên toa giống như xuyên toa thời không một dạng một giây kế tiếp màn ảnh lần nữa rơi vào tô trần trên người nhưng này thời điểm mọi người thấy tô trần cũng đã ở quảng phủ t h á p lên bởi vì cái kia màn ảnh chụp xuống tô trần sở dĩ có thể xem rốt c ụ c tuyến t â m viên một dạng cao mấy trăm thước không mọi người đều không bình tĩnh đứng ở mấy trăm mét trên tháp cao đồng thời còn thổi vù vù gió to có lẽ hơi không cẩn thận cũng sẽ bị gió thổi xuống phía dưới hay hoặc là l i ế c mắt nhìn phía dưới đều có thể bị dọa đến sợ vỡ mật đây là một loại bực nào thể nghiệm phát sóng trực tiếp trong phòng vô số người nhìn lấy một màn này có sợ cao nhân cho dù là ngăn cách lấy màn hình cũng không khỏi có chút lạnh r u n bọn họ không có cách nào tưởng tượng tô thần ở độ cao này vẫn như c ũ vẻ mặt tung dung theo ta kê ơ tô thần ngư bức tô thần thật lên rồi qua loa cỏ tô thần thực sự không sợ sao tô thần sợ hại ba tầng lầu cao độ nhìn tiếp ta đều sợ à k h i p sợ nam tử nào đó dĩ nhiên tại sáu trăm mét trên tháp cao đ í ngươi là h i ể u khiếp sợ úc đối với ngươi ta không phục nhật ba tỉ tỉ ngươi xem tô thần trước máy vi tính bạch lộc đều có kinh hồn tám đảm nhật ba càng là nắm chặt nắm tay lòng bàn tay đều toát mồ hôi miễn bản lo lắng nhiều hẳn là không sợ a nhật ba lắc đầu lại nói tô trần từ trên tháp cao nhìn tiếp đổi lại trước đây làm là người bình thường vậy khẳng định sợ sợ muốn chết nhưng bây giờ dù cho hắn từ nơi này té xuống đều căng không chết ta chứ không nói có thể hay không phá vỡ phòng ngự của hắn dù cho tô trần té xuống thành thịt nát tô trần dập k h u ô n có thể cấp tốc tự lành đi phải biết rằng thân thể hắn bộ r ồ thể c h ế t hầu như chính là bất tử c h i thân a sở dĩ tô trần tại sao phải sợ hắn không sợ hãi đoàn người nhóm không cần lo lắng cho ta dù cho đứng ở thiên thượng nhìn tiếp ta như trước không sợ hãi tô trần đứng ở tháp cao rào chắn sát biên giới hô hô do to đang ở thổi người thường hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục nhưng tô trần sẽ không đám bạn trên mạng nhìn tê cả ra đầu đi nhưng bọn họ nhìn lấy tô trần lại không thể tránh khỏi tâm thần hướng tới tô trần giống như thần minh a hại còn phải là tô thần a ta lúc nào cũng có thể giống như tô thần cái này d ạ n g à trong ngộng gì cũng sẽ có khóc dịu d í t được rồi tô thần ngươi có thể mấy g i â y đi tới trên eo nhỏ mặt là dựa vào trong tay ngươi vật không kia đồng hao kỳ đây là gì lúc này bạn trên mạng r ồ n r ậ p hỏi cái này a đều khổ không là đến từ một cái tên là hổ cả thế giới đều sản vật bất quá phi tiêu không trọng yếu quan trọng là bên trong có một loại tên là phi lôi thần nhẫn thuật cũng chính là một loại không gian nhẫn thuật tục xưng thuấn gian di động ngoại tạo thật là thuấn gian di động à ngữ bức lại là trong truyền thuyết t u ấ n gian di động ta có lần làm động động đến chính mình học được thuấn gian di động kỳ thực cái này phi lôi thần chi thuật thành tựu thuấn gian di động cũng không tính quá mạnh mẽ liền giống với ta vừa rồi cần trước tiên đem cái trôi này phi tiêu văng ra tiến hành tiêu ký cái này dạng ta mới có thể thuấn gian di động đến nơi đây nếu như ta không có tiến hành tiêu ký liền không cách nào sử dụng thuấn gian di động đương nhiên chỉ cần ta tiêu ký qua địa điểm đều có thể tùy ý thuấn gian di động dưới so sánh cả c ả luật thuấn gian di động mới là thật kinh khủng cả c ả luật là ai súp tơ xài d ạ n a dạng này phải không dường như cũng không phải rất trâu bọ bộ dạng a huynh đệ s cục nhỏ tôi ì m k h n trần h Tô t nói, tầm i gian di ê u qua ký địa đều động phương, thể thuấn có s bảo tiếp tục nhìn đêm nay có thể lấy được cái gì cũng có thể tìm xem phấn ty phúc lợi a a a tô thần ta muốn phấn ty phúc lợi chờ mong chờ mong lúc này tôi trần trở về mặt đất bắt đầu hướng trước sớm phát hiện k h á c một cái tầm bảo địa điểm đi ba trăm tám mươi m ba trăm năm mươi m hai trăm m một trăm linh a i mươi m rốt cuộc tôi trần thấy được bốn cái tiêu phối màu sắc thùng rác tôi trần sắc mặt c ổ a khoái lần trước nhặt được tóc đỏ dép tông hay là đang đóng rác đâu lần này lại tới thùng rác rồi hả cũng không biết lần này là cái gì chứ t ô thần muốn đi ném rác rồi sao ngọ tảo vì sao trực giác nói cho ta biết t ô thần muốn đi thùng rác lật bảo b ố i hả không thể nào thùng rác cũng có thứ tốt sao nhưng ta dự cảm làm sao càng ngày càng mãnh liệt rồi hả xin tin tưởng tô thần liền tại đám bạn trên mạng thảo luận lúc tô trần đã đứng ở màu đỏ phía trước thùng rác một cái bảng cũng theo đó xuất hiện làm cho thần sắc hắn biến đổi tên gọi hệ siêu nhân nhanh chém quả thật khởi nguồn hải tặc thế giới năng lực nói rõ có thể đem toàn thân hóa thành lưới dao đồng thời sở hữu cứng như sắt thép cứng rắn ra rẻ sử dụng nói rõ ăn liền có thể nhanh chém quả thật tô trần nhớ tới viên này ác ma trái cây là cái gì cũng chính lạc dậu cổ đại dưới chướng nhất hảo côn đồ trái cây năng lực viên này ác ma trái cây nói có mạnh hay không nói yếu cũng không yếu liền tô trần bản thân mà nói hắn là khẳng định coi thường đơn giản lấy ra làm phân ti phúc lợi à ngược lại là ai như thế lãng phí à đem ác ma trái cây ném đây là không nhận ra được sao còn là nói là ném sau đó mới chỉ có thay đổi ác ma trái cây tô trần không có suy nghĩ nhiều l i ê n cẩn thận từng ly từng tí lật ra thùng rác dù sao tạng a có thể quá làm k h ó hắn t tô thần thật muốn lật thùng rác sao ngoa tạo bên trong sẽ không thật sự có thứ tốt chứ khẳng định có không phải vậy tô thần lật thùng rác làm gì a a a vì sao tô thần mỗi lần tìm bảo bối đều là ta cho tới bây giờ không nghĩ tới địa phương a bất quá liền tại người lấy tô trần muốn lật thùng rác thời điểm tốc độ thấy tô trần vặn ra khỏi một cái hoa quả túi đây là đặt ở thùng rác phía trên nhất hiển nhiên là mới ném ra rắt rưởi tô trần nhìn một chút đều biết lê bất quá p h ỏ n g chừng có mấy ngày ném cũng bình thường từ bên trong rút ra nhanh chém quả thật tô trần liền đem cái túi này hoa quả ném trở về thùng rác các huynh đệ về sau đừng làm loạn ném hoa quả a vạn nhất đem ác ma trái cây ném làm sao bây giờ nhìn lấy tô trần trong tay đều ác ma trái cây Vô số bạn mạng trên t r đây là hôm a nay phấn tì phúc lợi chờ các loại chuẩn bị một chút chuyển bán lúc ta sẽ đem ra rút thưởng trước cho ta thừa nước đục thả câu tô trần cười cười liền tiếp tục đi cái này không hắn lại thu đến tầm bảo gia đa thông báo hướng ba giờ khoảng cách người bốn trăm chín mươi sáu mét chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật đại thành thị kỳ nội nhiều cũng không phải là thổi ngược lại là tô trần mới nói xong phát sóng trực tiếp gian liền trong nháy mắt sôi trào n ằ m nằm n g ọ ạ t ạ o vừa rồi tô thần nói gì đó các minh đệ ta không nghe lầm chứ tô thần nói viên này ác ma trái cây là phấn ti phúc lợi tô thần ngữ bức tô thần ngữ bức mọi người trong nhà có thể không hức không ta là học sinh đầu chó ngươi là xúc sinh đều không được ngoạo lần này phấn ti phúc lợi dĩ nhiên là ác ma trái cây a tô thần quá mạnh mẽ ta muốn khóc không bao lâu tô trần đi tới tầm bảo g i a đã gợi ý mục đích lại là thùng rác tô trần sửng sốt một chút ngọt t ạ o lại là thùng rác sao chương 69, u m ư i u h í n g i ặ t cạ cùng sổn no s hi dữu kỷ xuất hiện ha ha xem tô thần biểu tình phỏng chừng hắn cũng không nghĩ đến a ha ha tô thần ngày hôm nay sẽ không cùng thùng rác g i a n g lên đi hiếu kỳ lần này là cái gì cùng lúc đó một cái bảng xuất hiện tên gọi t r ố i ma pháp khởi nguồn tom dẹ dị thế giới năng lực nói rõ dùng với phi hành cấp thấp ma pháp công cụ sử dụng nói rõ ngồi ở t r ổ i ma pháp bên trên đối với cái t r ổ i bộ phận phách ba lần liền có thể sử dụng t r ổ i ma pháp tom rẽ gì thế giới mũi phù thủy t r ổ i ma pháp tô trần kinh ngạc không thôi không thể tưởng đến liền tom rẽ gì thế giới đều có cái này chưa thiên vạn giới thật đúng là không thiếu cái l ạ à ngược lại là lần này cũng còn tốt đi cái t r ổ i bởi thể tích vấn đề là đặt ở thùng rác phía trên sở dĩ tô trần trực tiếp cầm rồi xuống tới đâu tô thần làm sao cầm rồi một cái chổi cái này chổi chẳng lẽ cũng là bảo vật ngoại tạo làm sao theo ta nghĩ không giống với à đây là cái gì ta thờ mở giờ làm sao cũng không nghĩ đến tô thần biết cầm một bả cái chổi à? t h ủ y hữu nhóm các ngươi biết đây là cái gì ư tô trần đột nhiên hỏi ta đoán một cái bên trong chẳng lẽ có cái gì truyền thừa phía trước vị huynh đệ này nói thật có khả năng à? có phải là thật hay không có đại lao truyền thừa ở bên trong có hay không khả năng đây là một bả b ì n h khí thân binh gì ta nói ta thấy cái chổi một khắc kia nghĩ như thế nào đến rồi phía tây ma pháp truyền thuyết phi hành cái chổi không thể nào đi càng có khuynh hướng là bên trong có một người truyền thừa ta cũng giống vậy các ngươi a chỉ có rất ít người đã đoán đúng đi tô trần thanh â m chuyển đến lúc này đám bạn trên mạng thậm chí ven đường đi ngang qua mọi người chỉ thấy tô trần một chân suy sụp qua cái chổi sau đó tô trần lấy tay ở cái chổi bộ phận vô ba cái ba ba ba đ ỗ n g nhiên cái chổi cư nhiên chấn động vài cái ngay sau đó cái chổi cư nhiên chính mình lơ lửng t h ủ y h ư u nhóm ngày hôm nay mang mọi người phi một cái đi dứt lời tô trần liền ngồi phi hành cái chổi sông lên trời hoa mụm m ụ cái k i a đ ạ i ca ca dùng c h ổ i bay lên a một cái vừa rồi vẫn nhìn tô trần tiểu hài t ử không khỏi kinh hô mụm mụ. ta cũng muốn phi ma tiểu h à i t ử mụ mụ làm sao không muốn phi a chu vi rất nhiều người bị tô trần cái này thao tác trấn trụ tờ mờ giờ làm sao có người cầm chỗi liền phi thiên rồi hả nhất tân khoa kỹ năng sao nơi đây trung lão niên người chiếm đa số bọn họ có thể không phải nhận thức tô trần ta tờ mờ giờ thật là phi hành cái chổi a tô thần ngư bức tô thần trời cao tố cáo có người trời cao đầu chó tờ mờ giờ làm sao ngay cả một chỗ đều là bảo b ố i a ước ao a ta muốn a phát sóng trực tiếp thời gian mặt mọi người nhìn lấy tô trần ngồi cái chổi gậy gộp bộ phận phi hành trên không trung miễn bản có bao nhiêu kinh ngạc nhiều hâm mộ thùy hữu nhóm cái trôi này cái t r ổ i cũng không đại gia trong tưởng tượng phức tạp như thế nó cũng không phải là cái gì truyền thừa cũng không phải là cái gì binh khí nó chính là một cái đem ra phi hành công cụ cùng phía trước trong chóng tre cùng loại đương nhiên trổi ma pháp có thể ngồi nhưng mà chính là thể tích không tiện lắm mang theo tô trần ngồi ở trổi ma pháp bên trên cái này tốc độ phi hành không tính là nhanh tại loại này ngày nóng bức cũng muốn đón gió còn thật thoải mái ngược lại là tô trần cũng chỉ là thử xem trổi ma pháp hà n đ ố i với đồ chơi hứng thú không lớn chỉ ít ma pháp không có làm cho tâm hãn động hiện nay tâm hãn động cái kia tòa kiến trúc là một nhà kiếm đạo c l ú b đương nhiên loại kiếm đạo này club cũng không phải là cái gì chân chính kiếm đạo tựa như võ thuật lúc các loại luyện vẫn là người thường phạm chủ đồ vật tự nhiên không phải là cái gì siêu phạm lực lượng mới xuống tới tô trần liền chứng kiến một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ cô gái kia còn ôm lấy tốt mấy cái thái đao nàng ngẩng đầu nhìn từ không trung ngồi trổi ma pháp xuống tô trần ngu tiểu ngư miệng đều được có hình nàng nhìn thấy gì một người nam nhân ngồi trỗi từ trên trời dáng xuống a xoái ca người là thần tiên sao ngu tiểu ngư nhịn không được hỏi tô trần nàng không biết tô trần tô trần mặt d à y nói ta là xoái ca không phải thần tiên phát sóng trực tiếp g i a nhất n thời cười ha ha vậy sao ngươi từ trên trời bay tới kỳ thực ta sẽ ma pháp tô trần chỉ, chỉ còn lơ lửng lấy trổi ma pháp ngươi xem cái c h ô i này cái trội chính là trội ma pháp dùng để phi hoa、wow. ngươi còn có thể ma pháp trên cái thế giới này có ma pháp sao ngu tiểu ngư ánh mắt đều muốn mạo tinh tinh tô trần cảm giác nàng có chút ngốc bẩm sinh dường như cũng tương đối khá lừa gạt khai khai cái đề tài này bọn chúng ta dưới lại nghiên cứu tô trần nhìn chung quanh cái này kiếm đạo club dường như không có người nào à tô trần ngươi là cái này kiếm đạo xã nhân viên vẫn là cái gì nơi này là nhà ta kiếm đạo club a xem ra nhà ngươi rất có tiền dán vẻ nào có kiếm đạo l u b đều không có người nào tới ngu tiểu ngư trừng mắt nhìn ma pháp tiểu ca ca ngươi là gần nhất bảy ngày để một cái người tới nơi này à? vậy xem ra nơi đây có chút l ạ n h tây nga tô trần nhìn một chút ta có thể tiến vào tham quan một chút không kỳ thực ta đối với kiếm đạo cũng nhất định có nghiên cứu Hoa. pháp hiểu kinh hô. Hiểu học sao? đao, đạo đoàn Ma ca ca, Ta ta tay ta ta kiếm ngư ngư một điểm. Ta đây muốn một một ôm kiếm cái, tiểu tiểu rất tiểu trường trường ngươi nói ngươi Ngu luận luyện lâu Ngu cùng ngư bàn cái, ngư sơ đây đây. lấy đao, ta ở ta là ở xã ghê tởm thật là đáng yêu mọi t ử à, nàng dường như không biết tô thần à, ha ha nàng còn cứ gọi tô thần ma pháp tiểu ca ca nàng còn tưởng rằng trên thế giới có ma pháp thật là đáng yêu à. ghê tởm làm bạn gái ta à, xuân manh xuân manh cảm giác thỏa thỏa bảo tàng nữ h à, i a ghê tởm tại sao ta cảm giác tô thần trêu chọc nàng đem cảm giác bỏ đi nói tô thần tới nơi này sẽ phát hiện bảo bối gì à, mọi người có thể sẽ không quên tô thần xuống tới nơi đây là tới sống rồi bên kia ở ngu tiểu ngư dưới sự hướng dẫn tô trần cũng ở kiếm đạo l u b nội xem xem có thể đi vào phòng này sao tô trần chỉ chỉ phía bên phải gian phòng đương nhiên có thể bên trong là thả các loại đao kiếm đạo cụ địa phương a nhưng mà bọn họ nhìn lấy liền giống như là thật ngu tiểu ngư mở cửa phòng tô trần liền thấy được trên mặt đất sắp xếp gọn gàng số lượng còn không ít các loại nhìn lấy cố gắng chân thật đao kiếm đạo cụ nói như thế nào các loại đao kiếm đều có mấy chục thanh a liền chỉnh tề để dưới đất mà lúc này hai khối bảng thì xuất hiện ở tô trần trước mặt dù sao hắn xuống tới chính là vì nơi này hai kiện bảo vật a vậy mà không biết sẽ là bảo vật gì chỉ là chờ các loại bảng lúc xuất hiện Tô Trần đều chương a bảy mươi ngũ tiểu ngư thu được sốn nose hì dậy uki giải uzin dạka sốnose hì dậy uki tô trần không nghĩ tới tầm bảo ra đã gợi ý kiến đạo club nơi đây dĩ nhiên là hai thanh trạm phép nào số nô thì d u kỳ còn tốt nhưng d u dinh dắc ca liền kinh khủng mọi người đều biết mỗi một cái thế giới lao đầu đều có thể là vượt quá tưởng tượng kinh khủng h ả i t ạ c gạp từ thần tổng đội trưởng người trước một quyền một tòa thành c h ấ n người sau một bà trạm phách đao có thể đem thế giới bốc hơi lại nhìn kỹ bảng tô trần cũng phát hiện vấn đề ngươi lai、like, cái này hai thanh trạm phách đao đều bị phong ấn đỉ bất quá cũng đúng như ngày hôm qua hắc đao dạ giống nhau nằm ở phong ấn trạng thái còn cần tô trần giải trừ phong ấn tên gọi dài u d i n dắc ca phong ấn trạng thái khởi nguồn từ thần thế giới năng lực nói rõ viêm hệ tối cường trạm phách đ phóng thích hỏa diễm chạm phép nào xì các hỏa diễm đủ để cho nơi đi đến đốt cháy tất cả bằng các hỏa diễm có thể địch n ổ i thái dương hạch tâm x â m la vật tượng phần thiên trừ hải sử dụng nói rõ phong ấn trạng thái cần lấy liệt hỏa phần thiêu giải trừ phong ấn giải trừ phong ấn trạng thái phía sau tiếp xúc đệ một cái người sẽ được g i ữ i dìn g i ặ t cả nhận chủ liệt hỏa cái này ta thành thạo tô trần nhưng là sở hữu thiêu t h i ê u quả thực năng lực tên gọi số n o sẽ h dậy ủ kỳ phong ấn trạng thái khởi nguồn từ thần thế giới năng lực nói rõ băng tuyết hệ đẹp nhất chạm p h é nào xì có thể đông lại chạm đến toàn bộ bằng cái ph sử dụng nói rõ phong ấn trạng thái cần đặt cực hẳn hoàn cảnh m ư ờ giây hoặc lấy thủy ngâm ba phút giải trừ phong ấn giải trừ phong ấn trạng thái phía sau tiếp xúc đệ một cái người sẽ được x u ố nors g n hì dù kỳ nhận chủ tô trần bừng tỉnh bất quá cực hẳn hoàn cảnh sợ rằng không được đi ngược lại là dùng thủy ngâm ba phút rất có thể lúc này hắn đi lên trước những thứ này đạo cụ dường như thật lâu không có dọn d ẹ p a tô trần nhìn một chút phát hiện nhóm này đạo cụ đao kiếm trên đều một lớp cho đùi ta ba nói kiếm đạo cụ không a y chuẩn bị bán đến lúc đó những thứ này đạo cụ đều muốn é m sáu mươi b ố bảy ngư thủy khuất ba ba gần nhất đều đảm luận tốt giá tiền ma pháp tiểu ca ca ngươi trên bả vai là cái gì hả ngu tiểu ngư kỳ thực nhìn một hồi lâu chủ nó gọi chủ ngươi cũng biết ta sẽ ma pháp kỳ thực nó cũng biết ma pháp hoa thực sự đi ngu tiểu ngư kinh hô chủ n g ư ơ i ta ố t nó nói cái gì nhỉ nó nói ngươi thật là đáng yêu thật vậy chăng ngu tiểu ngư kinh ngạc tô trần đem tiệc chủ tạm thời cho nàng ôm lấy dù sao cái này đồ chơi nhỏ thể trọng đứng ở trên bả vai mình thời gian lâu dài cũng là hơi có áp lực ma pháp tiểu ca ca nó thật sự rất tốt khả ái ngu tiểu ngư vui vẻ h í p mắt lại t i ế c chu ở trong ngực nàng v ẫ n cỏ ngu tiểu ngư khả ưa thích những thứ này đạo cụ đao kiếm chuẩn bị không cần rồi t ô trần chỉ chỉ trên đất một đống đao kiếm ngu tiểu ngư gật đầu đối với đâu đều là trước đây ở bên ngoài mua siêu cấp tiện nghi phát sóng trực tiếp thời gian tướng mạo làm náo nhiệt trực giác nói cho ta biết nơi này đao kiếm đều thật không đơn giản hẳn không phải là đều thật không đơn giản à khả năng trong đó có một t h a n h thật không đơn giản không biết lần này lại sẽ là cái gì chỉ có ta đang chăm chú tiểu tỷ sao ngươi không phải là một cái người nàng thật sự rất tốt khả ái đều là lao sắt phôi không giống ta ta chỉ quan tâm tô thần ma pháp tiểu ca ca nhĩ tưởng muốn những thứ này đạo cụ sao ngu tiểu ngư hiếu kỳ tiểu ca ca ngươi muốn ta toàn bộ tặng cho n g ư ơ i a không có ta muốn một bả là đủ rồi tô trần cầm lấy r ư ợ u t ỉ n giặt cạ cùng sổn nos h ì dậy ưu kỳ cái này muốn cái chuôi này ừm ân tiểu ca ca lấy đi chính là còn như cái chuôi này ngươi tô trần đem sổn nos thì dầu kỳ cho ngô tiểu ngư dù sao những thứ kia đều là của n à n g nếu như tô trần toàn bộ lấy đi vậy không nói được sở dĩ tô trần thẳng thắn đem sổn nos thì dầu kỳ tạo hóa cho đối phương hơn nữa số nos h i dù kỳ ở tử thần trong nguyên tắc cũng là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ c h ạ m phách đao đơn giản mà nói cái trôi này c h ạ m phách đao còn tương đối thích hợp nữ tính dù sao cái trôi này c h ạ m phách đao phần đuôi thì có một cái bạch sắc duy băng tô trần cũng không thích loại này loại loẹn lại nói có cái gì c h ạ m phách đao có thể cùng dù dìn g i ặ t c ả so sánh với c h ỉ ít số nos h i dù kỳ không được trừ phi là kính hoa thủy nguyện tử thần tối cường c h ạ m phách đao còn phải là cái trôi này dù dìn ặ c cạ thiểu ca ca đây là cái gì ngu tiểu ngư tiếp nhận số nos h ì d ậ u kỳ ngươi cũng biết ta sẽ ma phá chúng ta đây đi ra ngoài làm tiểu m a pháp a hoa、wow. thật vậy chăng thực sự vì vậy n g u tiểu ngư cầm số nô thì dậy h ụ kỳ thật vui vẻ cùng tô trần đi ra người nơi này có vạc nước sao có nhạ chính là bên kia cái kia n g u tiểu ngư chỉ chỉ đối diện v ạ c nước lúc này trong chuông nước đã chứa đ ầ y nước cái này cũng vừa lúc thích hợp tô trần đi tới người đem ngươi đao trong tay bỏ vào ngâm mấy phút làm gì dùng n g u tiểu ngư nhịn không được hiểu kỳ ta đang dạy người mà pháp hoa、wow. ngô tiểu ngư kinh hô tiểu ca ca ta cũng có thể học tập mà pháp sao ừ vân g ngươi cũng có thể hoa ta muốn học tập ma pháp chờ ta biết ma pháp ta muốn theo ta ba mẹ nói trên thế giới là có ma pháp ngu tiểu ngư tại chỗ hoan hô tô trần cảm giác trên thế giới làm sao còn có dễ dàng như vậy lừa nữ hải thật sự là thần kỳ ghê tởm à. nàng còn chưa ý thức được chuyện nghiêm trọng tô thần muốn đưa nàng một hồi tạo hóa sao tô thần có thể dạy ta ma pháp sao a a a chẳng lẽ lại một vị người may mắn gần sinh ra sao nàng thật sự rất tốt khả ái rất ngu xuẩn mạnh à. ghê tởm vì sao bạn gái của ta đẹp đẽ tính cách cùng một bà tám giống nhau bạn gái của ta khó coi cũng b à tám làm sao bây giờ cái c h u i này đạo cụ đao lại sẽ là gì chứ đám bạn trên mạng nhìn chăm chú vào hình ảnh tô trần làm cho ngu tiểu ngư đem chưa giải ngoại trừ phong ấn số noshizu kỳ bỏ vào dóp đầy nước trong c h ú n g nước tốt lắm bọn chúng ta mấy phút thời gian từng giây từng phút trôi qua thẳng đến sau ba phút giang dắt toàn bộ c h u n g đ ự n g nước thủy đ ô n g nhiên bị đông kết không sai bị đông kết tất cả thủy ở trong khoảnh khắc biến thành băng cũng trong lúc đó số noshizu kỳ cũng từ đạo cụ trạng thái trực tiếp biến thành chân chính trạm p h á c đao số noshizu kỳ phong ấn giải trừ trăm vạn trên mạng đều nhìn đây hết thảy mọi người đều bị c h ấ n trụ n ằ m nằm ngoại t ạ o chuyện gì xảy ra vạc nước bị đông kết là cây đau kia má ơi đây là cái gì siêu năng lực đau cùng đóng băng có quan hệ sao ô ô ô đóng băng ta thích nhất năng lực ước đau à tiểu cô nương này gặp phải tô thần thật là may mắn khóc tô thần lúc nào có thể lên cửa tìm ta cảm giác thật là mạnh d á n v ẻ đây là cái gì đau à tiểu ca ca đây là chuyện gì xảy ra ngu tiểu ngư trợn to hai trong mắt nàng nhưng khi nhìn vạc nước trong nháy mắt bị đông kết đồng thời ở bây giờ đến gần thời điểm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cái này cổ khí tức giết lạnh không khí cũng ở mắt thường tốc độ rõ rệt chúng xuất hiện băng xương trở nên lạnh n g u tiểu ngư không dám tin tưởng đây là chuyện gì xảy ra nhỉ t i ể u ca ca đây là ma pháp sao n g u tiểu ngư nhịn không được hỏi bên cạnh tô trần Trưng giặt trừ gìn gần giải phong ấn. giải giải u ca đây không phải là ma pháp nó gọi trạm phách đao trạm phách đao là cái gì mọi người trong nhà có nghe nói qua có hay không hiểu ca đi ra nói một chút ngọt tảo ta nhớ ra rồi ban đầu tô thần phát sóng trực tiếp lúc đã từng đề cập tới trạm phách đao nói là đó là đến từ một cái tên là tử thần thế giới đồ đạc chạm i n nột. phép đao là cái gì ngu tiểu ngư nhìn một chút bị đông kết với trong c h u n g nước t r ạ m p h á c h đao vừa nhìn về phía tô trần t r ạ m p h á c h đao từ mặt c h a ý tứ đi lên giải thích chính là chuyên môn cửa dùng t r ạ m sát quỷ vật linh hồn ác linh trở các loại tồn tại vũ khí ở tử thần thế giới đây là chuyên môn đối phó một loại tên là giả tồn tại vũ khí đương nhiên cũng là tử thần nhóm dùng để chiến đấu vũ khí mỗi một thanh chạm phép đao đều không có cùng năng lực của thuộc t n h mà cái này đem tên là sổ nosh dậy t kỳ là tử thần thế giới băng tuyết hệ đẹp nhất trạm phách đao đi có thể đông lại toàn bộ có thể đem băng tuyết bao trùm một khu vực lớn 5 năm năm l o ạ tàu t ê dại rồi t ê dại rồi đông lại toàn bộ băng tuyết bao trùm một khu vực lớn nga o ô ước ao t ê dại rồi ta cũng muốn trạm phách đao x ư n g làm sao đây ạ cái trôi này trạm phách đao sổ nosh dậy t kỳ tô thần có phải hay không cho cái này manh muội muội ạ kỳ thực theo lý mà nói cái này trạm phách đao vốn chính là người tiểu muội muội này bất quá tô thần đem hắn moi ra lại nói tô thần trong tay còn có một đem phỏng trừng tô thần dự định là tiễn người tiểu bội mội này một hồi tạo hoa a ngoa tạo lao ca nói như vậy dường như chính là cái đạo lý này a tô thần người cũng quá tốt rồi a nếu như ta phỏng trừng toàn bộ lấy đi ngược lại tiểu cô nương cũng không nhận ra xem qua tô thần phát sóng trực tiếp người đều biết ta liền nói ngày hôm trước triệu huyện thanh làm cho tô thần đụng phải tô thần đều nói với nàng đó là c ả mẹn dĩ đở khu độc khí sau đó triệu huyện thanh biến thành c ả mẹn dĩ đờ nếu như tô thần thật muốn cái này khu độc khí vừa l ừ a vừa dụ mua qua tới liền đúng rồi xác thực cảm giác tô thần đ ụ phải sẽ đưa tiễn nhân tạo biến hóa a tô thần người thật tốt quá ghê tởm ta cũng muốn bị tô thần t i ễ n tạo hóa a ngươi cầm cái trôi này chạm phách đạo a nhìn lấy n g ố c manh ngu tiểu ngư tô trần nhắc nhở nha đầu kia có chút bị trấn trụ ổ a đi nhưng tiểu ca ca lạnh quá ngu tiểu ngư có chút không dám tới gần bởi vì hơi chút dựa vào một chút gần có thể cảm nhận được cái loại này giá rét tấu xương quá lạnh tô trần cười nói đợi chút nữa ngươi sẽ không sợ lạnh tiểu ca ca ta có thể lợi hại như vậy sao đâu ngươi xem ta dáng rất đẹp trai như vậy biết lựa ngươi sao g ê tởm hắn thực sự ta dĩ nhiên không lời chống đỡ ha ha tô thần cũng có tự lên u y thời điểm à, có sao nói vậy tô thần thật là dung nhan trị sở trệ a mẹ ở toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều không người có hắn soái đi làng giải trí đều không có được rồi liền những thứ kêu hóa trang nương tháo cùng ta tô thần so với sợ không phải cười đến r ụ n g răng hắc hắc ngươi nhìn tô thần vậy là cái gì vóc người hơi quần áo tấm tắc ta một cái đại lao ra nhóm đều có điểm nghĩ phải chảy nước miếng đâu t ê ta nghĩ tới tô thần vóc người lúc đó hắn cởi áo ta thừa nhận vào thời khắc ấy ta chảy nước miếng ha ha nhanh đi lấy tô trần nhắc nhở á gác ngô tiểu ng gật đầu nàng nắm thật chặt y phục liền đi tới đã bị đông lại vạc nước trước nàng đưa tay giữ tại sổn noshizuki trên chuôi đao muốn quất đi ra lại phát hiện sổn noshizuki đã bị khối băng sợ cố định căn bản thì không phải là nàng loại này tay chói gà không chặt tiểu cô nương có thể rút ra tiểu c a c a cây đao này bị đông kết ngu tiểu ngư chỉ chỉ bị đông kết ở khối băng lớn bên trong sổn noshizuki nhưng vào lúc này với anh cái kia khối băng dĩ nhiên tự động vỡ vụn kể cả vạc nước cùng nhau nát rồi nhất địa mà ngu tiểu ngư cũng thành công đem sổn noshizuki rút ra tiểu kaka、ta. tại sao ta cảm giác ta và cây đao này sản sinh nào đó thân mật liên lạc lúc này n g u tiểu ngư vẻ mặt khiếp sợ hơn nữa ta dường như cảm giác ở trong thân thể có một cỗ lực lượng nhưng vào lúc này n g u tiểu ngư trong tay sổn nos h i dậy hữu kỳ bởi vì mũi đao chạm đất trực tiếp đem mặt đất đông lại một bộ phận một m à n này làm cho đám bạn trên mạng giật n ả y mình cái này đóng băng cũng quá mạnh đi ngươi xem ta không có lựa gạt ngươi chứ tô thần cười nói chúc mừng ngươi ngô tiểu ngư đồng học trở thành tử thần tử thần là cái gì nhỉ ngô tiểu ngư hai tay nắm sổn nos h ì dậy hữu kỳ trong cơ thể đang ở diễn sinh lực lượng cùng với cảm nhận được sổ n o s h i dù kỵ bên trên truyền đến cự đại lực lượng cái này không một không cho ngu tiểu ngư cảm thấy bất khả t ư n g h ị hơn nữa cái kia kinh người l ạ n h giá nàng cũng không sợ từ thần chính là một loại còn mạnh mẽ hơn ma pháp sư nhân thật vậy chăng ngu tiểu ngư kinh hô dường như chỉ nhận ma pháp tiểu cô nương này có điểm xuân manh không biết trong nhà làm sao bảo hộ lúc đi ra tô trần có chút lo lắng nàng về sau gặp phải phần từ xấu đương nhiên thực sự được rồi thử trước một chút ngươi cái c h ô i này chạm phách đao a đúng rồi trước tiến hành xì cải a ngu tiểu ngư tiểu ca ca xì cái thích cái gì chẳng phách đao có xì cái cùng bằng c á i xì cái tương tự với tiến hóa bằng cái chính là siêu việt ngươi trong tay cái trôi này sổ noshizuki còn không có tiến hành xì cái vừa rồi chỉ là đem sổ noshizuki p h o n g ấn trạm thái bỏ tuy là phóng ra nhất định đóng băng lực lượng nhưng trên thực tế lúc này sổ noshizuki vẫn là thông thường thái đao mà thôi ồ a vậy làm sao tiến hành xì cái tô trần như ngươi v ậ y niệm bay lượn a số noshizuki còn có một vừa niệm một bên làm động tác như vậy tô trần lúc nói chuyện còn dạy một cái ngu tiểu ngư sổ noshizuki thích hiểu động tác ồ a n g u tiểu ngư gật đầu nàng hai tay nắm sổ nors thì dạy h u kỳ cũng học vừa rồi tô trần làm như vậy hô bay lượn a sổ nors thì dạy h u kỳ lúc này một trận dòng năng lượng chuyển cũng trong lúc đó sổ nors thì dạy h u kỳ cuối cùng một cái bạch sắc duy băng tùy theo xuất hiện đồng thời kể cả không khí nhiệt độ đều xuống giảm tiểu kk nhiệt độ không khí giảm xuống ngươi cảm giác lạnh sao n g u tiểu ngư vội vã quan tâm nói nhiệt độ không khí s ắ c thực giảm xuống rất nhiều tô trần không lạnh ngược lại là ngươi hiện tại cảm giác thế nào ta ta cảm giác bỗng nhiên biến đến rất biết đánh nhau ngu tiểu ngư l ư ơ n g phấn mà tại chỗ huy vũ c h ạ m phách đao cái kia c h ạ m phách đao nuôi đao lại không c ẩ n thận c h ạ m đến không bốn kết quả lại một mảnh đất mặt bị đông kết hại thật mạnh à chúc mừng lại một vị siêu p h à m lực lượng sinh ra lại ước c ao khóc à ngủ không phải ước c ao đâu ngược lại là nói tô thần không phải nói c h ạ m phách đao có xỉ c ả cùng bằng cái bằng cái vậy là cái gì ta cũng tò mò bên này t i ể u ca ca về sau ta chính là tử thần đối với về sau ngươi chính là tử thần hoa ta đây có phải hay không vẫn luôn biết có loại này cường đại lực lượng ngươi cảm thấy ngươi bây giờ này cổ lực lượng rất mạnh sao rất mạnh chứ cái này vừa mới bắt đầu đâu về sau ngươi còn có thể c à n g mạnh tô trần hơn nữa ngươi mới thu được trạm phép đ a o còn vô pháp trưởng khống bằng cái bằng cãi nhưng là phải c à n g mạnh ô à ngươi phải thật tốt tu luyện đâu ta hiểu ngu tiểu ngư gật đầu bằng cãi là như thế nào nàng hiếu kỳ ngươi bây giờ quá yếu không có bằng cái tô trần dùng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác một cái đối phương tuy là thu được trạm phép đ a o bất quá ngu tiểu ngư còn yếu rất đây này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể cảm giác một cái sinh mệnh thể cường đại hay không hiển nhiên ngu tiểu ngư không mạnh lúc này không cách nào nắm giữ bằng cái đương nhiên đối với so với người bình thường hắn hiện tại là rất mạnh mẽ rất mạnh dù sao nàng đã tiến nhập siêu p h à m lĩnh vực c ổ a tiểu ca ca ngươi đau trong tay có phải hay không cũng là trạm phép đau. lúc này nàng xem hướng tô trần trong tay giữ uzin giặc c ả nó gọi giữ uzin giặc c ả là một thanh sở hữu tối cường hỏa diễm trạm phép đau. nhiệt độ cao nhất độ có thể so với thái dương hạnh tâm dứt lời chỉ thấy tô trần nâng cao giữ uzin giặc ca trong giây lát đó hỏa diễm bao trùn toàn bộ giữ uzin giặc ca thân nào tô trần phải lấy liệt hỏa giải trừ giữ uzin giặc ca phong ấn tờ S sửa đổi mọi ộ t thành nos hí dây ủ kỳ. Trưng thi Tô Trần cao chưa giải ngoại trừ phong ấn trạng thái cái, chắc giặc cả. cao chưa giặc cả. biến giải ngoại đem mà muốn m hí hí phong ủ ủ rìn rìn rìn xôn nos nâng ấn dây dây kỳ. người đều đang nhìn chăm chú một màn này theo b anh một tiếng chỉ thấy từ tô trần trên tay phải phóng xuất ra một c h u ngọn lửa màu đỏ đồng thời ở trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ giữ gìn ra c cả. bốc cháy rồi dĩ nhiên bốc cháy rồi đây là một cây đau sao thần tờ mờ giờ dao đánh lửa tô thần nói cây đ a o này gọi giữ g n ra ca nghe tên cảm giác cùng hỏa diễm có quan hệ a tiểu ca ca bốc cháy rồi ngu tiểu ngư kinh hô bình tĩnh cái này gọi là giải trừ phong ấn vừa rồi ngươi sổ nô s h ì giữ h kỷ ngâm nước cũng là vì giải trừ phong ấn mà ta cái này đem giữ h tin ra cả thành tựu hỏa diễm hệ trạm phép nào thì cần phải lấy liệt hỏa p h â n thiêu ô a đi ngu tiểu ngư bừng tỉnh chúng bạn trên mạng cũng là bừng tỉnh hiểu ra v i anh đúng lúc này theo một trận vô hình năng lượng chấn động ra tới tịch quyền bắt phương thậm chí trong nháy mắt liền đem tô trần dùng thiêu tiêu quả thực hỏa diễm cho xua tan hầu như không còn mà nguyên bản thành tựu đạo cụ giữ h u n ra cả lúc này cũng thay đổi thành một bản h ì n như phổ thông lại mơ hổ phóng thích nào đó lực lượng thái đạo dạy uzin dạc ca tổng cộng có ba cái trạng thái để một cái trạng thái giống như nay cầm trong tay tô trần thái độ bình thường trạng thái cái thứ hai trạng thái thân đao c u ố n quanh h ỏ a diễm xi、si、cái trạng thái cái thứ ba trạng thái bằng c â i trạng thái cả người muốn được cháy rủi giống nhau vì vậy cũng được xưng là gì d i d n dạc ca mặc kệ thế nào dạy uzin dạc ca dù cho chỉ là thái độ bình thường ở rút đao trong nháy mắt đó cũng có thể sử dụng uy lực kinh người phủ chém dị c à i trạng thái h ỏ a diễm nhiệt độ dường như thái dương mặt ngoài bằng cây trạng thái hỏi、so、mắt có thể bốc hơi đoàn người nhóm có hay không cảm thấy như vậy ta cảm giác cũng là dường như còn không bằng manh mội m ộ i sổn no sĩ h dậy ủ kỳ không nội xin tin tưởng tô thần ngay, các ngươi chẳng lẽ đã quên tô trần vừa rồi mới nói t r ạ g phách đ a o có xỉ cái cùng bằng cái hai cái trạng thái đâu đối với tô thần mới vừa nói xỉ cái tương đương với tiến hóa bằng cái lại là siêu việt mà tô thần hiện tại cũng còn không có xỉ cái đâu ngọ o tào ta đã quên ta nói thảo nào nhìn lấy như thế phổ thông à, ba đúng lúc này tô trần thuận tay phóng xuất cánh cửa thần kỳ đi đồng thời ở tô trần mở cửa một khắc kia cánh cửa thần kỳ bên trong nguyên bản hỗn độn trắng cảnh đã biến thành một chỗ hải đ ả o hải ngạn đó là ở vào đông hải danh giới một chỗ hải đảo phía trước tô trần sử dụng chấn động trái cây giác tỉnh lực lượng thời điểm đi qua hai mươi mốt cho nên chỉ cần tô trần nghĩ cái chỗ này có thể đi qua cánh cửa thần kỳ quá khứ tiểu ca ca c đây là cái gì ngu tiểu ngư vẻ mặt tò mò đi lên trước đây là cánh cửa thần kỳ cũng là truyền tống môn tô trần cười nói ta chuẩn bị đi cái tòa này hải đảo người muốn đi theo sau ta cũng có thể đi không ngu tiểu ngư rất là kinh hỷ cùng hiếu kỳ tiểu ca ca ta còn không có đi qua đại hải chơi đâu vậy ngươi bây giờ có thể đi chơi hoa、wow. ta đây nhất định phải đi ngu tiểu ngư nhảy cấm hoan hô tô trần cười cười nói đi thôi theo ta ừm ơ n bất quá chờ chút động tính khả năng có chút lớn ngươi cũng không muốn bị sợ lấy động tính có chút lớn là sẽ có một chút xíu đại ta đây muốn nhìn ngu tiểu ngư càng hiếu kỳ hơn mà phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng lại không bình tĩnh t ê vừa rồi tô thần nói cái gì hắn nói với tính có chút lớn hắn ngày hôm qua cũng nói động tính có chút lớn sau đó đại hải bị p h á c mở ngoả tạo vậy bây giờ đâu mẹ ta chỉ có thể nói chờ mong chờ mong lần này vẫn là đau sẽ không cũng phải đem đại hải b ộ ra chứ ngày hôm qua c h à n g thật là đáng sợ bất quá ta xem đúng vậy lục bá không có thể xem phát sóng trực tiếp à mẹ ta muốn đi hiện trường nhưng là không đi được à làm tô thần nói với tính có chút lớn thời điểm ta liền biết muốn không đơn giản tô thần muốn kiểm tra thế nào siêu cấp vũ khí à theo ta cùng nhau đều tô thần ngư bức tô thần ngư bức hắn muốn đi chắc thì dù d ì n d ặ t ca sao đặc thù bộ môn trần kiến quốc nhìn lấy tô trần phát sóng trực tiếp sáng sớm tô trần ở bên kia một quyền tiêu diệt bách túc yêu phụ tin tức hắn đã biết rồi không chỉ có như vậy trần kiến quốc còn nhìn video kết quả không nhìn còn khá nhìn quả thực tế cả ra đầu tô trần một quyền liền đem bách túc yêu phụ đánh thành huyết vụ không chỉ có như vậy còn đánh ra một cái tràn ra hơn một nghìn m mở cự đại phá hư khu vực hắn hiện tại ngược lại là hiệu kỳ tô trần lần này lại muốn làm cái gì thanh kia tên là g i ờ i u dìn g i ặ t cả thái đao có thể dùng bực nào h y mánh dù sao tô trần đã biểu thị động tĩnh sẽ có chút đại phải biết rằng ngày hôm qua hắn nói những lời này lúc đại hải bị cắt mở hơn hai trăm km bên kia tô trần đã mang theo ngu tiểu ngư từ cánh cửa thần kỳ trung đi ra đây là đông hải nơi nào đó không người hải đảo ở tô trần bọn họ đi ra một khắc kia như tiên cảnh đảo nhỏ hoàn cảnh cũng theo đó xuất hiện ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt nhờ vào tô trần phát sóng trực tiếp màn ảnh cũng không phải là bây giờ trên thị trường những thứ kia rác rời đây chính là hệ thống xuất phẩm siêu cấp cao khoa học kỹ thuật à, thật đẹp à. nếu có thể cả đời ở chỗ chính là tốt lắm ta du ngoạn quá quốc nội các loại danh sơn đại xuyên nhưng có thể đẹp đến giống như nơi này cơ hồ không có đừng suy nghĩ chỉ cần có người loại đặt chân địa phương rất khó đẹp như vậy a nếu như ta về sau về hưu có thể ở lại loại địa phương này thì tốt rồi được rồi để cho ta làm một chút m ọ a gì? tô thần muốn đi đâu các minh đệ ta thấy một cái cự đại hồng sắc hòn đá mặt trên còn có rất nhiều văn tự văn tự gì a ta đều nhận không ra có người nhận thức những thứ kia văn tự sao không hiểu ta nghiên cứu chữ cổ đều không nhận ra tô thần dường như chính là đi hướng khối này hòn đá a ngoa tạo đá này khối ghê gớm t h ậ t ngoa tạo đoàn người nhóm mau nhìn hòn đá bên cạnh có phải hay không ác ma trái cây ta thấy được lại là ác ma trái cây a tô thần thật là đi tới chỗ nào nơi nào thì có ác ma trái cây a trong lúc nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều chấn động chỉ thấy tại cái kia khối cự đại văn tự hòn đá bên cạnh còn có một khoa ác ma trái cây lại nói lúc này tô trần đi tới cự đại hồng sắc hòn đá trước mặt hắn chỉ cảm thấy có điểm cổ quái đây không phải là hải tặc thế giới đi tìm cuối cùng đại bí bảo bảng chỉ đường lịch sử sao không sai chính là hồng sắc lịch sử đi thông đại bí bảo chỗ thần bí đảo nhỏ lở vệ lẹn giờ hiệu gì bảng chỉ đường đá này khối nhưng là phi thường to lớn hình lập phương cao độ đều có bốn năm m thế giới này chẳng lẽ còn có thể có lở vệ lẹn giờ hiệu gì tô trần không phải cảm giác cổ quái cũng khó khăn tên gọi hồng sắc lịch sử Khởi nguồn, hải i nguồn, h tặc thế giới công dụng nói rõ đi thông l ở p vệ lẹn giờ hiệu gì tọa độ văn bản sẽ không thật liền l ở p vệ lẹn giờ hiệu gì đều biết xuất hiện ở cái thế giới này chứ tô trần khó tránh khỏi vô cùng kinh ngạc tiểu ca ca c đây là cái gì nhỉ tô trần bên cạnh n g u tiểu ngư nhịn không được hỏi một câu đây là một cái đến từ hải tặc thế giới thế giới biển báo giao thông hòn đá chỉ đừng dùng bất quá ở chúng ta thế giới này hẳn là không có ích gì đâu tiểu ca ngoại trừ chúng ta thế giới này còn có những thế giới khác sao ma pháp đều có làm sao sẽ không có những thế giới khác a cũng đúng a n g u tiểu ngư bừng tỉnh đại ngộ tô trần đem tay phải bao trùm ở lịch sử trên hòn đá xoát một cái lịch sử liền bị tô trần thu vào bên trong không gian giới chỉ dù sao về sau cần dùng đến cũng nói không chừng đ ấ y chứ sở dĩ tô trần cũng đã làm g i ó n thu lại tiểu ca ca hòn đá kia đi nơi nào n g u tiểu ngư kinh hô bị ta thu lại và ngươi còn có thể đem lớn như vậy hòn đá thu cái này gọi là không gian ma pháp không gian ma pháp n g u tiểu ngư kinh hô ha ha tiểu cô nương này cảm giác quá dễ lừa đi vì sao ta cảm giác nàng đặc biệt đơn thuần à ta cũng là đơn giản là bảo tàng nữ hải nha khóc dịu dít nếu như đây là ta lão bà thật tốt khóc tiểu ca ca đây là cái gì không bao lâu n g u tiểu ngư chú ý tới tô trần từ dưới đất nhặt lên một viên ngoại hình đặc biệt hoa quả tô trần cái này gọi là ác ma trái cây tên gọi hệ siêu nhân hợp thể trái cây khởi nguồn hải t ắ c thế giới năng lực nói rõ có thể với đối với vật thể sắp xếp tổ hợp khiến cho hợp thể năng lực sử dụng nói rõ a n liền có thể hợp thể trái cây cái này ác ma trái cây tô trần nhận thức chương bảy mươi ba vạn chúng chờ mong phát hiện lịch sử chính văn cũng chính là hoàn tỷ hệ s ơ một cái phản p h i bạ dẹt năng lực Phía a s trong n nguyên tắc bà dép nhưng là một cái thiên tài siêu cấp giống vậy cạ tạ cụ dị cùng đỏ phở lạm mỹ ngộ loại này khai phát thiên tài dĩ nhiên đem thông thường ác ma trái cây khai phát xuất thần cấp năng lực thiểu ca ca ác ma trái cây vậy là cái gì ác ma trái cây chính là một loại phi thường khó ăn hoa quả tô trần nhưng hắn có thể mang cho người ta cường đại năng lực cùng chạm phách đao cùng loại a t h ủ y h ư u nhóm chờ chút chuẩn bị một chút truyền bá lúc viên này ác ma trái cây dùng để b á n đấu giá tô trần nhìn gương đầu nói một câu nhất thời phát sóng trực tiếp gian liền triệt để x ô i trào đi ngược lại là tô trần không muốn hợp thể trái cây dù sao hiện tại có lưỡng t r ù n g ác ma trái cây năng lực còn nữa còn có năng lực khác về sau nếu như gặp phải ác ma trái cây cũng tận khả năng đã tốt muốn tốt hơn tiểu ca, ca ngươi cùng ai nói nhỉ ngu tiểu ngư h ế u kỳ nàng nhìn chung quanh một chút không có ai a ta ở phát sóng trực tiếp đâu phát sóng trực tiếp tiểu ca ca ngươi ở phát sóng trực tiếp sao Gì? lấy cái gì phát sóng trực tiếp nàng xem xem cuối cùng phát hiện có ở trên trời cái tròn t r ị a vật nhỏ khoa học kỹ thuật cảm giác còn rất m á n h liệt tiểu ca ca là cái kia tròn t r ị a đồ là sao đối với hoa ta cũng phải nhìn mau nói cho ta biết phát sóng trực tiếp giữa tên hừ hừ vì vậy tô trần để cho nàng trong điện thoại mặt mở ép sẽ tìm được rồi hắn phát sóng trực tiếp gian đi tiểu ca ca ngươi làm sao hiện tại mới chỉ có nói cho ta biết ngươi lại không hỏi a thật là nhiều người a tiểu ca ca ngươi là đại sở chệ a mẹ sao không phải ta chỉ là phụ trách phổ cập khoa học hơn nữa những người này đều là giả nhưng là bọn họ đều ở đây nói a ngu tiểu ngư có điểm rộng những thứ này đều là người giả sao người máy m à thôi không cần để ý ổ a ngu tiểu ngư lăng lăng gật đầu đi nàng nghĩ thầm đây thật là người máy sao ha ha tô thần lại đem nàng lựa đúng vậy ta là người máy ta là người máy nhất hảo ta là người máy mười nghìn không trăm tám mươi sáu hảo ha ha tiểu ngư mội đều ở đây hoài nghi cuộc sống tô thần cũng đừng đùa nàng được rồi ha ha nàng thật sự rất tốt khả ái bên này ngư tiểu ngư chú ý tới tô trần hướng cạnh biển bên kia đi cũng là vội vàng đuổi theo tiểu ca ca chúng ta muốn đi đâu nàng cùng sau lưng tô trần thử xem cây đ a o này đợi chút nữa động tĩnh sẽ có chút đại ngươi mới vừa nói a nhưng động tĩnh thực sự biết đại tô trần đi tới bên bờ biển đứng lên một khối trên nhàm thạch lớn tiểu ngư đồng học ngươi ở phía sau xem thì tốt rồi sau đó có điểm nguy hiểm tô trần nhắc nhở ác gác ngư tiểu ngư vội vã đứng ở phía sau cao nguyên nàng nhìn tô trần thân hình tô trần đang đứng ở nơi đó đưa lưng về phía nàng cũng đưa lưng về phía mặt ảnh ngày hôm nay chính là lần cận đêm trăng t r ọ n n g u y ệ t quang bỏ ra ngoài khơi ngoài khơi sóng gợn lan tan ngược lại cũng ánh sáng đầy đủ ta có chút khẩn trương làm sao bây giờ tô thần lại muốn mở lớn khẩn trương đang mong đợi tô trần giang rộng ra chân phải hắn nắm tay hắn muốn bắt đầu tốt lắm sẽ không giải thích cũng không cần giải thích cùng lúc đó chỉ thấy tô trần xóa khai chân phải tay phải nắm tay hội tụ chấn động chi lực với hữu quyền bên trên dưới ánh trăng ngu tiểu ngư cùng với trăm vạn bạn trên mạng chỉ thấy tô trần cái tia hữu quyền bên trên bao trùn một cái trong suốt q u a n cầu nhìn kỹ ta phải ở chỗ này cả dán mặt khác khu vực này ngư rất nhiều t ô trần nói như vậy đám người thật đúng là cho rằng t ô trần muốn cá dán đâu nhưng mà cũng không phải này ngư cũng không phải thực sự ngư răng rác t ô trần một q u y ề n hướng về phía đại hải đập ra hung hăng một q u y ề n đại khí ầm ầm trong lúc đó nó nứt ra rồi phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng trực tiếp tê dại rồi nhưng còn chưa trả lúc này mới tám trăm chín mươi mới vừa bắt đầu theo đại khí nứt ra một cỗ đáng sợ chấn động lực lượng trong khoảnh khắc chút hết ra thế cho nên đại hải kịch liệt chấn động kinh khủng chấn động chi lực tràn ngập đến rồi phương hướng xa xôi thậm chí là chân trời đại hải chấn động Kịch c h liệt ấ có có ngu đ ộ n tựa tiểu ngư thành tựu i duy nhất hiện trường khán giả không đúng thêm lên trong ngực nàng ôm việt chủ việt chủ ngược lại là không có gì mà n g u tiểu ngư cũng là không cách nào bình tĩnh nàng che cái miệng nhỏ nhắn không dám tin tưởng tiểu ca ca toàn bộ phát s o n g trực tiếp r i a n cũng là không có cách nào bình tĩnh đúng lúc này mọi người chú ý tới phía trước phương đại hải bên trong có một bộ phận hải vực đang ở cấp tốc bành trướng đồng thời càng lúc càng lớn giống như một tòa đại sơn ở q u ờ t h ở i dường như có cái quái vật lớn phải xuất hiện v ớ i anh theo nước biển một trận bạo tạc một cái sở h ư u hai cái mắt tò quái vật xuất hiện quái vật kia là b ự c nào cự đại liền nó lộ ra mặt biển bộ phận thân thể thì có cao năm mươi sáu mươi mét đây là một ngọn núi a nhưng còn chưa trả con quái vật này xuất hiện sau đó phía sau lại là lục tục xuất hiện hơn ba mươi đầu hải vương loại mỗi một đầu tuy là hình thể không giống v ớ i nhưng là tuyệt đối không nhỏ như vậy mấy chục con cự đại hải vương loại cũng trong lúc đó xuất hiện ở nơi này đã đủ sợ đến người sợ vỡ mật tiểu ca ca ngu tiểu ngư kinh hô t r ừ n g lớn hai mắt thiên nột tô thần chạy mau đều là hải vương loại sao trong biển rộng đều là loại quái vật này rồi sao cợt mờ n ở tô thần nói ca rán tô thần rút lui c h ư ớ c à nhiều lắm ô ô ô, thật đáng sợ thân thể ta đều bị sợ mềm lún thiên nột tô thần chạy mau à mọi người nhìn lấy phát sóng trực tiếp gian trong hình một màn này không ít người chân đều run lên hắn có thể đối phó sao trần kiến quốc nhìn lấy hình ảnh cũng vô pháp bình tĩnh thậm chí tay không thể tránh khỏi run một cái nhưng vào lúc này yên nào yên nào chút lòng thành m à t h ô i tô trần nói chuyện đương nhiên hắn không biết phát sóng trực tiếp giữa người nói gì đó chỉ là nói với ngu tiểu ngư bởi vì ngu tiểu ngư cũng cùng hắn nói chạy nhanh ở ngu tiểu ngư thế giới q u a n chúng nơi nào thấy qua loại tràng diện này à tiểu cô nương khuôn mặt đều sợ trắng phát sóng trực tiếp thời gian mặt nhiệt ba triệu u y ệ n thanh trở các loại nữ hải tử cũng là khuôn mặt sợ trắng nhưng tô trần không sợ hãi lúc này hắn tay trái nắm giặc rùa t ì n g i ặ t c ạ vào đao tay phải cầm trôi đao hắn tùy thời có thể rút ra giặc rùa t ì n g i ặ t cạo cùng đại hải chấn động phía trước nhất một đầu hải vương loại xông lại bởi vì tô trần vừa rồi tại khiêu khích bọn họ t r ư ơ n g bảy mươi b ố sâm la và tượng đều vì cho t à n tô trần phát hiện nơi này hải vương loại đại khái là đông hải khu vực này nhiều nhất có thể nói hải vương loại s a o huyện sở dĩ hắn mới chỉ có lựa chọn nơi đây lại nói nơi đây còn có một tọa mỹ lệ tiểu đảo ngay mới vừa rồi hắn một quyền đánh ra ngoài thi hành kinh khủng chấn động lực lượng thoáng cái liền đem dưới đáy biển hải vương loại nhóm c h ò kinh động mấy chục con to bằng núi hải vương loại dồn dập ló đầu nhưng làm tô trần sau lương ngu tiểu ngư cùng với đám bạn trên mạng hù dọa phải biết rằng bọn họ nơi nào thấy qua tình hình như vậy à liền nói những thứ kia hải vương loại b ạ o thân thể đi ra đều có kinh khủng như vậy hình thể đây nếu là toàn bộ thân thể nhô ra thì còn đến đâu lúc này vô số người bị run rẩy đi thiên n ộ t quái vật x u ố n g lại ô ô ô, thật là sợ qua loa cỏ phật tổ phù hộ tô thần hắn không sợ sao sợ cái cọc lông các ngươi còn cần lo lắng tô thần đừng quên h ắ n có thể một cách mở ra đại hải a ta ngược lại không lo lắng ngược lại có điểm nhiệt huyết sôi trào hồng hải vương loại hét lớn một tiếng thanh â m kia không chỉ có đinh thai nhức ó c thậm chí chấn thiên động địa nó x ô n g quá nhanh hơn nữa khí thế cũng mạnh mẽ thật giống như một chiếc da tốc xe lửa xông lại hơn nữa nó còn hướng về phía tô trần một móng vuốt vỗ tới cái kia móng vuốt quá lớn so với xe tải còn lớn hơn đen thùi lùi nghiền ép xuống tới địa khí thế khủng bố đến làm người ta hít thở không thông mà một màn kế tiếp mọi người hoặc giang x ả hiện có quên、Hống. c ự đại hải vương loại giống như một ngọn núi cùng sông lại đen thủi lùi c ự đại móng l u ố t vô xuống ở vô số người khuôn mặt đều sợ trắng trong sự sợ hãi t ô trần lại mặt không đổi sắc tay phải của hắn nắm giữ uzin g i ặ t ca trôi đao ở c ự thú đại trảo gần rơi đ ậ p lúc rốt cuộc t ô trần đọc lên cái câu kia giải phóng ngữ đi xâm la và t ư ợ đều vì cho tàn giữ uzin g i ặ t ca Xì cái chiêu thứ nhất p h ù chém x o á t cái kia hải vương loại móng to trong nháy mắt liền gây thành hai đoạn tốc độ quá nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng hải vương loại thậm chí còn không có cảm nhận được cảm nhận sâu sắc si cái chiêu thứ hai Đuốc canh thông. tô trần dứt lời chính là cơ đao trong lúc đó hỏa diễm phong thích khổng lộ như vòi rồng hỏa diễm từ lúc bắt đầu giải khai giơ rũ dịn dặn cả thân đao chút hết ra dường như ngất trời b i ể n gầm vê anh chỉ thấy ngọn lửa kia lấy long quyển phong tư thái xoay tròn đi lên cấp tốc cắn nuốt còn kém một mét liền muốn nện ở tô trần trên người hải vương loại móng to ngay sau đó là thôn vệ cự đại hải vương loại thân thể càng là ở trong nháy mắt đem trong kêu trên hải vương loại thôn vệ hầu như không còn tốc độ quá nhanh cự đại hải vương loại trực tiếp bị đốt thành tro trong nháy mắt buốc hơi lên vô số người vào thời khắc này trận Cũng có là khó tiểu h ể n ó ra. Bởi vì, đây c ngư h nhỏ một tòa núi t h ca ca xa xa. đồng học như thế nào đây t ô trần bay đầu cười hỏi nàng ra ngư n tiểu ngư đã muốn nói không ra lời tiểu ngư đồng học ngươi đã quên cái này gọi là tử thần lực lượng đó là giải cứu dìn dắt ca si tại sao ngư tiểu ngư hiếu kỳ không sai đây chính là xì cãi tô trần lợi hại không lợi hại ngu tiểu ngư nỗ lực gật đầu cái kia đã lợi hại đến không thể nào hiểu được nữa à thiên n ộ t đây chỉ là g i ả u g ì n d ặ t c ả xì cãi sao đây nếu là bằng cái lại biết khủng bố đến mức nào xem ra lo lắng của ta là dư thừa à? tô thần đây thật là thần lực lượng à? đây chính là trong nháy mắt liền đem một đầu siêu cấp cự thú đốt thành cho bụi còn có ai nếu như ta tương lai cũng giống tô thần cái này dạng ta tình nguyện chết sớm mười năm a làm nam nhân làm như tô thần trăm vạn trên mạng đều là trần bố vô số người vào thời khắc này đều triệt để kinh ngạc động lòng người nhóm rồi lại không khỏi đang suy nghĩ bọn họ cũng phải có tô trần như vậy lực lượng nhưng kế tiếp tô trần một câu nói để cho mọi người càng không cách nào bình tĩnh tô trần nhận là ngu tiểu ngư lời nói tiểu ngư đồng học đây chẳng qua là giấc tìm giặc cạ si cái chiêu thứ hai ngu tiểu ngư thoáng trận to hai mắt tiểu ca ca phía sau đệ t ă m chiêu chiêu thứ tư bắt đầu chẳng phải c à n g mạnh đó là đương nhiên Hoa, tiểu ngư giật mình, nhưng cũng chàn ngập trở mong, ngu ngư cũng ngập bạn trên mạng, giật tiểu trở vô số dứt lời tô trần liền bước ra một bước đó là di động với tốc độ cao dựa vào nguyện bộ đặt chân vu hải mặt một bước chính là hơn m ộ mươi mét rất nhiều người đều ở đây nhất khắc nuốt một ngụm nước bọt nội tâm cũng là không khỏi khẩn trương lên bởi vì tô trần đang nhằm phía đám kia hải vương loại cái kia hải vương loại cự thú ánh mắt đặt đến lại có mấy chục con đây chính là to bằng núi nhỏ cự t h ú à bọn họ từ trên biển khơi ló đầu vẹn vẹn hình thể là có thể cho người ta đáng sợ cảm giác áp bách càng chưa nói cái loại này làm người ta hít thở không thông khí thế có thể tô trần hắn phóng đi đạc đạc hắn đặt chân trên mặt biển trong tay hắn còn cầm giữ một bà thiêu đốt ngọn lửa hừng hực hỏa diêm thái đao hấng một đầu cự đại hải vương loại đ ố n g nhiên dích đạo nhất thời đại hải chấn động chỉ thấy nó một móng l u ố t phách xuống cái này hải vương loại vừa rồi đầu kia còn muốn lớn hơn một quyền hấng mà tô trần phía sau cũng đồng d ạ n g có một con cự thú ầm ầm đánh ra một trường lấy trên thể hình mà nói tô thần ở chỗ này tuyệt đối là không gì sánh được nhỏ bé tô trần cũng là thần sắc không thay đổi đây là giấc hữu d ì dặn cạ xì cài đệ tam chiêu ngọn lửa tô trần báo cho biết chúng bạn trên mạng hắn ở cự thú trong vòng đây cũng ở mọi người nhìn soi mói hắn, lần nữa cỡ đau xì cải đệ tam chiêu ngọn lửa một đạo nấm hình dáng lớn đại hòa diễm lấy tô trần làm trung tâm trong nháy mắt bạo tạc đem chung quanh tam đầu hải vương loại bị tạm mở không đúng nói đúng ra hải vương loại tại chỗ đã bị bốc hơi lên không có trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy được tô trần cái tia thon dài thân hình rất nhiều bạn trên mạng nhìn lấy một màn này tê cả ra đầu mà ơi đi ra nhìn thượng đế thượng đế tới cũng phải kêu tô thần một t i ế n tra đi đạp mã thượng đế qua loa cỏ a tô thần ngữ bức ta về sau cũng muốn giống như tô thần a nga ô tô thần ngữ bức tô thần để cho ta làm ngươi nhi từ à, nhưng còn chưa trả tô trần lời của lần nữa chuyển đến giải ưu dìn g i ặ t ca si cái chiêu thứ tư hòa phân thành quách v ớ i anh ở tô trần cơ đao một k h ắ c kia một ô b i ể n lửa một dạng hòa diễm liên tục không ngừng từ giải ưu dìn g i ặ t ca trên thân đao chút xuống chút hết ra đồng thời hóa thành cự đại hòa diễm bích lũy cản trở đang muốn trốn chạy hải vương loại cách ly hỏa diễm bích lũy gần nhất hải vương loại chính là muốn phá tan hỏa diễm bích lũy lại gặp phải hỏa diễm truy kích lại bị tại chỗ đốt cháy hầu như không còn trong lúc nhất thời hải vương loại mất đi vài đầu vô số bạn trên mạng đã ch cũng ó b là, là một n ạ i chiêu cuối cùng nóng bức địa ngục tô trần thanh âm lần nữa truyền đến đạo thanh âm này ở rất nhiều người nghe tới chính như cùng là thần minh em thanh a chỉ thấy trong hình khổng lồ hải vực cấp tốc bành trướng vẫn là tốt hơn mười cái bành t h ư ớ n g ngồi lên mọi người còn tưởng rằng là có còn lại hải vương loại muốn xông ra tới có thể một g i â y kế tiếp đi đại hải nổ hơn mười đạo hỏa trụ từ ngoài khơi lao ra lại xông lên trời liên tiếp bầu trời cùng đại hải đem chọn cái bầu trời đem đều hóa thành hỏa diễm hồng sắc mà vừa rồi cái kia mấy chục con hải vương loại cũng trong khoảnh khắc liền tại trong hỏa diễm bị bốc hơi lên đây chính là có thể so với thái dương mặt ngoài nhiệt độ a cũng chỉ có tô trần có thể thừa nhận rồi bởi vì hắn là giữ gìn g i ặ t cả sở hữu giả nam năm ngoa tào cờ mờ ta có thể đi hắn mã thượng đế a a a a tô thần ngư bức nổ, nổ đây là nhân loại lực lượng sao từ thần lực lượng đây chính là tử thần lực lượng sao về sau tô thần chính là ta ra ra ai dám mắng hắn một câu lao tử tuyến hạ một mình đấu nga ồ quá xoáy rồi đi đừng quên a đây là xì cải a đạp mã còn có bảng cải a đám bạn trên mạng đã triệt để tê dại rồi thật là đáng sợ đơn giản là ác mộng một dạng lực lượng đặc thù bộ môn trần kiến quốc hầu như ngồi cũng ngồi không vững hình ảnh kia mang tới lực đánh b ả o đã không phải là ngày hôm qua tô thần mở ra b i ể n khơi tràn g diện có thể so sánh hơn mười đạo cự đại hòa trụ liên tiếp thương khung cùng đại hải a đây là bậc nào vĩ lực a đi đây là nhân loại có thể đạt tới lực lượng sao Từ thần, trần ừ thần. t Chẳng phép đao. kiến quốc hô hấp len ken len ken. Nhưng khác rập. rồn Lên keng len keng. cũng này. là vào giờ trên ầ n Kiến Quốc t r mặt bàn lão điện thoại vang lên ở bây giờ internet thư từ qua lại phát triển điện thoại di động thông minh thịnh hành thời đại trần kiến quốc trên mặt bàn vẫn như cũ còn giữ loại này cổ xưa đĩa quay quay số điện thoại điện thoại là thật ngạc nhiên trần kiến quốc không do dự liền nhận điện thoại ngôi l、like, a i mặt trên đang có một b à hư hư thực thực c h ạ n g phách đao thái đao bọn họ hy vọng tô trần có thể g i ú p một tay giám định một cái dù sao đặc thù bộ môn miễn cưỡng dường như cùng tô trần quen thuộc bây giờ t ô trần biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng khiến người ta sợ hãi khiến người ta kiên kỵ cũng để cho người tôn trọng chạm phách nào a trần kiến quốc sâu hô hấp một khẩu khí hắn ra đầu đều tê dại nhưng vào lúc này t ô trần thanh â m lần nữa từ trong hình truyền đến trần kiến quốc hai mắt không khỏi trận co rụt lại kế tiếp là giải ưu dìn dắt ca bằng cái giải ưu dìn dắt ca vì từ thần thế giới viêm hệ tối cường chạm phách nào bên ngoài x ì c ạ y nhiệt độ đối tiêu thái dương mặt ngoài bằng cải thì đối tiêu thái dương h ạ c tâm sở dĩ bằng ta chỉ sử dụng nhất chiêu bởi vì nó quá mạnh mẽ trần kiến quốc vừa nghe hai mắt t r ừ n g lớn tràn đầy chấn động thái dương mặt ngoài thái dương hạch tâm đây chính là c h ạ m phách đau sao cái này liền là tử thần sao trần kiến quốc thế giới quan lần nữa chịu đến t r ù n g kích cực lớn mà phát sóng trực tiếp gian cũng trong lúc nhất thời nổ thái dương mặt ngoài chính là khoảng chừng sáu n g h n cờ a mà thái dương hạch tâm mười lăm triệu cờ qua loa cỏ đây không phải là thần linh lực lượng sao dại hữu dìn cả thật không ngờ khủng bố thiên đây là đau sao thảo nào cho dù là xỉ cải đều loại này ác mộng một dạng lực hủy diện bằng cải thì còn đến đâu thái dương hạch tâm nhiệt độ mười lăm triệu cờ đây là đáng s mười lăm triệu cờ bắt đầu chẳng phải nói biển khơi hơi nước đều muốn bốc hơi lên tô thần nói bằng khán chỉ sử dụng chiêu thứ nhất bởi vì nó quá mạnh mẽ đoàn người nhóm đừng nói trước tô thần muốn bắt đầu mọi người đều nhìn kỹ cùng lúc đó tô trần đã cao tốc lướt đi một vài km hắn lấy nguyện bộ sừng sững ở đại hải chi thượng bằng cải dị dì d ì n raca và anh theo tô trần vừa r ứ t lời nguyên bản buộc phát bạo viêm r i u d ì n raca nhất thời cựu biến thành một bả giường như bị cháy rủi đao không sai rau dịn raca đã dường như than cốc một dạng nhưng nói đúng ra nó hiện tại tên là dị dì dịn raca tây đao này bằng cải sau đó tên là dị dìn i a c cả. bằng cải t r ạ n g thái thân đao dường như thang cốc cũng không có bảo viêm phong thích có lẽ nó bây giờ nhìn lấy đã bình thường không có gì lạ nhưng hắn thân đao nhiệt độ tức là có thể so với thái dương hạnh tâm lúc này mọi người đều là nín thở cái kia dị dìn i a c cả, giống như thang cốc nhưng mọi người lại không cách nào hoài nghi tô trần lời nói đúng lúc này bọn họ chú ý tới tô trần cầm trong tay dị dìn i a c cả, hướng về phía đại hải nhẹ nhàng đặt ở không dùng lực cũng không có phép chém chỉ là như vậy buông dị dìn ra cà chiêu thứ nhất dị dìn ra cà đông húc nhật n h ậ n tô trần mới nói xong dĩ Dì dìn ra cả mũi đ a o liền va và chạm vào ngoài khơi vê anh trong một s á t na không sai chính là trong một s á t na chính là trong nháy mắt đại hải nó sụp đổ dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại khe danh cái k i a khe danh độ rộng hơn t r ă m thước chiều sâu đen nhánh không thấy đáy chiều dài liếc mắt nhìn không thấy phần cối u mà cái này cũng là trong nháy mắt đi ra không sai chính là trong nháy mắt à đại hải trong nháy mắt sẽ không có một khối à toàn bộ phát sóng trực tiếp gian trong nháy mắt này hít h ở không thông một dạng vô số bạn trên mạng rung động cả người rút rỗi nhưng không biết bao lâu mới có người phá vỡ trầm m ặ t ai có thể nói cho ta biết tô thần vừa rồi không phải chỉ là mũi đao đụng một cái ngoài khơi sao làm sao đại hải liền đ ô n g nhiên như vậy ta thờ mờ giờ cũng không biết ta tô thần nói bằng cái nhiệt độ có thể so với thái dương dạ sao hạch tâm mười lăm triệu độ c nhiệt độ cao đã đủ bốc hơi lên hết thảy hơn nữa đó là trong nháy mắt bốc hơi lên không sai là tốt rồi bĩu nấu s ô i thủy một trăm cờ nhưng chỉ cần ngươi một mực nấu chỉ cần một cái đoạn thời gian nước của ngươi biết bốc hơi lên làm như vậy cứ thế mà suy ra giống nhau thủy lượng càng là nhiệt độ cao bốc hơi lên làm thời gian lại càng ngắn sở dĩ tô thần nơi đây mặc dù chỉ là mũi đao tiếp xúc đụng một cái ngoài khơi nhưng bởi vì cái k i a nhiệt độ kinh khủng đã đã đủ trong nháy mắt b ư ớ c hơi lên b i ể n rộng rồi thảo nào tô thần nói chỉ sử dụng nhất chiêu a bởi vì bằng cách quá kinh khủng a đây chính là t ử thần đều lực lượng sao không hổ là mang theo thần chi danh a bên kia tô trần đã giải ngoại trừ bằng cải trạng thái mà zhu z i n z a cả, cũng theo đó biến trở về thông thường thái đao nhìn lấy bình thường không có gì lạ không ai có thể nghĩ đến cái c h ô i này nhìn lấy như vậy thông thường thái đao vậy mà lại phát huy ra vậy chờ hủy diệt lực lượng xưng là thần lực lượng cũng không quá đáng a mọi người không cách nào vào thời khắc này bình phục nội tâm tâm tình thật giống như trong bao t ắ p chấn động nước biển khó có thể trong lúc nhất thời hồi phục gió em sóng lặng đạp đạp tô trần đã trở về trở lại tòa kia hải đảo tiểu ca ca ngươi đã trở về ngu tiểu ngư kinh hô nàng mới xem nhìn lấy tô trần nhìn lấy vĩnh i phương đạo thân ả n h kia nhìn lấy vĩnh i phương đáng sợ độc t ĩ n h ngu tiểu ngư không cách nào hình dung cái loại này chứng kiến hết thể đều tâm tình như cùng ở tại nguyên thủy xã hội mọi người chứng kiến một con thuyền tinh tế chiến hạm từ trên trời giáng xuống đó là thế nhân sợ không thể nào hiểu được lại cũng là vì đó sợ hãi cùng n g ư vọng lợi hại sao tô trần cười nói lợi hại ngu tiểu ngư trùng điệp gật đầu ngươi x u ố n ross thì dù kỳ cũng rất lợi hại a nhưng ngươi không giống ta bản thân cơ sở liền không sai sở dĩ ta có thể phát huy ra dữ dịn giặt cạn nên có lực lượng tiểu ngư đồng học ngươi cần phải nỗ lực ca chất từ vân ngu tiểu ngư lần nữa gật đầu nàng đôi mắt đẹp tiềm thức trong ánh mắt không có cùng quang tốt lắm dưới truyền bá phía trước cho ta xem xem có vị nào người may mắn đại hải khôi phục gió h m sóng lặng lúc tô trần lấy ra ác ma trái cây trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian lại sôi chào chương bảy mươi sáu người may mắn sinh ra ngoa tạo tới tới là phấn ti phúc lợi sao lần này phấn ti phúc lợi đến ác ma trái cây lần sau có phải hay không là c h ạ m phách đao ngoa tạo cảm giác có thể à khác c h ạ m phách đao không rõ ràng nhưng tô thần cái c h u i này giữa dìn giặt c ả vô luận là thuộc tính vẫn là biểu hiện lực mà nói đều quá kinh khủng xì cải nhiệt độ đối tiêu thái dương mặt ngoài bằng cải nhiệt độ có thể so với thái dương hạch tâm có thể không khủng bố sao đúng vậy vẹn vẹn chạm thử ngoài khơi đại hải trực tiếp mất một bộ phận ta đều sợ nếu như tô thần lại chơi một cái nước biển đều bị bốc hơi khủng bố như vậy tốt lắm đoàn người nhóm Chờ chút có h chút ờ c thể không tham dự rút t h ư ở n g sao ta là một gã b à mẹ đơn thân nhu cầu cấp bách ác ma t r á i cây bảo vệ mình ta là học sinh cần ác ma t r á i cây bạn gái của ta sắp chết nàng nói h y vọng ta có thể ăn ác ma t r á i cây đến lúc đó cũng chết cũng không tiếc nữ bằng hữu h ã y nghe ta nói cảm ơn n g ư ơ i tốt lắm đoàn người nhóm đừng nội đợi chút nữa bắt đầu rút t h ư ở n g phần t h ư ở n g chính là trong tay ta viên này ác ma t r á i cây trước tiên nói một chút về viên này dùng để làm phân tì phúc lợi ác ma chai cây đi tô chân vừa nói sau phát sóng trực tiếp gián nhất thời an tĩnh không b t viên này ác ma chai cây tên là nhanh chém quả thật lệ thuộc vào hệ siêu nhân danh sách đại gia nghe tên có thể không biết viên này ác mà trái cây năng lực mà năng lực của nó xác thực không tầm thường đệ nhất là làm cho thân thể da rẻ như sắt thép cứng rắn cùng không thể phá vỡ đệ nhị có thể người bất luận cái gì một cái bộ phận hóa thành lưới dao không sai sẽ là của người thân thể bất luận cái gì bộ phận đều có thể biến thành lưới dao tốt lắm lấy một thí dụ đạt được nhanh chém quả thật tiểu đồng bọn đã xuất môn cắt trái cây không cần neo đào tô trần lời này có điểm hài hước màu sắc làm cho rất nhiều bạn trên mạng không khỏi cười ha, ha ngọt tạo ta nếu là được nhanh chém quả thật năng lực giả bắt đầu chẳng phải nói về sau trong nhà không cần mua dao bầu rồi hả huynh đệ ngươi ý tưởng này có thể thân thể bất luận cái gì một cái bộ phận đều có thể hóa thành lưỡi dao ta có một cái ý nghĩ sở dĩ ngươi cái ý nghĩ này giống như ta sao ngoa tạo các ngươi đều là ma quỷ chúng ta nghĩ sẽ không giống nhau chứ đi ha h a đ ừ n g chăm chú đùa g i ỡ n nói năng lực này có phải hay không rất mạnh à đệ nhất cương thiết chi khu đệ nhị lưỡi dao chi khu ta làm sao bỗng nhiên nghĩ đến nếu như ngươi có nhanh chém quả thật ngươi tay có thể biến thành đào kiếm a sau đó nếu như ngươi còn có thể kiếm đạo t lần a o gồn nghĩ ngẫm năng cường nhỉ này này đồ đối đại. thể, cách thực cái có cục lực sát với, lại ý mở ra, l này, này phấn ti phúc lợi rất khủng bố a tuy là chỉ có một cái phần thưởng t h ầ n phật phù hộ lần này ta muốn trúng thưởng n a m m ô a di đả phật vô lượng thọ phật giật thượng đế sa tàn huynh đệ ngươi là ma quỷ ha ha phát sóng trực tiếp gian có người nhắc tới nhanh chém quả thật có thể hay không phối hợp kiếm đạo sử dụng cái nhìn của ta là có thể đương nhiên quan trọng nhất là phối hợp thể thuật sử dụng ba trăm bảy mươi giả thiết ngươi sở hữu cách đấu tuyển thủ như vậy động tác nhanh nhẹn cùng thân thể thiên phú lại phối hợp nhanh chém quả thật s á t thép phòng ngự cùng với toàn thân lưới g i a o thuộc tính ngươi sẽ có được siêu cường cận chiến thuộc tính đi giả như ngươi còn có thể nắm giữ lục thức tốt lắm không nói nhiều lời nói nhảm chuẩn bị bắt đầu rút thưởng một phút đồng hồ đếm ngược thời gian tô trần vừa r ú t lời một cái một phút rút thưởng đếm ngược thời gian cũng theo đó xuất hiện rút thưởng kết quả chỉ có hai cái tuyển hạ một cái rút thưởng thành công khác một cái rút thưởng thất bại liền giống với tiền su chính phản mặt đương nhiên phần thưởng chỉ có một phần chúng giải người tự nhiên cũng chỉ có thể có một cái cái này rút thưởng chương trình là trước kia tô trần kiến nghị đậu x a quan phương đặc biệt làm cho bây giờ tô trần vẫn là có thể liên hệ đậu x a quan phương làm chút ít chuyện mà đậu x a quan phương phía trước bị tô trần chủ động liên hệ cũng là kinh sợ hết sức trước không nói phía trên các đại lao nói phải thật tốt đối với tô trần liền nói hắn kinh khủng phi nhân loại lực lượng đậu x a lão tổng cũng không dám lô mạng à dù sao những thứ này rút thưởng cơ chế bọn họ hoàn toàn có thể thay đổi đem chương trình len lén thiết trí vì chỉ có thể làm cho đậu sa quan p ư ơ n g nhân trung thường giống vậy mua vé số chỉ có người nội bộ viên trúng thưởng ngẫu nhiên thả một da bên ngoài đây là ẩn hình quy tắc nhưng đối mặt tô trần nhóm không d á m à, chờ chút cho cốt đều đem ngươi trò giường mặt khác tô trần hôm nay là đậu xa lớn nhất lưu lượng thậm chí cũng là phát sóng trực tiếp giới lớn nhất lưu lượng cái này đưa đến đậu xa mấy ngày này lưu lượng mơ hồ muốn trở thành phát sóng trực tiếp bình đại đệ nhất giờ h o u in phát sóng trực tiếp đều nhanh không làm hơn trở lại chuyện chính đếm ngược thời gian bắt đầu rồi năm mươi chín năm mươi tám năm mươi ba đám bạn trên mạng cũng càng ngày càng khẩn trương nhưng dù sao người nhiều cháo ít đến một cái trình độ khủng bố a đạn mặc bên trên c à nếu g là đầy như n gắng phải đội thành c các tinh chuẩn thời gian đó chính là không nói lời nào cùng lúc đó đến ngược thời gian đến mười giây mười tám sáu ba một rút thưởng bắt đầu cũng là không đến một giây đồng hồ nếu như gắng phải đội thành tinh chuẩn thời gian đó chính là không tôi ngoa trần ạ mỉm ai vậy? l à, à, à. cười chúc mừng ai đi ta muốn làm bánh nam rút chúng nhanh chém quả thật ai đi ta muốn làm bánh nam đi ra mạo cái đi ba tôi trần mới nói xong chậm thì có một cái liền tuyến tình cầu chính là id ta muốn làm m á n h nam tô trần đồng ý đối phương xin đập vào mi mắt trước tiên chính là một cái da rẻ màu vàng nhạt to con cùng với phía sau hắn phòng tập thể thao đương nhiên còn có phòng tập thể thao phía sau tập thể hình đ o à người n ta cho là ngươi id chỉ là một câu khẩu hiệu đâu không nghĩ tới ngươi thực sự là m á n h nam à. tô trần cười nói sinh động bầu không khí tô thần ta gọi nhức câu thời gian qua nhân câu nhức câu rất là kích động ra ra ta nói sinh mệnh như thời gian qua nhanh muốn ta cố mà chân quý thời gian sở dĩ cho ta lấy tên một cái câu chữ không sai nhân sinh xác thực như thời gian qua nhanh phải biết quý trọng thời gian tô trần gật đầu xem ai đi ta còn tưởng rằng là một cái tê cầu kết quả thật là một cái manh năm a ta giống như ngươi không nghĩ tới cái này lão ca thật đúng là mạnh mẽ vóc người cảm giác lệch kiến mỹ ta vẫn đưa thích tô thần cái loại này hoàn mỹ thân hình h ắ c h ắ c mỗi lần nghĩ đến tô thần vóc người ta liền không nhịn được chảy nước miếng ta cũng giống vậy nhất tiên sinh thân thể số liệu như thế nào đây tô trần hiếu kỳ hỏi một câu nhất câu vội vã trả lời tô thần thân ta cao một tám ba thể trọng vừa vặn hai trăm cân tô trần xem cơ thể của ngươi còn có thể lực lượng cũng không tệ t ô thần một quyền của ta sức mạnh lần trước chắc quá là một trăm bốn mươi sáu kg không sai t ô trần gật đầu người thương cái này lực lượng xác thực rất tốt dù sao cũng không phải là chuyên môn luyện tập đánh nhau kịch liệt người ở nơi nào t ô thần ta là quảng phủ người ta liền tại bên cạnh ngươi tiểu m g ộ i m ộ i kiếm đạo xã phụ cận nhếp câu liền vội và nói g n cái này dạng vậy còn thật phương tiện chờ chút ta trở về lúc ngươi thuận tiện tới lấy ác ma trái cây a t ô trần chờ chút còn muốn đem ngu tiểu ngư đưa trở về đâu được rồi cảm ơn t ô thần t ô thần ta có thể thuận tiện mời ngươi ăn bữa tiệc lớn sao chỉ có thể như thế tô trần tốt lắm cứ như vậy đi bắt đầu vòng kế tiếp chương bảy mươi bảy hợp thể trái cây khủng bố bán đấu giá gần bắt đầu được rồi tô thần ta đây trước hết không phải dậy liên tuyến kết thúc n h ế p câu mỹ t ừ t ừ xoay người lại phát hiện một đám tập thể hình nam nữ nhìn lấy hắn hâm mộ và ghen ghét a gây tầm a cái g i a hỏa này làm sao chúng giải n h ế p câu n h n vai thần khí mười phần ta chờ chút cũng muốn là ác ma trái cây năng lực giả sở hữu siêu năng lực siêu phạm lực lượng người không phải thần khí đều không được à lại nói tô trần bên này hắn tâm niệm vượ động trong tay liền nhiều một viên ác ma trái cây chính là hệ siêu nhân hợp thể trái cây đi phát sóng trực tiếp trong phòng vô số người nhìn lấy viên này ác ma trái cây cũng là thoáng nuốt nước miếng một cái dù sao có thể dùng để bán đấu giá ác ma trái cây sợ rằng không đơn giản à lần trước bán đấu giá là tự nhiên hệ yên vụ trái cây mà lần này lại sẽ là cái gì mọi người không khỏi hiếu kỳ m a đô, nào đó đ ố n g biệt thự vương thông hô hấp có chút gia tốc h ắ n biết viên này ác ma trái cây tuyệt đối không đơn giản không phải vậy làm sao sẽ ra bán đấu giá cái này nhất định là một viên cường đại ác ma trái cây a hắn đã thông l á o vương điện t h o ạ i riêng ba cho ta năm cái ức ngươi muốn xê cờ giờ gì, năm cái ức làm cái gì bên kia lão vương cũng là kinh ngạc đý mua một cái đồ vật ghê gớm nhị tưởng cho ngươi t ứ c chết cha a mua cái gì muốn năm cái ức thưởng thu cấu mẫu ra công ty mua ác ma trái cây lão tử muốn trở thành năng lực giả năm cái tiểu mục tiêu đừng nói nhảm ác ma trái cây bên kia lão vương cũng không bình tĩnh làm sao năm cái ức nhiều như vậy vậy ngươi có cho hay không cho con mẹ nó cho liền cho tận mơ lao tử liền một cái chủng đi mà cảnh tượng tương tự cũng ở một ít gia đình phát sinh không có biện pháp tô trần quá mạnh mẽ nhất là hôm nay giữ gụ dịn g i ặ t c ạ để cho mọi người triệt để đến c ù n g dù cho nói bây giờ tô trần sở hữu d i ệ t quốc lực lượng mọi người cũng không quá biết hoài nghi hán quá mạnh mẽ nhưng về phương diện khác ai không hướng tới trở thành tô trần như vậy siêu phàm tồn tại lúc này tô trần đem hợp thể trái cây cầm trong tay viên này ác ma trái cây đồng dạng lệ thuộc vào hệ siêu nhân danh sách đại gia đối với ác ma trái cây khả năng có một cái quan niệm sai lầm đó chính là h u y thu trùng cùng tự nhiên hệ tối cường nhưng trên thực tế ác ma trái cây khai phát đều xem cá nhân ở hệ siêu nhân bên trong có không ít ác ma trái cây người khai phá đạt được quá thức tỉnh t ầ n g thứ tiến tới có vượt quá tưởng tượng lực lượng mà trong tay ta viên này ác ma trái cây chính là bị người khai phát đạt tới thức tỉnh t ầ n g thứ tô thần đang nghe hăng say làm sao ngừng tốt lạc chờ mong cảm giác lên đây xem ra viên này ác ma trái cây như bức à, ghê tầm à, tô thần nói mau à van cầu ngươi ha ha không đội không đội phải cho ta uống miếng nước tô trần từ trong không gian giới chỉ rút ra hai chai nước suối đó chính là trong truyền thuyết nông phu suối một c h a i cho bên cạnh đang ở nghe tô trần nói chuyện ngu tiểu ngư nàng một bộ ngốc manh dáng vẻ tò mò chờ đấy tô trần nói uống nước bọn tổ a cảm ơn tiểu ca ca tô trần uống non nửa chai nước lại tiếp tục nói liên tục viên này ác ma trái cây là hải tặc thế giới một cái tên là bạ dẹt cường giả siêu cấp năng lực hắn biệt hiệu gọi là ác quỷ người thừa kế là một cái sở hữu đỉnh cấp tam sắc khí phách đỉnh cấp thể thuật cùng với siêu cường trái cây năng lực cường giả siêu cấp chú ý ta mới vừa nói hắn còn ác ma trái cây thức tỉnh rồi nói thật ra nếu như bạ dẹt chưa từng xuất hiện ở bản cực tràng cái kia thỏa thỏa đúng là cung bách thú cái đ ồ bình khởi bình tọa a nhưng mà hắn xuất hiện ở bản kịch trảng chỉ có thể cho Luffy giết chết ngoa tạo cái này nguyên lai là một cái cường giả siêu cấp năng lực a tô thần nói qua tam sát khí phách mới là hải tặc thế giới kinh khủng nhất chỉ có khí phách tu luyện tới tối cường tài năng mới có thể trở thành cái thế giới kia đ ỉ n h cấp cường giả không sai khí phách mới là tối cường sở dĩ cái này bà dẹt, cũng quá kinh khủng đi xác thực tam sát khí phách thể thuật ác ma trái cây năng lực cái này toàn phương vị cường đại a kinh khủng bực nào a như vậy hắn ác ma trái cây lại đem đáng sợ đến bực nào rất khó tưởng tượng loại này toàn phương vị cường đại người thực sự đám bạn trên mạng cảm thấy mạc đại chấn động dù sao có tô trần ở phía trước phát sóng trực tiếp q u á đ âu bọn họ cũng biết h ả i t ậ c thế giới hệ thống sức mạnh tình huống căn bản sở dĩ cũng có thể hơi chút tưởng tượng đến bạn d ẹ t cường đại tốt lắm ta cũng không cho đại gia thừa nước đục thả câu v i ê n này ác ma trái cây tên là hợp thể trái cây năng lực của hắn là đối với vật thể sắp xếp tổ hợp mà cái này t r ù n g vật thể có thể là các loại kim loại thậm chí vô cơ vật trở các loại nói chung ngươi có thể nghĩ tới rất nhiều vô cơ vật năng lực của hắn cũng có thể đối với hắn tiến hành sắp xếp tổ hợp tỉ như ngươi có thể sử dụng các loại bỏ hoang sắt thép một lần nữa sắp xếp tổ hợp thành vì các loại vũ khí thậm chí công cụ đương nhiên đây đều là trụ cột nhất vật dụng ta phía trước nói qua hệ siêu nhân năng lực g i á c tỉnh là ảnh hưởng hoàn cảnh bà z ở hợp thể trái cây sau khi thức tỉnh đã từng cầm toàn bộ thành chân phòng ốc tiến hành sắp xếp dung hợp cuối cùng sáng lập một người cao vượt lên trước một trăm m hạng nặng võ trang siêu cấp nhân hình bình khí như vậy giả thiết ngươi ăn hợp thể trái cây đồng thời ngươi còn tới đạt thức tỉnh khai phát tầm thứ ở điều kiện cho phép dưới tình huống n g ư ơ i thậm chí có thể thôn vệ toàn bộ thành thị hợp thể thành một cái cự đại siêu cấp binh khí phát sóng trực tiếp gian buộc phát xôi trào thảo thân cao vượt lên trước một trăm m siêu cấp nhân hình binh khí phía sau tô thần còn nói điều kiện cho phép có thể cầm một thành phố hợp thể thành một cái cự đại siêu cấp binh khí a chú ý tô thần nói kim loại thậm chí rất nhiều vô cơ vật đều có thể dùng đến một lần nữa sắp xếp tổ hợp đúng vậy tương đương với n g ư ơ i thao túng vô cơ vật năng lực này quá bột u vô cơ vật nhiều làm a con bản ó thảo nào tô thần biết bán đấu giá năng lực này thực sự mạnh mẽ a hơn một trăm thước cự đại nhân hình binh khí hơn nữa toàn bộ võ trang ung dung nát bấy một thành phố a thật là khiến người hướng tới năng lực nhưng mà ta là nghèo so với a g h ê t tầm a thực sự chỉ có thể đôi mắt trông mong thấy ai bất quá không có biện pháp hy vọng phía sau ta có thể chính mình tìm được cường đại siêu năng lực cảm giác thời đại này chuẩn bị đại tẩy bài siêu p h à m lực lượng đem đi t u ố t ở đằng trước người giàu có quả thật có nhất định ưu thế nhưng nghèo so với cơ hội vùng lên cũng sẽ không thiếu thời đại đại tẩy bài a đúng vậy ta cũng nghĩ như vậy nịch thiên cải mệnh cơ hội tới tốt lắm bán đâu ra chuẩn bị bắt đầu quy củ cũ ba cái danh lệch một chỗ mười đồng tiền không tham lộ cùng bán đấu giá tiểu đồng bọn cũng không cần lo lắng về sau rút thưởng cũng sẽ không định giờ xuất r a loại này ngang hàng cấp bậc thứ tốt thậm chí còn có tốt hơn nói chung kính xin lợi phát sóng trực tiếp gian sôi chảo cùng lúc đó ba ngàn cái danh ngạch phương pháp cũng ở ngắn ngủn một giây đồng hồ không tới thời gian bị quét ngang không còn tô trần đóng cửa đạn m ạ c đồng thời mở ra bán đấu giá chương trình có cái trình tự này đến lúc đó chỉ có bắt được danh ngạch người mới có thể tham dự bán đấu giá cùng lên tiếng không có danh ngạch người chỉ có thể nhìn náo nhiệt cũng không có thể lên tiếng vô giút vui danh ngạch tranh mua kết thúc bán đ ấ u ra đến ngược thời gian ba mươi giây giá khởi điểm vẫn là mười vạn theo tô trần vừa nói sau trong lúc nhất thời tham dự vào bán đấu giá người đã khẩn trương lên đương nhiên cũng có người chỉ là nhìn náo n h i ệ t chấp vá một cái dù sao tiên vụ trái cây hai trăm năm mươi triệu lần này biết thấp sao c h ư n g bảy mươi tám giá trị sáu trăm i triệu hợp thể trái cây keng n g a y thẻ ngân hàng vào tài khoản năm cái tiểu mục tiêu vào tài khoản vương thông xem cùng với chính mình thẻ ngân hàng số dư nhất thời liền nhiệt huyết sôi chảo năm cái ư u c ca ai cùng so tài ta mặc kệ hắn là ai ngay mới vừa rồi làm tô trần nói vun vào thể quả thật cường đại thời điểm vương thông ra đầu đều tê dại cái này đạp mã tuyệt bức là một cái siêu cấp cường đại có thể l a vô cơ vật là cái gì vương thông thật đúng là đi bắc độ một cái vô cơ vật kết quả ngoại tạo đi thiên nhiên vô cơ vật nhiều lắm mà hợp thể trái cây năng lực chính là đối với vô cơ vật tiến hành sắp xếp tổ hợp quá mạnh mẽ vương thông cảm giác năng lực này có thể hay không dùng cường đại cùng người nao động có quan hệ nhất định xem n h ĩ tưởng sắp xếp tổ hợp thành cái gì đồ vật cương giả chiến xa sắt t é p chiến mã người máy khủng bố như vậy còn nữa còn có tô trần nói cái kia tên là bạ d ẹ t cường giả siêu cấp vương thông nghe xong đã n h i ệ t hết u y sôi trào đương nhiên những người khác cũng n h i ệ t hết u y sôi trào đến ngược thời gian đã bắt đầu đi hai mươi sáu mười tám mười ba chín hai một ta ra một trăm m ư ơ i ngàn nghèo so với liền không nên ra ngoài lãng phí thời gian ta ra hai trăm ngàn hai trăm ngàn cầm đi mua mát đã a hai trăm năm mươi ngàn năm trăm ngàn đi một trăm vạn khá lắm nghèo so với ta xuất liên tục giá cả tư cách cũng bị mất sao hai triệu t điên cùng tăng giá đúng không năm triệu các ca ca nhường cho ta có được hay không h ả o h ả o h ả o con trai n oan cho ngươi một ngàn vạn tật mờ giờ cái kia vị phú ca thoáng cái mang lên một ngàn vạn a hỏi ra ba chục triệu phúc không chơi nổi trong lúc nhất thời kêu ra phong khởi vân dũng không bao lâu giá cả dĩ nhiên đã từ mười vạn bị kêu giá đến rồi ba chục triệu t h a n h tựu người xem người đã kinh hồn tán g đảm dù sao mấy triệu con số đối với bọn hắn mà nói còn hoàn toàn thiên văn s ố tự người thường mười đời cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy à thậm chí nhiều như vậy số không vẫn là chỉ có thể hàng năm thanh minh viếng m ồ mạ thời điểm mới có thể thấy được nói chung phát sóng trực tiếp giữa kêu giá làm người ta kinh ngạc run sợ có thể nhường cho người kinh tâm động p h á c h vẫn là phía sau một trăm triệu không biết là người kia dĩ nhiên tại chỗ từ ba mươi triệu vượt qua đến rồi một trăm triệu 5 năm năm ngoa t ả o đặc mãi vậy cái này tốt lắm chỉ có năm mươi triệu ta chỉ có thể xem náo nhiệt lao t ử tám mươi triệu đều muốn xem náo nhiệt đây nói như thế ta vừa vặn một trăm triệu cũng chỉ có thể xem náo nhiệt xem ra cái này ác ma trái cây không có duyên với ta còn không để yên nhưng để cho giá cả đã đến một trăm triệu phía sau có thể tiếp tục cùng lấy s ô n g đã không có mấy người một trăm mười triệu một trăm ba mươi triệu hai trăm i triệu tật mợ giờ theo ta hỏi còn có ai tiêu giá chính là vương thông dù sao lão vương nhưng là khe cắn môi cho hắn năm cái ức tiểu ca ca thật đáng sợ ngu tiểu ngư nhìn lấy những người này tiêu giá cái miệng nhỏ nhắn t r ư ơ n g thành hình chữ ó hai trăm triệu cái k i a được bao nhiêu tiền à, tô trần không nói gì dù sao coi như là trong dữ liệu ngược lại mấy cái ức là không có chạy rồi hai trăm ba mươi triệu ba trăm triệu ba trăm mười triệu ba trăm năm mươi triệu vương thông tiếp tục điểm số hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một cái người cùng hắn tiêu giá làm cho hắn có loại tình thế bắt buộc cảm giác bốn trăm i triệu đối phương tiếp tục tiêu giá tật mờ giờ ai vậy còn có thể theo ta bốn trăm i triệu vương thông có điểm thổ hết hắn là năm ước định mức nhưng nếu như vượt lên trước hạn mức này lao vương là không có cách nào ủng hộ vương thông bốn trăm năm mươi triệu hắn cũng không tin chính mình thoáng cái nói ra năm mươi triệu đối phương còn có thể cùng thật là đáng sợ thế giới của người có tiền a bốn trăm năm mươi triệu đây cũng không phải bình thường kẻ có tiền a dù sao ngươi có bốn năm trăm triệu tài sản cùng ngươi có thể xuất ra bốn năm ước có thể hoàn toàn không phải cùng là một cái khái niệm a xác thực tựa như nhà ta tài sản nghìn vạn nhưng trên thực tế là đổi kịp địa ốc thời đại tiền lãi phòng ở tăng tỷ giá đồng bạc bất kể như thế nào đây là siêu cấp thế giới của người có tiền a đặc mã ác ma trái cây khủng bố như vậy cái này ai đi cho ta một cái siêu năng lực a là thông ca a đối với phòng t r ư ờ n g hợp thể trái cây cũng bị hắn bắt lại chính là cái này ai đi phong lang cư tư là thần thánh p ư ơ n g nào dĩ nhiên có thể cùng thông ca tiêu giá đều là siêu cấp phú ca thông ca ra khỏi 450 t r i ệ u hẳn là bắt lại a đám người nghị luận ở mỹ nhưng vào lúc này id phong lang cư tư lần nữa kêu giá 500 t r i ệ u t phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng đều là hít vào một hơi đặt mã 500 t r i ệ u a phúc mà vương thông trực tiếp liền muốn hộp máu 550 t r i ệ u hắn khẽ cắn môi đặt mã lao tử muốn một cái siêu năng lực là khó khăn như thế sao nhưng mà thật vẫn khó như vậy 600 t r i ệ u id phong lang cư tư xuất thủ lần nữa tại chỗ kinh sợ toàn trường tà tờ mờ giờ vương thông hộp máu cũng không được vương thông chỉ có thể không cam lòng nhận thua lúc này hắn cũng minh bạch chỉ cần mình tiếp tục cùng xuống phía dưới đối phương dường như cũng có thể cùng đi theo cũng không biết cái kia vị đại lao xuất thủ nói chung vương thông không cam lòng a nhưng mặc dù không cam lòng lại có thể thế nào chờ chút một lần a chân thảo còn có người kêu ra sao tô trần thấy qua hơn hai mươi giây đều không có người tiếp tục tiếp lấy kêu giá mới vừa nói xem ra không có ai tiếp tục nhận a tô trần cười cười sáu cái ức con số thiên văn tô trần cũng là bất vi sở động tâm cảnh của hắn sớm đã trong lúc vô tình biến hóa như vậy sáu trăm triệu lần đầu tiên sáu trăm triệu lần thứ hai sáu trăm i triệu lần thứ ba chúc mừng vị này ai đi phong lang cư tư bạn trên mạng tô trần vừa nói sau phát sóng trực tiếp gian đã lần nữa sôi trào hợp thể trái cây cuối cùng lấy sáu trăm i triệu con số thiên văn thành dao bốn chữ hình d u n g khủng bố như vậy đám bạn trên mạng đã bị kinh sợ đến tê dại rồi tê dại rồi sáu trăm i triệu a chỉ có thể nói khủng bố sáu trăm i triệu loại con số này ta đều không có cách nào tưởng tượng bao lớn không biết là cái tia vị không biết tên đại lao xuất thủ sáu trăm triệu a hiện tại có hay không có thể nói Chỉ cần thêm a n ặ t đ ư một hơn nữa ngươi nếu là có siêu phàm lực lượng về sau cũng rất dễ dàng có tiền a ta không nói phạm tội a đúng vậy có siêu phàm lực lượng chẳng khác nào có siêu phàm địa vị tiền gì không có đáng bạn trên mạng nghị luật ở mỹ chương bảy mươi chín toàn trường đều sợ tê dại rồi hại không biết là cái kia vị đại lão có thể xuất ra sáu cái ức chắc cũng là, là nhân vật có tiếng tăm lừng lấy chứ cái này cũng khó mà nói đại vân nhiều lắm nhà giàu ẩn hình đội với có một bộ phận rất lớn nhà giàu ẩn hình hơn nữa tiền của bọn họ nhưng là thật đà thật tiền không phải tài sản khủng bố đúng lúc này ai đi phong lang cư tư liên tuyến tỉnh h cầu tới tô trần đồng ý liên tuyến ngay sau đó một cái nhìn lấy không đến ba mươi tuổi nam nhân xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian người đàn ông này d a r ẻ thiên hướng màu vàng nhạt giữ lại đầu đinh trang phục rất là sạch sẽ lớn lên mà nói mặc dù cũng không phải ngũ quan thật đẹp nhưng tương đương có tinh khí thần ngoả tạo còn trẻ như vậy không đến ba mươi tuổi chứ phú nhị đ ạ i sao ghê t ầ m a ta vừa già lại không tiền người khác tuổi trẻ lại có tiền trong cuộc sống thật không ngờ cao thấp không đều a đi khái khái đại gia kỳ thực ta đã hơn ba mươi lúc này ai đi phong lang cư tư mở miệng n g ọ ạ t à o hơn ba mươi cái trạng thái này làm sao làm được m ụ ừ hơn ba mươi nhìn lấy vẫn chưa tới ba mươi tuổi đám bạn trên mạng kinh ngạc tô trần cười nói không phải biết rõ làm sao xưng hô phong lang cư tư cũng chính là quách vân hải mở miệng nói tô thần ta gọi quách vân hải luyện qua tô trần nhìn nhìn hắn bà v a i cái này bà v a i h i ệ n nhiên là có luyện qua hơn nữa chỉnh thể đi lên nói quách vân hải trả lại cho tô trần một loại rất có lực buộc phát cảm giác vì vậy quách vân hải chưa từng luyện là không có khả năng quách vân hải tô thần ta thời trẻ tham gia quân ngũ xuất thân phía sau ở nào đó bộ đội đặc trùng phục dịch sáu năm cuối cùng bởi vì thụ thương xuất ngũ hiện tại làm chút bán lẻ đi nguyên lai、like、cái này dạ tô trần bừng tỉnh khó trách ngươi có thể cho ta một loại trên lực lượng sức bật quách vân hải gật đầu ta xuất ngũ phía sau cũng có chú ý tập thể hình tuy là trạng thái bên trên kém hơn ta ở bộ đội thời điểm bất quá cũng có cái năm sáu thành tô trần năng lực giả đối với thân thể cơ sở có rất lớn yêu cầu ngươi cái này khởi bước cũng không thể lắm quách vân hải gật đầu hắn xem tô trần phát sóng trực tiếp đã mấy ngày cũng biết tô trần thường thường cường điệu thể chất tầm quan trọng người ở nơi nào tô thần ta hiện nay ở hàng châu hàng châu a ngươi có thể đến đông thành tử p h ụ tới bắt gác mà trái cây đi cái kia tô thần lúc nào thuận tiện đêm nay cũng được đà tạ tô thần tô thần đêm nay quay r ố i một chút hành vậy tạm thời như vậy đi dứt lời tô trần liền kết thúc liên tuyến đi thiểu ngư đồng học hồ a không bao lâu ngu tiểu ngư liền theo tô trần vào cánh cửa thần kỳ bên kia kiếm đạo bên ngoài nhấp câu đã tại chờ đợi vừa rồi mới chỉ có rút thường thành công hắn liền vội vàng từ phòng tập thể thao đi ra cái này không bây giờ đang ở kiếm đạo club bên ngoài tô thần n h ế p c â u kinh hô hắn rốt cuộc chứng kiến tô trần cái loại này nhìn thấy thần tượng cảm giác miễn bản có bao kích động cái này lao ca nhanh như vậy liền tại lợi ha ha đến lượt ta rút thưởng chúng rồi lại đang q u ả n phủ ta đây liền suốt đêm xuống tới thêm một nhanh như vậy đã tới rồi tô trần vô cùng kinh ngạc n h ế p câu trầm trầm đi tới hắn một cái kiện thân kẻ cơ bắp nhìn lấy còn rất có cảm giác mạnh mẽ h ắ h ắ tô thần rốt cuộc nhìn thấy ngươi nhớ câu kích động không thôi lúc này tô trần xuất ra nhanh chém quả thật cho đối phương tô thần ăn ác ma trái cây ta cần thiết phải chú ý điểm cái gì nhiếp câu rất kích động liền định tại chỗ ăn đêm dài nhiều mỡ a tô trần mua cốc sữa trà trà sữa vì sao bởi vì ác ma trái cây rất khó ăn ha ha tô thần cũng hài hước dậy rồi chưa ta còn tưởng rằng tô thần làm cho nhiếp câu mua trà sữa làm gì chứ ha ha ác ma trái cây lớn khó ăn kiến nghị chuyển phát nhanh cho ta ta dạ dày không tốt ăn không nổi dễ ăn đồ vật cái này khó ăn ác ma trái cây để cho ta đi các ngươi bản tính thanh âm ta ă n cách lấy mấy ngàn km liền nghe được h ắ c h ắ c cái kia tô thần ta muốn ăn lạc n h ế p câu gãi gãi cái hót ăn thôi được rồi ngay sau đó n h ế p câu cũng là không chút do dự một hớp lớn n u ố t xuống nô nhưng này k h ẽ cắn không việc gì quan trọng hơn là ở vừa mới một khắc kia n h ế p câu mặt đều tái rồi một m à n này cũng để cho rất nhiều bạn trên mạng nhìn ở trong mắt hiếu kỳ thực sự khó ăn như vậy sao có thể không khó ăn sao tô thần lần đầu tiên phát sóng trực tiếp ta liền t ạ i nhìn hắn đều không chịu nổi đâu đối với lớn khó ăn là thật nhưng có thể cho người mang đến siêu năng lực cũng là thực sự nhớ câu ngàn vạn lần chớ phun ra đến a t ô trần nhắc nhở t ô thần yên tâm đi ta nhất định liền lá cây đều nuốt nhớ câu trong miệng hàm h ồ khó ăn thuộc về khó ăn nhưng đây là siêu năng lực cá hắn trực tiếp từng ngụm từng ngụm phun ra nuốt vào đứng lên cùng một n g ạ quỷ đầu thai giống nhau mặc dù có nồng nặc ác tâm cảm giác nhưng nhiếp câu nghĩ vậy có thể mang đến cho hắn siêu năng lực trong lòng hắn liền nhiệt huyết sôi trào không bao lâu cả viên nhanh chém quả thật để nhiếp câu cho ăn xong rồi nhớ câu thậm chí đều đánh một cái bao cách cảm giác thế nào t ô trần hỏi hắn cảm giác nhiếp câu trong miệng mang theo ác tâm cảm giác nhưng lại thật cảm thụ đến trong cơ thể lực lượng sinh ra nga o t ạ o tô thần n g ư ơ i xem ta tay nhớ câu nâng lên chính mình đôi tay liền chứng kiến chính mình đôi tay đã biến thành lưỡi dao đao này nhận liền tại bóng đêm chiếu dọi tản ra hạ quang thoạt nhìn lên không gì sánh được sắc bén tô thần ta tay biến thành ao nhớ câu kinh hô tiểu ca ca hắn tay thực sự biến thành ao ngu tiểu ngư để sát vào nhìn một cái cũng là thấy được thần kỳ a người tay biến thành ao nga ô chúc mừng lại một vị bạn trên mạng thu được siêu phàm lực lượng ưa cao sắt thép ra rẻ cùng với toàn thân đều có thể hóa thành lưỡi dao đao này thoạt nhìn lên rất sắc bén a tô thần nói hắn cái này muốn phối hợp thể thuật dùng đao đều là cận chiến a bình thường ngẫm lại năng lực này dường như cũng khủng bố a tỉ như địch nhân và hàn đánh tờ mờ giờ dám tới gần sau đối với toàn thân hắn đều có thể biến thành đao dùng chân quét ngang dùng đầu dùng thân thể xuống tới cái này tờ mờ giờ đều là đao sắc bén a t khủng bố a thật đúng là không dám đến gần rồi tô thần gật đầu nói ra ngươi ăn nhanh chém quả thật liền ý nghĩa từ giờ trở đi toàn thân đều có thể biến thành các loại đao sắc bén sở dĩ ngươi cũng muốn chú ý trưởng không tốt này c ổ lực lượng dù sao không cẩn thận thương tổn đến người sẽ không tốt chính là ngươi cần quen thuộc này của lực lượng bằng vào chính mình ý chí cùng ý niệm trong đầu tùy ý thao túng nó nhớ câu vội vã trả lời tô thần ta hiểu được tô trần còn có chú trọng gần người năng lực chiến đấu để t h ắ n g nhanh chém quả thật phối hợp cận chiến hiệu quả tốt hơn tô thần ta minh bạch nhớ câu lần nữa gật đầu cái kia tô thần có thể hay không đánh một quyền của ta đông nhiên nhớ câu vừa cười vừa nói vì sao tô trần vô cùng kinh ngạc đánh ngươi một quyền ta chưa từng thấy qua loại yêu cầu này a tô thần ta muốn thử xem sức phòng ngự của ta nhớ câu ta cảm giác da của ta xác thực trở nên cứng rắn rất nhiều năng lực giả lực phòng ngự là ở vào động thái trạng thái thực lực c à n g mạnh phòng ngự c à n g mạnh tô trần cười rồi sức phòng ngự của ngươi còn tốt nhưng quả đấm của ta cũng không yếu a tô thần ngươi liền đánh một quyền của ta nhìn yên tâm đi ta chỉ muốn thử xem n h ấ t câu tại chỗ một cái ghim trung bình tấn tư thái hai tay giống như một đại tinh tinh giống nhau truy đ ả lồng l ự c tô thần ta chưa từng thấy qua có người nói loại yêu cầu này n h ấ t câu cái này lao ca nhẹ nhà n n g ha h ha ngồi lợi kinh ngạc đám bạn trên mạng cười ha ha thật muốn đánh nhớ câu đánh đi tô thần ta chỉ muốn thử xem Phang, tô trần liền một quyền tới rồi một giây kế tiếp nhiếc câu đã bị đập ra mấy chục thước ở không người trên đường phố lăn hơn mười quay vòng mới dừng lại mà cái này một quyền tô trần cũng là thuận tay một quyền khai khai nhiếc câu uy d ạ m trên mặt đất đầy bụi đất khuôn mặt trắng có thể so với người chết tô thần ta không có không có việc gì khai khai nhi chương tám mươi thần cấp du tờ thượng nở dê chúng mùa lớn ngoa tạo cái này lão ca không có sao chứ một quyền chính là mấy chục mét nếu không phải là vẫn xem tô thần phát sóng trực tiếp ta còn tưởng rằng đóng phim đi đóng phim ngươi có thể một quyền đánh mấy chục mét sao t ê hắn thật không có sự tình sao ta vừa rồi cũng liền tùy tiện một quyền đối nàng bây giờ phòng phòng ngự mà nói không phải vấn đề quá lớn tô trần thanh âm chuyển đến tùy tiện một quyền cũng liền nga ô lúc nào ta cũng có thể cái này dạng à ta cảm giác tô thần một quyền này đánh vào trên người ta ta nửa phút muốn phục cái bụng bị đánh xuyên a cái bụng đánh xuyên qua ngươi nhiều lắm khinh thường tô thần cái này không một quyền đánh thành huyết vụ rồi hả đạp đạp tô trần tới bên kia n h i ế câu cũng ở n h a răng trận mắt trong đau đớn gian nan đứng lên bất quá bởi cái bụng chỗ truyền tới đau đớn nhất câu vẫn là không người tô trần hơi híp mắt lại nói không đến mức có việc gì đi không có liền là có một chút xíu đau nhức t nhất câu ngược lại hít một hơi khí lạnh tô thần ngươi lực lượng quá mạnh mẽ vừa rồi ngươi dùng mấy thành lực lượng à nhất câu không khỏi hiếu kỳ phải biết rằng võ hiệp trong tiểu thuyết thường thường nói dùng mấy thành công lực như vậy tô thần đâu ta dùng mấy thành công lực đối với tô thần dùng mấy thành công lực tô trần cười nói nhất câu ngươi biết nhân loại bóp chết một con kiến cần bao nhiêu lực lượng sao không biết nhưng ta cảm giác ta dùng thật rất nhỏ lực lượng là được vậy để cho một con kiến t h ụ thương cũng không chết đâu đó chính là nhỏ hơn lực lượng là được chờ các loại đi ngoa tạo n h ế p câu nói nói nhất thời bừng tỉnh cái này tờ mơ giờ tô thần không phải hình dung hắn là con kiến sao cũng có khả năng liền con kiến cũng không bằng à nói tô thần lời này là ý gì à này cũng không hiểu tô thần có ý tứ là ngươi cùng một con kiến hôi t ự ợ như còn mấy thành công lực ngoa tạo ha ha bất quá nói thật cựu sáu bảy ở tô thần hơi chút khí lực lớn một điểm cái này huynh đệ phòng chừng đã không có người có hay không một loại khả năng liền con kiến hồi cũng không bằng liền nói ngày hôm nay tô thần hướng về phía đại hải một b ê n kia hàng không mẫu hạm tới ta cảm giác đều g á n h không được a bên kia nhiếp câu người tê dại rồi đi lúc này tô trần vô vũ bả vai của đối phương hai cái phương hướng đệ nhất không ngừng sử dụng năng lực quen tay hay việc xảo có thể sinh tinh tinh thị thông hiệu đạo lý đệ nhị hướng nghề nghiệp cách đấu phương diện huấn luyện chính mình không chỉ có tập thể hình giống như nhanh chém quả thật loại này thích hợp gần người năng lực chiến đấu phối hợp với cách đấu kỹ xảo liền hoa mỹ cũng chính là thể thuật cảm ơn tô thần chỉ điểm nhiếp câu v ư n g tình ta đã ghi sổ chờ ta thu được ác ma trái cây ta hay dùng được với cảm giác tô thần hai câu này có thể thông dụng ta khóc chết tô thần không chỉ có thưởng cho ác ma trái cây còn chỉ điểm cái này lão ca mở thế nào phát tô thần hắn thực sự lệ nhãn nhưng vào lúc này tô trần thanh n â m chuyển đến tốt lắm hôm nay phát sóng trực tiếp tới đây hai ngày kế tiếp nghỉ ngơi ngoa ạ tạo nghỉ ngơi hai ngày không muốn a tô thần tô thần a a a muốn hai ngày nhìn không thấy tô thần tô thần không có người ta sống thế nào a tô thần tô thần a khá lắm trước mặt ngươi để cho ta nghĩ tới yến tử a tô thần cần nghỉ ngơi hai ngày sau ta muốn làm sao vượt qua hai ngày a bạn trên mạng không khỏi kêu trên mà tô t r ầ n nói nói lời từ biệt liền đóng phát sóng trực tiếp tô thần khai khái cái kia có thể thêm cái v lúc này n h p câu san vừa cười vừa nói tô t r ầ n không nói gì nhưng cho mã cờ giờ h ắ n quét cảm ơn tô thần n h p câu cho tô thần một cái sâu đậm c ú c cung h ắ n thấy chính mình cái này là bỏ thêm một vị tại thế thân mẹ cha ta bất quá tô t r ầ n nói đến tình một câu không phải chuyện quan trọng đừng cho ta gửi tin nhắn a h h tô thần yên tâm đi ta cũng không sảng ậ y cùng n h ế p câu xé vài câu sau đó tô trần liền đuổi đi n h ế p câu người sau tuy là muốn mời hắn ăn bữa tiệc lớn có thể tô trần cự t u y ệ t chờ chút còn phải trở về hàng châu đâu tiểu ca ca ta cũng muốn thêm cái h ệ c h ặ t vì vậy tô trần cho nàng quét mã、L、g r n g u tiểu ngư h ệ c h ặ t nít làm chính là tiểu ngư ngư tóc là một cái khả ái ảnh chân dung tô trần c h ạ g phách đao sử dụng không hề hiểu nói với ta một cái ừ vân ngu tiểu ngư gật đầu tiểu ca ca chuẩn bị ly khai sao đối với vậy ngươi lúc nào thì lại tới đây bên trong chỉ có thể như thế tô trần k h á t tay á o tốt lắm trở về đi còn có người nha đầu kia quá đơn thuần trên thế giới nhưng là có rất rất nhiều phần tử xấu đâu có thể tiểu ca ca là người tốt đâu nàng ôm lấy c h ạ m phách đao sôn n o thì dậy ủ kỳ dưới ánh trăng trên người cô gái mơ hồ có chút hứa cường lớn khí tức đó là c h ạ m phách đao ảnh hưởng đã để nàng bước vào siêu phạm lĩnh vực đồng thời nàng còn có thể hướng một cái giá lên tối cao không ngừng mạnh mẽ tốt lắm trở về đi khuya lắm rồi t ô trần nhìn nàng một cái lại chào hỏi tiệc chu một tiếng người sau liền nhảy về tới trên người hắn cái kia tiểu ca ca gặp lại a ngu tiểu ngư nhìn lấy tô trần bước vào cánh cửa thần kỳ thẳng đến tiêu thất tiểu cô nương tâm tình trong lúc nhất thời vắng vẻ ta muốn mạnh mẽ ngu tiểu ngư tay cầm tràn g phép đ a o âm thầm quyết định lần này lễ vật kế toán t hai mươi ba nguyên bốn nhiều vạn tô trần có một chút song lớn l o n g bình thường lòng bình thường tô trần thoáng cái bình tĩnh lại nói ngày hôm nay còn có sáu trăm triệu bán ra hợp thể trái cây chi có phải hay không chỉ cần t a m u ố n thế giới thủ phủ đều dễ như t r ở bàn tay tô trần không khỏi hoài nghi không ta mục tiêu nhưng là tinh thần đại hải nhưng là c h ư thiên vạn giới a ai biết về sau thế giới này sẽ xuất hiện cái gì mà thực lực của chính mình đối mặt tương lai đây tính toán là cái gì lần này phát sóng trực tiếp đã kết thúc thu được phổ cập khoa học điểm 6 6 7 9 8 4 m s điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm 6 7 4 1 7 3 m b điểm hơn sáu triệu điểm cũng liền ý nghĩa có thể tiến hành sáu lần thần cấp rút thưởng trở về lại rút thưởng a tô trần có chút chờ mong ngay sau đó đ ạ p qua cánh cửa thần kỳ phía sau tô trần liền về tới tô trần tốn một giờ ăn một bữa, bữa tiệc lớn phía sau tô trần mới chỉ có trở về nhà lúc này đông thành tự p h ụ cũng chính là tô trần ra địa phương sở tại bất quá đây cũng không phải là thông thường khu dân cư mà là khu biệt thự ngược lại là tô trần xa xa liền thấy mấy người tại chính mình cửa biệt thự bên kia chờ các loại trong đó một cái ngày hôm nay mua hợp thể trái cây quách vân hải phía sau còn có hai cái tây t r ă n g nam chắc là bảo tiêu dù sao loại này kẻ có tiền xuất môn không mang theo bảo tiêu là không có khả năng tô thần gặp được tô trần quách vân hải xa xa liền không mò hơn tới sau đó không gì sánh được tôn kính đối với tô trần chào hỏi nhìn thấy quách tiên sinh bản thân cảm giác quách tiên sinh tinh khí thần có thể nói mười phần a tô trần cười nói quách vân hải cho tô trần cảm giác chính là cái loại này chính phái nhân sĩ dùng thanh ngữ mà nói đỉnh thiên lập địa quang minh lỗi lạc người có đôi khi cảm giác đầu tiên rất trọng yếu tô thần nói đùa quách vân hải tô thần nhưng g ự n là thần a ta cũng không phải là thần tô trần vừa cười cũng trong lúc đó lấy ra hợp thể trái cây cho đối phương quách vân hải tô thần an v i ê n này ác ma trái cây cần thiết phải chú ý cái gì không ngoại trừ khó ăn chính là muốn chú ý nước biển cái này ta minh bạch tô thần ta đây hiện tại an viên này hợp thể trái cây tô trần khẽ gật đầu ngay sau đó quách vân hải liền ở tô trần nhìn soi mói ăn hợp thể trái cây quách vân hải không hổ là trải qua bộ đội đặc trùng ư ờ i dù cho ác ma trái cây rất khó ăn lại cũng chỉ là khẽ nhữ m ẩ y một cái đầu sau đó không nói tiếng nào n u ố t vào một phút đồng hồ sau tô thần ta có cảm giác trong cơ thể cảm giác có một cỗ có một cỗ lực lượng xuất hiện chứng tám mươi mốt vô hạn kiềm chế băng chi tệ ngủ nói chung rất thần kỳ quách vân hải thần sắc kinh ngạc không thôi cái loại cảm giác này rất thần kỳ dường như thiên sinh mù nhân bỗng nhiên có một ngày thu được v ă a m ì n h trong đó cảm giác khó diễn tả được chờ các loại ta cảm giác ta dường như ngã thao khống xe của ta quách vân hải xe là liền tại cách đó không xa ta ta cảm giác có thể sử dụng năng lực của ta đem hắn kéo qua tô trần năng lực của ngươi có thể thao túng nhiều loại vô cơ vật kim loại tự nhiên cũng ở bao quát trong đó trên thực tế hợp thể trái cây cùng từ lực trái cây có điểm cùng loại bất quá phân biệt ở chỗ từ lực trái cây chỉ có thể thao túng kim loại mà hợp thể trái cây có thể thao túng vật chất kim loại liền bao quát ở trong đó sở dĩ từ trình độ nào đó mà nói hợp thể trái cây cũng c o i là từ lực trái cây thượng cấp hát ma trái cây đi bất quá n g ư ờ i nhiều làm quen một chút liền hiểu hợp thể trái cây nhưng là rất mạnh ta minh bạch quách vân hải gật đầu ghi lại tô trần lời nói tô thần cái này là thẻ ngân hàng quách vân hải đưa cho tô trần một tấm thẻ ngân hàng trong thẻ chính là sáu trăm i triệu đại vân tiền quách vân hải hỏi tô trần một ít năng lực khai phát cái vấn đề phía sau nhân tiện nói tạm biệt rồi dù sao hắn cũng không có thể quá quấy dối tô trần a mà tô trần xoay người liền về nhà hệ thống tiến hành sáu lần thần cấp rút thưởng chuẩn bị tiến hành thần cấp r ú t t h ư ở n g trước mặt có thể dùng thần cấp r ú t t h ư ở n g số lần sáu lần đang tiến hành thần cấp r ú t t h ư ở n g thần cấp r ú t t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho vô hạn kiểm chế có thể x u ấ n phát không cần n i ệ m c h ú n g ngữ thần cấp r ú t t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho cân đầu vân đi thần cấp r ú t t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho phòng trọng lực có thể tùy thời lấy ra hoặc thu hồi thần cấp r ú t t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho ác ma chi tuy băng chi t ệ cụ. thần cấp r ú t t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho trọng lực trái cây tiêu chữ tác dụng phụ thần cấp dư thường thành công thường cho thần tránh dô dơ ba vương sắc kỹ năng chúng mùa lớn lại tới rồi tô trần hưng phấn thần cấp rút thưởng chính là trăm phần trăm s á t suất rút thưởng dù sao cao cấp rút thưởng đi xuống còn có s á t suất thất bại nhưng thần cấp rút thưởng không có mà thần cấp rút thưởng có chúng đại đa số đều là độ tốt đi đệ nhất vô hạn kiếm chế đến từ phẹt thế giới là một loại cố hữu kết giới có điểm tương tự với vương c h i tài bảo phục chế phẩm nhưng so với vương c h i tài bảo vô hạn kiếm chế có thể làm được thuận phát tốc độ bắn lớn hơn vương c h i tài bảo hay hoặc là đơn giản mà nói là một tòa di động kho quân dụng ngược lại là trong nguyên tắc sĩ dự, dự phát động mục t i ê u này cần n i ệ m một đoạn tương đối dài chú ngữ mà tô trần nơi đây rút được có thể trong nháy mắt phát động chú ngữ cũng không cần nghiệm đệ nhị cân đ ổ vân đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới một cái phi hành công cụ được rồi so với hôm nay trổi ma pháp cao cấp nhiều dù sao trổi ma pháp ngồi thẻ cái mông a lại nói cân đ ổ vân tuyệt đối cũng coi là thần khí phi hành đệ tam phòng trọng lực như trước đến từ giờ dạ gồng bạn thế giới cũng gọi là trọng lực phòng tu luyện có thể điều tiết trọng lực bội số tiến hành tu luyện trong nguyên tắc vợ gệ tạ nhưng là ở trong trọng lực thất niên cùng tu luyện tiến tới không ngừng mạnh mẽ về sau ngược lại là cũng không có việc gì có thể đi phòng trọng lực tu luyện trọng lực phòng tu luyện tuyệt đối là thần cấp tu luyện c h ẳ n g sợ hơn nữa nơi này phòng trọng lực còn tùy thời có thể lấy ra hoặc là thu hồi có thể nói tương đương t h u ậ t tiện đệ tứ băng chi đế đến từ ạ cảm thế giới là tối cường giả h ẹ tịt năng lực cũng là một cái phi thường khủng bố tệ ẩy cụ lại nói tiếp nhị thứ nguyên trung có hai đại chứ danh đóng băng năng lực một cái hoan tỉ hệ sở thế giới đóng đ ó n g quả thực khác một cái chính là băng chi tệ ẩy cụ đóng đ ó n g quả thực là tương đối thuần tùy đóng băng năng lực mà băng chi tệ ẩ cụ nhưng ở đối với vật chất hoàn cảnh đông trên các bản còn nhiều hơn một cái bụt cấp bậc kỹ năng đông lại thời không tuy là một ngày chỉ có một lần nhưng là đủ quá kinh khủng thời gian đình chỉ vô luận là ở đâu bên trong đều tuyệt đối là phạm quy kỹ năng sở dĩ từ trình độ nào đó mà nói băng chi tệ ẩy gù mạnh mẽ hơn đông đông quả thực đệ ngũ trọng lực trái cây ở hải tặc thế giới đây là một viên có thể nói một đáng sợ hệ siêu nhân dù sao thao túng trọng lực lại tăng thêm là đại tướng ỵ sổ sử dụng chỉ có thể lấy khủng bố như vậy để hình dung vô luận là từ biểu hiện lực vẫn là lực đánh vào mà nói đều thập phần cường đại cuối cùng một cái dỗ dơ bà vương sắp kỹ năng là do dơ kết hợp chính mình kiếm nói cùng hạ kỳ bá vương sáng tạo kỹ năng cũng là tuyệt kỹ tồn tại trong nguyên tắc tứ hoàng tóc đỏ cũng sở hữu kỹ năng này đồng thời vẹn vẹn một kích liền miễu s á t rồi một trong tam cự đầu kít t h ầ n cấp rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra sử dụng trước lấy ra năng lực cùng kỹ năng p h o n g trọng lực cùng cân đầu vân gửi hệ thống không gian đã án ký chủ yêu cầu lấy ra thành công một phút đồng hồ sau tô trần nắm giữ năng lực chung nhiều vô hạn kiếm chế cùng thần tránh đối lập tô trần ngược lại là không có bao nhiều cảm giác mà cũng trong lúc đó ở tô trần bên cạnh trên bàn còn có một khỏ ác ma trái cây chính là trọng lực trái cây còn như trọng lực bên cạnh còn có một chén lớn chất lỏng màu đỏ cái k i a trong chất lỏng còn tản ra khí tức kinh khủng chính là ác ma chi túy băng chi tệ ẩy c ủ phải biết rằng ác ma chi túy là cái gì ở nguyên bản bên trong đây chính là siêu cấp nguy hiểm loại huyết dịch sáng tạo dịch thể thương nhân vẹn vẹn đụng một chút xíu đều sẽ điên mất nhưng e t i t trực tiếp toàn bộ uống xong từ đó thu hoạch được băng chi tệ ẩy c ủ tán thành ác ma chi túy sao có người nói uống biết điên mất tô trần cảm nhận được cái này cổ điên quần khí tức cũng là không sợ hãi đây nếu là có thể để cho hắn hiện tại điên mất cũng là có thể nhưng không thể 7, Tô Trần ô n k h bởi vì liền tại đông hải bên kia lúc dạng sáng tảng lớn hải khu lại bị đông lại không chỉ có như vậy còn có vài khỏa vỡ thạch từ ngoài không gian nện xuống tới đó là mang theo hỏa diễn vỡ thạch phi thường khủng bố đập trên biển cả nát b ấ y toàn bộ đem đông đại hải nát b ấ y không ít người không ngủ được suốt đêm không nói chuyện ngày thứ hai tô trần điện thoại văng lên nguyên lai、like、là n h a n thải hy thanh âm tô thần xin lỗi quay r ô i đến ngày thuận tiện tới cửa sau tô trần ồ làm gì chúng ta nơi này có một bà hư hư thực thực chạm phách đao thái đao cùng với một bà hư hư thực thực đến từ dị thế giới binh khí thuận tiện ba nghìn n sao chúng ta có thể thanh toán trả thù lao chạm phách đao hư hư thực thực đến từ dị thế giới binh khí tô trần nghĩ hoặc có thể đến nơi này của t a rất nhanh tô trần liền thấy nhan thả i hi cùng triệu hạo mặt khác chính là một cái dẫn theo hai cái hộp giải chết tây trang nam xin lỗi tô thần quay dối ngải một chút thời gian nhan thả i hi vội vã mở miệng tô thần tốt quay dối ngải triệu hạo cũng theo chào hỏi mà cái kia tây trang nam thì kêu một tiếng tô tiên sinh tốt vào đi con người của ta tương đối hiền hòa lúc này tô trần đã sử dụng kẽ bùn sổ cụ thăm dò vào cái hộp kia tráng phép đ a o còn như mặt khác một cái một bả cây kéo chương t á hai kiện bảo vật xa dạ ky kẽ nao ky tráng phép nào tây trang nam nhân cầm hai cái hộp giải tử trong đó chứa chạm phách đao cái hộp kia đối lập nhau d à i mảnh mà chứa cây kéo hộp thì lớn thêm không ít thô tiên sinh ta gọi lục quỳnh hoa lần này phiền phức đến ngài tây trang nam cũng chính là lục quỳnh hoa mở ra hai cái hộp đệ một cái hộp là một thanh lưới giao tương đối thô giáp d à i mảnh thái đao thô giáp đến cây đao này giống như là từ trong đống rác nhặt về giống nhau nhưng trên thân đao mơ hồ có cổ không rõ lực lượng ở quấn quanh vậy đại khái chính là đối phương cho rằng là chạm phách đao hoặc là nào đó bảo vật nguyên nhân dù sao vẹn vẹn xem đao người tổn hại trình độ liền khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy là một thanh v lại là một bả cây kéo lớn bất quá cái chuôi này cây kéo lớn là ở vào thạch hóa trạng thái nhìn lấy còn rất kỳ quái mà khi tô trần chứng kiến cái chuôi này cây kéo vẹn ngoài thời điểm coi như là minh bạch đây là tới từ thế giới nào đổ vật đi cùng lúc đó hai khối bảng cũng theo đó xuất hiện bằng một tên gọi t r ạ g phách đao nổ dạ dạ si lưu lại xạ dạ k ỳ kệ nạ kỳ một phần trăm linh lực khởi nguồn tử thần thế giới năng lực nói rõ chưa dài lúc bung là một thanh phá đao xịt、si、cãi vì một thanh khổng lộ vô cùng đao cần lấy cường đại linh lực mới có thể chống đỡ bằng cái phía sau buộc phát ra c à n g cường đại lực lượng muôn cầu trưởng khống giả thực lực chỉ số cấp đề thăng sử dụng nói rõ giải phóng ngữ vì thôn vệ a nổ dạ dạ si c h á n g phách đao sau giải phóng có thể được xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ lưu lại một phần trăm linh lực đặc thù nói rõ sử dụng này c h á n g phách đao giả cần phải có không sợ sinh tử dũng khí càng là ở quỷ môn quan cùng trong tuyệt cảnh sống sót trở về thực lực cũng sẽ biến đến càng mạnh nếu không cụ bị này điều kiện đem không cách nào thu được nổ dạ dạ xì nhận chủ đồng thời cũng sẽ không thu được linh lực lưu lại đáng nhắc tới đúng vậy cái trôi này nổ dạ dạ xì ngược lại là không có phong ấn hơn nữa quan trọng nhất là mặt trên còn lưu lại xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ một phần trăm linh lực phải biết rằng xạ dạ kỳ k ẹ nạo kỳ ở tử thần trên thế giới là một tồn tại đặc t h ủ dù sao hắn sơ kỳ liền xì cải cũng sẽ không chính là một đường cầm cái trôi này chưa giải thả c h ạ m phách đao một trận chém lung tung nhưng là dĩ nhiên chặt thành hộ đình thập tam đội đội trưởng một trong bởi vì bản thân hắn linh lực liền phi thường khủng bố đi thậm chí trung cực bột u ý hoạch còn đem bên ngoài liệt vào ngũ đại đặc biệt nhớ chiến lược một trong ý là cái này ngũ đại chiến lực phải không ở ý hoạch nắm trong lòng bàn tay ẩn số như vậy bây giờ cái trôi này nổ ra dạ xi、si, còn lưu lại xạ dạ kỷ kệ nạo kỳ một phần trăm linh lực s á c thực bất p h à m hai mươi ba ngoài ra đáng lưu ý chính là chẳng p h á c h đao nổ ra dạ xi、si、bảng tự nhiên còn có một cái đặc thù nói rõ cần phải có lớn lao vũ khí càng là ở quỷ môn quan cùng trong t u y ệ t cảnh sống sót trở về thực lực cũng sẽ càng mạnh tô trần kinh ngạc nhìn lấy cái này đặc thù b ờ ú i é p bất quá hắn nhớ nghĩ cũng liền trợt minh bạch rồi trong đó nguyên nhân đi trong nguyên tắc xạ dạ kỷ kệ nạo kỳ không phải chính là như vậy sao càng chiến càng hăng càng đánh càng mạnh có c h ẳ n phép đao nhưng là nhận thức cũng không phải tùy tiện cho ngươi một bà c h ạ m phách đao có thể trường k h ố n g cùng khống chế nó còn như k h á c một cái bảng tô trần đưa ánh mắt đặt ở cây kéo mặt trên tên gọi vạn vật hai đoạn tiêu hồn phong ấn trạng thái khởi n g u ồ n ả cảm thế giới năng lực nói rõ tương đương sắc bén cây kéo hình tệ ảnh ụ sắc bén đến đã đủ chặt đứt thế gian sở hữu cứng rắn vật đồng thời bởi bên ngoài độ cứng cực cao cũng có nhất định hiệu quả phòng ngự đồng thời phạm vi lớn phong tích h rượu nhãn quan mang ẩn dấu năng lực sử dụng nói rõ lấy liệt hỏa phần t i ê u một phút đồng hồ, giải ngoại phong ấn trạng thái nguyên lai là cây kéo mọi cây kéo bất quái này cây kéo vẫn là phong cái chuôi này vạn vật hai đoạn tiêu hồn chính là ạ cảm thế giới cây kéo mọi cây kéo bất quá xét thấy bên ngoài nằm ở phong ấn trạng thái cho nên bây giờ cái chuôi này cự đại cây kéo cả người đều là bị hóa đá lúc này nhan thả i h y bọn họ nhìn thấy tô trần đang xem hai cái hộp cũng là ở một bên không nói lời nào không dám quấy nhiễu tô trần hai cái này hộp chứa đều là tới từ dị thế giới bảo vật tô trần rốt cuộc nói đều là bảo vật vật sao đám người sợ nha đối với tô trần khẽ gật đầu hắn trước tiên chỉ chỉ cây kéo lớn đầu tiên là cái chuôi này bị hóa đá cự đại cây kéo nó tên là vạn vật hai đoạn tiêu hồn là đến từ một cái tên là ạ cảm thế giới tệ ạ c ủ tệ ạ c ủ các ngươi có thể hiểu thành cái thế giới này một cái siêu năng lực hoặc là thần minh mà cái này đem vạn vật hai đoạn tiêu hồn lại là cây kéo hình tệ ạ c ủ đám người bừng tỉnh đại ngộ lục bình hoa hiếu kỳ nói cái kia tô tiên sinh cái trôi này cây kéo có cái gì bất phàm địa phương bất phàm địa phương ngược lại là có năng lực phương diện có ba đệ nhất tương đương sắp bén có thể kéo đoạn vật vật chém sắc như chém bùn chém sắc như chém bùn chỉ là một cái cách nói k h u ế c đại lại nói trên cái thế giới này so với kim loại còn cứng rắn nhiều thứ đi chứ thiên văn giới có chút sinh vật đặc thù da cũng cứng rắn rất sắt thép đều không thể so sánh với đệ nhị cây kéo chất liệu không thể phá vỡ lại tăng thêm bản thân thể tích lớn có thể coi làm cái khiên đệ tam có thể phóng thích trói mắt t h i ề m quang lúc chiến đấu có thể dùng đến mê hoặc đ ị c h nhân kỳ thực trình thể đánh giá cũng không tính rất mạnh cái chuôi này cây kéo thích hợp thân thể tố chất cách đấu tố chất trở các loại tương đối khá người sử dụng cái này dạng cũng mới có thể tốt hơn phát huy ra hắn năng lực của bản thân nhan thả hy tô thần vì sao cái chui vậy đám người cầm trạm phách đao cùng cây kéo theo tô trần đi ra bên ngoài là tô trần sơn tôi trần làm cho nhan thả i hi ở cây kéo vạn vật hai đoạn tiêu hồn đặt ở trên một tảng đá lớn mặt vê anh không bao lâu nhan thả i hi bọn họ liền thấy tôi trần dùng ngón tay bắn ra một đạo h ỏ a diễm ngọn lửa kia bất quá băng bóng bàn cao thấp có thể làm cái này đạo h ỏ a diễm rơi vào cây kéo ở trên thời điểm lại ầm ầm trong lúc đó biến thành bao trùm cả thanh cây kéo h ỏ a diễm nhan thả i hi bọn họ t r ừ n g lớn hai mắt mà nhan thả i hi cùng triệu hạo có tốt dù sao cũng đã là năng lực giả tiếp xúc qua siêu phàm lực lượng nhưng lục q u n h hoa cũng không phải là à hắn hiện tại liền giống với càng lấy một đám bắt q u đại sư lên núi người thường. Không hợp nhau, sở dĩ. lục bình hoa cũng là giật mình nhất tô trần chờ các loại một phút đồng hồ liền có thể theo thời gian trôi qua cây kéo ở trên thạch hóa vết tích cũng ở không ngừng tiêu thất cuối cùng hiện lộ ra nó nguyên trạng lúc này tô trần cũng đem c u ố n quanh ở cây kéo ở trên hỏa diễm tiêu diệt đồng thời nơi tay cầm cây kéo một khắc kia phóng thích hàn khí giảm nhiệt thật thần kỳ chứng kiến t ề ấy gụ vạn vật hai đoạn tiêu hồn hiện lộ ra bên ngoài nguyên hữu dáng vẻ nhan thải hy bọn họ cũng là kinh ngạc không thôi cái trôi này cây kéo nhưng là rất sắc bén sử dụng nói muốn điểm danh tô trần nhắc nhở một tiếng đồng thời hướng về phía vừa rồi tảng đá kia tùy tiện c nhưng cũng cũng chỉ là cái này người tùy tiện một cái làm cho nhan thả i hy lục quỳnh hoa còn có triệu hạo ba người bọn hắn giật mình chuyện xuất hiện cái kia cứng rắn đại thạch đầu dĩ nhiên tại cái chuôi này cây kéo phía dưới dường như trang giấy giống nhau bị kéo ra khỏi một vết thương một màn này làm cho đám người c h ấ n trụ một tảng đá lớn chỉ đơn giản như vậy bị kéo ra một đạo miệng lớn nếu không phải là biết đây là một khối chân thạch đầu Phát khả thần trên internet, trên tưởng Tô đến đạo đâu. năng bạn trên mạng còn tưởng rằng là bọn biển đạo cụ là đương nhiên nó chỉ là lưới dao chỗ sắc bén mà thôi còn lại ngược lại là không sao cả mặt khác chính là hắn bản thân lực phòng ngự kinh người bất quá nếu như muốn cầm nó đỡ đạn trước tiên phản ứng của ngươi năng lực muốn đặc biệt nhanh còn như nó thiểm quan g kỹ năng cũng là thức tỉnh kỹ năng phía sau các ngươi cần tìm được một cái thích hợp người sử dụng chờ các loại cái này nhân loại thuần thục sử dụng đại khái tài năng mới có thể g i á c t ỉ n h cái kỹ năng đó a kỹ năng này mặc dù nói có mạnh hay không nhưng thực dụng tính rất cao các ngươi phải thật tốt xem xét một cái người sử dụng tô trần cây kéo cho nhan thải hy bọn họ chương t á cây kéo m ộ i cây kéo được rồi tô thần chúng ta trở về sẽ an bài nhan thả i hy gật đầu ghi lại tô trần lời nói còn như cái chuôi này chạm phép đao ngay sau đó tô trần cầm lấy thanh k i a hư hại chạm phép đao cây đao này vẫn là xạ da kỳ kẽ n à o kỳ nhặt về không phá đều không được đương nhiên bản thân hắn cũng là chạm phép đao tô tiên sinh cây đao này như thế nào đây lục bình hoa vội vã hỏi một câu nhan thả i hy cùng triệu hạo cũng t ỏ mò không n g t tô trần cái chuôi này chạm p h é đao tên là nộ da da xì rất mạnh, rất mạnh rất mạnh đám người giật mình mới vừa cây kéo t ô trần đều không có nói mạnh mẽ đâu lúc này bọn họ hầu như không hẹn mà cùng lại liên tưởng đến giữ gìn giặt c ạ đi lòng của mọi người nhảy cũng là không khỏi có chút giả như đứng lên nhưng trạm phách đao vẫn còn chưa giải thả trạng thái tương tự với phong ấn trạng thái giải phóng phía sau trạng thái là xỉ cày trạng thái nhưng nổ dạ dạ xỉ không giống với còn lại trạm phách đao xỉ cày nó xỉ cày vẻ ngoài sẽ phát sinh biến hoa lớn l i ê n nói nó bây giờ còn là một bà nhỏ giải phá đao nhưng xỉ cái phía sau sẽ trở nên có thể so với cự phủ đại khái lớn như vậy t ô trần giang hai tay qua tay mùa h ơ n một cái phải biết rằng xạ dạ k ỳ kẽ n à o kỳ thân cao là hai thước xuất đầu mà đã như thế hắn xỉ c á i sau chạm phách đao vẫn là so với hắn nhân còn cự đại có thể tưởng tượng được cái c h ô i này chạm phách đao bao lớn tô tiên sinh cây đao này ở cái kia xỉ cài phía sau sẽ trở nên khổng lồ như vậy lục bình hoa h ả i nhiên người có thể cầm lên sao dù sao hắn thể tích đều lớn như vậy trọng lượng cũng rất lớn a đây cũng không phải là tùy tiện một cái người là có thể dùng đi tô trần mỉm cười nói chạm phách đao nhưng là sẽ nhận thức nhận thức là nhận chủ ý từ sao tô trần gật đầu nói đối với chạm phách đao biết nhận thức cái trôi này chính là một cái trong số đó nộ dạ dạ xị mặt trên ẩn chứa nó nguyên chủ nhân một phần trăm linh lực nếu như có thể thu được nó nhận chủ tài năng mới có thể kế thừa một phần trăm này linh lực không phải vậy dù cho bị người đánh cắp đi cũng vô pháp sử dụng hắn còn như điều kiện nhận chủ phải dũng cảm không sợ chết lục bình hoa n g h i hoặc dũng cảm người không sợ chết liền được đi chỉ có thể như thế tô trần cười nói lục tiên sinh người hiểu không sợ chết sợ rằng trình độ có chút nhỏ a cũng xin tô tiên sinh giải đáp lục bình hoa ý thức được chính mình dường như lý giải chưa tới mức tô trần cười cười t ử thần thế giới cầm trong tay c h ạ g phách đao t ử thần nhóm đ ố i chiến địch nhân nhưng là các loại đáng sợ quái vật dùng lời của chúng ta mà nói bọn họ đối mặt là địa ngục là các loại ác quỷ mà chúng ta hiểu dũng khí chưa chắc có thể gánh nổi loại này mậu điểm a huống hồ đây là cơ bản khủng bố nói như thế nào đây muốn thu được cái c h ô i này nổ ra dạ xi、si、tán thành sợ rằng không có đơn giản như vậy lục quỳnh hoa bừng tỉnh đại ngộ chợt hắn cũng xin lỗi nói ra tô tiên h sinh xem ra là ta nhận thức quá thấp tô trần có giấy sao có tô thần nơi đây nhan thải hy vội vã đem máy vi tính trong tay cùng bút cho tô trần vừa rồi nàng liền tại tô trần một bên lúc nói chuyện một bên ghi chép có thể nói không sót một chữ tô trần thì tại mặt trên viết một câu nói giải phóng mà nói thôn vệ à n ổ dạ dạ xi、si. tô trần chỉ chỉ mấy chữ này những lời này chính là n ổ dạ dạ xi、si, xi、si、cải giải phóng ngữ tìm được người thích hợp hướng về phía n ổ dạ dạ xi、si、hô to một tiếng có thể tiến hành xi、si、cải chú ý là người thích hợp chỉ có người thích hợp mới có thể khống chế c ù n g trưởng khống nộ dạ dạ xi、si. xi、si、cải phía sau nộ dạ dạ xi、si、thể tích sẽ trở nên phi thường to lớn năng lực cũng sẽ bị giải phóng trong nguyên tắc tuy là xạ giả kỷ kẽ nạo kỳ loại quái vật kia ban sơ thời điểm đều gánh không được bằng cái đâu tay đều phế đi dù sao xạ giả kỷ kẽ nạo kỳ cũng là mặc dù trạm phách nào không có xì cái tuy nhiên cũng sáu trăm l h có thể chém thành hộ đình thập tam đội đội trưởng nhân vật khủng bố có thể tưởng tượng được hắn linh lực khủng bố đến mức nào nhưng dù vậy lại gánh không được nổ ra ra xì bằng cái có thể thấy được nộ dạ dạ xí bằng cải đối với người sử dụng linh lực yêu cầu thậm chí thực lực yêu cầu cao bao nhiêu đối với lần này tô trần cũng là đơn giản bàn giao cho nhan thả i h y bọn họ tô thần ta hiểu được nhan thả i h y gật đầu đồng thời ở trong sổ ghi lại tô trần lời nói mỗi một chữ tô trần lần nữa cường điệu nói chú ý không phải người không sợ chết có thể chẳng phách đao nhưng là nhận thức nhan thả i h y liền vội vàng gật đầu t ố t ta hiểu được cảm ơn tô thần lục quý hoa tô tiên sinh lời của ngài ta sẽ hội báo đi lên lúc này nhan thả hi đưa cho tô trần một tấm thẻ ngân hàng tô thần đây là ngài trả thù lao hai chục triệu thủ bút cũng không nhỏ đối với lần này tô t r ầ n nhận cũng không phải có tiền hay không vấn đề dù sao hắn cũng không phải là vô tư kính dân đương nhiên cái này cũng là vì cho thấy hắn cái này nhân loại là có b i ê n giới về sau chỉ sợ bọn họ còn có thể cầm một ít gì đó cho mình giám định tô trần cũng không thể vẫn miễn phí chân chạy nên cầm đồ đạc cũng muốn cầm một điểm biên giới rất trọng yếu và không vẫn miễn phí chân chạy người khác cũng sẽ nghĩ đến ngươi biết vẫn miễn phí chân chạy làm n g ư ờ i cũng không thể như vậy không bao lâu nhan h ả y hi bọn họ liền cùng tô trần nói lời từ biệt lý khai ô bên kia làm xe chỗ ở vị trí đã nhìn không thấy tô trần bệ thự lục bình hoa lúc này mới trưởng thoải mái một khẩu khí lục tiên sinh chuyện gì xảy ra triệu hạo vô cùng kinh ngạc làm sao đ ô n g nhiên một bộ bưng áp lực thật lớn dáng vẻ ai triệu ca ngươi liền không hiểu được lục bình hoa cười khổ nói vừa rồi ta nhưng là đối mặt đại vân duy nhất vị cấm kỵ cấp siêu phạm lực lượng à. không đến mức a ta cảm giác tô thần hắn còn rất hiền hòa đó là ngươi ta có thể không làm được a vừa rồi hắn nhìn ta lướp mắt ta đều ta cảm giác giống như là mặt trong bên ngoài đều cấy hết giống nhau vừa rồi lục quỳnh hoa động rồi muốn đạt được n ổ dạ dạ xi、si、ý niệm trong đầu mà tô trần nhìn hắn một cái lục quỳnh hoa liền không khỏi tâm thần chấn động hắn dường như minh bạch rồi tô trần ý tứ cũng chính là ngươi không thích hợp lục quỳnh hoa nhất thời đã cảm thấy cũng bị đại sơn áp đính giống nhau cái loại này áp lực khó có thể tưởng tượng lục quỳnh hoa cũng trong nháy mắt bỏ đi loại này không thiết thực ý niệm trong đầu hắn nhìn về phía nhan t h ả i hy nói nhan đội trưởng ngươi cảm thấy ai thích hợp cái c h u i này chạm p h é đao nhan thảy hy trầm mặc một chút dựa theo tô thần nói ta cảm giác cần một cái thân kinh bác chiến vào sanh ra từ người mới được đây là tối thiểu nhan t h ngươi cảm thấy tối hôm qua ở đông hải động tĩnh bên kia là tô thần làm sao đ ỗ n g nhiên triệu hạ hỏi một câu tối hôm qua đông hải động tĩnh bên kia rất lớn có đại hải bị đông kết có hỏa d i ễ m vẫn thạch từ trên trời giáng xuống trang cảnh phi thường khủng bố trần kiến quốc một đêm không ngủ vệ tinh cũng không t r a được ai tại nơi này có trời mới biết đó là bực nào tồn tại hy vọng là tô thần à nếu như không phải tô thần khả năng này chính là đ ị c h nhân t chương tám mươi b ố mẹ thọ xuất hiện sơ đại sở bài đờ man chiến y rỉa tiểu nhan ngươi đã trở về trần kiến quốc còn ở bên trong phòng làm việc xem văn kiện liền chứng kiến nhan t h ả i hy tiến đến nhan t h ả i hy l ã o sư chúng ta mới từ tô thần bên kia trở về cái kia hai kiện đồ đ ặ c như thế nào đây nhan t h ả i hy căn cứ tô thần giám định đúng là đến từ dị thế giới bảo vật ngay sau đó nhan t h ả i hy cũng là đem mình bút nhớ cho trần kiến quốc xem trong sổ một chữ không sót ghi chép tô thần nói trần kiến quốc sau khi xem xong cũng hiểu toàn bộ thanh kia cây kéo còn chỗ tốt để ý chính là trạm phách đ a o ta còn phải đảm bảo trần kiến quốc cũng biết trạm phách đào nộ ra dạ xi、si、bất phàm cùng với yêu cầu của hắn cao cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể thành A, cái trôi này chạm phách đao cần trưởng không giả yêu cầu cao vô cùng sở dĩ kiên quyết không thể qua loa đi đương nhiên dù cho qua loa kỳ thực cũng không có gì dù sao dù cho ngươi hướng về phía nổ dạ dạ xì、si、kêu giải phóng ngữ cũng đều không có cách nào để cho hắn giải phóng cái này chạm phách đao chưa chắc bằng lòng nhận thức ngươi lao sư có chuyện gì cần ta đi làm sao tạm thời không có lao sư kia không có chuyện gì ta liền đi ra ngoài trước trần kiến quốc cũng trở về chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần một phút đồng hồ sau ánh mắt của hắn liền lần nữa rơi vào phía trước trên mặt bàn ban kia nét mặt tổng cộng có hai phần trọng yếu văn kiện đệ một phần văn kiện qua n đêm qua ở đông hải phát hiện động tinh to lớn mặt trên hoài nghi là tô trần nhưng mà không có chứng cứ trên thực tế nếu như là tô trần c ò n tốt vấn đề là nếu như không phải tô trần đâu quả thực khiến người ta tê cả ra đầu đứng ngồi không yên đ i phần thứ hai văn kiện lại là liên quan tới ở vào vân tỉnh một cái vùng núi xuất hiện một cái không biết sinh vật đây là ngày hôm qua xuất hiện đồng thời có người vỗ tới mơ hồ bức ảnh bất quá cũng v ẻ n vẹn một tấm hình mà thôi vậy theo mảnh nhỏ rất là mơ hồ nguyên nhân ở chỗ cái tia sinh vật tốc độ quá nhanh căn bản sẽ không có thể phách rõ ràng trong tấm ảnh cái này ngoại hình kỳ quái sinh vật là huyền p h ù tại không trung lại nó màu da phơi bày màu ngân bạch nhưng đôi cùng phần bụng mơ hồ phơi bày từ sắc đi trần kiến quốc cũng vô pháp miêu tả loại này kỳ quái sinh vật nếu như là giống như những thứ kế hải vương loại cự đại sinh vật còn chưa tính vấn đề là cái này trong hình kỳ quái sinh hoạt dường như có siêu năng lực cũng tỉ như nó xuất hiện địa khu có một nơi rõ ràng bị dùng siêu năng lực nổ sở d i chuyện này rất nhanh thì ở phía trên báo danh đặc thủ bộ môn đây cũng là ngày hôm nay trần kiến quốc nhức đầu một trong những chuyện đây rốt cuộc là sinh vật gì đâu trần kiến quốc tự lẩm nếu như tô trần ở chỗ này liền sẽ phát hiện đây không phải là mẹ thọ sao không sai chính là tổ kẹ mần bên trong mẹ thọ tô trần sẽ không nghĩ tới mẹ thọ dĩ nhiên xuất hiện bên kia tô trần vẫn còn ở nghỉ ngơi hai ngày này đều là tô trần thời gian nghỉ ngơi đối với tô trần mà nói cái này hàng ngày vẫn là rất thoải mái an an tinh tĩnh bất quá đối với ngoại giới mà nói cũng không phải là bình tĩnh như vậy vân tình một cái hoàn cảnh mỹ lệ phi thường ngoài biệt rừng một cái kịch tổ chính ở chỗ này quay phim mảnh này rừng cây sự mỹ lệ trình độ có thể nói có thể so với cách vách đại ly vì vậy tịch tổ cũng là tuyển trạch nơi đ â y thành tựu i quay phim sân bãi một trong lúc này chính là thời gian nghỉ ngơi một cái nữ phụ tá cho n h i ệ t ba đưa tới một chai nước suối n h i ệ t ba hôm nay ngươi quá đẹp đưa nước nữ phụ tá cự ly gần chứng kiến n h i ệ t ba mặt m ũ i thành tựu i một nữ nhân hơn nữa còn là một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ nhân nữ phụ tá lúc này cũng khó mà bình tĩnh bởi vì n h i ệ t ba ngày hôm nay quá đẹp giơ tay nhấc chân tản mát ra mị lực càng là kinh tâm động phách ngày hôm nay quay phim thời điểm tịch tổ nhân vô vỗ liền đi thần hơn mười lần hơn nữa còn là vô luận nam nữ vậy làm sao phách a cái này quy công cho ngày hôm qua nàng ăn một viên ác ma trái cây sau đó hết thể đều thay đổi thật sao n h i ệ t ba cười rồi nụ cười này lại để cho không ít người thất thần nam nhân còn tốt dù sao đều là xem mỹ nữ có thể nữ nhân lại bất đồng n h i ệ t ba xinh đẹp khiến người ta đố kỵ à, nữ nhân nào không muốn biến đẹp hay hoặc là nói nữ nhân nào không muốn trở thành tiêu điểm hiển nhiên hôm nay n h i ệ t ba không thể nghi ngờ là tuyệt đối tiêu điểm chính như tô trần theo như lời đ i ể m điểm quả thực sẽ để cho năng lực giảm bị lực giá trị đề cao thậm chí biến đến đẹp hơn bây giờ nhật ba liền tại hướng khuynh hướng này từng bước cải biến nhật ba tỉ, tỉ. Việc chưa? Lúc này, vậy chúng ta đi xem một chút đi nhật ba cũng là đến hứng thú bạch lộc ta dự định chụp xong bộ này đùa dỡn liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian sau đó ta muốn hào hào tu luyện đúng rồi nhật ba tỷ tỷ bỗng nhiên bạch lộc đem nhật ba kéo đến một bên sau đó nàng thấp nói rằng Thì、thực ta cũng có ý nghĩ này ngươi xem cái này là cái gì bạch lộc từ sách tay bên trong lặng lẽ xuất ra một viên có hai tầng m à u sắc cầu đây không phải là bồ kỳ b ả n sao nô、no. nhiệt ba khiếp sợ kinh hô hơn lại bị bạch lộc che miệng ngay sau đó bạch lộc lại đem bồ kỳ b ả n thả lại sách tay bên trong nàng hướng bốn phía nhìn một chút xác nhận bốn phía không ai chú ý phương mới thở phào nhẹ nhõm không xác định ta còn phải làm cho tô thần xác nhận đâu bạch lộc nhỏ giọng nói hơn nữa bên trong giường như còn có một thanh âm để cho ta thả hắn đi ra ngoài nhưng là ta cũng không biết làm sao thả A, đều không mở ra đâu ngươi làm thế nào chiếm được sáng sớm ta ở bên kia sông tắm một cái chân vừa định ly khai liền nghe được cái thanh âm này sau đó ta liền phát hiện ngâm mình ở trong sông b ổ kỳ b ả n bạch lộc cân nhắc nói đây chính là b ổ kỳ b ả n a căn cứ ngươi nói bên trong còn ở tinh linh đâu sở dĩ ta muốn làm cho tô thần xác nhận một chút mới được hơn nữa hắn nên biết mở như thế nào ai n h i ệ t ba tỷ ngươi đ ừ n g góp gần như vậy ngươi có biết hay không ngươi bây giờ bị lực lớn đâu có không n h i ệ t ba ngạo kiều hơi ngấc đầu lên bên trong ngu đám tia nữ nhân sau khi biết đều muốn điên rồi mặc kệ các nàng hơn nữa ngươi bây giờ cần phải để phòng tên hao sắc t a đây liền trực tiếp đem những n à y người hóa đá lúc này nhiệt ba vừa rơi xuống bên cạnh trên cây phanh kết quả đây cây kia làm tại chỗ liền hóa đá rất lớn một khối bạch lậu a mộ mộ thời gian trôi qua đi qua rất nhanh không sai biệt lắm hai ngày hai ngày này đối với tô trần mà nói là bình tĩnh mà thoải mái thẳng đến ngày thứ hai buổi tối cầm tô trần điện thoại di động soát video clip điệp chủ đ ỗ n g nhiên kêu vài tiếng điệp chủ biết soát video clip sao nó chỉ số q cao lắm Ta thấy mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ tô trần kinh ngạc mẹ t h ỏ tô trần có thể không quen biết sao đây chính là bộ k ẹ m ẩ n bên trong phi thường cường đại một c h ỉ bộ k ẹ m ẩ n tuy là nó cũng không phải là sở hữu bộ k ẹ m ẩ n t r u n g mạnh nhất tồn tại nhưng tuyệt đối là mạnh nhất số rất ít bộ k ẹ m ẩ n một trong ngân like trên internet truyền ra một tấm hình bất quá bình luận rất ít điểm khen cũng ít đầu năm nay video clip xuất hiện cái gì loạn kỳ kỳ quái quái cái gì đã không tính là ly kỳ cho dù là sinh vật cũng là như vậy có thể nói mẹ thọ độ chủ ý còn kém xa tít tắp hải vương loại bởi vì hải vương loại loại này cự đại sinh vật đối với mọi người mà nói còn tương đối quen thuộc còn nữa hình thể cũng cự đại người nối với loại này thể hình to lớn sinh vật bản năng là sợ hãi hình ảnh văn án ở vân tỉnh du lịch thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một chỉ kỳ quái sinh vật có người quen biết sao trên thực tế hình này cũng mơ hồ căn bản liền phách không rõ ràng bất quá tô trần ánh mắt sắp bén hơn nữa việc chủ cũng nhận ra chương tám mươi năm nhiệt ba biến đẹp cái kia trong hình hiển nhiên chính là mẹ t h ỏ dù sao cái này kỳ quái hình thể không phải mẹ thọ là ai mẹ thọ cư nhiên xuất hiện tô trần có chút giật mình mẹ thọ cũng không giống như một dạng bổ kẹ mần cái này bổ kẹ mần nhưng là có điểm nóng này còn nữa thực lực bản thân cũng mạnh mẽ phi thường bất quá n g ấ m lại cũng bình thường đ t c h t đều xuất hiện vô kỳ bản cũng xuất hiện còn lại bổ kẹ mần xuất hiện cũng thuộc về tình huống bình thường hơn nữa về sau cũng sẽ có càng nhiều bất khả tư nghị tồn tại xuất hiện toàn bộ vừa mới bắt đầu mà thôi tô trần cảm thấy cái thế giới này chư thiên hàn g lâm là từng bước trở nên mạnh mẽ phơi b à y một cái không ngừng lên cao t ư thái dù sao nếu như ngay từ đầu xuất hiện quá mạnh mẽ đi tỉ như một cái thế giới diện tinh cấp chiến lược hàn lâm trực tiếp thế giới cũng bị mất sở dĩ liền giống với thế giới quy tắc đang từ từ hoàn thiện hệ thống thế giới cũng ở từng bước thăng cấp đây là một cái tuần hoàn tiến dần quá trình Chu. nó là mẹ thọ nó siêu cấp cường đại t h u nhìn lấy tô trần t ô trần sờ sờ nó mao nhung nhung đầu ta biết nó là mẹ thọ ngày mai chúng ta liền xuất phát cái chỗ này a tô trần cũng không h à n g hồ chuẩn bị ngày thứ hai liền xuất phát vân tình phải biết rằng đây chính là mẹ thọ một dạng bổ kẹ m ẩ n tô trần cũng lời nhìn nhưng mẹ thọ loại này cường đại bổ kẹ mần t ô trần còn muốn lưu ý một cái thậm chí thu phục nó đi ngày thứ hai buổi chiều tô trần liền đi tới vân t ỉ n h có cánh cửa thần kỳ tồn tại tô trần muốn đi nơi nào đều có thể đồng thời sáu giờ chiều tô trần đúng giờ mở ra phát sóng trực tiếp phát sóng trực tiếp giảng giải thì có phổ cập khoa học điểm tô trần đương nhiên sẽ không công tha cũng là ở tô trần mở ra phát sóng trực tiếp một k h ắ c kia vô số bạn trên mạng trong lúc nhất thời chen chúc mà vào nam nằm, nằm ngoại t ả o tô thần rốt cuộc chiếu tô thần n g ư ơ i biết ta cái này hai ngày làm sao qua sao đi tô thần không có người ta sống thế nào a tô thần ta đã suy nghĩ tô thần hai ngày nghĩ đến trắng đêm khó ngủ tràn trọc tới, tới. Tô thần, đã lâu không gặp hhh lao phấn trở về nói tô thần ngày hôm nay đi nơi nào m a đ ô quảng phủ đô đi chẳng lẽ lần này là thâm thành ngoa tạo ta liền tại thâm thành ta có thể đi qua tuyến hạ trạm mà sao thêm một ta cũng ở thâm thành thâm thành cái g i á m a tô thần hiện tại nơi này nhìn lấy thì không phải là thâm thành a tô thần ở nơi nào hả thủy hữu nhóm ngày hôm nay ta ở vân tỉnh bên này chuyến này chủ yếu là đi thu phục một chị bộ kẻ mần tô trần vừa đi vừa nói rằng ngoa tạo tô thần ở vân tỉnh sao vân tỉnh nơi nào ta vừa lúc chính là vân tình người thu phục bộ kẻ mần có mấy bộ kệ m ẩ n ra sao là cùng tiệp chủ khả ái như vậy bộ kệ m ẩ n sao thật là nhớ sở hữu một chỉ tiệp chủ nhà nó thực sự thật là đáng yêu đúng vậy nó thật là đáng yêu không biết tô thần muốn thu phục cái gì bộ kệ m ẩ n ta còn không có gặp qua còn lại bộ kệ mần đâu vậy cũng rất khả á i à đáng nhắc tới đúng vậy ngoại trừ tiệp chủ bên ngoài nhóm dường như còn không có phát hiện qua con thứ hai bộ kệ m ẩ n sở dĩ vào trước là chủ ý tứ mọi người biết cho rằng còn lại bộ kệ m ẩ n cũng giống tiệp chủ đáng yêu như vậy đương nhiên khả ái bộ kệ mần rất nhiều nhưng là có cường đại nóng nảy bộ kệ mần thì như mẹ h ọ mẹ thọ cũng không phải là ngươi uy điểm dễ ăn đồ vật thì sẽ cùng ngươi mà là đại khái tỷ lệ muốn đánh một trận sở dĩ tô trần mới chỉ có dùng thu phục để hình dung chuyến này chứng kiến phát sóng trực tiếp gian nối với bộ kệ mẩn thảo luận tô trần cũng là cười cười nhắc nhở thủy h ư u nhóm bộ kệ mẩn cũng không phải là mỗi người cũng có thể yêu à. kỳ thực cũng có đặc biệt cường đại đồng thời bệ n g h ĩ hết thể bộ kệ mẩn những thứ này cường đại bộ kệ mẩn liền như cùng chúng ta nhận thức l á o hổ cùng sư tử giống nhau bọn họ thành tựu chối thực vật đỉnh điểm đ ộ vật nhưng là rất khó thu phục mà ta hôm nay muốn đi thu phục cái này chỉ bộ kệ mẩn thật không đơn giản phát sóng trực tiếp g i a n náo nhiệt không nớt bên kia đặc thù bộ môn trần kiến quốc cũng thu được tô trần lần nữa mở ra phát sóng trực tiếp đều tin tức hắn chính là vội vã mở ra tô trần hắn đi vân t ỉ n h rồi h ả thu phục bô kẹ mần chẳng lẽ là cái này sinh vật kỳ quái trần kiến quốc vô cùng kinh ngạc hơn ánh mắt không khỏi rơi vào trong hình vậy theo mảnh nhỏ đã trải qua nhất định bộ kỹ thuật để ý vì vậy có thể thoáng thấy rõ ràng mẹ tò bề ngoài đây là bô kẹ mần sao trần kiến quốc không khỏi tự vấn một câu đối với bô kẹ mần nhận thức trần kiến quốc cùng những người khác giống nhau chính là bây giờ đứng ở tô trần trên bả vai bị chủ còn như còn lại bộ kẹ mẩn dáng dấp ra sao mọi người thật đúng là không cách nào tưởng tượng ngoa tạo đó là tô thần sao cùng lúc đó tô trần đi địa phương một người trẻ tuổi lái một chiếc a u d i đi n g a n g qua nhưng ngay khi trên đường hắn trong lúc vô tình nhìn thấy một đạo thân hình lý tu c h ấ n kinh rồi đó không phải là tô thần sao hắn vô ý thức mở ra đậu xa phần mềm quả nhiên tô thần đang ở phát sóng trực tiếp hơn nữa ở nơi này ngoa tạo ra đây là đụng tới thần tượng sao lý tu giật mình không thôi vội vã thay đổi phương hướng lại nói bên kia tô trần nhưng ở lúc này thu đến tầm bảo gia đã gợi ý sáu giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngày tháng một năm ba m chư thiên bảo vật đang đến gần một trăm m t mươi năm m một trăm l i n ă m m ừng chính mình chạy tới đây là vị nào người may mắn lại mua được cái gì đồ vật tô trần quay đầu ngay sau đó liền phát hiện một chiếc hát sắc cũ a o đỉ sao tiền tốt tiếp cận chính mình hắn không khỏi dừng lại rất nhanh cái tiêu áo đỉ cũng ở tô trần bên cạnh ngừng lại một người trẻ tuổi mở cửa xuống xe tô thần ta là n g ư ờ i p h ấ n ti ta gọi lý tu không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi lý tu kích động không tôi nói một hơi nói mấy câu nhìn thấy tô trần một khắc kia hắn cảm giác mình cho dù là chúng số vậy cũng không có kích động như vậy tuy là hắn không có mua qua vé sổ số, số. ha ha không nghĩ tới ta ở gặp ở nơi này phấn ti a tô trần cười đáp lại đối phương sau đó ánh mắt của hắn lại rơi vào trên chiếc xe kia hh ắ ắ lý tu kích động học rồi nhưng này lúc hắn lại phát hiện tô trần đang quan sát hắn bất quá lý tu cũng không suy nghĩ nhiều k h á i k h á i tô thần ta vừa định lái xe đi ra ngoài trời không nghĩ tới ở gặp ở nơi này ngươi tô trần gật đầu hắn nhìn một hồi cũng là quay đầu hướng lý tu cười nói trên xe của ngươi có đồ vật ghê gớm a lý tu bối rối mà đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh n g o ạ tảo ta tính một chút tô thần vừa rồi ít nhất nhìn chiếc xe này hai mươi giây mụ ừ lao phấn biểu thị trong chiếc xe này p h ỏ n g chừng thực sự n g u y à, tình huống gì có hay không hiểu ca nói một chút chắc là tô thần phát hiện trên chiếc xe này có bảo bối gì đ ố i với không phải vậy tô thần cũng sẽ không thực sự quan tâm t ê như vậy huynh đệ bắt đầu há lại không phải trở thành dưới một cái may mắn phấn ti rồi hả đám bạn trên mạng không bình tĩnh tô trần nói ra lý tu xe ngươi bên trên có món không được ý phủ à không được ý phục lý tu đ ố i rối hương thịnh giờ khắc này hắn cũng ý thức được chính mình cái này sẽ không trở thành may mắn phấn ti chứ cần biết tô thần có thể thường thường khai quật may mắn phấn ti à? chẳng lẽ ta liền muốn trở thành vị kế tiếp người may mắn sao lại nói tô trần mới vừa nhìn thấy một cái bảng tên gọi sơ đại sở hài đơ man chiến y n g h ĩ khởi n g u ồ n sơ đại sở hài đơ man thời không năng lực nói rõ chiến y bên trên kèm theo bên trên sơ đại sở hài đơ man biến dị năng lực sử dụng nói rõ mặc vào chiến y ba phút liền có thể thu được nên năng lực chương tám mươi sáu mười hai phụ trú không sai chính là sơ đại sở s p i d e r m a n chiến y liệt bất quá trọng yếu không phải chiến y liệt dù sao sơ đại sở s p i d e r m a n chiến y đều là mình làm cũng không phải là ba đời khoa học kỹ thuật chiến y quan trọng là sơ đại sở s p i d e r m a n có biến dị năng lực phải biết rằng sơ đại sở s p i d e r m a n đây chính là thuần thuần siêu năng lực không giống phía sau đều biến thành khoa học kỹ thuật bây giờ bổ sung thêm sở s p i d e r m a n thuần thuần siêu năng lực chiến y liệt liệt tại lý tu trên xe quả nhiên lại một vị may mắn phấn t i à, thực danh ước cao t dại rồi tô thần nói hắn trên xe có món không được y phục cái gì y phục cả không hiểu nhưng biết không được rồi là được rồi chắc là mặt trên có cái gì siêu năng lực à đi ghê tầm à vì sao ta sẽ không đụng với có siêu năng lực y phục à khả năng ngươi đã đụng phải đâu nhưng ngươi không có đụng tới tô thần đúng không đầu chó không thể không nói có thể đụng tới tô thần nhân trước sau như một đi đại vận tô thần là bộ y phục này lý tu lấy ra nhất kiện không có tay háo sơ mi mỏng hắn hiện tại kích động rất nghĩ thầm chẳng lẽ là cái này tô thần không phải là một kiện khác phải nói trọn vẹn a à chẳng lẽ là cái này lý tu rốt cục đem bộ kia sở bại đ man chiến y lấy ra tô thần cái này cũng không tính là cái gì y phục à bạn gái của ta mua cho ta khái khái làm sao nói sao lý tu có chút ngượng ngùng cái k i ê u b ó sát người lại quỷ dị chi c h ú y phục là vì buổi tối uống nữ bằng hữu tăng thêm điểm là thú cái này không ngày hôm nay vừa xong hàng đi chẳng lẽ là cái này lý tu có điểm mất bức tô trần không sai chính là cái này món ngoa tạo tô thần y phục này có chỗ đặc thù gì sao lý tu nhất thời không bình tĩnh tô trần đem sở ải đờ man chiến y nhận lấy y phục này gọi sở ải đờ man chiến y gì là đến từ sở ải đờ man thế giới y phục trên quần áo bổ sung thêm sở hài đơ man siêu năng lực nghe được siêu năng lực lý tu hưng phấn tô thần sở hài đơ man siêu năng lực là cái gì đi ngươi mặc vào bộ này y phục ba phút sẽ biết tô thần nói cách khác ta mặc vào y phục này sau ba phút có thể thu được siêu năng lực t ô trần nhìn hắn một cái mặc vào chẳng phải sẽ biết được rồi lý tu một cái tắt phách ở trên c h á n tâm hắn nghĩ chính mình lại vẫn tất tất cái này tờ mờ giờ nhưng là phải sở hữu siêu năng lực cơ hội a ghê tởm a hắn lại còn hỏi nhiều như vậy đến lượt ta ta đã và mạnh sở hài đơ n siêu năng lực cụ thể là cái gì ạ nữ bằng hữu cho mua y phục ta đã đem bạn gái của ta kéo ra ngoài đánh nàng chưa từng có mua cho ta y phục à ta hai người bạn gái ta đều đánh kết quả có cái dò khí làm sao bây giờ huynh đệ ngươi một trăm mười tin tức này số lượng lớn quá rồi đó mà lý tu đã vào trong xe không bao lâu cũng đã ăn mặc một bộ bó sát người sở bài đờ man chiến y đi ra liền khăn chùm đầu đều đeo lên đám bạn trên mạng sau khi nhìn cười ha h a bởi vì lý tu bộ quần áo này dưới cái nhìn của bọn họ thực sự quá khiến người ta cảm thấy tức cười khoan hay nói tô trần cũng hiểu được k h ô i hải dù sao lý tu vóc người không quá được tô thần mặc vào y phục này luôn cảm giác là lạ, lạ. lý tu gãi đầu một cái cái này không ở phát sóng trực tiếp à cái kia bắt đầu chẳng phải làm cho vô số bạn trên mạng thấy được tô trần đợi lát nữa hơn một phút đồng hồ ngươi có thể sẽ thích bộ quần áo này vì vậy thời gian đi qua rất nhanh không sai biệt lắm hai phút n g ẫ nhiên ai tô thần thị lực của ta làm sao đột nhiên thay đổi tốt hơn chờ các loại còn có t í n h lực của ta cảm giác lý tu không bình tĩnh tô trần không có đón hẳn cái đề tài này trên thực tế s p i d e r m a n năng lực là các loại cảm quan năng lực thân thể tố chất các phương diện cường hóa không chỉ có riêng t í n h lực thị lực à chỉ là nói ra tại chối nhảy một cái thử xem được rồi mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng lý tu vẫn là tại chối nhảy, nhảy còn tốt nhảy liền ra chuyện xảy ra chuyện lớn lý tu dĩ nhiên tại chối nhảy lên cao tám chín m năm năm ngoại tảo hắn nhảy dựng lên cái này không sai biệt lắm mười thức ca vụ thảo làm sao có thể nhảy cao như vậy siêu năng lực là siêu năng lực cái này sức bật tuyệt ồ ồ ồ lại một vị siêu p h à m lực lượng ra lời a mệt mỏi hủy d i t a cho ta một cái siêu năng l ự ca a a a bạn trên mạng đều bị lý tu cái nhảy này hù dọa mà lý tu lại làm sao không bị chính mình hù dọa vừa rồi hắn liền tùy tiện như vậy n h ả thậm chí đều không hữu dụng lực nhưng là hắn lại phát hiện mình cách mặt đất cao như vậy rơi xuống thời điểm hắn đều suýt chút nữa thì sợ tệ ra quần nhưng mà hắn rơi trên mặt đất lại không có sự tình hô lý tu t h ở phi phò hắn bị giật mình xem xem có thể hay không bóc vỡ tảng đá này giữa lúc lý tu muốn tô trần thời điểm tô trần lại cho hắn đưa một hòn đá chừng bằng nắm tay qua đây tảng đá kia là tùy tiện nhặt dưới đất nhìn lấy bình thường không có gì lạ nhưng thành tựu tảng đá nó thức cứng cũng tương tự rất có phân lượng lý tu nghi ngờ trong lòng không hiểu tô thần phải tự làm cái này vì sao bất quá lý tu vẫn là dựa theo làm có thể ngay sau đó làm cho lý tu giật mình sự tình xảy ra khối kia người trưởng thành hòn đá lớn t r ừ n g quả đấm lại bị hắn thoáng dùng sức liền bốc nát ngoa tạo lý tu đại cea chịu khiếp sợ tô thần đây là tình huống gì lý tu nghẹn họ nhìn chân chối hắn sức nắm đã vậy còn quá khủng bố sao tô trần đây là s ở bại đờ man siêu năng lực không cần ngạc nhiên chỉ là thân thể tố chất của ngươi được cường hóa nếu như nói ngươi thân thể trước kia tố chất là năm như vậy ngươi bây giờ thân thể tố chất chính là một trăm thậm chí nhiều hơn cái này l ý tu càng không cách nào bình tĩnh đúng rồi tô thần ta hiện tại xác thực cảm giác mình dường như có dùng không hết lực lượng hơn nữa vừa rồi hắn nhảy dựng lên cao độ cùng với bây giờ bóp nát một tảng đá cũng là như vậy chân thực ngươi thử lấy tay cổ tay phóng thích tơ n h ệ n thủ đoạn phóng thích tơ n h ệ n l ý tu dựa theo làm s o á t làm cho l ý tu khiếp sợ sự tình xuất hiện lần nữa hắn dĩ nhiên tại cổ tay phải chỗ bắn ra một đạo tơ n h ệ n cái kia tơ n h ệ n giống như sợi dây lớn như vậy từ chỗ cổ tay phóng thích xị ra cuối cùng r lầu, lầu vì vậy kế tiếp đám bạn trên mạng liền thấy lý tu ở nhà lầu bên trong đung đưa tới lui hoặc có lẽ là các loại xuyên tới mặt đi thậm chí hắn lấy tơ nhện bắn vào trên xe dĩ nhiên trực tiếp tay không kéo động một chiếc xe hơi không sai lý tu một tay lôi kéo liên tiếp xe của hắn tơ nhện dĩ nhiên cũng làm đem xe cho kéo động thật giống như ở kéo một cái không cần rất nặng vật thể giống nhau tô thần năng lực này cảm giác quá sung sướng a mặc dù không là pháp sư năng lực nhưng ta như bây giờ năng lực thực sự quá sung sướng lý tu đại h ố n g đại t h i ế u nhảy nhảy liền nhảy ra hơn m ộ mươi mét đồng thời còn ở xa suốt trước hướng về phía phương xa một thân cây bắn ra một đạo tơ nhện chật hắn lại bay ra mấy chục tước năng lực này làm cho trăm vạn bạn trên mạng lần nữa không bình tĩnh thái quần tây khá lắm cái này cũng thái quần tây a không kèm được tờ mờ giờ cái gì mới mạnh ưa cao mặc dù không là cái loại này phóng thích pháp sự kỹ năng năng lực nhưng năng lực này cũng rất đỉnh à chỉ cần là siêu năng lực ta đều cảm giác đỉnh t ỷ như có thể biến thành sửa mùn t ờ khá lắm g i ờ cho ta đi ta cũng muốn làm sửa mùn chúc mừng may mắn phân thi ước ao tê dại rồi a ai cái này lão ca thực sự may mắn hắn y phục này vẫn là nữ bằng hữu mua hắn đại khái tỷ lệ sẽ mặc à sau đó thu được siêu năng lực cũng là chuyện sớm hay m u ộ n thực danh ước ao bằng tốt gì nữ bằng hữu đều là của người khác c chương tám mươi bảy long phủ chú xuất hiện đào đất đào ra bảo vật bên kia đung đưa tới lui mấy phút sau lý tu mới chỉ có tinh thần dịch dịch trở về làm sao bộ quần áo này như thế nào đây tô trần cười hỏi hắn một câu quá xoáy rồi ta muốn mỗi ngày đều mặc lý tu bày một tự cho là đẹp trai tao khí tư thế ta mới vừa nói như vậy sẽ thích bộ quần áo này hh ắ c ắ c lý tu rất hưng phấn hắn cùng sau lưng tô trần tô thần hiện tại ngươi muốn đi đâu ta chuẩn bị vào trong núi chóc nã bộ kẹ mần ta nhớ được tô thần ngươi đã nói bộ kẹ mần đồng d ạ n g tại vết chân hiếm thấy hoặc là hoàn cảnh địa phương tốt lý tu cũng nhớ tới phía trước tô trần ở phát sóng trực tiếp lúc nói qua đi đối với nói chung b ộ kẹ m ẩ n đều sinh hoạt ở loại địa phương này tô trần gật đầu nói tiếp đứng lên bọn họ có thể sống sống ở trong nước ngọn núi trong rừng cây t r ở các loại nói chung rất hiếm vết người địa phương lý tu hiếu kỳ cái kia tô thần chóc nã b ộ kẹ m ẩ n liền muốn dùng cái kia b ộ kỳ bản sao trên lý thuyết mà nói là như thế này trên lý thuyết ta có thể sử dụng nắm tay tô trần nắm quả đấm một cái ha ha tô thần tính tình thật tô thần ta có thể sử dụng nắm tay ha ha bổ kẹ mẩn ngươi không nên tới à tật mờ g i tô thần vừa g i bổ kẹ mẩn đều muốn khóc ôm bắp đùi a chờ chút tô thần liền muốn đi thu phục bộ k ẹ m mận gì tô thần làm cái gì vậy à n g o ạ tạo tô thần sẽ không lại phát hiện cái gì chứ đi mụ ừ nhanh như vậy nhưng tô thần bây giờ đang ở đảo đất ta còn bà nó còn có t r ô n dưới đất bảo bởi sao lộ lộ ngươi nói tô thần hắn lại phát hiện cái gì à bạch lộc cùng nhật ba cũng ở xem tô trần phát sóng trực tiếp vốn là bạch lộc dự định liên tuyến dù sao có k h ỏ a bộ kỳ bạn muốn làm cho tô trần nhìn một chút không hãy nhìn đến tô trần bận đ i ệ nàng cũng không có ý tư à hiện nay tô trần dường như lại phát hiện cái gì tân bảo vật điều này làm cho bạch lộc càng không có ý tứ liên tuyến quá khó khăn đi không hiểu ư nhìn rất nhiều bạn trên mạng nhìn lấy tô trần ngồi trồn h ồ n g xuống ngay sau đó tô trần từ không trung nổi lên kim sắc gợn nước trung tâm hắn rút ra một thanh kiếm đây chính là vương c h i tài bảo bên trong b ả o cụ bây giờ lại bị tô trần đem ra đào đất đây nếu là làm cho dịu games đã biết phòng trưng phải đương trường thổ huyết mà tô trần chật liền đảo hắn vừa rồi đúng là tầm bảo ra đa dưới sự nhắc nhở phát hiện đồ đạc trôn dưới đất chiều sâu tương đối c ạ cũng không biết là cái gì tô thần ngươi đây là đang làm gì phát hiện đồ t ê tô thần nhanh như vậy lý tu ha có thể bình tĩnh nghĩ thầm tô thần đây là làm sao làm được đi bộ đi tới đi tới liền trực tiếp mở đảo a n mặc quần áo nhịp hắn buông lỏng một chút đúng quần cũng là đứng ở tô trần bên cạnh quá siết hết cỡ trong lúc nhất thời tìm không được công cụ hắn lại không tốt nghe thấy tô trần m u ố n liền trực tiếp lấy tay đảo tốt lắm đến rồi đập hơn phân nửa mét cái này dạng tô trần liền bắt chuyện đối phương ngừng động tắt lại tô thần nơi này có một miếng vải đen túi đồ vật lý tu kinh ngạc đồng thời cũng rất là hiếu kỳ hắn thấy được mới đào lên hố phía dưới có cái bị hãm hại bao bố bao lấy vật thể đồng thời lý tu không khỏi nội tâm cảm khái tô thần đây là làm sao phát hiện nơi này có đồ đạc ca tô trần không nói gì đem h ắ c trong bao chứa lấy vật thể rút ra là một cái hộp gỗ cao thấp cùng trang rồi bốn khối bánh trung thu hộp không t r ê n lệch nhiều hộp có chút cổ xưa bất quá cái này không là vấn đề hơn nữa đây cũng không phải là cái hộp vấn đề chính là trong hộp vấn đề theo tô trần mở hộp ra một cái bảng cũng theo đó xuất hiện tên gọi long phụ chú khởi nguồn trải qua nguy hiểm nhớ thế giới năng lực nói rõ có t h ể giao phó như g dụng ư ờ i sử bạo p á l chuẩn g phù chu ú dụng nói rõ, đặt ở lòng bàn i rõ, đặt tay l đỉnh đỉnh ề có thể giao phó vật chất sinh mệnh như phù chu giao phó người sử dụng lực lượng thọ phù chu giao phó người sử dụng tốc độ mọi việc như thế mỗi một chủng phụ chú đều đại biểu năng lực khác nhau trong đó làm cho tô trần nhất ký ức khắc sâu là cầu phụ chú cái này phụ chú nhưng là trực tiếp giao phó người sử dụng đ ĩ n h sinh chi lực tô trần không nghĩ tới ở trong đất dĩ nhiên moi ra lòng phụ chú bạo phá năng lực không đúng vốn là tô thần theo bản năng cảm thấy cái này bạo phá năng lực đối với mình cũng không quá thực dụng dù sao trong nguyên tắc lòng phụ chú bạo phá năng lực biểu hiện lực thực sự quá bình thường c h ỉ ít đối với hắn hôm nay mà nói một dạng nhưng tô trần nghĩ tới là đua chú sử dụng cũng xem người. người làm cho một cái đứa trẻ ba tuổi sử dụng lòng phụ chú nó có thể phát huy ra cái gì lực lượng nhưng đổi thành hắn tô trần sẽ cùng cái này phụ chú đều là gặp cường tác c ư ờ n g bọn họ bản thân chính là một loại biến hóa quy tắc cũng không phải cố định quy tắc cái này d ẹ t mà tròn vật thể là cái gì mặt trên giường như có chút văn tự mặt khác chính là một cái đại vân long đồ án cái kia đây là cái gì long đồ án để cho ta cảm giác rất bất phảm ta cũng hiểu được cái này hình dòng đồ án để cho ta bản năng cảm giác bất phảm hại đây là vị nào đại lao trong đất mặt t r ô n đồ đ à c a mọi người tò mò nhìn tô trần trong tay địa long phụ chú tô thần đây là cái gì tô trần bên cạnh lý tu n h ì n không được tò mò hỏi một câu tô trần cái này gọi là long phụ chú là mười hai phụ chú một trong mười hai phù chú là cái gì lý tu lại hỏi một câu chính là lấy thập nhị cầm tinh đồ án làm đại biểu phụ chú mỗi một cái phụ chú đều cụ bị thiên phú bất đồng năng lực tô trần chỉ chỉ long phụ chú nói ra mà cái này k h ố i long phụ chú sở hữu bạo phá năng lực bạo phá năng lực tô trần không nói gì chỉ là đem long phụ chú đặt ở lòng bàn tay ngay sau đó phụ chú liền thả ra một trận ánh sáng màu vàng cái này quan mang xuất hiện liền ý nghĩa nó giao phó tô trần một loại năng lực lý tu còn có chữ vị nhìn kỹ chỉ thấy tô trần mở ra tay phải lòng bàn tay hướng về phía đối diện bầu trời mà long phủ chú đồ án cũng đang hướng về phía bầu trời l i ê n tại lý tu cùng với đám bạn trên mạng vẫn không rõ tô trần phải làm gì thời điểm tô trần lòng bàn tay lại ầm ầm bạo tạc ra một đạo kim s ắ c mà cự đại thiểm quan tia laser cái kia tia laser từ tô trần lòng bàn tay bắn ra lớn giống như t h ù n g nước kèm theo đ i n h thái n h ớ c g ó c ông hưởng một mạch trùng thiên cung thậm chí còn có một cổ gió mạnh mẽ lãng thịt quyển bốn phương t h ẳ hướng giống như là hỏa tiễn phóng ra thậm chí lý tu đều bởi vì kém chút đứng không vững mà lảo đảo ba bốn bước Hắn t r ừ n g lớn hai mắt địa mục đổ đạo kia không biết t ẩ n chứa bao lớn lực lượng kia l a s ẹ lên không nương a lý tu gào một tiếng phấp trước màn ảnh lớn vương thông vừa mới uống một ngụ thủy lại bị hoảng sợ tại chỗ đem thủy đều phun ra ngoài vụ thảo vương thông t r ừ n g lớn hai mắt q u á t to một tiếng cái này tờ mơ giờ tô thần chính là từ trong đất mặt đào ra một cái nho nhỏ đổ đ ạ c dĩ nhiên có loại này đáng sợ uy lực đây chính là b ù a chú lực lượng m ộ ư ơ i hai phụ chú cái kia còn lại m ộ ư ơ i một phụ chú đâu chương tám mươi tám giải thích m ư ơ i hai phụ chú đám bạn trên mạng điên cuồng long phủ chú đã vậy còn quá mạnh mẽ Đặc đều đồ đề đặt Quốc chí chút thực Cùng chơi cũng khác cả chỉ thu Trần rất khó bình tĩnh. Nho nhỏ này phụ trú, thậm chí nhìn lấy đều sợi không chút nào bắt mắt, không sai, nhìn lấy thực sự tầm thường.、Cùng、một ít tiểu tử tô trần khó bình Nho nhỏ phụ nhìn không không nhìn hài không nhau nhưng bộ bàn môn. món Kiến này nào vấn nó lòng sợi sai, lấy lấy gì à, là, tay. là sự ở dĩ nhiên cũng làm có thể b ộ c phát ra uy lực lớn như vậy cái kia nổ bắn ra đến trên bầu trời biến mất cự đại laser làm cho trần kiến quốc không cách nào bình tĩnh dựa theo loại này lực đánh vào vậy nếu là rơi vào nào đó cái mục tiêu bên trên thì như một dãy nhà một ngọn núi chờ các loại cái kia bắt đầu chẳng phải trực tiếp bốc hơi khỏi thế gian sao long phủ c h ú đều cường đại như vậy cái kia thập nhị cầm tinh còn có mặt khác mười một cái phụ c h ú bọn họ lại có bao nhiêu mạnh mẽ cùng với bọn họ cụ thể năng lực vậy là cái gì đi đúng rồi bọn họ lại dáng dấp ra sao trần kiến quốc đủ loại suy đoán rồi lại không khỏi khát vọng một cái nho nhỏ phụ c h ú lại có thể b ộ c phát ra như thế b i lực khủng bố ai có thể bình tĩnh a thiên lộ lộ ngươi vừa rồi nghe được thanh em chưa nhật ba thần sắp giật mình ta cũng nghe đến rồi bạch lộc mang trên mặt kinh hãi vừa rồi thanh em bên ngoài từ trong máy vi tính chuyển tới thanh em giống nhau a đối với một dạng nhiệt ba nặng nề mà gật đầu ngay mới vừa rồi tô trần dùng long p h ủ chú lực lượng phóng ra cự đại tia laser lúc thanh âm một dạng không sai đi liền là giống nhau phân biệt ở chỗ một cái ở trong máy vi tính chuyền ra mà đổi thành một cái ở bên ngoài tô thần hắn không phải ở vân tỉnh sao chẳng lẽ chính là ở chỗ này nhiệt ba cùng bạch lộc nhất tề trấn k i n h rồi nơi đây là tây thoải mái bản nạp chứ danh thành phố du lịch các nàng vừa lúc ở bên này quay phim mà tô trần dường như cũng ở tây thoải mái bản nạp a đi vân tỉnh quá lớn vừa rồi các nàng còn tưởng rằng tô trần ở vân tỉnh địa phương khác thật không nghĩ đến hắn ở nơi này à? lộ lộ ngươi không phải muốn cho tô thần xem b ô k ỳ b ả n sao nhật ba mắt to chuyển động có trời mới biết nàng đang suy nghĩ gì đúng vậy bất quá ta phải đợi hạ đẳng hắn làm xong rồi lại liên tuyến nhìn lộ lộ kỳ thực chúng ta có thể đi tuyến hạ tuyến hạ ngươi nói là trực tiếp tìm tô thần đối với nhật ba tỷ tỷ nha làm gì bạch lộc nhìn đối phương dùng hai mắt cùng với đối diện nhìn nhật ba đều không có ý tứ lộ lộ ngươi xem ta xem ạ nhật ba đều có chút ngượng ngùng dù sao bị đối phương nhìn như vậy dường như có tâm tư bị hoàn toàn xem thấu giống nhau n h i ệ t ba tỷ tỷ n g ư ơ i n g ắ m nghĩa trong gương trên mặt ta dính lọ có n h i ệ t ba vừa nghe nhanh chóng lấy gương ra soi đứng lên không có chứ nàng nhìn chung quanh nhìn lên nhìn xuống đây không phải là rất đẹp không ngược lại không phải là nàng trang điểm ăn điểm điểm quả thực sau đó nàng biến đẹp không ít hơn nữa loại sửa đổi này là chậm dại biến hóa còn chưa kết thúc lộ lộ trên mặt ta nào có đồ đạc nhật ba tỷ tỷ người a mặt đỏ dần bạch lộc híp mắt một cái n ư ờ i nói là nhĩ tưởng thấy tô thần a người xem một chút ngươi đỏ mặt cùng cái mông con khỉ giống nhau ta không phải ta không có người nói b ậ y hảo hảo hảo ta nói bậy. vậy n g ư ơ i đi không đi đi ai u ngoài miệng nói không đi đây không phải là thật đàng hoàng sao đến viên n h i ệ t bà cười nhạo nàng bạch lộc lại nói ta thì không đi được đừng lộ lộ cùng đi với ta a thuận tiện làm cho tô thần nhìn n g ư ơ i bộ kỳ bản hay ngân hử kỳ thực ta cũng là cùng n g ư ơ i đi bạch lộc hơi có chút đáp ý tô thần cái này long phụ chú đã vậy còn quá mạnh mẽ lý tu ngẩng đầu nhìn bầu trời hắn lột xuống chính mình sợ ai đỡ man khăn chung đầu bởi vì hắn mang khăn t r ù m đầu thời điểm xem đồ đạc là dùng cái đầu kia bộ kính dâm nhìn hiện tại hắn chỉ nghĩ nhìn rõ ràng hơn một ít tuy là trên bầu trời không có để lại chút nào vết tích nhưng là lý tu còn khắc sâu nhớ kỹ tô trần vừa rồi thả ra đạo kia cự đại tia laser laser hắn sợ ngây người đây nếu là rơi ở trên người hắn cái tia không trực tiếp dung có mạnh hay không phải xem người a lý tu tô trần đem long phủ chú cho lý tu b u ô n g tay tâm ngươi thử xem tô thần ta cũng có thể thử xem lý tu khiếp sợ nhưng cũng không khỏi chờ mong thử xem thôi theo ta vừa rồi như vậy được rồi lý tu nhất thời nhiệt huyết sôi trào n g ắ m lại vừa rồi tô thần thả ra laser mạnh như vậy hắn cũng muốn thể nghiệm một phen a vì vậy hắn đem long phủ chú đặt ở lòng bàn tay cũng học tô trần vừa rồi như vậy đối với thiên không phát sinh công kích có thể nhường cho lý tu thậm chí mọi người mở rộng tầm mắt là theo đ i ệ u một tiếng dĩ nhiên là một đạo nho nhỏ tia laser phong thích cũng trở thành niên nhân quả đ ấ m cao thấp mà thôi mà tô trần vừa rồi đây chính là t h ù n g nước lớn giống nhau to a càng chưa nói tô trần vừa rồi long phủ chú thả ra tia laser laser trên khí thế cũng đã có thể nói khủng bố như vậy l i ê n nói vừa rồi cái k i a mang theo sóng gió liền đem lý tu cho lui lại có thể mấy bước cùng hỏa tiễn phóng ra tựa như cái k i a k i a la re càng là một mạch trùng tiên không không trong mây tầng thậm chí có thể đã bắn ra ngoài thái không nhưng bây giờ lý tu lại phát hiện chính mình cái này làm sao liền bọt nước cũng không cách nào kích khởi à dường như ở giữa không trung liền tự biến mất à làm sao uy lực nhỏ như vậy đối với đều là long phụ chú làm sao cái này lão ca sử dụng cùng tô thần sử dụng t r ê n lệch lớn như vậy à cái này không dễ hiểu đồng dạng một bà dao bầu ở đại nhân cùng tiểu hài từ trong tay phát huy ra được lực lượng đều là hoàn toàn khác biệt không sai k ý thực long phủ chú giống vậy chính là một cái công cụ người bất đồng sử dụng uy lực tự nhiên bất đồng mạnh là tô thần không phải lý tu đầy đủ chứng minh người thường cùng tô thần trên lại ta người thường đừng quên lý tu hiện tại có thể không là người bình thường phải thay đổi ta sử dụng long phủ chú uy lực khẳng định nhỏ hơn thảo đã quên lý tu đã không tính là người bình thường hắn sử dụng long phủ chú đều như vậy ta đây bắt đầu chẳng phải kém hơn tô thần đây là sao hối h ổ lý tu tâm tính có chút vỡ nguyên tưởng rằng chính mình sát hạch có thể thi cái tám chín mươi có thể kết quả điểm vừa ra tới lại vẹn vẹn hơn mười hai mươi không đúng khả năng còn là một con số điểm long phủ chú chỉ là một cái công cụ mà thôi hắn giao phó người sử dụng bạo phá năng lực nhưng cái này cũng nhìn người long phủ chú có thể b ộ c phát ra h uy lực quyết định bởi n g ư ờ i bản thân mạnh bao nhiêu đồ chơi này kỳ thực rất nhiều đến từ những thế giới khác bảo vật đều như vậy bọn họ cố hữu thuộc tính chính là gặp cường tắc t ư ờ n g lý tu bừng tỉnh đại ngộ tô thần nguyên lai、like、là cái này dạng a ta hiểu được tô thần cho ngươi long phủ chú lý tu đem long phủ chú trả về cho tô trần kỳ thực lý tu sử dụng long phủ chú uy lực đã rất mạnh mẽ c nói nữa cũng không c t ế n hành tô h ự c c vật n g kích. thần ư ủ khủng chú Chỉ có như bố vậy. là Tô t r Châu Ngọc phía trước, đưa tới hắn đưa trước, tới ả mặt đạm mở. m phai Nói, Thần, Tô khác mười một cái bửa chú năng lực vậy là cái gì long phủ chú liền bạo phá ngoa tạo lý tu cái này huynh đệ có thể chỗ hắn hỏi ta muốn hỏi hiếu kỳ còn lại phủ chú như thế nào năng lực vậy là cái gì long phủ chú bạo phá còn lại phủ chú thì như thế nào hẳn là ta tuyệt không sai chứ nếu là thập nhị cầm tinh vậy có thể hay không từ còn lại m ộ ư ơ i một cầm tinh đoán ra bọn họ đại biểu năng lực long cùng bạo phá dường như đều không trực tiếp liên hệ chứ làm sao đoán người thông minh đã chuẩn bị xong bút ký tô thần muốn nói a ngoại tảo trước hết để cho ta tìm c á t bút cùng lúc đó tô trần cũng bắt đầu nói chuyện m ộ ư ơ i hai phù chú a bọn họ phân biệt bằng vào chúng ta cầm tinh thành tựu i đồ án mỗi một chủng p h ù chú đều đ g có năng lực khác nhau tô trần sau khi nói đến đây rất nhiều bạn trên mạng đã bắt đầu chăm chú ngay xong thậm chí rất nhiều người liền bút ký đều chuẩn bị xong đi chuật phụ chú có thể giao phó không có mạng sống vật thể sinh mệnh tỉ như n g ư ơ i đèn b à n n g ư ơ i bút kính mắt chờ các loại đều có thể giao phó bọn họ sinh mệnh giao phó không có mạng sống vật thể sinh mệnh đây cũng quá bụt u đi đối với quá bụt u ta xem qua tương tự phim hoạt hình cũng là giao phó vật chất sinh mệnh thực sự mạnh mẽ đúng vậy tỉ như ta có cái quái thú bút bê vậy nếu như ta giao phó bút bê sinh mệnh t tiếp lấy nghe còn chưa trả đâu như phụ chú có thể giao phó người sử dụng thuần túy lực lượng tỉ như ngươi có thể ung dung nâng lên một chiếc xe hơi thậm chí xe tải đương nhiên nếu như ngươi cơ sở lực lượng đủ cường đại e rằng ngươi có thể nâng lên một tòa nhà cũng khó nói ngư phủ chú ở trong nguyên tắc là làm cho ngư chiến sĩ lực lớn vô cùng nhưng mà đó dù sao cũng là tiểu hài tử nhìn phim hoạt hình muốn thật đặt ở hiện thực tô trần có lòng tin dùng ngư phủ chú lực lượng tay không nâng lên một toàn núi cao ngư phủ chú cũng khủng bố à mặc dù không có chuột phủ chú như thế b ụ n xem tô thần nói ngư phủ chú cũng xem cơ sở lực lượng giống ta loại này thế cầu phòng chừng sẽ không cường đại đi nơi nào đi h ổ p h ủ chú đại biểu thăng bằng lực lượng có thể để cho sở hữu giả âm dương cân bằng nếu như ngươi sở hữu nhiều cái phụ chú thậm chí toàn bộ phụ chú mà hộ phù chú tác dụng chính là ở chính giữa điều hòa mỗi cái phù c h ú giữa lực lượng xung đột tiến tới có thể dùng phù c h ú giữa lực lượng cân bằng làm cho mười hai phù c h ú phát huy đầy đủ riêng phần mình cường đại lực lượng nhưng hổ phù chú cũng có một cái tác dụng phụ đó chính là sẽ đem người phân cách thành hai cái cũng sẽ là của ngươi thiện lương mặt cùng với ngươi t á á c mặt t đem người chia làm hai người tô thần nói là một thiện m ộ t k á c hổ phù chú tác dụng càng nhiều thể hiện tại cân bằng mỗi cái phù c h ú lực lượng trên tác dụng a thọ phù chú giao phó người sử dụng tốc độ siêu âm tốc độ lực lượng đi nói cách khác nếu như ngươi thu được thọ phù chú ngươi liền có tốc độ siêu âm tốc độ vụ thảo tốc độ siêu âm tốc độ ta đây chạy bắt đầu chẳng phải người khác liền cái bóng của ta đều nhìn không thấy đặc biệt lên mạng cha xét một cái tốc độ siêu âm tốc độ là lớn hơn 1.224 k m hai m ư n km h mụ cái kia bắt đầu chẳng phải nói cái tốc độ này so với máy bay còn nhanh khủng bố long phủ chú nói kế tiếp là x à phụ chú x à bua chú năng lực là ẩn hình nói cách khác chỉ cần thu được x à phụ chú ngươi có thể ẩn hình ẩn hình ta có một cái to gan ý tưởng những tư tưởng kia xấu xa người liền không nên ra ngoài lên tiếng ẩn hình là một tốt năng lực a hh mã phụ chú đại biểu chữa trị cùng hoàng nguyên làm cho người sử dụng tiêu trừ toàn bộ ngoại lực ảnh hưởng đơn giản mà nói chính là chữa bệnh mã phủ chú có thể cho ngươi bách bệnh bất sâm nhưng mà nó không cách nào ngăn cả ngươi n bình thường tử vong à vì cái gì đều được bách bệnh bất sinh vẫn không thể bất tử đúng vậy có hay không hiểu ca nói một chút này cũng không hiểu tô thần nói mã phủ chú có thể cho ngươi bách bệnh bất sâm vì sao bởi vì tật bệnh là ngoại lực mà mã phủ chú để cho ngươi khỏi bị ngoại lực ảnh hưởng mà chết đâu nó là không thể đối kháng đối với bởi vì tuổi già mà không cách nào tránh khỏi tử vong là vạn vật đều muốn tuân theo quy luật đối với ngựa phù chú mà nói là không thể đối kháng a bạn trên mạng chúng thuyết p h â n vân mà tô trần cũng tiếp tục nói liên tục dê phù chú đại biểu linh hồn phóng chi lực tác dụng có ba đệ nhất để cho ngươi linh hồn xuất hiếu đệ nhị linh hồn của ngươi có thể tiến nhập người khác ngộng cảnh tiến hành báo ngộng đệ tam nếu như ngươi gặp đã tới chưa linh hồn thân thể ngươi có thể đổi một bộ thể xác linh hồn xuất hiếu báo n g ộ n đổi thân thể g i sổ các linh đệ báo ngộng ư b a ta có một cái ý nghĩ ta muốn báo n g ộ n cho nữ thần của ta nói cho nàng biết ta mới là nàng chân mệnh t h i ê n tử bắt sống một cái lưng cầu cách cục nhỏ ta còn không thể báo mộng cho thâm thành mã làm cho hắn cho ta s ô n g ra rẻ sao huynh đệ ngươi báo mộng cho thâm thành mã liền vì s ô n g ra rẻ đâu cho tới thủ p h ụ báo mộng thu tiền hầu phu chú đại biểu biến hình chi lực năng lực của hắn chính là làm cho người sử dụng đem người biến thành tùy ý động vật biến thành tùy ý động vật sao ta có một cái ý nghĩ lúng túng huynh đệ lại là ngươi nếu như có thể ta muốn đem lão công biến thành một con heo cái này dạng hắn liền sẽ không xuất quỹ a tỉ mọi thực sự không được thì đổi một cái a theo phụ chú năng lực rất đơn giản chính là làm cho người sử dụng hai mắt phát sinh laser laser ngoa tạo nhìn cái gì vậy nhìn nữa liếc mắt liền muốn bạo tạc nhìn nhiều liền muốn hòa tan tiểu hắc tử không nên ở chỗ này xuất hiện năng lực này cảm giác k h ố c k h ố c lao tử xem ai khó chịu trực tiếp bắn hắn tốt lắm trọng điểm tới kế tiếp là mạnh nhất phụ chú ngoa tạo mạnh nhất phụ chú t còn có cậu phụ chú chưa nói chứ cậu phụ chú tối cường đại gia t r ư ớ c không cần nói trọng điểm tới tô thần đều nói tối cường phụ chú khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu cuối cùng một cái phụ chú là cầu phụ chú năng lực của hắn là giao phó người sử dụng lính sinh bất tử thu được c ầ u bừa chú người đem lính sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân c ầ u phu chú không thể nghi ngờ là nhất bụt thật giống như vốn là tất cả mọi người vẫn còn ở bên trên sơ chung kết quả lúc này lớp học ra khỏi một cái trực tiếp nhạy cấp đến lớn học vĩnh sinh bất tử thanh xuân vĩnh chú đã nghiêm trọng phạm quy nữa à phát sóng trực tiếp răn cũng đã s ô i t r à o ta không nghe lầm chứ vĩnh sinh bất tử thanh xuân vĩnh chú điên rồi sao cậu phu chú k h n g bố như vậy quá kinh khủng vĩnh sinh bất tử cùng thanh xuân vĩnh chú a từ cổ trí kim nhiều thiếu đế vương tương tương đều cầu còn không được ai không muốn vĩnh viễn bất tử ai không muốn vĩnh viễn tuổi trẻ c ầ u phù chú như bức thảo nào tô thần nói c ầ u phù chú tối cường cái này phù chú thực sự quá bụt không sai ta phỏng chừng nếu như c ầ u phù chú xuất hiện cái kia bắt đầu chẳng phải người muốn đ i n lên rồi nếu như ta vĩnh sinh tuổi trẻ còn có tiền vậy quá chưa s o t sảng không có tiền sống dài như vậy có ý gì huynh đệ ép cục nhỏ chỉ cần ngươi sống lâu ngươi không có khả năng không có tiền trừ phi ngươi liền đầu góc đều không có đương nhiên phải chịu trường sinh cô độc những phú học kia vì kéo dài t h ỏ mệnh tấm tắc đều không biết có bao nhiêu điên c ù n g đâu hiếu kỳ nếu như thu được nhiều cái p h ù c h ú năng lực thì như thế nào vậy ngươi chính là thần ta đã nhớ kỹ long p h ù c h ú bộ dạng e rằng về sao đụng với một cái p h ù c h ú cũng khó nói à, đặc thù bộ môn trần kiến quốc kinh hai v ạ n phần cậu p h ù c h ú đã vậy còn quá mạnh mẽ vĩnh sinh bất tử thanh xuân vĩnh chú à, cái này cần làm cho bao nhiêu không muốn chết người điên c ù n g còn có còn lại p h ù c h ú cũng cũng rất mạnh mẽ p h ù c h ú chỉ là công cụ người bất đồng sử dụng cũng sẽ có hiệu quả khác nhau nhưng mỗi một cái p h ù c r ú đều là tuyệt đối siêu phạm thần vật t i ế u nhan trần kiến quốc hô một tiếng đạp đạp rất nhanh nhan thả i hy liền b ả o được tiểu nhan phân phó chúng ta muốn tìm còn lại mười một cái phụ chú được rồi lao sư nhan thả i hy gật đầu vừa rồi nàng cũng ở xem tô i trần phát sóng trực tiếp giải thích tự nhiên biết mười hai phụ chú là cái gì đây đều là sở hữu riêng phần mình cường đại năng lực thần vật ta cũng trong lúc đó cũng không vẹn vẹn đặc thù bộ môn hành động không ít phú hảo thậm chí quên quý bọn họ đều đ i ê n cuồng phải biết rằng những người này bọn họ tọa ủ n g tiền tài quyền thế thậm chí toàn bộ mà bọn họ làm sao có khả năng muốn chết làm sao có khả năng nghĩ ra đi bọn họ hận không thể cùng thiên địa đồng thọ hận không thể vĩnh thế trường t ồ n à, cậu phụ chú để cho bọn họ thấy được hy vọng núi Chương 90, Kim Giáp Chiến Sĩ. Thiểu ma nhưng mà mười hai p h ụ chú lại nổi lên há lại nói tìm được là có thể tìm được liền nói về số lượng mà nói đây chính là so với ác ma trái cây còn khó hơn tìm bất quá không ít người xác thực điên cuồng nhất là đối với cậu đùa chú khát vọng tô trần đối với lần này cũng không biết cũng không quan tâm bất quá tô trần ngược lại là muốn đem toàn bộ p h ụ chú đều thu thập qua đây dù sao mười hai phủ chú có đủ vậy thì tương đương với một cái thánh chủ nhưng chuyện này phải xem duyên phận gặp được chính là gặp được không gặp được tô trần cũng không biện pháp tô thần chúng ta bây giờ đi nơi nào lý tu theo tô trần phía sau lúc này bọn họ đang đến gần một tòa du ngoạn làng du lịch mà cái này làng du lịch phía sau chính là một mảnh quần sơn đi đây cũng là tô trần mục đích mẹ thọ liền xuất hiện ở mảnh này quần sơn trong bất quá mẹ thọ bây giờ còn đang không ở nơi này liền không nói được rồi đi cái này thôn phía sau núi minh bạch nói tô thần ngươi nói cái kia cổ kẹ mẩn cụ thể như thế nào Nó lý tu tán thán n đang nói Điệp Chù c một tiếng hắn còn tưởng rằng chính là tô trần nói như vậy ngược lại là đúng lúc này ừ. tô ừ t trần hai mắt hơi trận to một giờ phương hướng khoảng cách ngày 489 m é t c h ỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật một giờ phương hướng khoảng cách ngày 489 m é t c h ỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật tô trần phát hiện đi cái này tổng cộng là hai cái gợi ý không sai cũng không phải là tái diễn một cái mà là bất đồng hai ngũ ba hai cái gợi ý nói cách khác lần này một lần xuất hiện hai kiện t r ư thiên bảo vật tô trần có điểm giật mình hơn nữa còn là đặc trưng một chỗ tình huống gì Gì? tô thần ngươi làm sao dừng lại lý tu vô cùng kinh ngạc phát hiện đồ đi xem dứt lời tô trần liền bước ra hai chân n g o tạo lại phát hiện bảo vật lý tu khiếp sợ c h ậ t hắn chính là vội vã đi theo tô thần ngữ bước nhanh như vậy lại phát hiện tân bảo vật nữa à không phải vậy tại sao gọi tô thần à ha ha tô thần đi tới chỗ nào nơi nào thì có bảo vật à chi bằng nói thế giới này khả năng khắp nơi đều là b ả o bối chỉ là chỉ có tô thần phát hiện mà thôi tô thần phải có nào đó năng lực có thể cảm giác bảo vật tồn tại à ước ao nếu như ta cũng có loại này năng lực thì tốt rồi bên kia tô trần đã theo tầm bảo gia đa gợi ý hướng mục đích xuất phát mà lý tu thì theo sát ở tô trần phía sau có thể làm tô trần từng bước tới gần tầm bảo gia đa gợi ý mục đích lúc t ô trần mới phát hiện mục đích dĩ nhiên là một cái rác rời ư xếp lại là đống rác không sẽ là đống rác chứ ha ha lần trước tô thần mới chỉ có ở thùng rác lấy hai cái bảo bối đâu lần này không sẽ là đống rác chứ cỏ ai như thế lãng phí à đều đem dị thế giới bảo vật cho ném rác rưởi đống rác rồi hả khóc thực sự liền đống rác đều có bảo bối sao còn chưa nhất định đâu nói không chừng tô thần chỉ là đường đống rác tiện đường ném cái rác rời đâu không sai nhưng ngay khi đám bạn trên mạng cho rằng không phải đống rác thời điểm t ô trần lại cầm rồi một cây gậy hướng đống rác bay lên Cũng còn tôi ố t n n thần g dị thế ô giới bảo bối ở nơi này trong đống rác lý tu thì không bình tĩnh lần trước hắn nhìn tôi trần phát sóng trực tiếp vậy hay là ở thùng rác đâu nhưng lần này đến đ ó n g rác rồi hả không sai tôi trần gật đầu tôi thần ta có thể giúp gì không lý tu vội vã hỏi một câu tô trần chỉ chỉ giúp ta đem bên trong màu hồng cái túi cho rút ra lần này chư thiên bảo vật lại giấu ở đống rác ở chỗ sâu trong bất quá cũng may cái này đống rác cũng không lớn được rồi lý tu cũng là nhiệt huyết sôi trào cho dù là làm một cái chân chạy ai có thể gọi đối phương là tô thần đâu nếu là tô thần cho dù là lên núi đao dưới biển lửa đều có thể à sở dĩ lúc này lý tu ngược lại là tương đương hưng phấn ngoa tảo vừa rồi ai nói không phải ở đống rác hại lần trước thùng rác lần này đống rác tô thần thật là dù cho ở đống rác đều có thể cả đến thứ ta ố t nếu như ta có tô thần đối với bảo vật linh mẫn năng lực thì tốt rồi màu hồng cái túi lần này là cái gì à bên trong túi dường như trang rồi tốt mấy món đồ không sẽ là một lần nhiều món chứ không đến mức chứ bên kia lý tu đã từ trong đống rác đem màu hồng túi chứa hàng cho rút ra tô thần đây là cái gì tới lý tu tò mò hỏi một câu tô trần thế trên mặt đất ta nghiên cứu một chút được rồi vì vậy lý tu đem cái túi đổ vật bên trong ngã trên mặt đất thật đúng là không có đồ dư thừa hai kiện vật phẩm đệ nhất là một cái đạo cụ đai lưng đệ nhị một cái bổng vậy phép thuật đây là cái gì ạ có hay không hiểu ca đã nhìn ra giống ta cho nhi tử mua món đồ chơi không sai biệt lắm ai nhận ra được ta cũng là cảm thấy như vậy cùng tiểu hài tử món đồ chơi giống nhau mọi người đều biết tô thần đều ở đây món đồ chơi than tìm được nhiều b ả o bối ngồi lợi tô thần nói đây là cái gì cũng chớ xem thường những thứ này tầm thường đạo cụ a không sai tô thần những thứ này là cái gì ạ lý tu tràn đầy hiệu kỳ ngược lại là hắn nhìn chung quanh nhìn lên nhìn xuống nhưng chính là không có cách nào nhìn ra cái này ba loại bà bối có chỗ đặc thù gì tô trần ta xem một chút lúc này hai khối bảng cũng theo đó xuất hiện ở tô trần trước mặt b ả n g một tên gọi ma tiên tiểu làm biến thân gậy phép thuật khởi nguồn tiểu ma tiên thế giới ba lạp lạp tiểu ma tiên tô trần lúng túng đồ chơi này hắn khi còn bé xem qua một ít sau lại trưởng thành trong lúc vô ý lại chứng kiến đem người đều lúng túng bạo nhất là cái kêu kinh điển biến thân tô trần không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên xuất hiện ma tiên tiểu làm biến thân gậy phép thuật nhưng còn chưa trả b ả n g hai tên gọi kim giáp chiến sĩ đai lưng khởi nguồn kim giáp chiến sĩ thế giới kim giáp chiến sĩ tô trần sửng sốt một chút quả nhiên lại lẫn vào một cái kỳ quái quái quái quái đồ đ nhiệt ba bạch l ụ c đến bất quá tô trần nhớ tới chính mình khi còn bé lại vẫn rất yêu thích xem a lý tu cầm a chờ các loại dưới chuẩn bị một chút truyền bá làm p h ấ n ti phúc lợi làm ra rút thưởng được rồi à p h ấ n ti phúc lợi rút thưởng lý tu cầm lấy tiểu ma tiên gậy phép thuật cùng kim giáp chiến sĩ đ a i lưng tô thần đây là cái gì ho khan nói như thế nào đây tô trần dừng một chút nói rằng đệ một người tên là gậy phép thuật có thể dùng đến biến thân trở thành sở hữu ma pháp tiểu ma tiên thứ hai là biến thân hai lưng có thể dùng đến biến thân trở thành một cái tên là kim giáp chiến sĩ thấp xứng ủn trạ mạn đổi một thuyết pháp a cùng loại ạt mò hẹ r ồ tô thần ủn trạ mạn cùng ạt mò hẹ r ồ là cái gì chính là tương tự với cả mẹn di đ ờ tô trần thiếu chút nữa đã quên rồi thế giới này cũng không có ủn trạ mạn cùng khôi giáp khái niệm nói thật ra kim giáp chiến sĩ xác thực giống như ủn trạ mạn đi là một cái từ tư nội k h ắ p tiên sinh chủ yếu thấp xứng ủn trạ mạn tạm thời xưng là thấp xứng ủn trạ mạn a vấn đề là kim giáp chiến sĩ hắn là ủn trạ mạn đầu siêu cấp chiến đội thân thể lại không thể cự đại hóa sở dĩ nhìn lấy là lạ phải biết r năm đó tô trần hay là đang các loại ủn tra mạng của m ì n h lạm tạc dưới lớn lên bất quá không thể không nói đơn thuần thành tựu siêu năng lực mà nói kim giáp chiến sĩ cường đại vẫn là đáng giá nghiên cứu một chút ngoa tạo c ả mẹn gì đờ lý tu c h ấ n kinh rồi muốn nói c ả mẹn gì đờ hắn nhận biết chủ yếu là c ả mẹn gì đờ hắn cái này cũng được xoài a sở dĩ tô thần chờ chút cái này hai tối bảo vật phải làm p h ấ n ty phúc lợi sao đối với hạ lúc này p h ấ n ty có phúc lợi a đi lý tu cầm kim giáp chiến sĩ gai l ư n g cùng mạ tiên bồng chỉ cảm thấy tự cầm lưỡng dạng dị thế giới bảo vật là lớn lao sứ mệnh cảm giác ra nói lần này lại có phấn ti quyền lợi sao cùng loại cả mẹn gì đỡ kim giáp chiến sĩ n g o ạ tảo tô thần lại muốn phát phúc lợi còn có một cái biến thân cái kêu biết ma pháp tiểu ma tiên vậy phép thuật cái này vậy là cái gì khiếp sợ bên ngoài s ờ trệ á mẹ tại tuyến phân phát phấn ti phúc lợi huynh đệ ngươi là hiểu tiêu đề đảng á, phát sóng trực tiếp gian phi thường náo nhiệt mọi người đều biết mỗi lần tô trần phát sóng trực tiếp đều có phấn ti phúc lợi đi chính là cuối cùng phấn ti phúc lợi sẽ tới ai trên đầu đâu, không hiểu nhưng có hay không khả năng chính là chính mình đâu vô số người trở nên trở bất thường một mở nên mong. Liên giống nhân, mình chính là cái nào may mắn như mua may cho là là với, kia, cái số vẽ đều phà khắc đ ạt o lý giống nhau. ô thần, cha nói, vừa rồi ngươi nói ủn rồi vừa mò ạ ạt n cùng m hẹ rộ ồ i ngươi ta nhớ được ngươi có m t phát t lần sóng r ự chính tiếp một tên t nói người còn qua là a cha i ạt mạn. Ảt ủn c hẹ h mò dồ, là cùng loại cá mẹn di đợ tồn tại nhất là một người tên là em thợ dở c h ỉ vạn di ạt mò hẹ d ộ đặc biệt cường đại em tự giờ c h ỉ vạn di sở hữu làm tinh ý thức ban cho ngũ hành nguyên tố lực lượng cùng với thiên đạo mặt trời lực lượng thực lực đánh giá phi thường cường đại nếu như về sau ai lấy được em tự giờ c h ỉ vạn di biến thân h a i lưng vậy bay lên em tự giờ c h ỉ vạn di nhưng là rất mạnh rất mạnh lý tu trường lớn hai mắt tô thần cái này ạ t mò hẹ r ổ mạnh như vậy đó là tự nhiên hạt mò hẹ r ổ cùng ca mẹn di đ ỡ cùng loại thế nhưng hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng cũng là nghị luật ở mỹ dù sao ạ t mò hẹ rồ đối với mọi người mà nói lại là mới tinh khái niệm còn như ủ n cha mãn chiều cao của bọn họ phổ biến ở năm mươi sáu mươi m khu gian là một loại siêu cường năng lượng thể cùng ạt mọ hẹn rổ cạm mẹn gì đở cùng loại bọn họ có thể từ nhân loại đi qua nào đó biến thân khí biến thân tôi trần đi ở phía trước lý tu theo ở phía sau lẳng lặng nghe thân cao đều năm mươi sáu mươi m cái tia bắt đầu chẳng phải đại khái hơn tháng m ộ ư ơ i năm hai không tầng lầu cao độ một quên này xuống phía dưới một tòa nhà cũng bị mất ta lý tu hoảng sợ không thôi bình thường dù sao bọn họ tốc độ phi hành đều là lấy mạch tới tính toán t đây cũng quá mạnh a cái kia tô thần ngươi cảm thấy thế giới này có ủn tra màn biến thân khí sao tô trần cười nói vậy cũng liền không nói được rồi e rằng bọn họ liền tại một cái món đồ chơi tiệm cũng nói không chừng đấy chứ hạ ủn tra màn cường đại như vậy không biết về sau a i có thể đ ụ ợ c phải lý tu vẻ mặt kinh hãi hắn nỗ lực tưởng tượng ủn tra màn cường đại cũng là không tưởng tượng ra hay hoặc là tưởng tượng ủn tra màn hình tượng nhưng là cũng không cách nào nghĩ mọi người trong nhà thật là khó chọn à ta muốn biến cả mẹn gì đâu đ vẫn là ạt mò hè rồ vẫn là ủn tra màn đâu không biến thân khí ngươi biến cái đ â à làm sao nói tôi a đ thần gì thanh thanh thanh dường như có người gọi ngươi ở làng du lịch bên kia lý tu quay đầu nhìn sang liền chứng kiến lưỡng đạo nữ tính thân ảnh xuất hiện ngoa tàu t ô thần ta dường như chứng kiến cái kia được rồi nhiệt ba còn có cái kia bạch lộc bạn gái của ta liền phấn hai người bọn họ lý tu chỉ chỉ đang ở trầm trầm đi tới nhật ba cùng bạch lộc nam n a m n g o ạ a t à o nhật ba cùng bạch lộc tại sao lại ở chỗ này đúng vậy tình huống gì các nàng gần nhất đều ở đây tây thoải mái bản nạp quay p h i m đâu tô thần không ở tây thoải mái bản nạp sao chứng kiến cái kia làng du lịch ta liền biết là nơi này ta tháng trước mới đi qua gây tập a đây là p h ấ n ti gặp mặt sao lần sau ta cũng có thể đi gặp tô thần sao có thể chứ nói không chừng ngươi còn có thể trở thành may mắn p h ấ n ti a t vậy ta chờ lần sau theo lô tô thần ta là nhật ba a theo lô tô thần ta là bạch lầu nhật ba cùng bạch lộc trước sau chào hỏi lý tu đứng thẳng người ăn mặc sợ ái đờ man chiến y đồng thời mang khăn t r ù m đầu hăn chính mình cảm giác phi thường hài lòng nhiệt ba bạch lộc các ngươi tốt tô trần mỉm cười trao hỏi tô thần ta ngày hôm qua ăn điểm điểm quả thực ngươi cảm thấy ta có thay đổi gì sao nàng năm hai hai tay chắp ở sau lưng cười duyên mà hơi ngượng ngùng hỏi tô trần điểm điểm quả thực sẽ để cho ngươi từng bước biến đến đẹp hơn đồng thời còn có mị lực tô trần nhìn một chút nàng đang biến hóa rồi sao ta cảm thấy hẳn là đang biến đi nhiệt ba đôi mắt đẹp thiếm t h ư tô trần dáng dấp rất tuân tú lại mạnh mẽ khiến người ta tim đập thình、thịch. là một bình thường nữ tính đều không thể cự tuyệt tô trần a tô trần cười nói p h ỏ n g chừng ngươi qua một thời gian ngắn chính là toàn thế giới có mị lực nhất nữ tính thật vậy t r ă n g trên lý thuyết có thể như vậy tô trần hiếu kỳ bất quá các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này nhiệt ba chúng ta ở phụ cận quay phim đâu cái này dạng a tô trần bừng tỉnh đại ngộ nhiệt ba tiến lên tô thần kỳ thực chúng ta tới đây bên trong là muốn cho ngươi xem một vợt nói nàng quay đầu cho bạch lộc nháy mắt bạch lộc liền vội và nói tô thần ta hôm nay ở trong sông rửa chân thời điểm dường như nhặt được một cái bồ kỳ bạn tôi trần vô cùng kinh ngạc nhã cái này lúc này bạch lộc từ sách tay bên trong móc ra viên k i a màu đỏ trắng bổ kỳ b ả n tôi trần ánh mắt rơi ở bên trên cũng là vào lúc này một cái bảng tự động bắn ra tên gọi khóa lại bổ kỳ b ả n khởi n g u ồ n bổ k ẹ m ẩ n thế giới công dụng nói rõ nên bổ kỳ b ả n bên trong nhốt một đầu tiến hóa hình c h ặ t mãn đờ có thể tiến hóa thành trạ g i rợn g à i cần phóng thích nó đi ra nó sẽ trở thành ngài bổ k ẹ m ẩ n sử dụng nói rõ dùng sức ném ra nên bổ kỳ bạn đồng thời hô to đi ra ai chát mãn đờ liền có thể chát mãn đờ sẽ trở thành trở thành ngài bổ kẻ mẫn tôi thần đây là bồ kỳ bạn sao bạch lộc hiểu kỳ nàng nhìn tô trần tô trần đang ở chăm chú xem bộ kỳ bản lý tu thì xông tới hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ kỳ bản thực vật đương nhiên đám bạn trên mạng cũng là như vậy lúc này so với hai cái mỹ nữ đại minh tính đến mọi người hiển nhiên đối với bộ kỳ bản càng tò mò hơn chương chín mươi hai bạch lộc c h ạ dị dợt bạch lộc cũng thu được một viên bộ kỳ bản rồi hả là thật bộ kỳ bản sao chắc là thực sự bộ kỳ bản chứ thực danh hâm mộ bất quá cho dù có bộ kỳ bản cũng phải có bộ kẻ mẩn chóc nã mới được chứ không phải vậy cũng chỉ có trống rỗng trước có cầu lại nói hâm mộ là thật t ô thần đây là b ô kỳ bạn sao bạch lộc hiếu kỳ còn có bên trong giường như có sinh mệnh có phải hay không có cái gì ở bên trong nhỉ t ô trần là b ô kỳ bạn hoa thật là b ô kỳ bạn bạch lộc kinh hỉ lúc này ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào tô trần trên vai tiệp chủ bên trên mang ngũ lơi t r a i tiệp chủ thực sự rất khả ái đây tuyệt đối là mỗi người nữ sinh đều không thể cự tuyệt bạch lộc đang suy nghĩ nếu như mình sở hữu một viên b ô kỳ bạn đi vậy sau này về sau có hay không có thể chóc nã khả ái bổ kẹm ẩ đâu t ô trần người cái này không chỉ có là vô kỳ bạn hơn nữa bên trong còn nuốt một con bổ kẻ mẩn a tô thần người nói viên này bổ k ỳ bản bên trong còn nuốt bổ kẻ mẩn bạch lộc không bình tĩnh nhật ba bừng tỉnh thảo nào lộ lộ người nói viên này bổ k ỳ bản bên trong có thanh em đâu ngoa tạo bên trong có bổ kẻ mẩn lý tu thập phần hai nhiên đúng vậy bên trong còn nuốt một con bổ kẻ mẩn cái này chỉ bổ kẻ mẩn tên là chặt m ạ n đờ tô trần vừa nói sau vong nhóm cũng không bình tĩnh không chỉ là bổ k ỳ bản hơn nữa bên trong còn có một chị bổ kẻ mẩn vận khí nghịch thiên thuộc về vừa rồi bạch lộc nói là ở bờ sông rửa chân sau đó nhặt được tổ k ẹ mẩn ghê tởm a vì sao người khác rửa chân có thể nhặt được tổ kỳ bản hơn nữa cái này tổ kỳ bản bên trong còn có tổ k ẹ mẩn nhưng mà ta đi rửa chân còn bị lao ba bắt huynh đệ ngươi cái này rửa chân đứng đằng sau hâm mộ chúc mừng lại một vị người may mắn sinh ra đi bạch lộc lần nữa dò xét mình tổ kỳ bản tô thần ta đây làm sao đem bên trong tổ k ẹ mẩn p h o n g s u ấ t ngươi đem viên này tổ kỳ bản văng ra đồng thời hô to đi ra a chặt mãn đỡ nó có thể thả ra rồi chính là văng ra sau đó hô to những lời này đối với tô thần vậy muốn cái này liền ném ném a vì vậy đám người chỉ thấy bạch lộc tay cầm bộ kỳ bản hướng về phía một mảnh đất chống ném ra bộ kỳ bản đồng thời hô to một tiếng đi ra a chặt mạn g đ ờ phanh chỉ thấy cái kia tinh linh hai mươi lăm cầu bị ném ra một khắc kia thậm chí đều còn chưa rơi xuống đất đi một c ú bạch vân một dạng vũ khí từ bộ kỳ bản bên trên phong thích đạp đạp cùng lúc đó một chỉ thân thể mập m ạ c màu da phơi bảy màu cam đôi còn có một ngọn lửa thiêu đốt chặt mạn nờ xuất hiện Ô tuy là s á t thực khả ái mẹ ta thừa nhận s á t thực khả ái tô trần cười nói đây là dòng phương tây còn không có tiến hóa ra cánh đâu ngay sau đó hắn vừa quay đầu nói với bạch lộc đây là của ngươi này bộ k ẹ mẩn nó sẽ phải nghe lời ngươi bạch lộc gật đầu nàng ngồi sổ người xuống giang hai tay ra nói với chặt mãn nờ tiểu ra hỏa qua đây tỉ tỉ bên này có được hay không đúng rồi tô thần nó nghe hiểu được tiếng người sao đương nhiên đạp đạp lúc này chặt mãn nờ cũng đi về phía bạch lộc không bao lâu nó liền đến bạch lộc bên này tô thần nó dường như thật sự rất tốt nghe lời a bạch lộc đem chặt mạng nờ ôm hơn nữa mập mạng thật đáng yêu di nó đôi u làm sao còn có đoàn tiểu h ò a m i ê u bạch lộc mặt mang di mẫu cười lộ lộ để cho ta ôm ôm nó nhìn n h i ệ t ba còn nghĩ ôm một cái chặt mạng nờ đâu không được ta trước ôm một đoạn thời gian lại nói bạch lộc vừa cười chính là không cho n h i ệ t ba ôm h ả o h ả o ôm ôm a không phải vậy về sau liền ôm bất động tô trần cười nhắc nhở một câu tô thần vì sao n h i ệ t ba cùng bạch lộc đều kinh ngạc tô trần cười nói nó bây giờ gọi chặt mạng n nhưng hắn về sau biết tiến hóa thành trạ di r ợ t r à di dân thân cao đại khái một m bảy ở trên cho nên bây giờ có thể ôm ôm về sau có thể liền khó nói chắc bạch lộc giật mình không thôi nó biết tiến hóa thành cái kia trạ di dân bộ kệ mần đều sẽ tiến hóa a chắc mãn đờ chỉ là trạ di dân ban đầu hình thái mà thôi tựa như hải nhi giống nhau hải nhi đều sẽ trưởng thành đại nhân a ô a bạch lộc bừng tỉnh đại ngộ hơn nữa bạch lộc ngươi vận khí rất tốt có thể được t r à di dân trạ di dân nhưng là tương đương cường đại bộ kệ mần a nó có lương chủng cơ bản tiến hóa phương hướng theo thứ tự là si tiến hóa phương hướng ít biến hóa phương hướng trạ di ậ t sở hữu hỏa thuộc tính cùng long t r ú c tính cái gọi là thuộc tính chính là bộ k ẹ m ẩ n sở hữu nên chủng tộc thiên phú giống như hỏa thuộc tính có thể phun lửa long t r ú c tính lại là có thể sử dụng nên thuộc tính một ít kỹ năng ý gì tiến hóa phương hướng trạ di ậ t thì sở hữu hỏa thuộc tính cùng phi hành thuộc tính nhất là trạ di ậ t phun lửa năng lực nhưng là tương đương cường đại ở bộ k ẹ m ẩ n thế giới trạ di ậ t cũng là chạm tay có thể bỏng bộ kệ mần một trong hơn nữa trừ cái này lưỡng trùng tiến hóa phương hướng bên ngoài trạ di ậ t vẫn có thể siêu cấp tự hóa tô trần cười nói siêu cấp tự hóa sau trạ di ậ t càng lớn càng mạnh hình thể khá là khổ thân cao có thể đạt được 28 m ư t kỹ năng cũng càng thêm kinh khủng À, chả gì rất lợi hại như vậy bạch lộc càng thêm không bình tĩnh nàng xem cùng với chính mình ôm t i ể u bất điểm thiên nó đáng yêu như vậy về sau cư nhiên sẽ lợi hại như vậy sao tô thần nó dĩ nhiên có thể biến 28 m ư t cao lý tu chấn động không n g t chứ không nói kỹ năng như thế nào l i ê n nói có thể biến 28 m ư t cao tính được cũng có tầng tám tầng chín lầu cao độ a giá cao độ đều là quái vật a một cất xuống phía dưới xe vận tải cũng phải đạp dẹt t càng chưa nói trà dị giật còn có thể phun lựa diễm lý tu đã tương đương một đầu hai mươi tám m cao quái vật phun lửa chẳng diện mẹ đây cũng quá đ ỉ n h à khi nào ta cũng có thể tới một chỉ không đúng một đầu bộ kẻ m ẩ n đối với cha di r ậ t có thể đi a mã vừa rồi ta nói ở bộ kẻ m ẩ n thế giới cha di r ậ t là huấn luyện g i a nhóm phi thường muốn có bộ kẻ m ẩ n một trong cho nên nói b ạ c h lộc mạnh mẽ nhặt được một chỉ cha di r ậ t xác thực vận khí không tệ a a a ước ao tê dại rồi tốt thần ngươi quẳng cái này gọi là vận khí không tệ à cười khóc để cho ta cũng vận khí không tệ một chút đi nga ô không nghĩ tới cái này tiểu ra hỏa sau khi lớn lên mạnh như vậy à không hiểu liền hỏi trong sông có thể n h ậ n được bộ kỳ bản sao ta cảm thấy ta không thể lại là m ổ tạ c ủ một chỉ đợi ở nhà siêu năng lực không có quan hệ gì với ta à không sai phải nhiều đi ra ngoài đi vòng một chút có trời mới biết lúc nào liền vận khí nghịch tiên đâu ta cảm thấy nếu như có thể đụng tới tô thần đó mới là vận khí nghịch tiên mọi người đều biết đụng tới tô thần nhân đều thu được siêu năng lực thảo lần sau ta cũng muốn cùng một chuyến tô thần chủ động xuất kích mới được t ớ n mơ giờ không phải vậy ta ngày tháng năm nào tài năng mới có thể sở hữu siêu năng lực a vương thông nhìn lấy phát sóng trực tiếp hai mắt hâm mộ đỏ lên hôm nay lý tu còn có bạch lộc đều ở nói cho đại gia cung tô thần trả mặt cái k i ê m lịch thiên vận khí khả năng đã tới rồi e rằng ngươi trên người mặc một kiện y phục liền bổ sung thêm siêu năng lực khả năng ngươi cũng không biết ta dù sao nó e rằng còn có nào đó kích hoạt điều kiện a vương thông quyết định tranh thủ tuyến hạ nhìn thấy tô trần trên thực tế rất nhiều người đều nghĩ như vậy tiểu bất điểm ngươi thật lợi hại a bạch lộc lộ ra di mẫu cười lộ lộ để cho ta ôm ôm a nhật ba thì không nhịn được hôm nay chặt mãn đờ thực sự khả ái t nhật đối là ba tỉ tỉ xem đi ta chặt mã nở cũng không muốn bị người ôm a tô trần cũng mỉm cười nói ngươi còn với hắn không còn đâu nó đương nhiên không cho ôm ổ a ta đây muốn cùng chặt mã nở quen thuộc mới được n h i ệ t ba yêu kiểu rên một tiếng ngược lại là rất nhanh nàng liền đem ánh mắt rơi vào tô trần trên vai nằm tiệp chủ trên người chương chín mươi ba mẹ thò đột kích tô thần tiệc p h ủ làm cho ông ông sao nhiệt ba hai mắt mang theo nồng nặc khát vọng ông thôi còn có chờ chút người giúp ta nhìn một chút nó tô trần làm cho tiệc p h ủ quá nhiệt ba bên kia chờ chút nhưng là phải thu phục mẹ thọ phải biết rằng mẹ thọ không chỉ có cường đại tính cách cũng là tương đương vương giả cái gọi là vương giả một dạng tính cách đó chính là rất khó cúi đầu sở dĩ muốn thu phục mẹ thọ độ khó cũng không phải lớn như vậy vì vậy tô trần làm cho tiệc p h ủ quá nhiệt ba bên kia xèo xèo người tốt ta tiệc t r nhảy đến nhiệt ba trong lòng ngẩm đầu kêu hai tiếng tô thần nó là không phải là đang nói cái gì nhỉ nhật ba h i ế u kỳ nó nói ngươi tốt thật vậy chăng đi nhật ba kinh hỷ nàng túi đầu nhìn lấy b í c chủ héo lộ b í c chủ ngươi tốt ta gọi nhật ba b í c chủ tô thần b í c chủ nó còn nói cái gì nhật ba h i ế u kỳ bất quá tô trần cũng là không nói gì hắn đang ở p h ó n g thích kẻ bùn sổ cu h ạ kỳ khổng lồ kẻ bùn sổ c ủ khu vực cấp tốc bao trùm tảng lớn vùng núi lấy bây giờ tô trần kẻ bùn sổ cu h ạ kỳ bao phủ một hòn đảo cũng không thành vấn đề bất quá vùng núi này xác thực rất lớn mẹ h ọ ở chỗ này sao tô trần dùng kẻ bùn sổ cu hà kỳ tìm tòi lại nhất thời gian không có bắt được mẹ t h ỏ khí thức chỉ là khu vực này chung có không ít loài chim động vật mà thôi đi thôi vào r ừ n g dầm nhìn lý tu tô thần làm sao tìm được con kia bổ k ẹ m ẩ n nơi đây khu vực lớn như vậy có điểm b i ể n rộng tìm kim cảm r i á c a đi nghe nói qua k ẹ bùn sổ cũ hạ kỳ sao ta phía trước xem ngươi phát sóng trực tiếp đã nghe ngươi nói là hải tặc thế giới ba loại khí phách một trong đối với k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ chính là một loại năng lực cảm nhận tô trần ta hiện tại đem kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bao trùn phương viên mười km vùng núi có động tĩnh gì ta liền biết t phương viên mười km bắt đầu chẳng phải đường k í n h mười km tròn lý tu rung động lớn như vậy một khu vực làm cho lý tu tê cả ra đầu a có thể đang ở đùa tiệp chủ chơi n h i ệ t ba lại nói ra phương viên không phải đường k í n h là b á n k í n h a đi ở n h i ệ t ba bên cạnh bạch lộc cũng nói ra phương viên mười km chính là đường k í n h hai mươi km đường k í n h hai mươi km đi lý tu sắc mặt đại biến bắt đầu chẳng phải khu vực lớn hơn tô thần n h ư bức đường k í n h hai mươi km ta còn b à n ó nguyên lai kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ khủng bố như vậy đường tính hai mươi km ta tô thần khủng bố như vậy nói cách khác khu vực này bên trong toàn bộ gió thổi c ó l â y tô thần đều biết ta nhớ được tô thần nói qua ở hải tặc thế giới tu luyện tới đỉnh điểm cừng giả tất nhiên là nắm giữ tam sắc khí phách người tô thần tam sắc khí phách có thể tu luyện sao lý tu hiếu kỳ không nớt ngoại trừ hạ kỳ bá vương không thể tu luyện kẹt bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ đều có thể tu luyện bất quá điều kiện rất nghiêm khắc tô thần ta đây có thể tu luyện sao lý tu tiếp tục truy vấn tô trần ngươi bây giờ thân thể tố chất xác thực có thể tu luyện tới tô trần hơi biến sắc mặt cái gì tới mẹ thọ xuất hiện hả con tiêu bổ kẹ mẩn xuất hiện lý tu kinh ngạc nhiệt ba cùng bạch lộc cũng kinh ngạc chu mẹ to tới xèo xèo nó siêu cấp cường đại tô trần quay đầu đối với đám người nói ra đợi chút nữa các ngươi không muốn áp quá gần động tĩnh coi chút lớn ngoa tạo tô thần hắn mới vừa nói gì một câu cuối cùng dường như nói động tĩnh coi chút lớn t động tĩnh c o i chút lớn tô thần muốn mở lớn à. có tô thần những lời này ta an tâm mẹ mắc đái cũng không dám đi vê đốt cờ làm sao bây giờ rất sợ bỏ qua một dây đồng hồ a dùng cái trai chẳng a g ê tởm xem ra chỉ có thể như vậy trước mặt lão ca muốn đem ta cười chết sao tô thần chuyện gì xảy ra nhật ba có chút lo âu nhìn lấy tô trần tô trần lạnh nhạt nói kỳ thực chính là một chỉ cường đại bộ kệ mà tới vừa rồi tô trần dùng kẽ b ù n sổ cụ b á vương sắc dò xét thời điểm cuối cùng ở một tòa kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ khu vực danh giới sơn cốc phát hiện đang ở ngủ say mẹ thọ mà mẹ thọ lại là bị thất t ỉ n h dù sao từ trình độ nào đó mà nói ở kẽ b ù n sổ cụ hạ kỳ bên trong khu vực thì tương đương với có vô số ánh mắt dò xét mẹ thọ bản thân khá cường đại năng lực cảm nhận cũng linh mẫn sở dĩ nó cũng cảm nhận được một cỗ tám trăm chín mươi khí tức cường đại mẹ t h ỏ bị thất tỉnh nó xông ra khỏi sơn q u ố c đang bay tới hơn nữa mẹ t h ỏ tốc độ phi hành tương đương c h ủ n g bố không có vài cái tô trần liền thấy không trung lơ lường thân hình mẹ t h ỏ hình người cùng động vật họ mèo kết hợp thể chỉnh thể mẫu ngân bạch nhưng ánh mắt phần bụng cùng đôi phơi b ả y t ử sắc liên vẽ bề ngoài mà nói mẹ t h ỏ thiết kế có thể nói có loại loại khác mỹ cảm không sai mẹ t h ỏ nhưng là nhân tạo bổ kẹ mẩn nhưng nó cũng là bổ kẹ mẩn bên trong giống như thần tồn tại mặc dù không còn như tối cường nhưng tuyệt đối là mạnh nhất tổ k ẹ mần một trong lúc này mẹ thọ treo ngừng trên không trung mắt nhìn xuống toàn bộ mắt nhìn xuống tô trần bọn họ nhãn thần tràn ngập nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ý tứ hàm s ú c cho người ta tương đối cảm giác gáp bách đây chính là mẹ t h ỏ sao cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ mụ ư. cái này cùng chặt mãn đờ còn có tiệp chủ hoàn toàn không giống cùng là một cái giống a bọn họ khả ái như vậy đúng vậy cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ cái này tổ k ẹ mần nhiều lắm mạnh mẽ à đây chính là mẹ thọ sao cảm giác so với cái kia hải vương loại cảm giác g á bách còn muốn mạnh hơn a trần kiến quốc cảm giác mình đời giới xem lại bị đánh s vốn là nó cho rằng mẹ thỏ hẳn là chỉ là một chỉ có siêu phạm lực lượng bộ kẻ m ẩ n lại không nghĩ rằng đối phương cái kia cảm giác các bách dường như muốn ngăn cách lấy màn hình lao ra ngoài trần kiến quốc không hoài nghi chút nào cái này mẹ thỏ tuyệt đối rất mạnh rất mạnh cô lỗ lý tu mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái tô thần làm sao bây giờ ta ta cảm giác không đủ nó đánh a đối mặt mẹ thỏ khủng bố lực các bách lý tu bản năng run rầy. Đi chú, chiến đấu, nó thì thầm ta muốn đấu, nó dày động tĩnh sẽ có như vậy một chút xíu đ ạ i nhân loại người rất mạnh mẹ t h ỏ huyền phụ tại không trung trên cao nhìn xuống thanh âm của hắn cũng ở lúc này chuyển đến bất quá mẹ t h ỏ cũng không cần mở miệng lại có thể phát ra âm thanh nhưng ta cũng rất mạnh mẹ t h ỏ bao quát toàn bộ tô trần không có tiếp lời của đối phương chỉ là cười hỏi có nhìn thấy r ậ y của dạ à sẽ ợt bọn họ sao nhân loại ngươi muốn làm cái gì tô trần ta muốn bắt bọn nó còn có ngươi toàn bộ thu phủ thường thu phúc ta cái kia trước hết để cho ta thuyết phục ta mẹ thọ trên người bộ phát ra một cổ khí thế kinh khủng nó cường đại thậm chí kinh khủng ý niệm năng lực phát động xung quanh khu vực cây cối b ù n g đất cùng tảng đá đều trôi lơ lửng cây cối tức thì bị n ổ t ậ n gốc lý tu bọn họ nhìn lấy toàn bộ chỉ cảm thấy kinh hãi mẹ t h ỏ lực c áp bách ở nhất khắc bắt đầu cũng biến thành kinh khủng hơn tô t r ầ n thần sắc không thay đổi chỉ thấy đi phía trước bước ra một bước cũng là ở chân phải của hắn vừa xuống đất một khắc kia một cổ khí tức kinh khủng từ hắn trên người phong thích trong nháy mắt bao phủ phía trước thương mang đại địa không gian đều thoáng cái biến thành ám h ô n g sáp không có gì sánh kịp khí tức bài sơn hải đạo vậy cọ rửa ở mẹ thọ trên người mẹ thọ sắc mặt cũng th m chương chín mươi bốn bắt mẹ t h ỏ trên thực tế bộ k ẹ m ẩ n thế giới chiến lược hệ thống khá cường đại mượn hải tặc thế giới cùng với đối lập mà nói hải tặc rất khó hơn được bộ k ẹ m ẩ n thế giới trình thể mà nói bộ k ẹ m ẩ n thế giới mạnh không ít đ ỉ n h cấp bộ k ẹ m ẩ n càng là mạnh mẹ t h ỏ chính là trong đó cường đại tồn tại bất quá tô trần cũng không phải là không có sức mạnh hắn không làm chuyện không có nắm chắc dù sao năng lực của hắn nhân tố cũng phức tạp à bộ r ô bất tử chi khu vương tri tài bảo mẫu thuật kiếm giải h ữ dìn g i t ca bằng cái băng chi tệ ẩy n đông lại thời không những năng lực này ngay bây giờ mà nói nhưng là tương đương、bột. theo t ô trần đi phía trước bước ra một bước kia đỉ toàn bộ không gian dường như đều biến thành đỏ như máu màu đỏ sậm lôi điện r ầ m rạp thiếm thức với cự đại bán cầu khu vực mặt đất cũng bị tại chỗ xé rách đỉnh cấp hạ kỳ ba vương dù cho chỉ là phóng thích một cái đều đủ để đối với hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn tô thần đây là năng lực gì mẹ quá có thể lý tu bị sợ tê dại rồi bên cạnh nhiệt ba cùng bạch lộc cũng là khuôn mặt đều bị sợ đến trắng bệnh phát sóng trực tiếp giữa người còn tê cả ra đầu cả kinh nói năng lộn xộn mà lý tu bọn họ hay là đang hiện trường nhìn lấy to lớn kia ám hồng sắc bán cầu bao phủ lại địa sẽ rách toàn bộ d ậ m d ạ p chẳng chịt lôi điện càng giống như là không gian tan vỡ c h ẳ n g cảnh một màn này dành cho mọi người đánh vào thị giác tuyệt đối là phi thường khủng bố dù sao ở nơi này siêu phàm hệ thống mới khởi bước giai đoạn mọi người còn còn khó hiểu loại này lực lượng đi hung chi phóng thích này của lực lượng tô trần hắn đứng ở phía trước thế cho nên thời khắc này tô trần giống như tu la a Điệt chu hắn siêu cấp lợi hại chi chi chi mẹ t h ỏ cũng là chu phát ra âm thanh mà bạch lộc ôm chặt m ạ n đỡ cũng có chút run lẩy bẩy nhân loại người xác thực rất mạnh đi bị hạ kỳ bá vương đánh mẹ t h ỏ cũng buộc phát ra một cổ khí thế cường đại muốn xua tan tô trần bá vương sắc bất quá lại bị tô trần mạnh mẽ nghiền ép tới không giống với mẹ t h ỏ đó là bản thân cường giả khí thế tô trần bá vương sắc càng giống như là thực chất tính lực lượng thậm chí còn có thể đối với hoàn cảnh tạo thành phá hư mẹ t h ỏ sử dụng nghiệm lực lơ lửng cây tối b u n đất cùng tảng đá đều ở đây tô trần bá vương s ắ c phía dưới bị đánh nát lúc này mẹ t h ỏ mắt nhìn xuống tô trần chỉ thấy no tay phải nắm chặt một đạo ám sát năng lượng cầu liền ở lòng bàn tay xuất hiện đồng thời cấp tốc biến thành lớn bằng quả bóng rộ tiểu tô trần mỉm cười trong né mắt không gian biến hóa nguyên bản sơn lâm dĩ nhiên trong nháy mắt biến thành trên mặt đất cắm vô số đao kiếm binh khí hồng sắc hoang dã mảnh này hồng sắc hoang dã kéo dài đến xa xôi t h ư ờ n g mang đại địa dường như không có phần cối u cố hữu kết giới vô hạn kiếm chế Ừm. đông nhiên biến hóa thế giới làm cho đang muốn phóng xuất ra công kích mẹ t h ỏ đều sửng sốt một chút xin lỗi ta còn phải bảo vệ một chút hoàn cảnh đâu tôi trần tới cơ hội là thuần gian di động một dạng tốc độ của hắn quá nhanh lấy đơn thuần mắt thường không cách nào chứng kiến tuy là mẹ thọ đi qua năng lực cảm nhận đã biết t ô trần đến bất quá、Frank. tô t r ầ n trực tiếp lăng không một cước thi hành trọng lực một cước giường như chiến phủ chém ra xuống phía dưới nặng nề một cước rơi vào mẹ t h ỏ trên đầu mẹ t h ỏ bị đập bắn ra mấy chục thước theo một tiếng vang thật lớn đại địa tùy theo đổ nát ra một cái hố to phải biết rằng tô trần một cước này nhưng là thêm cực hạn trọng lực hống h ố n g hống tô thần ngữ bức một cước này mẹ t h ỏ muốn không có à, nương tô thần đây là hình người nầm bắn à, tô thần ngữ bức bất quá tô thần kinh khủng như vậy mẹ t h ỏ sẽ không có đi cái này n g o tàu mẹ thọ bay lên đến rồi mẹ thọ này cũng không có chuyện gì sao tô thần nói qua mẹ thọ rất mạnh đâu nói màn ảnh có thể kéo gần một điểm sao quá xa ta mau nhìn không rõ quá xa mắt nhìn không quá thoải mái nhưng lúc này mới bắt đầu mới bị đập trong hố mẹ t h ỏ từ nghiền nát bên trong hố to bay ra s ô n g lên trời nó hai tay nắm chặt một cái ám s ắ c năng lượng cầu thể tùy theo xuất hiện c h ậ t hướng về phía tô trần đ ẩ y tới tô trần không chút hoang mang cười nhạt thuận tay nắm tay thức tỉnh chấn động trái cây lực lượng bao trùm bá vương sắc quấn quanh bao trùm hai người kết hợp lực lượng bao nhiêu lần tăng lên lúc này hai cổ lực lượng va chạm chỉ thấy cái kia lực lượng giao hội chỗ sấm chớp cuốn phong tịch quyền t r u n g quanh kích động sóng sung kích càng là trực tiếp đem đại điệu h i ề n nát mẹ quá kinh khủng đi lý tu gào t h é t n h i ệ t ba cùng bạch lộc cũng bị sợ đến tê cả ra đầu nhưng đạo kia cường đại thân ảnh lại không thể tránh khỏi tiến nhập nội tâm của các nàng bất quá đừng nói các nàng đổi thành lý tu là nữ nhân cũng phải cái này dạng nam n a m ngoa tảo tô thần quá mạnh mẽ lý tu điên cuồng gào t h é t trên thực tế hắn cách tô trần cũng vượt lên trước một trăm em mở nhưng mà lý tu thu được sở h ải đờ man biến dị năng lực sở dĩ thị lực cũng biến thành viễn siêu người bình thường hắn so với nhật ba cùng bạch lộc nhìn rõ tích nhiều ngược lại là phát s ó n g trực tiếp màn ảnh không có bị tô trần kéo qua đi sở dĩ đám bạn trên mạng cũng thấy không rõ xa xa chỉ biết là động tinh rất lớn còn có mơ hồ có thể thấy được chiến đấu c h ẳ n g cảnh nói chung rất kịch liệt là được rồi f r a n n một quyền phía dưới không chung đều có chủng chấn động kịch liệt cảm giác mẹ t h ỏ ở tô trần cường đại lực lượng phía dưới bị đánh lui một khoảng cách hống phẫn nộ mẹ t h ỏ hét lớn một tiếng trên mặt đất vô số thoái thạch nhất thời phủ không dựng lên n i ệ m lực thao túng mẹ thọ năng lực một trong nhưng mà liền tại mẹ thọ muốn sử dụng n i ệ m lực làm cho rất nhiều t o á i thạch công kích tô trần thời điểm một cỗ không có gì sánh kịp trọng lực lại từ trên trời gián xuống trong khoảnh khắc liền đem treo lơ lửng giữa trời toái thạch á p trở về mặt đất ghê tởm mẹ thọ cao mày thừa nhận nghiền ép trên người ngập trời trọng lực trên người lần nữa b ộ c phát ra một cổ cường đại lực lượng xoát xoát xoát phẫn nộ nó hai tay không ngừng phóng thích một cái lại một cái năng lượng cầu chính là mười giây đồng hồ không đến chính là hơn mười cái chừng bằng trái bóng rổ năng lượng cầu phóng thích nhưng còn chưa trả ông nhưng vào lúc này tô trần phía sau kim xác gợn nước nội n g o mấy trăm thanh kim sắp binh khí trôi ra phá không mà đi dường như mũi tên nhưng u y lực so tiễn tên mạnh không biết bao nhiêu lần vương c h i tài bảo ùng ùng không c h u n g nhất thời kích khởi nổ kịch liệt thật là mạnh nhân loại thế giới này là chuyện gì xảy ra mẹ t h ỏ thân sắc k i ế n kỵ cái này cái thế giới xa lạ vượt ra khỏi nó nhận thức dù sao ở bộ kệ mẩn thế giới chỉ có huấn luyện r a cùng bộ kệ mẩn nhân loại chiến đấu đều là dùng chính mình bộ kệ mẩn tiến hành chỉ huy chiến đấu thật nếu để cho nhân loại tự thân đi chiến đấu có thể nhưng tuyệt đối không có người trước mắt này loại cường đại xa xa không có nếu như nói bộ kệ mẩn thế giới huấn luyện g a vẫn là người như vậy trước mắt cái này nhân loại đã có thể nói thể thật. thỏ, trở thành ta tổ Mẹ không ẹ mẩn n ư thế t nào? sai n chuyển đến. Chính là nhân h âm đau đau là o đừng có n vọng. g thể tô trần lại cười nhưng thể chất của hắn có thể cho hắn không nhìn bất kỳ công kích khoan hay nói trừ phi mẹ thọ có thể làm được giống như sạch tạ mạ lao sư như vậy Bằng chương chín mươi lăm chiến đấu kịch liệt kinh sợ toàn trường ngoa tạo tô thần còn không phản công sao lý tu kinh hai nói tô trần bọn họ khoảng cách xa hơn bất quá lý tu thị lực cũng tốt sở dĩ lý tu như trước khả năng chứng kiến tô trần tình huống bên kia lý tu tô thần bên kia làm sao vậy đúng vậy hiện tại cái gì tình huống n h ậ t ba cùng bạch lộc đều nhìn không thấy xa như vậy khoảng cách bất quá bên kia chiến đấu kịch liệt lại làm cho các nàng lo lắng không nớt qua loa cỏ có thể đem màn ảnh gần hơn sao căn bản không thấy được à cùng là hỏi màn ảnh quá xa chỉ có thể nghe được thanh âm vì câu màn ảnh gần hơn một điểm à. hiện tại cái gì tình huống bạn trên mạng một mảnh tiêu trên thảo tô thần thân thể nứt ra rồi chờ các loại lại làm tràng khép lại Đi tô thần ngư bức. lý tu kích động đại hống đại hiếu mẹ lý tu ngươi giải thích có thể nghiêm túc một chút sao tật mờ giờ lý tu có thể hảo hảo nói một chút tình hình chiến đấu sao người anh em này quá gài bậy à khóc dịu rít có thể để cho ta xem một chút hiện tại tình huống gì sao à chỉ có thể nghe được thanh âm ghê tởm à bạn trên mạng hùng hùng hồ hộ rất vội vã bất quá lý tu nào có quan tâm bạn trên mạng phản ứng hắn điện thoại di động đều không mở đâu mà tô trần cũng không có đem màn ảnh kéo qua đi còn như nhật ba cùng bạch lộc mà là bởi vì khoảng cách quá xa mà thấy không rõ chiến đấu lý tu tô thần hiện tại làm sao vậy à nhiệt ba gấp rồi vẻ mặt lo lắng đúng vậy tô thần làm sao vậy ngươi nói như thế nào hắn một hồi thân thể nứt ra một hồi lại khép lại đi bạch lộc cũng là không nhịn được bởi vì chỉ có lý tu một cái người có thể chứng kiến kết quả lý tu tại nơi này còn nói năng lộn xộn nói lung tung chính là tô thần hắn nam n a m n g o a tảo tô thần hắn đem mẹ thỏ đông lại a băng lại phá cờ mờ nở lại đông lại nói còn chưa dứt lời lý tu lại bắt đầu lời nói không mạch lạc làm cho nhiệt ba các nàng còn có đám bạn trên mạng đều muốn đem lý tu tay xé đi a a người này cũng quá gài b ở y à nào có giải thích như thế r ằ n g giải bên kia tô trần bị đánh xuyên thân thể lần nữa khép lại bộ r ồ thể chất có thể cho hắn cho dù là bị đánh thành tế bào cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ không sai chính là trong nháy mắt phục hồi như cũ loại năng lực này tuyệt đối là rất khủng bố mẹ thọ cao mày đối phó tô trần làm cho hắn có loại tốn công mà không có kết quả cảm giác bởi vì nó dù cho giờ tờ ép mạnh đi nữa công kích kỹ năng dù cho thương t ổ n tới đối phương nhưng vấn đề là hắn như trước không ngại này nhân loại lại có bất tử tri thân mẹ h ọ k i ê n kỵ cực kỳ hơn nữa nó cũng bị thương rồi mới vừa công kích trên lý thuyết đã đối với người trước mắt này loại tạo thành thương tổn nhưng vấn đề là đối phương là bất tử c h i thân sở dĩ bây giờ đối phương dĩ nhiên một chút việc đều không có cũng liền trừ quần áo ra phá còn lại dường như không có ảnh hưởng chút nào với anh mẹ t h ỏ tê dại rồi nó một chỉ sinh hoạt tại bộ kẹ mần thế giới chưa từng gặp qua người mạnh như vậy loại nhân loại nhiều nhất cũng chỉ là chỉ vùng bộ kẹ mần chiến đấu mà thôi nhưng trước mắt sở không phải nhân loại ngươi không có khả năng để cho ta khuất phục mẹ thọ hét lớn một tiếng nó cũng không cần dùng miệng nói nhưng thanh âm đã chấn động từ phương Xì xì xì. cũng trong lúc đó mẹ thỏ huy động hai tay hơn mười cái đại hình năng lượng cầu cùng nhau phát sinh x ô n g thẳng hướng tô trần mà tô trần cũng là vây tay một cái phóng thích băng chi tệ ấ y gù lực lượng lưỡng đạo cự đại băng trụ đột nhiên xuất hiện hành o xông tới hướng năng lượng cầu ùng ủng nổ kịch liệt nhất thời tịch quyển tứ phương nhưng còn không có còn tô trần chỉ thấy tô trần tay phải nâng cao t ư ơ n g đạo màu tím khẩu độ lên không ngay sau đó một viên cuốn vòng quanh liệt hỏa cự đại vẫn thạch đường kính đều vượt qua trăm mét hơn nữa còn quân quanh liệt hỏa trong thị giác không gì sánh được đáng sợ v ẫ thạch từ trên trời gián xuống năm năm ngoại t à o mẹ nha là vân thạch đây là tô thần lực lượng thần lực lượng a lý tu sợ n g â y người trước sau như một nói năng lộn xộn đại hống đại thiếu mà n h i ệ t ba cùng bạch lộc lần này rốt cuộc có thể chứng kiến viên này cự đại vân thạch hai nàng trên mặt cũng là sinh ra không gì sánh được vẻ khiếp sợ thiên một đó là bao nhiêu một viên vân thạch a a a a cái này màn ảnh làm sao thẻ nơi này gây tầm a ta ít nhất nín hai cân tiểu đều không đi nhà cầu sẽ chờ nhìn huynh đệ liền tiểu trong quần coi như hết gì v ẫ thạch à tô thần thả v â thạch gây tầm ta ba ỏ l đúng lúc này tô trần một cái thuấn gian di động xuất hiện ở bạch lộc trước mặt tô thần bạch lộc đá người kinh hô t h ư ớ c mắt tô trần trừ quần áo ra phá còn có tóc dối loạn dường như chẳng có chuyện gì bạch lộc n g ư ơ i bổ kỳ bạn đâu ta dùng một chút b ổ kỳ bạn cái này bạch lộc sửng sốt một chút c h ậ n xuất ra bổ kỳ bạn cho ta mượn dùng một chút từ vân bạch lộc gật đầu tô thần ngươi cầm đi đi ánh mắt của nàng không cẩn thận rơi vào tô trần trên bụng của vương tốt cái kia vị trí y phục đã phá có thể chứng kiến cơ bụng a thật là hoàn mỹ cơ bụng cảm tạ ba tô trần lần nữa biến mất khái khái bên kia cự lại khanh khanh bên trong mẹ thỏ đầy bụi đất thậm chí đều hố máu phải biết rằng vừa rồi như vậy vẫn thạch khổng lồ thắng tắp nện xuống tới nếu không phải là hắn đủ mạnh như vậy hắn đã n g ộ i nhân loại kêu mẹ thọ thở hồn hển mẹ thọ biết tiếp tục như vậy nữa cũng không cách nào cường thế nghiền ép đối phương hắn tử quần quận hỏa diễm trong h ô lớn chiến chiến nguy nguy đứng lên đang định sử dụng mạnh hơn hình thái để chiến đấu nhưng lại vào lúc này ba toàn bộ không gian trở thành t màu băng lam không sai chính là màu băng lam đạp đạp tô t r ậ n tới thời không biến thành lam sắc chính là băng chi tệ ẩy gù hẩn giấu kỹ năng m ạ hạp mạ cũng chính là đông lại thời không mẹ thọ bị ngắn n g i đông lại t ô trần cũng không dự định cùng nó tiếp tục hao tổn nữa ngay sau đó t ô trần liền cầm trong tay bộ kỳ bản hướng mẹ t h ỏ chán đ tới bộ kệ m ẩ n ở suy yếu một chút thời điểm chóc nã tỷ lệ thành công tài cao phải biết rằng dù cho cường đại như mẹ t h ỏ ở trong nguyên tắc cũng có quá bị bộ kệ m ẩ n thợ săn bắt trải qua cuối cùng thậm chí vẫn là dựa vào as cùng tiệc trụ bọn họ cứu v i ệ n mới chỉ có chạy trốn có thể nói đây là mẹ t h ỏ biệt khuất nhất thời khắc tùy ý một trận quang mang chất thước mẹ thọ tiêu thất giải quyết lệ t ô trần từ dưới đất cầm lấy bộ kỳ bản hiện tại trước tiên đem mẹ thọ bắt lại nói dù sao về sau luôn luôn cơ hội triệt để thu phục nó mẹ t h ỏ thành tựu nhân tạo t ổ kẹm mần nó đang bị sáng tạo thời điểm nhưng là ăn khá nhiều đau khổ cái này đưa đến nó giữ dằn tính cách vì vậy muốn triệt để thu phục mẹ t h ỏ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự t ì n h tờ ép trước thu đánh lâu lắm liền không có ý nghĩa phía sau mẹ t h ỏ còn muốn dùng để thu còn lại thần thú gì gì đó viết loại này văn muốn hiểu chư thiên thiết định nhiều lắm có ghi sai cũng xin nhắc nhở một cái ta sửa chữa sửa chữa chứa chiến đấu kịch liệt làm cho trần kiến quốc trà ngập tò mò nhưng mà phía sau bởi tô trần cùng mẹ thỏ càng đánh càng xa đưa tới chỉ có thể nghe được thanh âm còn có lý tu làm loạn đại hống đại thiếu cái gì tô thần bị đánh mất rồi lại đập vỡ thạch trần kiến quốc căn bản liền không có cách nào bằng vào những chữ này tưởng tượng ra trong đó hình ảnh nhưng vừa rồi bên trong truyền r a thanh âm cũng là tương đương nổ tung chiến đấu hạn rất kịch liệt ta chỉ là hiện tại chiến đấu ngừng ba tô trần giải trừ vô hạn kiềm chế thanh cựu cố hữu kết giới dù cho vừa rồi bên trong xảy ra lại chiến đấu kịch liệt cùng phá hư đi đối với hiện thực thế giới đều không có ảnh hưởng gì đang giải trừ cố hữu kết giới sau đó tô trần liền về tới trong rừng núi lúc này màn đêm đã hàn g lâm bất quá cũng may tối nay vẫn là âm lịch mười bảy sở dĩ ở ánh trăng soi sáng phía dưới hoàn cảnh cũng không tính ă m bốn giờ phương hướng khoảng cách ngài bốn trăm năm mươi tám m chỗ phát hiện t r ư thiên bảo vật tô trần mới giải trừ cố hữu kết giới liền nghe được trong đầu tầm bảo ra đa tiếng nhắc nhở lại phát hiện t r ư thiên vật phẩm rồi sao tô trần hơi xứng sở bất quá hắn cũng không có cái gì do dự liền hướng mục đích xuất phát đây là thẳng đến tô trần đi tới mục đích cũng chính là một mảnh bụi cỏ mới phát hiện một viên toàn thân vàng lỏng lánh hạt châu hạt châu kia giống như là người trưởng thành quả đấm lớn nhỏ đồng thời mặt trên còn có bốn viên ngôi sao đi dợ dạ gồng b ả n tô trần kinh ngạc cái này vàng lóng lánh hạt châu không phải dợ dạ gồng bạn là cái gì mà cái này khỏa chính là bốn tinh châu tên gọi bốn tinh châu lam tinh long châu khởi nguồn long châu thế giới công dụng nói rõ góp đủ bảy viên long châu liền có thể hướng triệu h á n thần l o n g hướng nguyện thậm chí ngay cả dợ dạ gồng bạn đều xuất hiện tô trần có chút không bình tĩnh phải biết rằng dợ dạ gồng bạn đây chính là liền ngoại trừ bình thường chết giả nhân bên ngoài liền người chết cũng có thể sống lại tồn tại đi càng chưa nói nguyện vọng khác cái này dở dạ gồng bạn lại nói tiếp nhưng là rất bụt tồn tại dù sao trên cơ bản nguyện vọng gì đều có thể hứa tô trần cầm lấy bốn tinh c h â u c h ậ t liền phóng vào bên trong không gian giới chỉ dở dạ gồng bạn quá bụt u tô trần quyết định chính mình thu t ậ p dở dạ gồng bạn có thể sánh bằng ạ l ạ t đ ỉ n thần đăng cùng mã lương thần bút ngưỡ bức tuy là đều là cầu nguyện công cụ nhưng từ căn nguyên bên trên mà nói vẫn là dở dạ gồng bạn thần l o n g cường đại lấy một thí dụ thần long có thể phục sinh một cái tinh cầu bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà đột nhiên tử vong nhân phải biết rằng đây là đại lượng phục sinh mà không phải cá biệt phục sinh từ đó có thể thấy được Giờ dạ gồng bạn s á t thực cường đại không nghĩ tới ngay cả giờ dạ gồng bạn loại vật này đều tới đem bốn tinh c h â u cất xong tô trần rồi rời đi tô thần ba trăm ba mươi ba cái kia mẹ thỏ làm xong lý tu thấy tô trần trở về vội vã hỏi một câu làm xong tô thần ngươi không sao chứ nhật ba ân cần hỏi một câu ta giống như có chuyện gì sao tô trần cười hỏi dường như không giống a nhật ba chỉ thấy tô trần trên người địa y phục là phá nhưng một điểm tổn thương đều không có hơn nữa khi sắc tương đối tốt nơi nào giống như có thụ thương bộ dạng lý tu thần sắc tràn ngập trờ mong nói tô thần hôm nay ngươi quá mạnh mẽ hắn hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi thị lực của hắn hiện tại nhưng là hơn bao giờ hết cường đại sở dĩ tô trần lúc chiến đấu m ộ t màn lý tu đều xem ở trong mắt miễn b à n bao kinh khủng lý tu cảm giác mình đ ờ i này cũng không cách nào quên mất nhưng không khỏi nội tâm hắn cũng là khát vọng tô trần loại này lực lượng đúng vậy cái loại này lực lượng không nói hủy thiên diệt địa nhưng bất kể nói thế nào đều đủ để làm cho bây giờ lý tu theo không kịp cùng với hướng tới tô trần cũng là cười nói ngươi sở ai đờ man biến dị năng lực cũng không kém ngươi bây giờ cảm quan cảm giác thân thể tố chất các phương hướng đều tăng lên trên mọi phương diện cũng chớ xem thường này của lực lượng phát huy tốt cũng là rất mạnh hơn nữa ngươi còn có thể phụ trợ thể thuật tu luyện biến đến càng mạnh thậm chí còn có thể học tập kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ, hạ kỳ lý tu mừng rỡ không thôi có thể bất quá độ khó cũng rất lớn t ô trần kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ bản chất chính là không dùng mắt đi xem thế giới mà bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại là để cho mình người thể phòng ngự cùng độ cứng càng mạnh liền nói bây giờ viên đạn đối với bật sổ cụ hạ kỳ cũng không có chỗi gì ngoa tào khủng bố như vậy lý tu chấn động đối với chỉ thấy tô trần hai tay nắm tay bao trùm cao cấp bật sổ sổ cù hạ kỳ nhất thời hai tay của hắn liền bao trùm một tầng màu đen bật sổ sổ cù hạ kỳ cao cấp đây chính là bật sổ sổ cù hạ kỳ nói tô trần còn dùng hai tay v à chạm nhau một chút một g i â y kế tiếp liền chuyển đến sắt thép va chạm một dạng thanh âm tiếng va chạm thương đương thanh thúy nghe thanh âm có điểm giống sắt thép và chạm thanh âm tô trần nhưng trên thực tế bật sổ, sổ cù hạ kỳ so với sắt thép trình độ cứng cấp cao hơn bao nhiêu lần hai năm trước sô dầu có thể chặt đứt sắt thép nhưng phá vỡ bật sổ sổ cù hạ kỳ hay là đang hai năm sau mới vừa rồi thực hiện tam sắc khí phách nhưng là bây giờ mạnh nhất chiến đấu thủ đoạn cũng là trở thành hải tặc thế giới nhất đỉnh cấp cường giả tượng trưng lý tu tô thần ta muốn thế nào học tập hai loại khí phách cả tô thần suy nghĩ một chút hai loại khí phách điều kiện tu luyện đều phi thường hạ khắc tỉ như kẽ bùn sổ cù hạ kỳ ngươi cần bịt kín hai mắt tô trần rút đao trong nguyên tắc phỉ tu luyện bật sổ sổ cù hạ kỳ phương pháp nói ra cũng chính là bịt kín hai mắt không ngừng chịu đòn hơn nữa còn là tuần hoàn tiến dần phía sau ở phi thường tốc độ nhanh dưới chịu đòn cuối cùng đạt được đối phương vô luận như thế nào công kích ngươi đều không biết bị công kích được tình trạng lúc này h i ể u biết bá coi như là tu luyện nhập môn và sổ sổ cù hạ kỳ cũng không kém nói chung hai loại khí phách tu luyện nhưng là phi thường nghiêm khắc tô thần tu luyện hai loại khí phách cần như thế hùng hồ sao lý tu hai nhiên trong nội tâm không khỏi có chút lửa bước sợ ta nói thực sự không sợ ta không sợ lý tu lắc đầu mẹ ta làm sao có thể sợ a tô thần ta có thể học hai loại khí phách sao lý tu hầu như muốn tại chỗ quỷ xuống đất bại sư sau này hay nói a ta khả năng làm một hồi phát sóng trực tiếp giống như lục thức dạy học n g ọ ạ tạo tô thần muốn dạy học bà khí sao t ê chờ mong a ta có thể học đến sao vậy cũng yêu cầu thân thể tố chất ta giống như lý tu cái này huynh đệ mới được thân thể tố chất của hắn đã qua đóng như thế nào mới có thể đề cao thân thể tố chất à? coi như tập thể hình mánh nam dường như cũng không thái hành a thân thể tố chất là một cái khe a tô trần nhìn một chút bình luận cũng không làm đáp lại đối với thế giới này mà nói thân thể tố chất đúng là một cái khe người chắc cũng sẽ từng bước mạnh mẽ nơi này mạnh mẽ chính là tương đối với trước đây t ỷ như khí lực mạnh hơn hay hoặc là chính mình l ĩ n h nộ g một thứ gì đó thậm chí chịu đến một ít vật chất ảnh hưởng mà phát sinh một ít biến hóa t h ư ợ n h ư ngày đó liên tuyến tu luyện kiếm đạo lâm minh hắn tuyệt đối không phải chịu tô trần ảnh hưởng mà là tại thế giới quy tắc giới biến hóa sớm nhất người được lợi e rằng nơi này người được lợi cũng không dừng lâm minh một cái chỉ là không có khai quật mà thôi sở dĩ từ thời gian dài đến xem phía sau hẳn là có nhiều hơn người được lợi lúc này tô trần nhìn về phía bạch lộc bạch lộc n g ư ơ i bổ kỳ bạn cho ta mượn một cái ba ngày cái này dạng ba ngày tô trần p h ỏ n g chừng có thể giải quyết mẹ thọ bạch lộc trứng mắt nhìn mỉm cười nói tô thần n g ư ơ i dùng trước ca vậy cám ơn lạc từ vân nàng ôm lấy chặt mạn đờ còn thật vui vẻ đúng rồi tô thần cái này chỉ chặt m ạ n đờ bình thường ăn cái gì bạch lộc đ ố n g nhiên nghĩ tới vấn đề này vì chúng ta ăn thức ăn là được đương nhiên lấy kinh tế của n g ư ơ i điều kiện muốn uy tốt nó không thành vấn đề a không thành vấn đề ta nhất định sẽ hảo hảo nuôi nấm nó làm cho hắn bạch bạch bàn, bàn. đúng không tiểu bất điểm bạch lộc nhìn lấy chặt mạn đờ chương chín mươi bảy dù tờ t h ư a ng phân đoạn bắt đầu hôm nay chặt mạn đờ mini vừa đáng yêu bạch lộc rất thích thú à. n h a lúc này chặt mạn đờ cũng vui vẻ kêu hai tiếng à à. tơ ư cao bạch lộc có một con khả ai bổ kẹ mẩn cái này bổ kẹ mẩn thật đáng yêu đuôi còn có một đoàn tiểu hòa diễm ta một cái đại lao ra nhóm đều rất tâm động à, địa phương nào có thể làm được bổ kỳ bạn à cùng là hỏi vận khí tới hết thể đều dễ nói ta hàng xóm mắc nợ sáu trăm ngàn kết quả vẽ sổ số trực tiếp chúng rồi năm triệu tấm tắc vận khí một ngày tới gì đều tốt sử dụng a gì cũng không nói ta muốn bộ k ẹ mần ta muốn siêu năng lực chúng bạn trên mạng kêu trên mọi người thường thường nhìn chủ lại nhìn chặt mãn đỡ ánh mắt hâm mộ đ ỏ lên tính lên mẹ t h ỏ đi bây giờ trên thế giới dường như mới xuất hiện ba con bộ k ẹ mần mà thôi e rằng cũng không thiếu bộ k ẹ mần đã xuất hiện tốt lắm đoàn người nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp chuẩn bị kết thúc kế tiếp tiến nhập hôm nay rút thưởng phân đoạn cfbc t ô trần vừa nói phát sóng trực tiếp gian lần nữa sôi chảo tới tới lần này hai kiện phần thường a ghê t ở quá khó chọn, chọn ta nên muốn tiểu ma tiến đâu còn là muốn kim giáp chiến sĩ đâu ta cũng là quá khó chọn, chọn. rút chúng rồi hay nói đâu chó nói hai cái này bảo vật cụ thể là cái gì hả tô thần còn không có nói tỉ mỉ đâu không hiểu chờ các loại tô thần nói t ư ở n g tận nói lúc này tô trần từ lý tu bên kia đưa qua ma tiên đồng tô thần cái này là cái gì nhỉ nhật ba h i ế u kỳ tô trần suy nghĩ một chút liền nói ra đi cái này gọi ma tiên đồng là tiểu ma tiên biến thân khí nó là nữ tính ma tiên chuyên môn biến thân khí biến thân tiểu ma tiên phía sau biến thân giả có thể sở hữu không tầm thường m a pháp lực lượng bất quá cần thiết phải chú ý cái này ma tiên đồng chỉ thích hợp nữ tính gì chỉ có thể là nữ sinh sao nam sinh không thể nam sinh biến thân lời nói sẽ biến thành nữ tính tiểu ma tiên sao hh ắ c ắ cho c ta đi ta không sợ biến thành nữ ta cũng giống vậy giống như phía trước p h ở như vậy sao h ắ c h ắ c tô thần tuyển trạch ta đi ta không sợ biến thành nữ sinh đi các nam sinh có thể hay không đừng mù c h ắ p vá cái này a tất cả nói thích hợp nữ sinh a các h u y n h đệ chú ý một chút ta vừa rồi vì sao nói cái này ma tiên đồng chí thích hợp nữ tính tô trần dừng một chút rồi nói tiếp bởi vì sau khi biến thân tiểu ma tiên g i i tính sẽ không cải biến vẹn vẹn chỉ là thay đổi k i ể u tóc màu tóc cùng thay tiểu ma tiên chuyên trúc s á o trang những thứ kia muốn trở thành nữ sinh huynh đệ có thể kiềm chế lại các ngươi ngẫm lại chính mình ăn mặc ma tiên quẩn lộ ra lông chân thậm chí còn lưu người nữ sinh k i ể u tóc không phải cách đứng với sao ngoa tạo sẽ không biến thành nữ sinh chỉ là đổi một s á o trang sao ha ha cười chết các nam sinh còn muốn ma tiên đ ồ n g sao tô thần nói à chỉ thích hợp nữ sinh khá lắm ta lông chân cùng dâu mép rất nhiều a mặc vào váy còn có ngoa tạo ha ha huynh đệ ta đã có thể nghĩ đến hình tượng của ngươi ta cho rằng đến nay biến thành mỹ nữ a nguyên lai là đổi một sáu trang sao nhưng mà ta nữ trang đứng lên so với nữ sinh còn tốt thấy thế nào r ú t thưởng hung hăng quất nếu có thể thu được siêu năng lực mặc dù nữ trang thì như thế nào đầu chó khai khái xem ra đại gia đối với tiểu ma tiên rất nhiệt tình a tô trần không lời chống đỡ đối với ba lạp lạp tiểu ma tiên đều nhiệt tình như vậy sao phải biết cái này thật vẫn chỉ thích hợp nữ sinh a nam sinh còn biến thân tiểu ma tiên quá cay ánh mắt kế tiếp là kiện thứ hai phần thưởng kim giáp chiến sĩ biến thân n a i lưng không nói nhiều nói phần thưởng này thích hợp nam sinh đội đai lưng thêm lên một đoạn ho khan biến thân động tác liền có thể biến thân sau khi biến thân liền có thể thu được kim giáp chiến sĩ lực lượng mặt khác nói một chút kim giáp chiến sĩ năng lực kim giáp chiến sĩ có thể phóng thích năng lượng s ạ tuyến triệu hoán liệt diễm mặt khác hắn sở hữu một bả năng n lượng kiếm có thể dùng với triệu hoán bao tuyết bao phong lôi đ ỉ n h cùng cơn l ư c chờ các loại nhiều loại lực lượng thi hành với trên thanh kiếm này tiến hành chiến đấu kim giáp chiến sĩ nghe dường như ngữ bức à, vì sao tô thần nói đến biến thân động tác còn làm ho khan phải không xem được không nhường cho ta à ta không để bụng dễ nhìn không dễ nhìn ta cũng giống vậy cảm giác kim giáp chiến sĩ dựa theo tô thần nói không k é m a quất hắn trên thực tế vô luận là tiểu ma tiên vẫn là kim giáp chiến sĩ tô trần đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng nhất là biến thân động tác quá tao tiểu ma tiên biến thân thời gian có thể không phải ngắn kim giáp chiến sĩ cùng loại ủn trạ mạng thêm siêu cấp chiến đội hợp thể sở dĩ nhìn lấy liền có chút là lạ hơn nữa cái kêu biến thân rõ ràng ấn vào cái nút có thể biến thân dĩ nhiên còn có một bộ động tác bất quá thành tựu siêu phàm lực lượng hai người cũng không t ụ nhất là kim giáp chiến sĩ nói những thứ này nữa lực lượng xuất hiện ở trong hiện thực càng là không thể khinh thường tốt lắm kế tiếp bắt đầu rút thưởng trước tiên rút thưởng là ma t i ê n đồng các nam sinh không muốn vô giúp vui a nam sinh mặc vào váy thực sự quá cay ánh mắt tô trần đều có điểm không đành lòng nhìn thẳng a phát sóng trực tiếp gian nhất thời cười ha ha bất quá tô trần vẫn là xem thường mọi người đối với siêu năng lực của nhiệt chỉ cần có thể sở hữu siêu năng lực mặc đồ con gái thì thế nào ba mươi giây phía sau bắt đầu rút thưởng ma t i ê n đồng theo tô trần nói xong đ ế m ngược thời gian bắt đầu ba mươi hai mươi năm hai mươi mốt mười lăm chín tám sắp bắt đầu chư thiên thần phật phù hộ ta r ú t chúng ta các nam sinh có thể hay không đừng vô giúp vui a ta không sợ nữ trang đầu chó ta chỉ là cho lão bà r ú t thưởng mà thôi đầu chó ba hai một g ú p thưởng bắt đầu mẹ lại không chúng à, ta cũng không chúng quá nhanh đi cái này liền không có nói là ai r ú t chúng ta liền biết ta quất không chúng đến một chút náo nhiệt mà thôi nga ồ lại bỏ lỡ mỗi lần r ú t thưởng ta đều ở mỗi lần cũng không chúng ta bạn trên mạng kêu rên không nớt ma tiên đồng r ú t thưởng kết thúc chúc mừng ai đi nữ bằng hữu là chân g i i học tỷ nữ bằng hữu là chân g i i phân kiến nghị phân kế tiếp kim giáp chiến sĩ năng lượng đai lương giúp thưởng vẫn là ba mươi giây chú ý cái này đai lương thích hợp nam sinh tô trần cường điệu nói tô thần chờ chút ta giúp người tuyên bố trúng thưởng a một bên nhật cáo anh dũng hành người giúp ta tuyên bố a tô trần ngược lại là không sao cả cảm ơn tô thần nhật ban nghịch ngợm cười cười đại gia giúp thưởng chuẩn bị bắt đầu a nhiệt ba nói rằng nhiệt ba a a a hôm nay ngươi quá đẹp nhiệt ba ta yêu ngươi gào t h é t nhiệt ba thanh âm hảo hảo nghe a tốt lắm một đám liếm cầu nhiệt ba ta yêu ngươi cảm ơn mọi người thích mọi người chú ý thời gian a thời gian trôi qua mười tám hai một g ú p thưởng bắt đầu phát sóng trực tiếp gian lần nữa sôi trào nhiệt ba nhìn chằm chằm màn hình gợi ý trúng thưởng kết quả đã đi ra rồi vì vậy nàng học trần nói tuyên bố chúc mừng ai đi đại tư mã trúng thưởng t s ngày hôm nay quá bận rộn xin lỗi chỉ có thể một chương này chương chín mươi tám trước có Phía sau lại tiểu ma tiểu lại tiên. đại tư mã Cái nào đại nào tư muốn ã mã. chính là phát sóng trực tiếp cái chúng, phát hỏi không sóng không là lại mà tiếp tư Ta ta giúp ra, kia đại ai đ â vận người thương mình. may mã m của của đều Đại dịu u là là khác, chỉ có bi thương là của mình. Khóc dịu dít. À. Đại tư bi dít, thành kim giáp chiến sĩ、si、rồi hả à à à phù hộ ta lần sau rút chúng à đã thấy ra dù sao ta mỗi lần đều quất không chúng phóng bình tâm thái có lẽ có một ngày liền đến ngươi cơ chứ tốt lắm rút thưởng kết thúc à phía dưới cho mời chúng giải người mạo cái đi ba nhật ba học tô trần lời khi trước à nhật ba người đẹp thanh n m lại tốt nghe nhiệt ba giường như so với trước đây càng đẹp mắt là ta hảo rất sao tô thần nói a n điểm điểm quả thực nhân sẽ thành càng đẹp mắt lại còn có mị lực đối với ước ao vốn là rất đẹp hiện tại còn phải tiếp tục phát dục còn có để cho người sống hay không à cùng lúc đó đi ai đi nữ bằng hữu là chân dài học tỷ sinh liên tuyến tô trần đồng ý liên tuyến ngay sau đó một cái tóc màu lam siêu cấp mỹ nữ đập vào mi mắt tô trần chứng kiến người thiếu nữ này đều không khỏi sừng sốt một chút ngược lại không phải là bởi vì nàng dáng dấp rất đẹp mà là bởi vì mái tóc màu xanh lam này thiếu nữ không phải là t ợ sao lý đông minh biến đến t ờ cũng trong lúc đó đám bạn trên mạng cũng không bình tĩnh ngoại tảo đây không phải là cái kia lý đông minh sao khá lắm là rút mẹ thật tờ mờ giờ thật đẹp chính là nam nhân thay đổi huynh đệ đem m ẹ chặt lưu lại đi thêm một đem m ẹ chặt lưu lại thật mờ giờ đoàn người nhóm quất mấy lần đều không r ú t chúng ngươi quất hai lần đều t r ú n g đem m ẹ chặt lưu lại thà thứ ngươi khái khái đi các huynh đệ ta có bạn gái sở dĩ các huynh đệ đừng lại đối với ta có cái gì h ảo tưởng lý đông minh hơi có xấu hổ nói ra kỳ thực ta cũng là bang nữ bằng hữu g ú t thưởng có thể ta không lớn nàng không chúng ta cứ nhân chúng rồi nói đến phần sau lý đông minh đều có chút rào rạt đắc ý đương nhiên hơn nữa làm cho lý đông minh đắc ý là hắn có bạn gái hơn nữa còn là một người dáng dấp xinh đẹp hơn nữa còn là học phách chân dài học tỷ ghê tởm hắn nói chuyện thật sự rất tốt kiêu ngạo nhưng là người dáng dấp thật đẹp t h a n h âm lại tốt nghe sưng làm sao đây à tờ mờ giờ xem ta nghiến răng nghiến lợi à lại chúng nói gì vậy thấy lòng ta ngứa huynh đệ ngươi có thể kết giao bằng hữu sao đi bạn gái của ta là hoa khôi nàng so với bạn gái của ta còn đẹp thêm một ta xem bạn gái của ta vốn đang hành kết thúc cùng huynh đệ vừa so sách với thật chán ngăn a lý đông minh ma tiên bổng cho bạn gái ngươi dùng tô trần hỏi một câu ho khan tô thần bạn gái của ta sử dụng đây lý đông minh có chút tiểu nhân đắc t r í c ư ờ i nói hơn nữa bạn gái của ta lớn xinh đẹp hẳn là đặc biệt thích hợp chứ nếu như cùng ngươi nói giống nhau vậy cũng được tương đối thích hợp t i ể u ma tiên đương nhiên phải đẹp thật làm một khó coi nhân tới dùng cái kia đều không gọi tiểu ma tiên ngươi bộ dáng này xuất môn không ít bị muốn h ẹ chặt chứ tô trần nụ cười lý đông minh tô thần ngươi có chỗ không biết ta không sai biệt lắm cũng bị toàn trường nam sinh hỏi huệ trát tờ mờ giờ, ta là nam a lão tử tờ mờ giờ là nam nhân a tô trần cười nói sở dĩ ngươi khi cô gái cũng mau nghiện lên rồi a k h á i khai tô thần cái đó ngược lại không có lý đông minh có chút xấu hổ được rồi hắn thừa nhận quả thật có như vậy một chút xíu nghiện nhưng liền một chút xíu a ha ha ta không tin nữ trang vĩnh viễn chỉ có linh l ầ n cùng vô số lần còn nói không nghiện đâu bây giờ còn biến đổi p h ờ ma dạng có thể không trưởng n g h i ệ n sao ha ha tô trần tốt lắm lý đông minh ngươi bây giờ ở nơi nào tô thần ta ở ma đô tài đại cao tài sinh a lý đông minh hh nào có t ô trần ngươi tìm một có dấu hiệu tính vật kiến trúc địa điểm ta mở cánh cửa thần kỳ ngươi qua đây cầm ma t i ê n t ồ n g được rồi t ô thần chờ ta một chút ta cái này liền đi dấu hiệu tính vật kiến trúc vậy trực tiếp thư viện rất nhanh lý đông minh liền đi tới đồ thư quán phía dưới t ô thần ta đến rồi t ô trần không nói gì chỉ là thả ra cánh cửa thần kỳ sau đó trong đầu nghĩ ma đô tài đại đồ thư quán chật đang ở ma đô tài đại lý đông minh liền chứng kiến một đạo cánh cửa thần kỳ xuất hiện t ô thần ta tới lam phát mỹ nữ lý đông minh từ cánh cửa thần kỳ qua đây vóc người cao gậy mỹ lệ thanh thuần dung mạo nhất thời liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người Giờ dưới trạng thái lý đông minh làm ỹ nữ tỷ lệ quay đầu lại thỏa thỏa trăm phần trăm cái loại này hơn nữa thay đổi thật sau đó lý đông minh thanh âm đều là tương đương thiếu nữ cảm giác lại dễ nghe như vậy nữ sinh không có mấy cái nam sinh có thể chịu nổi tô trần bạn gái ngươi đâu tô thần bạn gái của ta bận điệu một trường học kỷ niệm ngày thành lập trường hạng mục đâu nàng là hội học sinh phó hội trưởng tô trần bừng t ỉ n h ngay sau đó tô trần liền đem ma tiên động cho lý đông minh tô thần cái này muốn thế nào biến thân hoặc có lẽ là sử dụng lý đông minh tiếp nhận ma tiên bổng thiếu kỳ không lướt bắt ngươi trong tay qua đây thuận tiện mở ra bị vong lục vì vậy lý đông minh mở ra bị vong lục đồng thời đem điện thoại di động cho tô trần tô trần trên điện thoại di động mặt đánh một hàng chữ bạn gái ngươi biến thân thời điểm phải phối hợp những lời này mới được được rồi lý đông minh nhận lấy điện thoại di động chỉ thấy bị vong lục bên trên là những lời này ba lạp lạp năng lượng hôn ỉ lạ ma tiên biến thân n g o ạ tạo làm sao không rõ lung túng a lý đông minh là người tô thần biến thân thời điểm muốn cùng nhau hát những lời này mới được đối với có phải hay không có điểm lung túng chỉ cần bạn gái ngươi dung mạo xinh đẹp liền sẽ không l ú n g túng ngoa tạo tô thần kỳ thực bạn gái của ta s ắ c thực xinh đẹp vậy không phải nói cái gì hả? vì sao l ú n g túng ta cũng tò mò huynh đệ không đúng tỉ m ộ i có thể nói tỉ mỉ nói tỉ mỉ sao đúng rồi tô thần cái này ma tiên bổng liền là đệ một cái sử dụng người sau đó chính là nhận chủ thật sao đối với ngươi đệ một cái sử dụng ma tiên bổng biến thân nhân về sau trung thân đều là người này vậy được ta trở về thì cho bạn gái của ta lý đông minh đã tại chờ mong chân dài học tỉ biến thân bộ dáng kế tiếp cho mời vị thứ hai chúng giải phấn ti ai đi đại tư mã mạo cái đi ba đang định ly khai lý đông minh lại dừng bước tâm hắn muốn đợi dưới sẽ có hay không có cái kia kim giáp chiến sĩ biến thân a sở dĩ hắn dự định lưu xuống xem một chút cái này kim giáp chiến sĩ hẳn rất mạnh mẽ a lý đông minh tràn đầy hiếu kỳ những người khác cũng như vậy nhất là rất nhiều nam tính phải biết rằng đối với các nam sinh mà nói thích mỹ nữ lúc bản năng nhưng chân chính làm cho nam sinh nhiệt huyết sôi trào còn phải là cùng loại ca m ẹ dí đờ cơ giác t r các loại những tồn tại này theo tô trần vừa nói sau lập tức ai đi đại tư mã liền tới liên tuyến t ô trần đồng ý đối phương liên tuyến ngay sau đó t ô trần cùng với đám người liền thấy một người mang k í n h mắt nam nhân xuất hiện ở trong m ặ t ảnh t ô thần ta là đại tư mã ngươi phân ti h đại tư mã hàm hậu cười cho t ô trần chào hỏi đồng thời nhìn ra được đại tư mã lúc này rất kích động đại tư mã ngươi tốt t ô trần cười nói vị này bạn trên mạng tìm một ký hiệu kiến trúc à, ngươi qua đây cầm một cái n à i lưng kim giáp chiến sĩ biến thân nhưng là có như vậy một chút xíu phức tạp được rồi t ô thần ta cái này đã đi xuống lầu đại tư mã cũng là kích động không thôi ngẫm lại chờ chút chính mình liền muốn biến thân kim giáp chiến sĩ đồng thời sở hữu siêu năng lực đại tư mã càng thêm kích động không bao lâu đại tư mã liền xuống lầu tìm được rồi một cái ký hiệu kiến trúc ngay sau đó cánh cửa thần kỳ tới rồi thần kỳ a chứng kiến cánh cửa thần kỳ một khắc kia đại tư mã chỉ cảm thấy bất khả tư nghị mặc dù đang tô trần trong trực tiếp đầu xem qua rất nhiều lần bất quá khi cánh cửa thần kỳ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm đại tư mã vẫn cảm thấy rất thần kỳ đến đây đi đại tư mã được rồi tô thần ngay sau đó đại tư mã liền đi tới lúc này một cánh cửa đã để hắn từ vũ đồ trực tiếp vượt qua nửa cái đại vân đi tới vân tỉnh tây thoải mái bàn nạp tô thần ta tới đại tư mã rất là kích động cùng lúc gặp được bây giờ có thể nói tại thế thần tồn tại về phương diện khác là bởi vì gặp được thần tượng có thể không kích động sao ngươi cái này cái bụng không được ra tô trần nhìn nhìn đối phương cái bụng hiển nhiên có cái bụng nhỏ n ạ m chương chín mươi chín đại tư mã biến t h ầ n kim giáp chiến sĩ ho khan tô thần ta gần nhất đang ở giảm béo giảm béo ha ha có thể giảm xuống sao đại tư mã đã không còn nữa năm đó càng ngày càng g i u mỡ có cái bụng nhỏ nạp đến lúc đó biến thân cái t i ê u kim giáp chiến sĩ có thể hay không rất khó nhìn à ta cảm giác có dũng khí ha ha nhạ đai lưng tô trần trước đeo vào trên lưng sau đó biến thân được rồi đại tư mã nhận lấy đai lưng liền trực tiếp đeo ở trên lưng tô thần cái này làm sao biến thân cái này dạng tô trần tay bắt tay dạy hắn một bộ động tác ha ha lại còn có biến t r ư ớ c người động tác sao cái này không bình thường ạ n g bên trong đánh lộn còn phải hô lên chiêu thức danh đâu đi động tác quá lung túng đi phát tới cho ta đi ta cũng hiểu được động tác này rất lung túng phát tới cho ta đi ngươi bản tính này đánh đùng và à nhìn kỹ chuẩn bị biến thân gờ rủ ồ gờ rủ ồ tô thần ta muốn bắt đầu đại tư mã thoáng giang rộng ra hai chân làm ra một bộ biến thân động tác đồng thời theo hắn tay đẻ ở trên nai lưng cái nút một trận v ầ n g sáng ở trên người hắn thiếm thước với anh một trận khí lãng nhất thời tịch quyển mà ra tiếp lấy kim giáp chiến sĩ xuất hiện n ằ m nằm, nằm ngoa tào biến thân xoay à không đẹp trai à nhưng xác thực cho người ta một loại cảm giác cường đại để ta cảm giác hơi khó coi hơn nữa đại tư mã cái này không phải mau hào hào tập thể hình thật khó xem gợi cho ta đi ta thu về một cái đầu chó tô thần cái này nhìn lấy còn rất mạnh a t ô trần một bên lý tu kinh ngạc nói đương nhiên thành tựu quen thuộc kim giáp chiến sĩ tô trần cũng hơi kinh ngạc bởi vì trước mắt kim giáp chiến sĩ bao ra hiển nhiên so với trong nguyên tắc cao cấp hơn càng thêm tốt hơn xem chí ít không có cái loại này giá rẻ cảm giác mơ hồ còn có chủng cảm giác c áp bách bất quá đại tư mã vóc người xác thực không được đưa tới kim giáp chiến sĩ toàn thân dung nhan t r ị có chút giảm xuống đi tô trần đại tư mã cảm giác thế nào tô thần ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng đại tư mã hưng phấn không thôi ngươi thử xem phong thích cái năng lượng xạ tuyến đi ra ta liền thử xem đang biến phía sau đại tư mã trong đầu liền nhiều một chút tin tức đó chính là kim giáp chiến sĩ sử dụng các loại kỹ năng tin tức vì vậy đại tư mã đem s o n g quyền biến xin thả ở trên đỉnh đầu nắm tay bung ra phía sau cái c h á n kia chỗ liền hướng một mảnh đất chống bắn ra một cô năng lượng xạ tuyến vê anh một cô cự đại bạo tạng ẩm ấm phát sinh không sai chính là cự đại bạo tạng tiên vụ quần quận bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái đường kính hai mỹ đồ hô xuất hiện đối với chính là năng lượng xạ tuyến mà nói điều đó không có khả năng uy lực không lớn tô trần cũng hơi kinh ngạc uy lực này hiển nhiên không phải nguyên bản có thể so sánh dù sao nguyên bản cái kia võ hiệp trong tiểu thuyết tam lưu cao thủ đánh lộn còn t ạ m được nhưng mà làm kim giáp sĩ vì hiện thực không chỉ có bao da nhiều hơn một loại cao cấp cảm giác còn có một cái kỹ năng bình thường đều ủng có loại này sức bật rồi hả ngoại tạo thật mạnh a nổ nổ ngư bức đây chính là kim giáp chiến sĩ sao ta thu hồi lời nói mới rồi kim giáp chiến sĩ không có chút nào xấu ta cũng giống vậy kim giáp chiến sĩ ngư bức t tô thần đây chính là kim giáp chiến sĩ sao lý tu chấn tinh rồi chính mình cái này sợ hãi đỡ man năng lực cùng đối phương vừa so sánh với tựa hồ cũng bị nghiền a còn có mạnh hơn đâu t ô trần nhìn về phía đại tư mã thử xem năng lượng kiếm theo lý mà nói năng lượng xạ tuyến đều trở nên mạnh mẽ năng lượng kiếm vậy cũng thăng cấp a được rồi đại tư mã cũng tương đương hưng phấn dù sao một nguồn năng lượng tia sáng liền có loại này đi lực vậy càng mạnh đại chiêu đâu rất nhanh đại tư mã liền rút ra năng lượng kiếm đang lúc mọi người nhìn soi mói hắn đem năng lượng toa h lên trên t ô thần ta muốn bắt đầu t ô trần g ậ t đầu xuất tiếp lấy đại tư mã một kiếm vung ra đó là hướng về phía mặt đất đánh cho xuất chỉ thấy một đạo hiền nguyệt hình trạng kích trực tiếp xé ra mặt đất dĩ nhiên lưu lại một đạo chiều rộng hơn 4 0 cm chiều sâu tiếp cận 1 m dài m ộ ư ơ i nhiều m é t câu câu nằm nằm ngoạt tảo mặt đất nước ra rồi ngưu bơ ca t ước ao khóc v y lực lớn như vậy sao khó coi thuộc về khó coi nhưng s á c thực cường đại a kim giáp chiến sĩ cái này đầu s á c thực khó coi có thể tờ mờ giờ hắn v y lực lớn a t thành tựu đương sự đại tư mã không khỏi hít vào một hơi trước mắt bị hắn dùng năng lượng kiếm bổ ra tới vết tích thực sự quá kinh khủng đi thật mạnh lý tu lý đông minh bọn họ cũng là như vậy không kinh ngạc là không có khả năng、G. tô thần ta còn giống như có những kỹ năng khác nhưng không dùng được lúc này đại tư mã còn muốn dùng một chút những thứ khác kỹ năng thì như cái gì báo tuyết thượng quang nhưng mà dường như không dùng được à? tô trần ngươi còn chưa tới thực lực đó thần thứ độ thuần t h ủ kỹ năng cũng còn không có cách nào giải tỏa đâu ồ ta hiểu được đại tư mã bừng tỉnh đại ngộ tô trần trở về hào hào quen thuộc là được được rồi đại tư mã cũng là tương đương hưng phấn dù sao có siêu năng lực trở thành siêu phạm lực lượng một thành viên có thể không hưng phấn sao còn có ngươi muốn tập thể hình ha ha t ô thần ta hiểu được ta nhất định nỗ lực tập thể hình đại tư mã cũng quyết định tập thể hình không phải vậy xấu xì、si、a lại nói kim giáp chiến sĩ năng lực mạnh như vậy không đẹp trai đứng lên không được a tốt lắm ngày hôm nay phát sóng trực tiếp liền tới đây thủy hữu nhóm ngày hôm nay đã đi xuống truyền bá quay đầu t ô trần đối với phát sóng trực tiếp giữa bạn trên mạng nói rằng à, lại muốn rơi truyền bá rồi sao còn không có xem đủ đây t ô thần ngày mai gặp sớm nghỉ ngơi một chút t ô thần ngày mai gặp à t ô thần không có ngơi ta sống thế nào a t ô thần gặp lại chứng kiến đầy màn hình m à n gặp lại tô trần cũng đóng phát sóng trực tiếp mấy người các ngươi cũng trở về đi thôi tô trần nhìn một chút đại tư mã bọn họ tô thần có thể mời ngươi ăn cơm sao đại tư mã chê cười nói lần sau sẽ bàn a tô trần không có cùng người tụ hội thói quen vẫn là trước sau như một cự tuyệt vậy được rồi tô thần t a đi trước tô trần gật đầu ngay sau đó đại tư mã liền bước vào cánh cửa thần kỳ mà lý đông minh cùng tô trần nói lời từ biệt phía sau cũng thẳng vào cánh cửa thần kỳ các ngươi thì sao tô trần thấy lý tu nhiệt ba cùng bạch lộc bọn họ vẫn còn ở khai khái tô thần có thể thêm cái về s a o lý tu tìm hiểu một chút khăn trùng đầu t r à ngập chờ mong mà n h i ệ t ba các nàng cũng là hai mắt sáng lên hai nàng không khỏi tán thưởng lý tu các nàng còn muốn hỏi phương thức liên l à đâu vừa lúc có người mở đầu không có chuyện không nên phát lộn xộn cái gì tin tức qua đây tô trần mở ra mã vợ bị coi như là công việc của h ắ n số được rồi có hy vọng a lý tu vội vã quét cái mã ghi chú vĩnh viết Vĩ thần thăng thêm tô thần ta cũng muốn thêm cái mẹ chát tô thần ta cũng là nhật ba cùng bạch lộc liền vội vàng tiến lên lần lượt bỏ thêm tô trần bản thân hh ắ c ắ c thêm tô thần bạn tốt đói t r ư ơ n g một trăm thần cấp du tờ t h ư ợ nd g tô thần lúc rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm sao nhật ba đem hai tay đặt ở phía sau trong mắt tràn đầy trở mong nhìn lấy tô trần lúc rảnh rỗi lại nói gần nhất không có gì không cái này giảm nha nhật ba t r o n g mắt chuyển động nghĩ thầm tổng hội có cơ hội dù sao phương thức liên lạc đều bỏ thêm tô trần tốt lắm các ngươi cũng đi thôi tô trần chỉ chỉ cánh cửa thần kỳ bây giờ đã màn đêm vô xuống đã lâu đi bộ cũng phải nhờ ánh trăng hai cô bé đi đường đêm dù sao không an toàn sở dĩ tô trần để cho bọn họ đi cánh cửa thần kỳ t ô thần cái này cánh cửa thần kỳ chỉ cần đi vào phía trước nghĩ mình một chút muốn đi địa phương liền được bạch lộc hiếu kỳ nói đi tô trần đối với cái kia tô thần chúng ta đi lạc tô thần gặp lại tô trần gật đầu liền thấy hai người bọn họ lần lượt vào truyền thống môn tiêu thất còn như lý tu hắn cùng tô trần nói lời từ biệt phía sau lại là sử dụng tơ nghệ đung đưa tới lui không có vài cái người đã không thấy tăm hơi tô trần hiếu kỳ hơn dùng kẹ bùn sổ cũ hạ kỳ dò xét một cái mới phát hiện lý tu rơi vào hố phân hay là thật hố phân phát hiện lý tu không có việc gì t ô trần liền trực tiếp rời đi lần này phát sóng trực tiếp lễ vật kế toán t ban nguyên hơn bốn mươi triệu về đến nhà t ô trần nhìn một chút hậu trường còn như t ô trần hôm nay phấn ti số lượng đã muốn đến phá ngàn vạn đi vừa vặn một ngàn vạn x u ấ t đầu nhiều cái hơn ba trăm ngàn người t ô trần còn không có tận lực tuyên truyền còn như đậu xa bình đài bên này t ô trần cũng không có để cho bọn họ tận lực tuyên truyền dù sao loại này phát sóng trực tiếp bình đài thường thường biết giúp đỡ một cái đại sở trệ à mẹ đi lên thủ đoạn chính là cho dư bọn họ cự đại lưu lượng bất quá t ô trần cũng không muốn làm cái này vừa bụn ngoài ra tô trần còn phát hiện đậu xa trên bình đài nhiều rất nhiều cùng loại chính mình đi làm tầm b ả o phát sóng trực tiếp bất quá trên cơ bản đều là mạnh lưới đi nhưng mà hấp dẫn rất nhiều người quan tâm tô trần nhìn thoáng qua sẽ không có để ý nữa tám t r ba ba đáng nhắc tới đúng vậy tô trần hiếu kỳ hơn đi nhìn một chút lâm minh phát sóng trực tiếp lúc này lâm minh vẫn ở chỗ cũ tu luyện kiếm đạo hơn nữa hắn từ ngày đó tu luyện nhập môn sau đó hiện tại thuận tay là có thể phóng xuất ra trang kích uy lực phương diện lớn nhất còn đem mặt đất xe rách ra một lỗ hồng khổ không thể không nói lâm minh đã nhập môn mà hắn phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số có thể ổn định ở năm trăm ngàn ở trên những người này tựa hồ vẫn là mỗi ngày theo chẹt in cơ đao huy kiếm đây nếu là có thể thành về sau được từ thành nhất phái bất quá tu luyện kiếm đạo có thể không có dễ dàng như vậy mỗi ngày cơ đao liền cùng mỗi ngày đạ tọa niệm phật hoặc là tu luyện võ công gim trung bình tấn giống nhau khô khan cũng mệt mỏi nhưng về phương diện khác mà nói tương lai khả kỳ dù sao có lâm minh cầm đầu tác dụng hắn là có thể thấy được kết quả nhìn một hồi tô trần liền đóng cửa phát sóng trực tiếp hệ thống nhìn ta một chút phổ cập khoa học điểm trước mặt phổ cập khoa học điểm chín trăm ba mươi b ố hai sáu trăm bảy mươi tám điểm hơn chín trăm vạn điểm bắt đầu chẳng phải có chín lần thần cấp rút thưởng ký chủ có thể tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng gì còn có định hướng nói n g h e một chút định hướng thần cấp rút thưởng có thể tuyển chọn một cái thế giới tiến hành rút thưởng chú thích sơ cấp trung cấp cùng cao cấp rút thưởng đều có thể tiến hành định hướng rút thưởng chú thích căn cứ ký chủ thế giới bây giờ đẳng cấp bình định ký chủ không thể tuyển trạch đẳng cấp quá cao thế giới nhìn một chút cụ thể giải thích tô trần mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ thì như hắn có thể xác thực định hải t ạ c thế giới thành tựu muốn rút thưởng thế giới đây là định hướng rút thưởng sở hữu đẳng cấp rút thưởng đều có thể tiến hành định hướng rút thưởng phân biệt ở chỗ định hướng rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm là gấp ba với nguyên lai、like、rút thưởng t ỷ như thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm là một trăm vạn như vậy định hướng thần cấp rút thưởng chính là ba trăm vạn khoa phổ điểm ngoài ra còn có một cái trọng yếu điểm chính là tuyển trạch định hướng thế giới cũng là có hạn chế t h như ngươi chính là một cái một cấp thế giới sở dĩ không thể tuyển trạch ba cấp thậm chí cao cấp hơn thế giới đối với lần này tô trần cũng có thể lý giải dù sao Cũng chạch cái có không thể hắn nhớ tuyển trạch một cái huyền huyền thế giới là có thể tuyển trạch đã. như giới thể thế thể chạch một là đã vì ậ y quy. này quy cũng cũng bước tắc cấp. từng ảnh hưởng thăng giới quá phạm、quy. Thế là dưới là ở v vậy tô trần cũng không hàm hồ hệ thống thử một chút định hướng thần cấp r ú t thưởng mời xác định định hướng thế giới liên hải tặc trờ các loại định hướng hồ cả thế giới a hiện nay dân công mạn gạ ba bộ còn phải là hải tặc vật phẩm xuất hiện tối đa thứ nhì là t ử thần còn như hồ cả thế giới đồ đạc tô trần chỉ gặp được phi lôi thần hồ cả thế giới vẫn có rất nhiều cường đại năng lực có hay không xác nhận vì hồ cả thế giới xác nhận trước mặt định hướng vì hổ cả thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng cần phổ cập khoa học điểm ba trăm v ạ n điểm đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho thần thụ thần thụ tô trần chấn động ngoa t à o đây là khởi đầu tốt đẹp sao không phải nói đúng ra đây cũng không phải là khởi đầu tốt đẹp đơn giản như vậy thần thụ là cái gì cũng chính là cái gọi là chặt cả đầu nguồn chặt cả lại là hổ cả thế giới một loại quy tắc giống vậy thế giới võ hiệp có nội lực tiên hiệp thế giới có chân khí linh khí mọi việc như thế mà chắc cả chính là nị ra nhóm năng lượng đầu nguồn cho ó đồ c ơ i mọi người mới này, luyện có các thể tu l ạ i nên h thuật nói mà thu đ ư về sau thế giới này có thể giống như hổ ca nghỉ dạ như vậy tu luyện nhân thuật phải biết rằng hổ c n thế giới ngoại trừ các loại huyết thống huyết thế giới hạng bên ngoài nhân thuật là có thể tu luyện đương nhiên nơi đây muốn kéo tới một cái căn nguyên vấn đề đó chính là chặt cạ mà thế giới này hiển nhiên là không tồn tại cái gì chặt cạ không giống với ác ma trái cây an thì có siêu năng lực nhân thuật còn phải có chặt cạ trên căn bản mới có thể tu luyện bất quá cái này khỏa thần thụ không có gì tác dụng v ụ phải biết rằng nguyên bản thần thụ có thể không coi vào đ â u thuần túy thứ tốt còn có thể biến thành ngoại đạo ma tượng thập vĩ vật dẫn đồng thời trong nguyên tắc thần thụ còn có thể hấp thu thế giới chất dinh dưỡng hay hoặc là nói làm cho đến gần người chịu đến tinh thần ảnh hưởng trở các loại mà ở trong đó Cái c này hệ ỉ l thống suất t chắc chữa h sửa lại đến một lần định hướng thần cấp rút thưởng vẫn là hồ cả thế giới có lần đầu tiên thành công tô trần quyết định lại đến một lần trước mặt định hướng vì hồ cả thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng cần phụ cập khoa học điểm ba trăm l vạn điểm đang tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho một đ ộ t một đ ộ t tô trần hưng phấn không hổ là định hướng thần cấp rút thưởng một đ ộ t là sẻn dù hạt hỉ ra ma năng lực năng lực này có thể nói cường đại rồi muốn nói toàn bộ hổ cả thế giới sợ rằng không có mấy cái năng lực mạnh mẽ hơn một đ ộ t ngoại trừ xuất xù kỳ nhất tộc dù sao xuất xù kỳ nhất tộc thuần t h u ầ n ngoại tinh nhân phía sau đánh lộn đều là trực tiếp mở cao tới có hay không lấy ra sử dụng lấy ra ngay sau đó tô trần liền cảm giác trong cơ thể nhiều một cổ cường đại lực lượng một đội bất quá bây giờ còn không tốt phát huy dù sao hắn ở nhà còn có hơn ba trăm vạn khoa phổ điểm tiến hành ba lần thần cấp rút thường a cái này ba lần liền không định hướng c h ư ơ n một trăm lẻ một thần thụ nguyên tử chém kẹn gãi xin xây trước mặt có thể tiến hành thần cấp rút thường số lần ba lần đang tiến hành thần cấp rút thường thần cấp rút thường thành công thường cho mã sờ t b ạ n ba ba viên mã sờ t b ạ n không sai khởi đầu tốt đẹp thần cấp rút thường thành công thường cho tất sát kỹ nguyên tử tập trung chém thần cấp rút thường thành công thường cho kỹ năng kẹn gãi xin xây thần cấp rút thường kết thúc nguyên tử chém kẹn gãi xin xây tô trần cũng không bình tĩnh nguyên tử chém đến từ một quyền thế giới là ép cấp vị thứ tư anh hùng nguyên tử võ sĩ tuyệt chiêu một chiêu này nguyên lý chính là đem địch nhân cắt thành n á t b ấy mà nguyên tử tập trung chém chính là nguyên tử chém thăng cấp bản đi đơn giản mà nói chính là đem c h ạ m kích sử dụng mật độ biến đến càng cao tiến tới có thể dùng địch nhân bị thiết càng thêm n á t b ấy nguyên tử tập trung chém có thể phân loại làm kiếm đạo chiêu thức phối hợp kiếm đạo sử dụng ngược lại là đối với ta kiếm đạo hoàn thiện Còn như liền triệu hoán dồi khổng lồ vân thạch lúc đó nhận giới đại chiến loại này vân thạch có thể nói ác n g ộ n g giống nhau cái này cũng vừa lúc dùng để hoàn thiện kỹ năng có hay không lấy ra sử dụng mạng sức c bạn gửi hệ thống không gian năng lực lấy ra lấy ra hoàn tất tô trần nhìn một chút còn có hơn ba trăm ngàn phổ cập khoa học điểm đi tiến hành ba lần cao cấp rút thưởng a trước mặt có thể tiến hành cao cấp rút thưởng số lần ba lần đang tiến hành cao cấp rút thưởng cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho ủ n trạ bàn một ủ n trạ bàn cao cấp rút thưởng thất bại cao cấp rút thưởng thành công thưởng cho xuân lệ sao trang cao cấp rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra tạm thời không lấy ra đi xuân lệ s á o trang là cái q u ỷ gì t ô trần nghĩ tới một người mặc trang phục màu xanh l a m viên thuốc đầu nữ nhân xuân lệ giống như xì i ạ nù hải mai đều là trong cách đấu trò chơi đại danh đỉnh đỉnh tồn tại người trước đến từ sở chít phi tờ thờ người sau đến từ quyền hoàng bất quá tương đối mà nói t ô trần thích xì i ạ nù hải mai đương nhiên là xì i ạ nù hải mai càng thêm nóng bỏng còn như xuân lệ cơ bắp hơi có chút phát đ ạ t nhất là cơ đùi thịt t ô trần nhìn một chút nguyên lai、like、nơi này xuân lệ xáo trang là bổ sung thêm xuân lệ năng lực xáo trang chỉ cần xuyên sau khi đi lên có thể thu được xuân lệ năng lực đánh lộn đương nhiên đây cũng là phản hàng năng lực dù sao sợ chít phì t ở t ở trò chơi nhân vật còn có thể tay trả sát năng lượng cầu đâu tính rồi ngày mai dùng để rút thường a dù sao lưu cùng với chính mình cũng vô dụng thôi chứ không nói nữ trang dù cho xuân lệ tới tô trần đều có thể một ngón tay liền đem nàng d i ệ t mười một giờ đêm bạch lộc mới tắm rửa một cái tiểu bất điểm qua đây nàng hướng về phía phất phất tay a n h a chặt m ạ n nợ lúc này thì điên thí điên chạy tới miễn bản nhiều đáng yêu bạch lộc gương mặt di m ẫ cười ao long đúng lúc này bạch lộc điện thoại di động chấn động hai cái bạch lộc nhìn một cái nguyên lai、like、là hệ chặt tin tức hơn nữa bởi vì là tư nhân hệ chặt sở dĩ bạch lộc liền một tay ôm lấy chặt mạn đờ một bên mở ra hệ chặt tô thần bạch lộc giật mình không sai tin tức kia dĩ nhiên là tô thần g ử i tới bạch lộc không cách nào nói rõ lúc này chính mình làm tỉnh vui vẻ kích động chớ mong tô thần tin tức là cái gì tô thần nhà ngươi ở đâu tô thần ta còn cái bổ kỳ bạn cho ngươi nguyên lai、like、là còn bổ kỳ bạn bạch lộc phát hiện mình khả năng suy nghĩ nhiều quá vì vậy bạch lộc liền cho tô trần phát địa chỉ bởi cánh cửa thần ký nguyên nhân sở dĩ bạch lộc cần phách một mình ở địa phương bức ảnh mới được cái này dạng tô trần tài năng mới có thể tưởng tượng cái chỗ này rất nhanh bạch lộc liền thấy được tô trần tô thần người tới rồi bạch lộc ôm lấy chặt mạng đờ đi ra tô trần đưa cho đối phương một viên đùn trả bạn cái này cho ngươi so với trước ngươi bổ kỳ b ả n tốt hơn không ít phía trước bạch lộc viên kia là g ờ t bạn so cao cấp cầu thấp một cấp bậc tô trần lần này thì trả lại nàng một cái tốt hơn a nhanh như vậy cái này bổ kỳ bạn tốt hơn、ừ. Người、nguyên g u y ê n bản cái kia là gật bản so với cái này cùng trả bạn kém chút nữa tô trần nói ra bộ kỳ bản đối với bộ kệ m ẩ n mà nói là linh hồn tồn tại chờ ngươi bộ kệ m ẩ n trưởng lớn một chút về sau bỏ vào bộ kỳ bản bên trong cũng càng thuận tiện mang theo ổ a ta hiểu được cảm ơn tô thần a bạch lộc hơi mong đợi mỉm cười tô thần tiến đến ngồi một chút sao không được ta còn có việc phải bận rộn ổ a ta đây sẽ không quáy dày tô thần n g à i lần sau gặp lại tô thần gặp lại tiếp lấy tô trần liền tiến vào cánh cửa thần kỳ chúng thẳng đến cánh cửa thần kỳ cũng biến mất tại chỗ chỉ còn lại bạch lộc cùng chặt mạ nữa có thể rất nhanh cánh cửa thần kỳ xuất hiện ở đại vân tương đối lệnh trung bộ địa khu một chỗ hẻo lánh trên vách đá tô trần phóng ra k ẹ bùn sổ cụ hạ kỳ dò xét b ố n phía xác nhận nơi này là rất hiếm với người dù sao phụ cận mấy cây số có thể nói liền đường đều không có còn như tô trần đêm khuya tới cái chỗ này cũng không phải là bởi vì dôi danh chứng đau mà là h ắ n phải ở chỗ này đem thần thụ cho chồng tới hệ thống lấy ra thần thụ tốt ký chủ đang ở lấy ra thần thụ mời ký chủ tuyển trạch địa điểm tiến hành đưa lên trầng trọn tô trần đã chọn xong địa chỉ chính là cái này mảnh nhỏ vách núi Liên nơi này đi, này đang ở theo r n g ầ n Úng Úng. thụ. t h một trận tiếng sấm một viên phi thường to lớn mà hình dạng kỳ quái cây cối cấp tốc bao trùm ba bảy toàn bộ vách núi cùng với xung quanh địa khu không bao lâu b ộ i cây này quái vật lớn cũng là thành hình thật là mạnh năng lượng đứng ở thần thụ phía dưới tô trần có thể cảm nhận được rõ ràng một cố dị thường thịnh vượng sinh mệnh lực cùng với không có gì sánh kịp khí thế ở thần thụ trên người phong thích nhất là cái này cổ sinh mệnh lực phải biết đây là ngàn năm thần thụ mà không phải mới trồng ra tới cây giống cái này dạng không nói sửa chữa cái thế giới này quy tắc chí ít về sau đại vân mảnh này đất đai quy tắc được tu sửa hẳn là không có vấn đề gì chứ nói thật ra tô trần là có tư tâm hắn có thể chiếu cổ đến nhiều lắm là đại vân còn như ly khai mảnh này thổ địa khả năng liền cùng hắn không có quan hệ gì dù sao hắn lại không phải là cái gì thánh nhân quân tử đương nhiên có thần thụ ở chỗ này về sau chặt c ả phong thích ảnh hưởng thế giới quy tắc cuối cùng tác dụng nhân loại tô trần cũng sẽ là người được lợi vạn giới tương tự cây cối hoặc là môi giới còn có cái gì không biết về sau định hướng thần cấp rút thưởng có thể hay không làm một ít qua đây ác ma trái cây trí thụ không đúng đồ chơi này là không tồn tại ngay từ đầu tô trần cũng cho rằng ác ma trái cây là trên cây mọc r a sở dĩ liền tồn tại ác ma trái cây chi thụ thật không nghĩ đến ác ma trái cây thiết định là nhân loại h u y ễ n tưởng sản vật không sai chính là h u y ễ n tưởng tạo cho ác ma trái cây như vậy cái gọi là dựng dục ác ma trái cây cây dĩ nhiên chính là không tồn tại bằng không tô trần đều muốn đối với hải tặc thế giới tiến hành định hướng thần cấp rút thưởng t í tách Liên l tại tô Trần chuẩn Tô bị tô trần kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ vốn là cường đại lúc này liền phát hiện phía sau có cái gì chờ các loại tô trần quay đầu mới phát hiện là một cái siêu cấp cự đại xả tờ s đại gia có cái gì n g h ĩ phạ t ì một m cái quyển sách có không ít b ú n ta chỉ có thể tận khả năng hợp lý một chút chương một trăm lẻ hai hệ nộ đăng nhập mặt trăng nay cự x à lớn bao nhiêu liền nói tô trần một cái một m tám mươi sáu thân cao dĩ nhiên không đủ hàm răng của hán đại có thể tưởng tượng được con rắn này là bao nhiêu to lớn tên gọi không đảo đại xả khởi mờn hải tặc thế giới cụ thể nói rõ đây là một cái sống s ó t mấy trăm năm lớn đại mãng x à nó hình thể to lớn đồng thời mang theo k ị c h đ ộ c cực kỳ nguy hiểm nguyên lai là không đạo đại x à ta nói thảo nào quen thuộc như vậy tô trần ngẳng đầu nhìn này cự x à không sai nó chính là văn t ỷ hệ sở nguyên bản không đạo văn t r ư ơ n g cự x à phải biết rằng nay cự x à đã sống s ó t mấy trăm năm bất luận cái gì sinh mệnh ở hải tặc thế giới có thể sống s ó t mấy trăm năm không có chỗ nào mà không phải là q u á i vật đi trước mắt này cự x à chính là hít hạ cự xà mắt nhìn xuống tô trần hộp lưới rắn nó quá lớn lớn vượt quá tưởng tượng cũng vì vậy tràn đầy lực áp bách cùng khủng bố cảm giác nếu như người thường thấy như vậy một màn sợ rằng sẽ tại chỗ hù chết đi qua dù sao cho dù là làm ác mộng cũng chưa chắc có thể làm được loại này ác mộng đâu bất quá tô trần không chút nào hoảng sợ cho ta xem xem ngươi mạnh bao nhiêu tô trần cười rồi chỉ thấy hắn cấp tốc kết thúc dấu tay một đ ộ t một long chi thuật x o ẹ t đi nhất thời một cái cự đại mộc long từ mặt đất lao ra nhằm phía cự xà hống cự xà gào thét cự đại đầu dơ cao đứng lên lại cấp tốc lao xuống huế anh cự đại mộc long cùng cự xà xông tới thanh â m đinh thái như bóc thậm chí không gian tựa hồ cũng dẫn phát rồi chấn động mà cự xà ở một l o n g hung manh bị đụng tại chỗ đã bị đánh bay đi ra ngoài bên kia tô trần còn chưa trả đi một đ ộ t xin s e n rủ đỉnh thượng hóa phật nhất thời một tòa không gì sánh được cự đại thiên thủ đại phật từ mặt đất qua khởi hướng về phía cự xà chính là một trận cự quyền quân o a n l ạ m tạc đại địa đều ở đây kịch liệt chấn động hống cự xà kêu trên không có vài cái liền ngã trên mặt đất muốn động cũng không cách nào đọc rồi dù sao nó chỉ là sống lâu mạng cự xà mà thôi dứt bỏ những thứ này nó một điểm siêu phàm thuộc tính đều không có sẵn phải biết rằng đây chính là một đội ủ trị hạ mạ đạ dạ tới cũng phải cao mày chớ đừng nhắc tới này lớn một chút run tô trần một cái lắc mình liền xuất hiện ở cự xá trước mặt cự xa chứng kiến tô trần một khắc kia ánh mắt đều lộ ra sợ hãi hai mươi bảy hay chớ hoảng sợ tô trần vừa cười vừa nói nghe hiểu được tiếng người sao cự xa lúc này gật đầu hiển nhiên nó nghe hiểu được tiếng người dù sao cũng sống mấy trăm năm chứng kiến bên kia trên vách đá gốc c â y kia rồi sao tô trần chỉ chỉ thân thụ cái này gọi là thân thụ là ta vừa rồi trồng ở nơi đó nhưng ta đây cũng lo lắng h ắ n bị phá hư sở dĩ ta cần một cái thần thụ thủ hộ giả về sau ngươi liền phụ trách thay ta thủ hộ bội cây này thần thụ như thế nào đây cự xả lần nữa gật đầu tốt cứ quyết định như vậy về sau ngươi phụ trách thủ hộ bội cây này thần thụ a gặp phải đ ị c h nhân trước cảnh cáo không nghe liền trực tiếp xuất thủ cự xả tiếp tục gật đầu vậy mới đúng tô trần sờ sờ đầu của hắn tốt lắm kế tiếp ta sẽ làm một mảnh rừng cây ở chỗ này đây cũng là về sau ngươi nơi cư trú đạp đạp tô trần lần nữa về tới trên vách đá một đội thu giới hàng đản ùng ùng theo một trận tiếng oanh minh một tòa lớn đại xâm lâm cấp tốc xuất hiện không bao lâu liền bao trùm phương viên một km tô trần cảm thấy phạm vi còn chưa đủ lớn ngay sau đó lại lấy vài tòa rừng rậm sở d ĩ cuối cùng cái tòa này cự đại rừng rậm bao trùm phương viên ngũ km tả hữu có thể nói phi thường to lớn còn nữa nơi này mỗi một cây đều phi thường to lớn vẹn vẹn lấy lam tinh tự nhiên sinh trưởng cây cối mà nói số rất ít có loại này sinh trưởng quy mô cây vì vậy vô luận là thành tựu không đạo đại xà nơi cư trú vẫn là thần thụ bảo hộ này cũng vậy là đủ rồi mà thần thụ lại là nơi này trung tâm tí tách có chút khôi phục như cũ cự xà đi tới tô trần trước mặt cực kỳ tôn kính túi đầu đầu lâu biểu thị thần phục ý tứ tô trần vỗ nhẹ nhẹ đầu của hắn hai cái bảo vệ cẩn thận nơi đây ra đi trước dứt lời tô trần liền ở cự xà nhìn theo d ư ớ i đi qua cánh cửa thần kỳ l y khai suốt đêm không nói chuyện liền tại tô trần lúc nghỉ ngơi ngoại giới có thể không phải bình tĩnh mặt trăng hải đ ă n g vượt mặt trăng căn cứ mấy cái hải đ ă n g vượt người nhìn lấy ngoài không gian nhãn thần dĩ nhiên tràn đầy khiếp sợ bọn họ phát hiện cái gì chỉ thấy ngoài không gian một con thuyền từ đầu gỗ cùng hoàng kim cộng đồng chế tạo đội thuyền đang phi hành trên không t r u n g không sai loại này vốn hẳn nên trên biển cả đi đội thuyền nó dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài không gian quan trọng nhất là nó dĩ nhiên xuất hiện ở ngoài không gian cái này tờ mờ giờ điên rồi sao ngoại tinh nhân tới ngoại tinh nhân là tồn tại sao ô hát thượng đế ta nhìn thấy gì thượng đế vũ trụ cư nhiên hiện đội thuyền chiếc thuyền kia bên trên cư nhiên còn có một cái chữ hán ai có thể nói cho ta biết đó là cái gì chứ ta tra một chút tốt lắm giống như là thần chữ thần không sai chiếc thuyền kia bên trên còn có một cái to lớn thần chữ chữ hán hải đ ă n g v ự c mặt trăng căn cứ người sợ ngây người rất nhanh chuyện này cũng bị chuyển đến hải đ ă n g v ự c cao tầng cao tầng cũng c h ấ n kinh rồi ngoài không gian dĩ nhiên xuất hiện một con thuyền phi thuyền nhưng lại không phải khoa học kỹ thuật phi thuyền a còn như chiếc này làm cho hải đ ă n g v ự c k hiếp sợ phi thuyền vậy là cái gì nếu như lúc này có người tiến vào chiếc này phi thuyền sẽ phát hiện bên trong có một người cao hai thước sáu đầu đội bạch sắc khăn đội đầu quăng nửa người trên phía sau có nổi trống đồng thời cầm trong tay hoàng kim côn nam nhân nếu như tô trần ở chỗ này nhất định sẽ phát hiện đây không phải là hải t ậ c thế giới hệ nộ sao hưởng lôi quả thực năng lực giả bởi vì sở hữu cường đại năng lực lại mưu quán tự đại tự xưng là thần linh tồn tại đặc đạp lúc này hệ nộ đi ra giáp ban nhìn phía trước mặt trăng hắn giang hai tay ra trên người t h i ể m thức r ầ m rạp chẳng chịt lôi điện ánh mắt mắt nhìn xuống mặt trăng người không biết có lẽ thật vẫn biết cho là hắn là thần đâu vô cùng lớn bản thần tới hệ nộ hô, hô to một tiếng ư ha ha ha hệ nộ phát sinh cực kỳ ma tính tiếng cười ngoài không gian đều là chân không nhưng đối với hệ nộ mà nói lại không có ảnh hưởng vô cùng lớn chính là mặt trăng hệ nổ quyết định ở vô cùng lớn tiếp tục sự thống trị của hắn hải đ ă n g vực mặt trăng căn cứ người cũng phát hiện hắn đ á m người sợ ngây người bởi vì bọn họ thấy được một cái người à cả người bên trên mang theo sấm xét nam nhân một màn như thế ai có thể bình tĩnh một hồi khẩn cấp hội nghị tổ chức chủ vị một cái hơn năm mươi tuổi nam nhân nhìn lấy những người khác ai có thể nói cho ta biết trên mặt trăng xuất hiện phi thuyền cùng người chiếc thuyền kia trên có một cái đại vân chữ hán các người biết cái này chữ hán ý vị như thế nào sao ý nghĩa nó cùng đại vân có quan hệ đại vân vậy mà lại xuất hiện siêu năng lực ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra rốt cuộc là có phải hay không tình báo vấn đề đại vân đến cùng có hay không siêu năng lực chương một trăm linh ba đại tư mã giết quái trận chiến đầu tiên là âm mưu vẫn là chân thật các ngươi ngày hôm nay nhất định phải nói rõ ràng vâng không từng cái đ ừ n g nghĩ đi dồ dờ n g ư ờ i nói trước đi nam nhân nhìn về phía vừa rồi nhấc tay một cái g ạ đeo kính người cái này nhân loại tên là dồ dờ tham mưu xin ngài xem đoạn video này đây là chúng ta mới nhất từ đại vân bên kia làm được video mời xem rất nhanh đoạn này phát s ó n g trực tiếp lục tần liền tại trên màn ảnh lớn phát hình mà video nhân vật chính lại chính là đại tư mã năng lượng khởi động đại tư mã hô to một tiếng đi đại tư mã người nam nhân kia hắn biên thân đám người không có lên tiếng tiếp tục xem tiếp lấy liền thấy đại tư mã phóng thích năng lượng s ạ tuyến rút ra năng lượng kiếm tràng cảnh thậm chí phía sau dùng năng lượng kiếm đại chiêu chặt đứt một khỏa đường kính sáu bảy mươi cmk đoạn video này rốt cuộc là có phải hay không thực sự chủ vị nam nhân kích động hô to trên thực tế hắn xem qua tô trần video nhưng là c á i kia i v d e o t h ự cáo sự q u k h a tham r ư ơ n g k o trương đến, hắn c ả thấy đây tuyệt thượng trang nhân ấ đây đối đó đế giả, loại là là lực lượng, n bị mưu đàn đ hồi đầu báo cáo thăng như, đây là thật dù giờ ngươi làm sao xác định đây là thật đi báo cáo t h ă n g mưu bởi vì ta nhìn người đàn ông này phát sóng trực tiếp đại tư mã cũng không biết mình vừa rồi phát sóng trực tiếp lục tần còn bị truyền đi ra bên ngoài hơn nữa không chỉ có truyền đi ra bên ngoài còn bị hải đ ă n g vực cao tầng hung hăng phê phán các minh đệ đã khuya lắm rồi ta cũng chuẩn bị một chút truyền bá còn ở vào kim giáp chiến sĩ trạng thái đại tư mã chuẩn bị một chút truyền bá lúc này đã một giờ sáng chung bất quá mặc dù thời gian này điểm đại tư mã phát sóng trực tiếp gian tại tuyến nhân số dĩ nhiên có vượt lên trước hai trăm ngàn người đi thứ thiệt người đại tư mã làm chủ bá cũng tốt chút năm nhưng chẳng bao giờ thử qua nhiều người như vậy tại tuyến bất quá đại tư mã cũng minh bạch cái này là bởi vì mình biến thân kim giáp chiến sĩ bất quá không thể không nói hắn cũng có chút đối với cái này biến thân nghiện lên rồi sở dĩ vẫn truyền bá lại liên tục truyền bá b a giờ nhưng mà đại tư mã cũng là làm không biết mệnh vừa cùng bạn trên mạng chuyển động cùng nhau một bên soát kim giáp chiến sĩ độ thuận dựa theo tô trần nói hắn m u ố n thuần thục cường đại rồi mới có thể mà nói phía sau cường đại kỹ năng sở dĩ đại tư mã liền phát xong trực tiếp luyện ba giờ đại tư mã chuẩn bị một chút truyền bá rồi sao đây là buồn ngủ sao ta nói đại tư mã ngươi cái tuổi này làm sao ngủ được thành tựu con cú thời gian này vừa mới bắt đầu đâu đại tư mã chỉ cần ngươi lại truyền bán ử a giờ ta khen thưởng ngươi một phát siêu cấp h ỏ a tiễn ta đây tới mười phát đừng dưới truyền b á à mới chỉ có một giờ a huynh đệ khái khái các huynh đệ không được lớn tuổi không có cách nào thức đêm xin lỗi các huynh đệ ngày mai gặp a h ắ n g o ạ ý đằng sau ta chứng kiến đám bạn trên mạng lo lắng gợi ý đại tư mã bối rối chờ hắn bay đầu liền thấy được một cái bí đỏ đầu không sai chính là một cái đỉnh lấy bí đỏ đầu người nếu như tô trần ở chỗ này liền sẽ nhận ra lấy chính là kim giáp chiến sĩ bên trong phản phái phản thánh chi mà, không đợi đại Vạn tư mà, mã ứng kịp cái kêu bí đỏ đầu liền vào tới kim giáp chiến sĩ ta rốt cuộc tìm được n g ư ờ i bí đỏ tóc ra tả áp tiếng cười cự đ ạ i lực lượng trực tiếp liền đem đại tư mã đụng bay phanh đại tư mã bị đụng bay ra ngoài nặng nề mà rơi trên mặt đất ngoả tạo đây là cọn tợ lạy cọn t ợ lại cái cọn lông a đại tư mã chơi hắn không sai chơi h ắ n còn bàn ó đồ chơi này muốn làm người a đại tư mã đánh bể hắn t đau quá các minh đệ đây là tình huống gì đại tư mã từ dưới đất bỏ dậy mà bi đỏ đầu lại lần nữa vào tới trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm dĩ nhiên trực tiếp hướng về phía đại tư mã liền thọc đi qua cái kia kiếm bên trên còn mang theo mắt trần có thể thấy năng lượng đ i ề u này hiển nhiên không phải người già trang a ngoa tạo muốn giết người a đại tư mã quá sợ hãi vội va né tránh qua loa cỏ đại tư mã phóng đại chiêu chơi hắn không sai phóng đại triều ta cờ m ở nở đối phương muốn giết người còn không mau làm hắn mà ơi đại tư mã dường như ở vào hạ phong a làm sao bây giờ ta có chút lo lắng phát sóng trực tiếp gian sôi trào mà đại tư mã chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này hắn lần nữa bị bí đỏ đầu đánh bay lần này là một quyền làm bay ra ngoài t đau quá mẹ làm ta đại tư mã ngồi không lúc này đại tư mã cũng nổi giận phải biết rằng bảy trăm bốn mươi bảy nam nhân một phẫn nộ vậy coi như thực sự cấp trên hắn từ dưới đất bỏ dậy huy động năng lượng kiếm liền nhằm phía đối phương dùng sức chém đứng lên lại nói đại tư mã cũng không có bất kỳ cách đấu cơ sở phẫn nộ hơn chính là một bộ tiêu chuẩn vương bắt lưu manh đấu pháp như là đâm đối phương đũ quần ánh mắt các loại thậm chí dĩ nhiên từ nguyên bản ở vào hạ phong trạng thái đến thế cục đảo ngược chỗ tại thượng phong dựa theo ta chơi game kinh nghiệm hiện tại nên phóng đại chiêu đại tư mã đánh tốt lưu manh a nhưng thật tờ mờ giờ có thể dùng sở c h ệ hạ mẹ đối phương đã tan huyết mau thả đại chiêu a đại tư mã bây giờ nhìn không đến chúng ta nói a thảo vợ chết ta a a a lúc này đại tư mã hiển nhiên là nhìn không thấy đám bạn trên mạng đạn m ạ bất quá dù vậy đại tư mã vẫn là thừa dịp bí đỏ đầu ngã xuống đất một khác kia trực tiếp hướng năng lượng kiếm r ó t vào năng lượng tiếp lấy hắn ở bí đỏ đầu từ dưới đất bỏ dậy thời điểm trực tiếp một đạo đại chiêu liền quất tới t ậ t mơ giờ để cho ngươi khiêu khích ta đại tư mã hô to một tiếng vê anh theo đại chiêu rơi vào bí đỏ trên đầu người bí đỏ đầu trực tiếp cả người không đúng cả người trực tiếp nổ cũng không phải nổ thành huyết đ ụ mà là đơn thuần t ạ c không có ngoa tạo như bức đại tư mã đại tư mã như bức gào thép chúc mừng lần đầu tiên chiến đấu thắng lợi vừa rồi đó là cái gì ạ dị thế giới tới không cần suy nghĩ bằng lòng không phải người rất rõ ràng thì không phải là người à thiên nột thế giới này đã xuất hiện loại này dị thế giới tới quái vật sao phía trước tô thần phát sóng trực tiếp lúc nói qua dị thế giới ngoại trừ bảo vật biết xuất hiện ở cái thế giới này một ít sinh linh cũng sẽ xuất hiện mà ơi vậy làm sao bây giờ à ta còn không có siêu năng lực à làm sao bây giờ dao trộn t các linh đệ vừa rồi ta ta đem nàng giết đại tư mã bối rối tình hôn lại hắn còn cho là mình giết người nhưng mà cái tiêu bí đỏ đầu nổ tung địa phương liền huyết đều không có mới vừa sẽ không thật là dị thế giới tới quái vật chứ đại tư mã ngộng bức không ngớt hắn nhớ hỏi một chút tô trần nhưng mà tô trần ít nhất phải chiều nay mới mở truyền bá hỏi thế nào bất quá liền tại đại tư mã ngộng bức thời điểm hắn phát sóng trực tiếp gian có thể nói náo nhiệt vô số đạn mạc bao trùm các loại khen thưởng bay lên đồng thời không bao lâu đại tư mã phát sóng trực tiếp giết quái sự tình trực tiếp xông lên h ó t x ệ ập rồi còn rất nhiều bạn trên mạng t r e o chọc cá mập tô trần hỏi cái kêu bí đỏ đầu có phải hay không dị thế giới quái vật nhưng mà tô trần đã ngủ rồi thành cự một cái đúng giờ làm việc và nghỉ ngư nhân có lẽ không có gì là có thể ảnh hưởng tô trần ngủ vô luận là bị đại tư mã giết chết bí đỏ đầu vạn thánh chi ma cũng hoặc là là đ ă n g lục nguyệt vô cùng lớn cũng chính là mặt trăng hệ nộ đều không thể ảnh hưởng tô trần đáng nhắc tới đúng vậy hệ nộ đ ă n g lục mặt trăng nhìn trước mắt hoang vu vô cùng vô cùng lớn hệ nộ rơi vào trầm tư tốt h hoang vu a không có người sao c h ư ơ n một trăm linh bốn huyên thu trùng đại phật hình thái trên mặt trăng tới một cái người không đúng thậm chí không biết có phải hay không là người liên quan tới chuyện này đặc thù bộ môn bên này cũng cấp tốc thu đến tin tức đây là dị thế giới người tới sao trên người hắn lại vẫn mang theo lôi điện hơn nữa cái này thân cao cũng không phải làm tinh người có thể có được thân cao đây là nhân loại sao trần kiến quốc nhìn lấy truyền tới bức ảnh trong hình bất ngờ chính là hệ nổ nhất cận đại giới thật không phải quá bình tĩnh a trần kiến quốc bất đắc dĩ xoa chán một cái lại liên trước đây không lâu mấy giờ trước đi ở đại vân trung bộ nội địa xuất hiện một tòa rừng rậm những cây cối kia so với lam tinh hơn mấy tử tất cả cây cối đều muốn cự đ ạ i nói như vậy amazon rừng mưa cùng cái tòa này lớn đại xâm lâm so sánh với đều là tô tử lam tinh hoàn cảnh làm sao có khả năng dáng dấp ra to lớn như vậy rừng rậm hơn nữa đây là ban đêm m ọ c ra thậm chí chính xác thời gian dường như một đêm đều không có dù sao không giải thích được xuất hiện một mảnh lớn đại xâm lông có trời mới biết chuyện gì xảy ra nhưng thật muốn nói một câu trần kiến quốc quả thật có chút bất an thế giới biến hóa quá lớn làm cho hắn trong lúc nhất thời còn không có thị t h ứ n g hơn nữa còn là hắn thành tựu đặc thù bộ môn cục trưởng hắn chỗ ở vị trí liền quyết định trần kiến quốc muốn suy tính vấn đề phải lấy đại cục làm trọng đi trần kiến quốc sẽ xem x é đến chuyện này xuất hiện có thể hay không đối với đại vân tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng mà hắn nên xử lý như thế nào thế giới a càng ngày càng xa lạ trần kiến quốc uống một hớp nước tiếp lấy lại từ trên mặt b à n cầm lấy một viên quả táo lúc này trần kiến quốc chú ý lực cũng không tại quả táo bên trên dù sao đây chẳng qua là một viên quả táo mà thôi nhưng là trần kiến quốc lại không có phát hiện viên k i a quả táo đang lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến hóa trên người hắn bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái v ă n lộ đi cũng bắt đầu từ một viên bình thường kỳ quái trở nên có chút c ủ quái dĩ nhiên là ác ma trái cây bên ngoài nhan h ả hy đang ở thao trường tràng địa thượng h u ấ luyện khai phát năng lực nhưng vào lúc này nàng chú ý tới trần kiến quốc phòng làm việc cửa sổ trợ buộc phát ra một cỗ tương đương sáng trói ánh sáng màu vàng đồng thời theo ầm ầm một tiếng cái kia phòng làm việc thậm chí tầm trệt trực tiếp nổ lao sư phòng làm việc nhan thả i hy kinh hô vội vã sử dụng thanh viêm cánh chim bay đi lên không sai biệt lắm buổi trưa tô trần trong nhà cửa bị gõ chờ các loại tô trần đi mở cửa thời điểm mới chỉ có chú ý tới là ba người trong đó hai người theo thứ tự là nhan thả hy cùng triệu hạo mà bọn họ trước mặt còn có một cái bốn năm mươi tuổi trung niên nam nhân tô tiên sinh xin lỗi ngày hôm nay phiền phức đến n g ạ i trần kiến quốc dẫn đầu mở miệng trước mà cái này cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tô trần bản thân cũng là ở trần kiến quốc nhìn thấy tô trần bản nhân một k h ắ c kia trần kiến quốc bản năng tim đập dội lên bởi vì hắn có thể cảm nhận được tô trần trên người mơ hồ chuyển tới cường đại l ự c các bách liền như cùng hắn trần kiến quốc chỉ là một con thỏ nhỏ xuất hiện ở trước mắt cũng là bà vương long trong đó cảm giác các bách vượt quá tưởng tượng tô tiên sinh ta gọi trần kiến quốc là đặc thù bộ môn cục trưởng trần tiên sinh người tốt tô trần cười đáp lại hắn híp mắt một cái trần tiên sinh bên trong cơ thể ngươi có cổ cường đại lực lượng a không hổ là tô tiên sinh ngay sau đó trần kiến quốc liền nói ra sáng sớm chuyện đã xảy ra hắn ăn một viên đang ở biến dị quả táo mà đương thời viên này quả táo đã tại hướng ác ma trái cây phương hướng biến hóa chờ các loại trần kiến quốc chú ý tới là ác ma trái cây thời điểm thân thể hắn đã tại cấp tốc biến lớn đồng thời còn phóng xuất ra ánh sáng màu vàng cuối cùng trần kiến quốc cũng trở thành năng lực giả bất quá trần kiến quốc cũng không biết đó là cái gì năng lực hiện tại ngươi có thể tự do biến thành ngươi nói cái loại này kim sắc cự nhân sao tô trần đã đại khái biết đối phương thu được năng lực gì hơn nữa là viên này ác ma trái cây lựa chọn hắn l i ê n như cùng đã từng cao su trái cây hôm nay ni g h thẻ trái cây lựa chọn phì giống nhau trần kiến quốc mở miệng nói tô tiên sinh ta có thể tùy thời biến thành cái kia kim sắc cự nhân hình thái cái kia đi ra ngoài bên ngoài tìm một đất trống xem một chút đi rất nhanh đám người liền đi ra phía ngoài đất trống tô trần trần tiên sinh có thể t ố t lúc này trần kiến quốc cũng cởi áo dù sao biến thân cái kia cự nhân áo của hắn cũng nhịn không được tô tiên sinh ta muốn bắt đầu trần kiến quốc nhìn về phía tô trần tô trần gật đầu mà trần kiến quốc hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiếp lấy cả người hắn thân thể nhất là nửa người trên bắt đầu cấp tốc biến lớn đồng thời còn phóng xuất ra một cỗ cường liệt mà trói mắt ánh sáng màu vàng không bao lâu trần kiến quốc đã biến thành một cái dáng vẻ trang nghiêm kim sắc cự nhân hắn thân cao vượt qua hai mươi m cả người kim quang lộng lẫy cường đại lại trang nghiêm thần thánh giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế tô tiên sinh ta đây là năng lực gì có thể nhìn ra được sao trần kiến quốc h ế u kỳ mà cũng trong lúc đó hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên người mênh mông lực lượng này c ủ lực lượng thực sự quá mạnh mẽ trần kiến quốc tuy là thành tựu đặc thù bộ môn cục trưởng hôm nay đặc thù bộ môn cũng bắt đầu từng bước tụ lại một ít siêu phạm nhân mới chỉ có nhưng là bản thân hắn ở trước hôm nay cũng không cụ bị siêu phạm lực lượng sở dĩ hắn tự nhiên không có cách nào thiết thân trong cơ thể sở hữu siêu phạm lực lượng cảm giác nhưng ngày hôm nay bắt đầu bất đồng cái loại này sở hữu siêu phạm lực lượng bước vào siêu phạm lĩnh vực cảm giác tương đối đẹp diệu lúc này tô trần cũng lên tiếng năng lực của ngươi tên là động vật hệ nhân nhân quả thực n u y ễ n thú trùng đại phật hình thái không sai trần kiến quốc năng lực chính là hải tập thế giới đã từng hải quân nguyên x o á y c h i ế n quốc s ẻ n c ỗ cụ năng lực h u y ê n thu chủng đại phật hình thái trần kiến quốc cùng nhan thả i hy triệu hạo hai người đồng thời kinh hô nhan thả i hy cả kinh nói tô thần ta nhớ được ngươi trước nói qua cái này h u y ê n thu chủng đại phật hình thái năng lực có thể phóng thích cường đại sóng sung kích không sai t ô trần khẽ gật đầu đây chính là h u y ê n thu chủng đại phật hình thái năng lực năng lực này cùng lúc có thể cho năng lực giả biến thành kim sắc đại phật lại có thể phóng thích siêu cường sóng sung kích về phương diện khác nó có thể làm cho năng lực giả thu được phật một dạng trí tuệ tinh thần cùng lực lượng đơn giản mà nói đại phật hình thái năng lực giả sẽ trở nên càng thêm trí tuệ hai tầng hiệu quả tính thực chất hiệu quả thu được cường đại lực lượng ẩn hình hiệu quả thu được trí tuệ ở trên đề thăng thậm chí về tinh thần đối với người sản sinh chính diện ảnh hưởng trần tiên sinh viên này ác ma trái cây ở hải tặc thế giới nhưng là một cái tương đương cường đại lãnh tụ năng lực xem ra nó xuất hiện ở cái thế giới này lựa chọn ngươi a chúc mừng tô tiên sinh ta cũng không biết chuyện gì xảy ra trần kiến quốc lắc đầu phía trước ta lại n vào phân lửa mới chỉ có phát hiện không hợp lý bất kể nói thế nào đại phật hình thái năng lực lựa chọn ngươi tô trần trần tiên sinh cũng không muốn hoang phế năng lực này a huyện thu trùng không có không mạnh tô tiên sinh ta minh bạch trần kiến quốc gật đầu tô trần ngươi có thể thử xem năng lực này đại phật hình thái chủ yếu năng lực chính là phóng thích sóng xung kích tô tiên sinh ta đây muốn thế nào sử dụng cái này sóng xung kích tô trần làm ra chiến quốc sen go cụ nguyên soái phóng thích sóng xung kích thủ thế cái này dạng ngươi hướng về phía bầu trời phóng thích có thể tô trần chỉ trì bầu trời nơi này là nhà hán vườn mà đại phật sóng xung kích nhưng là rất mạnh tuy là trần kiến quốc mới vừa thu được năng lực nhưng thành t ự u siêu cường ác ma trái cây đại phật hình thái năng lực là tuyệt đối không thể khinh thường cho dù là mới vừa bắt đầu vì vậy trần kiến quốc mọi người ở đây nhìn soi mói b ả y ra phong thích đại phật t r ủ n g kích ba tư thái c h ư ơ n một trăm lẻ năm phát sóng trên cao đập vật n ệ n xuống chư thiên bảo vợ chỉ thấy lúc này trần kiến quốc lớn đại phật thủ bắt đầu hội tụ nào đó năng lượng màu và nóng g tới trần kiến quốc kinh hô hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng trên cánh tay này chuyển tới kinh người lực lượng h ư u đông nhiên trong lúc đó một cô lực lượng từ tay phải của hắn hướng về phía hư không phong thích có thể tưởng tượng đây nếu là hướng về phía mặt đất tới một phát mặt đất cũng phải nổ tô tiên sinh ta có thể cảm giác được này c ủ lực lượng rất mạnh trần kiến quốc chấn động không nớt tô trần cười nói đối với ngươi mà nói năng lực này vừa mới bắt đầu tương lai còn có rất nhiều khả năng ngươi có thể được thăm dò cẩn thận bất quá mấu chốt nhìn ngươi chính mình nhìn g vạn chớ lãng phí tô tiên sinh ta minh bạch đi trần kiến quốc gật đầu hắn hiểu được tô trần ý tứ đại phật hình thái có nhiều khả năng nhưng t h n chốt còn phải nhìn chính hắn lý giải khai phát cùng vận dụng không bao lâu trần kiến quốc liền biến trở về người bình thường rằng rớp ngay sau đó hắn lại hỏi tô trần một ít năng lực khai thác vấn đề tô trần trả lời kỳ thực cũng là rất vấn đề trụ cột đối thoại bên trong tô trần phát hiện người đàn ông này cũng rất theo sách đại phật hình thái năng lực cũng không đến nỗi làm cho hắn hoa phế tô tiên sinh ta còn có một chuyện muốn hỏi một chút ồ chuyện gì tô trần chỉ cho là trần kiến quốc hỏi ác ma trái cây năng lực khai thác sự tỉnh đã thấy lúc này nhan thả i hy đưa qua hai tấm bức ảnh tô trần nhìn một cái thân s ắ c đã có chút cổ quái đỉ cái này tờ mờ không phải là hệ nộ sao tô tiên sinh cái này nhân loại ngươi biết không trần kiến quốc hỏi làm sao nói sao trên mặt trăng tới cả người bên trên còn mang theo sấm xét người tưởng tượng đều tê cả ra đầu có trời mới biết hắn bao nhiêu mạnh hoặc có lẽ là có thể hay không dẫn phát nguy hiểm gì sự kiện nơi đây nói nguy hiểm sự kiện là tương đối với đại vân mà nói hơn nữa đi hắn nếu có thể đăng nhập mặt trăng cái kia lam tinh cũng tùy thời có thể xuống đây đi n h â n thức tô trần phun ra hai chữ tô tiên sinh người biết hắn tô thần cái này nhân loại nguy hiểm không hắn sẽ đến lam tinh chứ đám người dồn dập mở miệng trong giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ lo lắng hắng ọ i hệ nô là hải tặc thế giới thổ dân Các n g ư ơ i không cần phải xen vào hắn cái này chính là một cái xỏa bức thêm đậu bỉ hệ nộ chính là đậu bỉ hơn nữa đậu bỉ trong thành phần còn có thể thêm một chút xỏa bức tính chất trong nguyên tắc hắn bị lý phi mở ổ tổ đánh bại phía sau hay dùng chiếc kia tên là phương chu châm ngôn bay trên trời đội thuyền đi vô cùng lớn cũng chính là hải tặc thế giới mặt trăng đồng thời ở trên mặt trăng hắn thuận lợi trở thành mặt trăng thổ dân nhân thần tuổi còn trẻ liền qua về hưu sinh hoạt tô trần là không có nghĩ đến hệ nộ xuất hiện ở lam tinh trên mặt trăng sợ không phải hắn đi vô cùng lớn lúc thời không thay đổi nhưng mà liền đi tới thế giới này cái này tôi tiên sinh hắn là một cái đậu bỉ còn có cái kia xóa bớt trần kiến quốc là người nhan t hải hy cùng triệu hạo hai người cũng là như vậy t ô trần đối với không cần phải xen vào hắn cái kia tô tiên sinh cái này nhân loại khác nguy hiểm sao bình thường vậy à không cần lo lắng chẳng qua nếu như đến lúc đó có tình huống gì nói với ta một tiếng liền được vậy làm phiền tô tiên sinh bất quá nghĩ đến nệ nổ xuất hiện trần kiến quốc lại nói ra đúng rồi tô tiên sinh về sau thế giới này cũng sẽ xuất hiện tương tự dị thế giới sinh linh sao hoặc có lẽ là dị thế giới nhân khó mà nói nhưng từ thời gian dài đến xem s á c thực có thể như vậy cái này cái kia tô tiên sinh ngươi thấy thế nào tô trần nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại nắm lấy cơ hội đầy đủ đại vân tiến nhập siêu p h à m xã hội sau đó thực hiện tiến hóa thăng cấp ta hiểu được tô tiên sinh trần kiến quốc mừng tỉnh đại ngộ đúng vậy đây đúng là một hồi nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại biến hóa nắm lấy cơ hội vậy thực sự nhất phi trùng tiên chí ít trước mắt mà nói đại vân là đi tuất ở đằng trước đúng rồi tô tiên sinh còn có một việc trần kiến quốc đem đ e m qua đại vân trung bộ nội địa xuất hiện một tòa lớn đại xâm lâm sự tỉnh nói ra tô tiên sinh đây là tình huống đặc biệt sao tôi a cũng k h n nhận có vấn đề hay không. Trần g quá xác có hay đề k ế n chuyện này, cũng Quốc đối có c với h ú trần lo lắng. Nhưng không ngờ Tô t nói n ra, ta làm cho, h k ô gật cần rầm Trần Tiên Sinh, đó là người sáng rừng phải Hả? Đối với xem vào. là tạo sao? Tô Tô đó g đầu bất quá cụ thể ta không nói nói chung là một kiện lợi tốt sự t ì n h có tô tiên sinh những lời này ta an tâm trần kiến quốc thở phào n h ẹ n h õ m có thể trần kiến quốc lại không khỏi nội tâm hãy nhiên cánh rừng kia bực nào cự đại nhưng cái này cũng là trước mắt tô trần sáng tạo đây là sao mà cường đại năng lực à trần kiến quốc không có cách nào tưởng tượng tuy là hắn còn muốn hiểu rõ hơn một phen bất quá tô trần đã nói rõ không thể cụ thể nói vì vậy trần kiến quốc cũng không tiếp tục hỏi không bao lâu không có gì muốn hỏi trần kiến quốc bọn họ cũng ly khai không nghĩ tới ngay cả đại phật hình thái năng lực đều xuất hiện bất quá xem bộ dáng là viên này ác ma lựa chọn người nam nhân kia tô trần cũng không nghĩ nhiều trần kiến quốc bọn họ đến thăm đối với tô trần mà nói đến cùng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm nghỉ ngơi đến rồi sáu giờ chiều tô trần đúng giờ phát sóng trong lúc nhất thời trăm vạn bạn trên mạng dũng manh vào phát sóng trực tiếp gian nhưng đây là bắt đầu rồi bây giờ đậu sa bình đài mỗi lần ở tô trần phát sóng thời điểm đều muốn đem sệ vở cho tô trần lật tẩy dù sao tô trần quá phát hỏa nhưng tương tự tô trần cũng vì đậu sa bình đài mang đến c ự đại lưu lượng tới tới tô thần ngày hôm nay khí sắc không phải vương sai n i ệ p chủ trước sau như một khả ái a tô thần ngày hôm nay muốn đi đâu tới chúng ta tô thành sao đi thâm thành a có thể tuyến hạ người hầu sao tô thần để cho ta làm ngươi tiểu tùy tùng a tô thần ta là thuần t h u ầ n hoa khôi cấp bậc manh ngoại tử có, thể để cho ta theo ban sao. có hay không một loại khả năng tô thần khả năng không thích manh ngoại tử ha ha tốt lắm thủy hữu nhóm ngày hôm nay ta ở kiến khang tranh thủ mỗi ngày chẹt in một cái thành thị tô trần vừa đi đường vừa nói ngoa tạo tô thần tới kim lăng rồi sao kim lăng gì không phải kiến khang sao kiến khang chính là kim lăng hiểu g ờ dù ổ g ờ dù ổ ta cũng ở kim lăng tô thần ta có thể cùng ngươi sao ta cũng m u ố n cùng bạn trên mạng miễn bản nhiều nhiệt tình mọi người đều biết chỉ cần đi theo tô trần đi một chuyến cái kia đại khái tỷ lệ thiên đại vận khí liền muốn rơi vào trên đầu mình dù sao phía trước cũng đã có mấy cái ví dụ đừng chạm mặt chú trọng duyên phận hữu duyên thì sẽ đủ tới không muốn quá tận lực Tô Trần vội một i vã cử tiếng nổ một cái song nông từ trên trời ra xuống vừa vặn liền đập vào tô trần trước người có thể nói tô trần chỉ cần đi nhanh một hai bước là có thể bị tránh tránh đập trúng đầu trong lúc nhất thời bạn trên mạng cũng là nổ đầu năm nay trên cao đập vật tuyệt đối là khiến người ta nhất căm t h ủ đến tận xương thủy hành vi một trong không ít người thậm chí bởi vì trên cao đập vật mà địa vị cao liệt nửa người thậm chí chết tại chỗ nhưng này thời điểm tô trần lại ngồi xuống thân thể ánh mắt rơi vào cái kia văn lộ kỳ quái song nông bên trên thủy h ư u nhóm cái này song nông là đồ tốt ta tô trần vừa nói bạn trên mạng lại không bình tĩnh chương một trăm linh sáu trung cực lớp một long văn lao khá lắm ta gọi thẳng khá lắm một cái song nông cũng không đơn giản sao thế hay giả tô thần không có nói l a sao chú ý xem cái này cái vung nổi các ngươi gặp qua có loại này văn lộ song nông sao t xác thực trên thị trường cái kia có loại này song nông nguyên bản ta còn tưởng rằng là thông thường trên cao đập vào ta lại nói tô trần thấy một cái bảng tên gọi long văn nao khởi nguồn trung cực thế giới năng lực nói rõ tự động từ hộ tống hấp thu bán ngược lực lượng gặp cường tác tưởng sử dụng nói rõ trực tiếp sử dụng liền có thể không điều kiện hạn chế nguyên lai、like、là long văn nao tô trần mừng tính nổi danh song nông hắn chỉ nghe nói hai cái một cái hồng thái lang song nông khác một cái lại là trung cực lớp một long văn ngao bị hai người phân biệt chính là một cái có vân khác một cái không có vân mà long văn ngao ở trung cực nhất ban siêu di càng là thần khí cấp bờ ở cờ tồn tại tô trần không nghĩ tới bầu trời này còn có thể rơi xuống một bà sông nông không sẽ là ai ném đến đây đi như thế lãng phí còn là nói từ dị thế giới rơi ra tới thủy hữu nhóm cái này sông nông gọi long văn ngao tô trần đem sông nông từ dưới đất cầm lên l à tới một người tên là trung cực thế giới đạo cụ năng lực của hắn rất đơn giản phòng ngự hấp thu bắn ngược lực lượng cùng với đặc tính bên trên gặp cường tác tưởng đương nhiên cũng không phải không hạn chế gặp cường tắc cường là có một cái hạ độ nó căn cứ vào thực lực của bản thân ngươi đối mặt đ ệ n h nhân có thể trình độ nhất định gặp cường tắc cường nhưng nếu như đối phương mạnh hơn ngươi nhiều lắm cũng không được cho nên nói cái này cái vung nổi phải xem người đi trong nguyên tắc cái này song nông còn phải là đụng phải nhân vật chính mới có thể phát huy nước của hãn chuẩn dù sao long văn ngao cùng đại đông đều có gặp cường tắc cường thiết định hai hai kết hợp trực tiếp cất cánh nhưng nếu như là những người khác dùng cũng không giống nhau hoặc có lẽ là cái này cái vung nổi là làm cho một người bình thường đạt được vậy thật ra thì c ù n g sắt vụn không có khác nhau mấy nói tóm lại phải xem người đương nhiên nếu như là tô trần dùng đó chính là thần khí đi bất quá thật nếu nói tô trần đối với cái này cái vung nổi cũng không gì động tâm trung cực siêu di muốn nói làm cho tô trần động tâm còn phải là thiết khắc vô cực thanh kia vũ khí ân nói đúng ra là thanh kia tạo hình quỵ dị đàn ghi ta thì ra là thế ta cho rằng rất c h â u bỏ a cũng như bức a phải xem người nếu như tô thần dùng cái kia xác thực như bức cho ta phỏng chừng sẽ không chứng dùng a gặp cường tắc tưởng gặp yếu thì yếu đạo cụ bất quá không nghĩ tới một bà song nông đều là bà bối cái này thật ờ mờ giờ, k có rộng tô thần nói tỉ mỉ chỉ thấy tô trần vừa đi vừa nói ra nhưng thật ra là một cái nữ cách đấu ra sao trang chỉ cần xuyên sau khi đi lên có thể thu được cái này nữ cách đấu ra cách đấu lực lượng đương nhiên nơi này cách đấu lực lượng cũng không là thuần túy võ công mà là siêu năng lực vẫn là câu nói kia cái này xáo trang thích hợp nữ sinh thích hợp nữ sinh à ta hiểu hhh ta cũng hiểu nam sinh không thể mà không hung hăng xuyên k h á i khái ta chỉ muốn cho lão bà quất thừa nhận à ngươi không có lão bà tới sống rồi thủy h ư u nhóm đúng lúc này tô trần thanh â m truyền đến á thông suốt tới ngụ ư nhanh như vậy sao tô thần ta có thể theo ngươi hôn sao ta đại âu phái dung nhan trị cao vóc người đẹp biết nấu cơm có thể làm ấm dưỡng có thể cùng tô thần sao ta không tin trừ phi phát bức ảnh cho ta đầu chó tô thần thật là đi tới chỗ nào nơi nào thì có bảo bối a liền r ứ t xuống song nông đều không phải là phàm vật a lần này lại là bảo bối gì đâu lại nói lúc này tô trần đã thoáng bước nhanh hơn không bao lâu liền tại tô trần phía trước đang có người tuổi trẻ cưỡi xe ba bánh đập mạnh cái kia hốt h o ả n g t h ầ n sắc đều không biết đang tranh lẽ cái gì tô trần đang chuẩn bị phất tay đem ngăn lại có thể thanh niên nhân chứng kiến tô trần một khắc kia cả người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ ngoa tạo tô thần thanh niên nhân ngây ngẩn cả người vội vã chặn dừng xe ba bánh tô thần ta gọi diệp hiểu đông là p a n của ngươi diệp hướng đông vội vã xuống xe phần、đi. t ô trần vô cùng kinh ngạc trùng hợp như vậy chứ t ô trần hiếu kỳ nói ngươi vừa rồi thoạt nhìn lên rất gấp à tình huống gì t ô thần ta bày hàng vỉa hè bị thành quản đổi u kịp đâu nói diệp h i ể u đông cũng là vội vã nhìn phía sau tiếp xúc phát hiện thành quản không có đuổi theo lúc này mới tùng một khẩu khí lại là phân thi ta làm sao có loại dự cảm m g ụ ưng ta cũng có một loại dự cảm khá lắm ta cũng giống vậy tất cả mọi người có dự cảm sao không sai ta cũng có chủng dự cảm m ã n liệt không thể nào trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian đều là đẩy màn hình màn dự cảm lúc này tôi trần nhìn nhìn đối phương xe ba bánh cốt sau người nơi đây bán đều là món đồ chơi đúng vậy diệp hiệu đông g ậ t đầu có thể làm hắn chứng kiến tô trần đang xem cốp sao ở trên món đồ chơi thời điểm diệp hiệu đông không bình tĩnh tô thần phía trên này sẽ không kia cơ ép có bảo bối gì chứ diệp hiệu đông không xác định rồi lại nhịn không được chờ mong mà đám bạn trên mạng cũng là như vậy tô trần có a ngoa tạo thật sự có qua loa cỏ ta dự cảm được rồi mà ơi đây là cái gì may mắn p h ấ n thi tô thần ngươi không sẽ là nói đùa sao bằng lòng ta nói đùa được không tốt lắm ta cảm giác lại phải có một vị may mắn phân t h ra đời chúc mừng mỗi ngày một vị may mắn phật ti tô thần xe ta đây món đồ chơi thật sự có bảo vật d i ệ p hiệu đông chấn động cái này tờ mờ giờ hắn xe này món đồ chơi vẫn là ngày hôm qua tiến hòa à, thậm chí chính hắn đều nhận thức không được đầy đủ phía trên món đồ chơi tô trần không nói gì chỉ là từ xe tiết trong món đồ chơi mặt nhảy ra khỏi một cái đai l ư n g tên gọi ạt biến thân đai l ư n g khởi nguồn ạt thế giới Cạm ác, chủ đại, mẹn bình thành gì đờ thời đại, vị thứ hai vị k� cũng chính là tô trần mong muốn chư thiên bảo vật cụ hữu ga bình thành kỵ sĩ lao đại ca một cức có thể đá ra vụ nổ hạt nhân đã tồn tại hạt cũng rất mạnh nhưng cũng không phải là tô trần mong muốn còn như còn lại bình thành kỵ sĩ tô trần còn muốn chính là gì ó khu động khí đương nhiên bây giờ còn chưa gặp phải nhưng nếu gặp cụ hữu ga đai lưng tô trần tự nhiên muốn cầm xuống còn như ạ t đai lưng tô trần liền không có hứng thú ngày hôm nay nếu gặp phải hai cái chủ kỵ đai lưng tô trần không ngại tiễn diệp hiệu đồng một cái tạo hóa tô thần đây là diệp hiệu đồng kinh ngạc không thôi lúc này tô trần đã đem đai lưng đưa cho hắn tô trần đây là ca mẹn di đờ đai lưng tô thần ca mẹn di đờ đai lưng d i ệ p hiệu đông nhất thời trận to hai mắt t h a n h tựu một cái hầu như tô trần mỗi một chàng phát sóng trực tiếp đều thấy p h ấ n thi d i ệ p hiệu đông làm sao có thể không biết ca mẹn di đờ tô trần cười nói ắt là ca mẹn di đờ đ t thế giới chủ kỵ cũng chính là cái gọi là nhân vật chính cái này đai lưng có thể không phải sai nhân vật chính d i ệ p hiệu đông ngược lại hít một hơi khí lạnh xem tiểu thuyết an ninh đều biết nhân vật chính đều làm ở ổ tổ tồn tại chương một trăm linh bảy cuku ga đai lưng xuất hiện nhân vật chính có thể không hưu bước sao mà cái này đ a i lưng còn là một vị cạ mẹn dị đờ nhân vật chính đ a i lưng diệp hiểu đông triệt để không bình tĩnh đương nhiên phát sóng trực tiếp gian cũng nổ ngoạ tạo nhân vật chính cạ mẹn dị đờ ắt thế giới hơn nữa còn là cái này nhân vật chính đ a i lưng khóc đây là cái gì n ị c h thiên p h ấ n t i đây là cái gì n ị c h thiên vận k h í a khóc t ê dại rồi đây chính là tô thần nói xem duyên phận sao cái này tờ mờ ở g i a n ị c h thiên p h ấ n t i phúc lợi đến lượt ta đến đây đi ước ao t ê dại rồi a tô trần cười nói ra diệp hiểu đông biến thân xem một chút đi tô thần cái này lai lưng cho ta diệp hiệu đông không dám tin tưởng bởi vì hắn cảm thấy tô thần hoàn toàn có thể lấy đi nhưng bây giờ tô thần đem đai lưng cho hắn đ ể cái này tờ mờ giờ diệp hiệu đông thiếu chút nữa thì muốn lệ nhãn làm sao ngươi không muốn không phải tô thần ta là nghĩ ngươi hoàn toàn có thể lấy đi a diệp hiệu đông t ê dại rồi tô trần cười cười nghĩ gì chứ ngươi nơi đây còn có một cái đai lưng ta muốn khác một cái như thế nào đây À t đai lưng ngươi muốn ngoa tạo còn có khác một cái diệp hiệu đông bộ phát giật mình bất quá hắn cũng liền vội và nói tô thần khác một cái đai lưng ngươi đem đi, đi. diệp hiệu đông minh bạch hôm nay là đụng tới tô thần mà đối phương t i ệ n chính mình t i ê n đại phúc lợi làm cho đối phương lấy đi một cái đai lưng cũng không coi vào đâu húng chi tô thần nếu như nghĩ hai cái đai lưng hắn đều hoàn toàn có thể lấy đi à, lại nói không có tô thần chỉ điểm hắn cũng đại khái s u ấ t không phát hiện được cả mẹ g ì đỡ đai lưng à. tốt lắm người biến thân xem một chút đi tô trần ngược lại không gấp đi ổ à. tô thần ta muốn làm sao biến thân à diệp hiệu đông kích động mà lại tràn ngập chờ mong ngẫm lại chờ chút liền muốn biến thân cả mẹ dĩ đỡ có thể không kích động sao tô trần người trước tiên đem đai lưng đeo vào trên lưng được rồi vì vậy diệp h i ể u đông đem đai lưng đội người khác hơi g ầ y đội đai lưng cũng còn thích hợp nhưng ngay khi diệp h i ể u đông đem đai lưng đội đi một khắc kia diệp h i ể u đông bụng cũng chuyển tới có thể một cô đau nhức đi tô thần a a bụng của ta tình huống gì diệp h i ể u đông đang đau nhức dưới sự kích thích đều rên cùng đấu tranh thiếu chút nữa thì muốn té trên mặt đất bất quá tô trần một tay đ ể h ắ n xuống bà vai tương đương với đem nàng đỡ lấy tô trần mở miệng nói đai lưng phải hóa thành ngươi lực lượng hoặc có lẽ là cùng ngươi tiến hành trói chặt liền muốn hấp thu đi vào trở thành thân thể n g ư ơ i một bộ phận sở dĩ n g ư ơ i muốn nhỏ bé nhẫn một cái tô tô thần là thế này phải không t đau nhức đau nhức đau nhức a diệp hiệu đông thống khổ đến hầu như muốn đã hôn mê nếu không phải là tô trần đỡ lấy hắn diệp hiệu đông đã sớm lăn lộn lấy đất nghiêm trọng như vậy sao phía trước biến thân ca mẹn dĩ đ ỡ nữ sinh kia cũng không có có loại này tình huống a không hiểu chắc là bởi vì bất đồng ca mẹn dĩ đ ỡ a nếu như có thể thu được ca mẹn dĩ đ ỡ lực lượng loại đau khổ này để cho ta tới thừa nhận a đến lượt ta đến đây đi ta không sợ đau nhức t đau quá t ô thần di không đau diệp hiệu đông còn theo bản năng muốn kêu gen nhưng này lúc hắn lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không đau chính là phần eo còn mơ hồ tê dại mà thôi chờ các loại t ô thần cái kia đặt đai l ư n g đâu diệp hiệu đông s ờ bụng một cái lại phát hiện vừa rồi đội đi đặt đai l ư n g không có điều này làm cho hắn nhất thời luồn cuống diệp hiệu đông đai l ư n g đã trở thành thân thể người một phần biến thân xem một chút đi t ô trần mỉm cười nói ồ a diệp hiệu đông bừng tỉnh nghe được t ô trần lời nói hắn chính là đem thống khổ vừa rồi ký ức quét sạch t ô thần ta muốn làm sao biến thân à diệp h i ể u đông mới hỏi tô trần đã thấy tô trần nói ra theo ta cái này bộ động tác mới mới xuất hiện bảng đã cao tốc tô trần liên quan tới ạt biến thân thủ thế sở dĩ lúc này hắn cho diệp h i ể u đông biểu diễn một lần người giống ta vừa rồi làm như vậy chính là ạt biến thân Tốt. ngật bắt một thủ thế. Nhưng ngay khi đệ một cái thủ thế đánh ra một khắc kia, Trên bụng của hắn, ạt biến thân khí xuất xuất tảo. Diệp Hiểu cái khi cái kia. biến hiện, hiện, ngoài đệ đệ pha hắn đánh Nhưng đánh khắc hắn, khí hoặc đầu. sau đầu Đông đó, đèn Ngay ngay bụng ra ra của có lẽ là, vậy làm sao có điểm giống đèn pha à, ta cũng cảm giác có điểm đèn pha ngoa tạo đổi đổi thảo biến thân m á ơi đây cũng quá đẹp trai a đẹp trai anh tuần x o á i xoái nổ các v i n h đệ ta một người nữ sinh đều cảm thấy xoái a toàn thể đứng lên cũng nên ca mẹn gì đỡ biến thân đám bạn trên mạng xôi trào cùng lúc đó tô thần ta đây là biến thân rồi sao d i ệ p hiệu đông xem cùng với chính mình hai tay thậm chí chính mình người thể hắn biến thân biến thành ca mẹn gì đỡ ắt đại địa hình thái tô thần ta cảm giác ta cả người đều là lực lượng a diệp h i ể u đông chấn động thán loại này sở hữu lực lượng cảm giác làm cho hắn giống như đang nằm mơ tô trần cười cười nói thói quen là tốt rồi ắ là sở hữu vô hạn có thể ca mẹn gì đ ờ tô trần mới nói xong tí tách đ ỗ n g nhiên một trận quỷ dị thanh â m chuyển đến nam nằm ngoại tảo tô thần các ngươi phía trước tô thần ngươi trước a mau nhìn nguy hiểm có quái vật a vũ thảo tình huống gì phát sóng trực tiếp gian đạn mạc nhất thời thay đổi một cái phong cách mọi người chỉ thấy ở tô trần bọn họ phía trước cách đó không xa một cái chi chu đầu quái vật hình người xuất hiện、ừ. tôi trần vô cùng kinh ngạc hắn hiện tại ngược lại là không có nhìn đám bạn trên mạng đạn mạng chỉ là đơn thuần nhận thấy được phía trước có một cô ác ý chuyển đến mà thôi theo tôi trần nhìn qua thời điểm hắn cũng chú ý một cái đầu giống như con nghẹn quái vật hình người tên gọi chi chu d ủ gù m ù ờ ba khởi n g u ồ n cụ hữu gà thế giới chi chu d ủ gù m ù ờ ba đi nhầm sợ t i ể u đi ô đi tôi trần vô cùng kinh ngạc dù sao cái này cụ hữu gà thế giới phản phái không đúng nói đúng ra là cụ hữu gà thế giới tiểu ca lam y mọi người đều biết chi chu quái chi chu tinh loại quái vật này đều là tiền kỳ tiểu lâu ra mà trước mắt chi chu rủ gù mùn ba chính là c ả mẹn dị đỡ c ủ h u gà để một cái p h ả n phái bất quá liền chi chu rủ gù mùn ba đều tới là bởi vì nơi này lúc rảnh rỗi ta đai l ư n g sao đừng xem c ủ h u gà đặc hiệu không được nhưng hắn như là một c ư ớ c làm r a bình thành vụ nổ hạt nhân đã tồn tại à mà lúc này phát sóng trực tiếp gian đã sôi trào dù sao chứng kiến loại quái vật này bạn trên mạng có thể bình tĩnh mới lạ tô thần đây là quái vật sao d i ệ p hiệu đông thanh em hốt hoảng truyền đến tô trần hoàn thủ cầm long văn nao đang muốn một cái song nông phất đi đâu lúc này h ắ n ngược lại là nghĩ đến một cái biện pháp chỉ thấy tô trần v ô vô diệp hiểu đông bà vai diệp hiểu đông không đúng các mẹ gì đợi h á xem ngươi biểu hiện ngoa tạo tô thần cái này diệp hiểu đông cảm nhận được chi chu rủ gủ mủn ba cái kia rất có cảm giác gáp bách khí tức bản năng cũng là luôn cuống dù sao hắn nơi nào gặp qua loại tình huống này có thể còn chưa nói hết diệp hiểu đông lại theo bản năng nghĩ đến ta làm sao có thể hoảng sợ thật mờ giờ tô thần ở nơi này thần tượng ở nơi này lao tử làm sao có thể hoảng sợ vì vậy hắn lấy dũng khí hỏi tô thần ta muốn làm sao chiến đấu trước đây có đánh lộn cái này sao đoạn thời gian trước đánh qua một trận nghĩ vậy sự kiện diệp hiểu đông liền nổi giận ta đem cái kia đánh n ê n đánh vào bệnh viện h ắ n bị tái rồi điểm nộ khí trực tiếp kéo căng sau đó đem đối phương đánh cho tàn phế tô trần chỉ chỉ chi chu rủ gù mười ba vậy giống như như ngươi nói vậy xông lên trực tiếp đấu võ à, sở hữu vô hạn khả năng G.S. ngày hôm nay tạ p văn gần đây bận việc lấy tốt nghiệp sự tình không có biện pháp bạo nổ cảng ngày hôm nay không có chờ chút phải bận rộn chương một trăm linh tám mới biến thân chính là trung cực hình thái tô thần ta muốn xông nghĩ đến mình bị lục đồng thời bởi vì đánh cho tàn phế gian phu mà thường mấy trăm ngàn thậm chí còn vì vậy ném một phần công việc tốt diệp đông h i ể u nhất thời lựa dận một mạch trùng tiên linh xê hắn bước ra một bước mạnh liền vào tới t í tách cái kêu chi chu rủ gù mùn ba cũng bối rối đạp mã cái này c ả mẹn gì đờ là ai dù sao hắn là rủ gù mùn ba trong quá khứ cổ đại hắn cũng không gặp qua ngoại trừ c ủ hữu gạ trở ra cả mẹn gì đờ sở dĩ chi chu cổ lãng cơ cũng là sừng s ố t một chút bất quá xét thấy ặt cái này ngập trời lựa dận cùng với ặt cùng cụ u gạ dáng dấp cũng giống để chi chu rủ gù mùn ba m i mạch đối phương hiển nhiên là chính mình định người lại nói chi chu rủ gù mù m hắn bước ra một bước cũng vào tới đồng thời đ ó đặt trạng thái diệp h i ể u đông chính là một quyền đang tức giận diệp h i ể u đông cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp bởi vì tương đương mình bị lục diệp h i ể u đông đã có chút mắt đỏ chi chu rủ gù mùn ba ra quyền diệp h i ể u đông trực tiếp một cước đ à o tới phải biết rằng bây giờ diệp đông có thể không là người bình thường mà là một cái một cước là có thể làm ra hơn mười tấn lực lượng ca mẹn dí đơ phanh một cước này trực tiếp chi chú rủ gù mùn ba năm đấm va chạm kinh người lực lượng làm cho chi chu rủ gù mùn ba đều ăn đau nhức đồng thời ở diệp hiệu đông một cước này phía dưới chi chu rủ gù mùn ba đều bị đẩ Như b cái ca, cước một rất tuấn tú, này nói cái này cần sức khỏe lực ớ trước n đến đình như giống như phía trước tô thần giảng giải cả mẹn đỡ cả bụ tổ cùng số liệu, vô luận là ra quyền cùng ra chân, đâu. điểm đi đỡ liệu, Làm là l cảm sao số thai phía ra ra giác có góc, cả cả tặc giải gạ tô tổ vô dĩ lượng đều đánh đây chiếu nếu theo tấn tới tính toán, cái này lực lượng nếu như đánh vào trên người ta, ta như không vào cái lực người này lượng p h ả i tiếp trực bị h ỏ n g báo hỏng. Đệ quá hỏng. Huynh ngươi đệ để mắt c h í n h n g ư ơ i cái à, ngươi à y lực l ư ợ n phỏng trừng ngươi người đều muốn đánh thành tương hồ cũng trong lúc đó d i ệ p hiệu đồng cơ hồ không có chút nào dừng lại trực tiếp liền x u n g tới hướng về phía chi chu d ủ gù mùn ba chính là một trận vương bắt quyền một dạng giờ ts ờ động tác không thể nói xoáy nhưng khí thế nhất định là có hơn nữa chi chu d ủ gù mùn ba còn liên tục bại lui dù sao chi chu d ủ gù mùn ba cũng chẳng qua là cụ hữu gạ tập một tiểu lâu la thậm chí còn là từ trên bầu trời té xuống liền ngã chết cái loại này đi có thể mạnh đến mức nào cơ chứ át diệp h i ể u đông còn tiếp tục giờ ts ờ dường như có thâm cựu đại hận giống nhau nhưng làm đám bạn trên mạng cũng làm chàng trấn trụ thảo lao ca bộ dáng như vậy là tiến nhập cùng nội trạng tại sao ta cảm giác cũng giống cái này cỡ nào thâm cựu đại hận à ta làm sao có điểm đồng tình quái vật này rồi hả không hiểu có thể để cho một người nam nhân chân chính phẫn nộ sự tình hoặc là người nhà bị động hoặc là chính là bị tái rồi vừa rồi diệp h i ể u đ ô n g không phải nói đem một cái đánh nên đánh vào y viện sao n g ư bức còn phải là tô thân n g ư bức câu nói đầu tiên kích phát rồi lão cao ý chí chiến đấu quái vật này muốn không chịu nổi chứ quá thảm rầm rầm rầm liên tiếp một hưởng diệp h i ể u đ ô n g từng cú đấm đấu thịt tô trần có ở đây không xa xa nhìn lấy hắn đều hoài nghi diệp h i ể u đ ô n g có phải hay không từ nhỏ đánh lộn đánh lớn cái này tờ mờ giờ, không hề giống tân thủ ngược lại không phải là nói hắn động tác rất có cách đấu kỹ xảo mà là bởi vì diệp hiệu đông ra quyền ra chân đều đặc biệt mạnh mẽ một chút cũng không có cái mới tay vụ về dù sao nếu để cho một cái từ nhỏ đến lớn đều chưa từng đánh nhau bao giờ nhân tới đánh lộn đ ừ n g nói động tác khó coi cho dù là có thể ít một chút ngốc cảm giác đều rất tốt nhưng mà diệp hiệu đông cũng không có diệp hiệu đông thử một chút tặt đại chiêu kỵ sĩ đá cảm giác không sai b i ệ t lắm tô trần liền hô to một tiếng lúc này chi chu d ủ gù mùn ba vừa lúc bị đánh bay ra ngoài đến mấy mét tạm thời ngã xuống đất không dạy nổi tô thần làm sao người kỵ sĩ đó đã ạ chờ các loại theo ô t thủ a dường ư m hiệu của hắn đang động trên đầu hắn kim sắt sừng hoàn thành mở sừng cuối cùng trở thành một cái so với ban đầu sừng đẹp trai hơn cả mẹn dĩ đỡ sừng đồng thời diệp hiệu đông dưới chân xuất hiện một đạo kim s ắ c sừng ảnh màu vàng kia sừng ảnh kèm theo diệp hiệu đông hai tay vận động mà phát động cũng u quang, màu hiệu ố i kim tiến diệp hài cùng hoặc có chân. thành năng lượng màu vàng óng nhập diệp hiệu đông hóa là lẽ trong lúc đó diệp hiệu đông trên người khí thế cũng ở cấp tốc kéo lên nhìn kỹ muốn thả đại chiêu khí thế kia tất cả lên các minh đệ giấy lên tới kỵ sĩ đã là cái gì cảm giác thật mãnh liệt dáng vẻ chi chu quái đứng lên hắn s ô n g lại cái này đạp mã còn chưa có chết cái này sóng được mở đại chiêu ạt nhảy dựng lên ngoa tạo cái này lăng không nhảy xoài a phát sóng trực tiếp gian sôi trào chỉ thấy ạt lăng không nhảy hướng về phía chi chu rủ gùn mùn ba ngực chính là một cước một cước này không biết mạnh bao nhiêu một tiếng trầm đục chi chu rủ gũ mùn ba đều bị gắng gượng đá bay hơn mười mét ở diệp h i ể u đông rơi xuống đất một khắc kia mà chi chu rủ gũ mùn ba trên mặt đất dãy ruột ghi lại với thống khổ tiếng kêu gen chung bạo tạc v i anh bạo tạc q u lực tương đương c ù n g bố nổ nổ còn b à n ó cái này bạo tạc q u lực một cước này có thể trực tiếp đem đ ạ i xe vận tải cho làm nổ đi n ằ m n ằ m loa t ả o xoái tê d ạ i ta đây chính là kỵ sĩ đã sao toàn bộ quá trình đều rất xoái à chú ý không chỉ có xoái còn rất mạnh rất mạnh nga ồ lúc nào ta cũng có thể trở thành ca mẹn gì đỡ à t ố thần duyên phận đến rồi đụng với ta là được ha ha tô thần nói muốn mỗi ngày chạy in một cái thành thị chạy in đến ta mười tám tuyến thành phố nhỏ phải bao lâu à các ngươi không hiếu kỳ sao tô thần nói nơi này có hai cái c ạ mẹn gì đờ đai lưng khắc một cái tô thần nói muốn hiếu kỳ liền chủ kỵ đai lưng đều nhường diệp hiệu đông l á o ca cầm đi còn lại một cái vậy là cái gì c ạ mẹn gì đờ ạ đồng h a o kỳ hô lúc này diệp hiệu đông cũng là sâu hô hốt một khẩu khí vừa rồi nhìn lấy chi chu rủ gù mùn ba đang dãy ruột r u n g bạo tạng diệp hiệu đông kích động cũng tràn ngập khiếp sợ đó là bực nào lực lượng à mới chỉ có vẹn vẹn một cước m ạ thôi tuy là cũng là đại chiêu nhưng diệp hiệu đông cảm giác hắn vẫn có thể càng mạnh hắn dường như còn có còn lại hình thái chứ tô thần diệp hiệu đông vội vã bước nhanh đi tới tô trần trước mặt tô thần ta là không phải còn có còn lại hình thái à làm sao ta cảm giác ta còn có càng mạnh lực lượng còn không có giải tỏa diệp hiệu đông hiếu kỳ tô trần nhìn hắn một cái ngươi tổng cộng có sáu loại hình thái đầu tiên là đại địa hình thái cũng chính là ngươi bây giờ hình thái tiếp theo là bạo phong hình thái hỏa diễm hình thái ba hợp một hình thái thiếu đốt hình thái cùng với thành tựu cuối cùng hình thái long lánh hình thái mỗi một chủ hình thái đều rất cương đại hơn nữa ắt là có thể tiến hóa diệp hiệu đông thăm dò cẩn thận a ta mới vừa nói ắt sở hữu vô hạn khả năng tô trần lời nói làm cho đám bạn trên mạng không bình tĩnh cái này ắt c ư nhiên có nhiều như vậy hình thái sao ta nhớ được tô thần phía trước nói ca bụ tổ cũng bất quá là ba loại hình thái chứ đối với cả bụ tổ có phổ thông hình thái kỵ sĩ hình thái cùng siêu việt hình thái bộ dạng bị a nạ cực đà thiếu một nửa a nói như vậy cái này ắt siêu cực a sáu loại hình thái loại sau mạnh hơn loại trước đổi lại đánh đều có thể ắt thực sự khủng bố sở dĩ ta đối với khắc một cái ca cá mẹn dĩ đỡ đai l ư n g càng tò mò hơn đúng vậy dĩ nhiên làm cho tô thần quăng đi ạ mạnh mẽ hơn、à. cường đại hay không khó mà nói ta cảm giác cho dù là một căn đả cầu gậy gộc trong tay tô thần đều rất cường đại a nhưng ta còn là rất hiếu kỳ tô trần cười nói nói chung diệp hiểu đông thăm dò cẩn thận a tô thần ta hiểu được diệp hiểu đông chăm chú gật gật đầu trong cơ thể mãnh liệt lực lượng làm cho hắn có loại thoáng như cảm giác nằm mộng c h ư n g một trăm linh chín pháo tỷ tiền su xu xuất hiện mà hắn còn có thể càng mạnh đúng rồi tô thần không phải còn có khác một cái đai l ư n g sao vậy thì là cái gì đai l ư n g diệp hiểu đông nói ra đám bạn trên mạng rất hiếu kỳ đương nhiên đây cũng là hắn hiếu kỳ ắt đều cường đại như vậy khắc một cái ca mẹn di đờ cũng sẽ không sai chứ khắc một cái đ a i lưng gọi ca mẹn di đờ cụ h ữ gà đ a i lưng tô trần từ món đồ chơi trong đống xuất ra có thể cụ h ữ gà đ a i lưng cụ h ữ gà đ a i lưng có thể bị ạ nạ cực đà đ a i lưng nhìn lấy đồ cổ nhiều còn như tô trần muốn cụ h ữ gà đ a i lưng ngược lại không phải là cụ h ữ gà có bao nhiêu mạnh mà là tô trần thuần túy thu thập cất giữa ý tưởng cụ h ữ gà trung cực hình thái tương đương soái ca mẹn di đờ cụ h ữ gà đi diệp hiệu đông than một câu tô trần cụ h ữ gà là ắt lão diệp h i ể u đông khiếp sợ đám bạn trên mạng cũng là khiếp sợ đám người đều không bình tĩnh cái này bắt đầu chẳng phải bị a nạ cực đả còn cường đại hơn dù sao đây chính là đại ca a ở toàn bộ ca mẹn di đờ hệ thống bên trong có cái thời đại gọi bình thành thời đại bình thành thời đại tổng cộng có hai mươi chủ kỵ trong đó vị thứ nhất chủ kỵ chính là cụ hữu gà ạt là vị thứ hai lúc này tô trần cũng là hủy đi cụ hữu gà đai lưng đóng gói dù sao món đồ chơi đạo cụ có thể lý giải tên gọi ca mẹn di đờ cụ u gà đai lưng đi khởi nguồn ca mẹn di đờ cụ u gà thế giới năng lực thiết định sở hữu mười ba chủng hình thái ca mẹn dí đờ thực lực thập phần cường đại ca mẹn dí đờ sử dụng nói rõ đội đai lưng cùng đai lưng dung hợp liền có thể có thể bóc ra biến thân động tác vì cái này đai lưng còn có thể bóc ra tô trần hơi kinh ngạc trong nguyên tắc cu u g a đai lưng là cùng biến thân giả hòa làm một thể thời kỳ đầu ca mẹn dí đờ cũng không giống như phía sau cầm một đống món đồ chơi biến thân khí phía trước mấy vị kia đều là trực tiếp cùng biến thân người thân thể tiến hành trói chặt dung hợp đáng nhắc tới đúng vậy cu u gà khá cường đại ngoại trừ trong nguyên tắc trung cực hình thái bên ngoài đi còn có thăng hoa trung cực hình thá phía sau hai cái này so với trung cực hình thái còn cường đại hơn thì ra là thế diệp hiệu đông bừng tỉnh hắn hiếu kỳ nói tô thần cụ gạ cường đại sao cường đại hay không khó mà nói tô trần beo lên vai lưng nhưng x o á y là khẳng định ngay sau đó tô trần bắt đầu làm ra biến thân động tác theo tô trần biến thân động tác bắt đầu trên người hắn mơ hồ trung cực hình thái bao r a trung cực hình thái bao r a tương đương x o á y quán triệt hát k á m t h â n bí cùng cường đại tồn tại tô trần ngay từ đầu chính là trung cực hình thái c á mẹn di đỡ biến thân xem biến thân giả biến thân giả càng cường đại thu được cả mẹ dị đ ờ lực lượng cũng liền càng c ư ờ n g đại giống như tô trần cái này dạng bắt đầu chính là trung cực hình thái đương nhiên hắn trung cực hình thái muốn so nguyên bản trung cực hình thái càng thêm kinh khủng bởi vì tô trần bản thân cũng rất mạnh mẽ chính như cùng là c ả bụ tổ c ư ờ n g đại cũng không phải là c ả bụ tổ cái này c ả mẹ dị đ ờ mà là thiên đạo cái này biến thân giả phải biến thân ta dường như mơ hồ màu đen ca mẹ dị đ ờ a ta cũng nhìn thấy thật là đẹp trai hơn nữa thật cương đại mẹ ta cũng nhìn thấy ngăn cách lấy màn hình đều là nồng nặc cảm giác á p mạnh a không sai cảm giác mạnh hơn à, nhiều lắm là thật mạnh mẹ a lộ lộ ngươi xem tô thần hắn thật là đẹp trai trước màn ảnh nhiệt ba hô thấy được hơn nữa không chỉ có soái trả lại cho người siêu cấp cảm giác cường đại bạch lộc gật đầu biểu thị nhận đồng trong tay nàng ôm lấy chặt màn đờ vừa nhìn màn hình hoa anh đúng lúc này một cô cường hắn lực lượng từ tô trần trên người chút hết ra tịch q u y ể n tử phương h t dưới trạng thái diệp hiệu đông cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ có cổ không h i ể u cường đại lực lượng ở bài xích hắn t h a n h cựu người trong cuộc diệp hiệu đông tự nhiên chấn động không nớt cùng lúc đó tô trần đã biến thân trở thành trung cực hình thái cụ hữu g à hắn đứng ở nơi đó liền như cùng c ả mẹn dị đỡ sở hữu địch nhân khắc tình một dạng chỉ là cảm giác gáp bách đều mạnh đáng sợ cách đó không xa diệp hiệu đông cũng là kinh hồn táng đảm diệp hiệu đông sợ hay nói vừa đi vào tô trần tô trần nắm quả đấm một cái cảm nhận được cụ hữu gạ lực lượng cũng là không ta đệ tam cường đại hình thái cũng bị trở thành trung cực hình thái đây không phải là ban đầu hình thái a tô trần nhắc nhở à không phải ban đầu hình thái sao diệp hiệu đông mới chỉ có phát hiện mình sai lầm tô trần các mẹ gì đ ỡ ban đầu hình thái nhưng không cách nào mạnh như vậy bất quá ta bản thân thì có thực lực cơ sở sở dĩ vừa biến thân cũng có thể trực tiếp bên trên trung cực hình thái trên thực tế cụ u gạ tối cường hình thái đều đánh không lại tô trần cái này nhân loại đâu các mẹ di đờ gặp gì ho tới mới được dừng một chút tô trần lại nói ra cả mẹn g ì đ ỡ biến thân cũng xem người tựa như tiểu hài t ử biến thân không cách nào phát huy ra cả mẹn g ì đ ỡ chân chính lực lượng giống nhau nếu như đổi một c à n g cường đại người lại bất đồng đây là đồ chứa nguyên lý vật chứa tô thần ta hiểu được diệp hiệu đông bừng tỉnh đại ngộ nếu như ta bản thân đã đủ cường đại như vậy biến thân cả mẹn g ì đ ỡ cũng c à n g cường đại hơn đúng không tô thần tô trần không sai cảm ơn tô thần chỉ giáo diệp hiệu đông cảm kích nói quả nhiên tô thần mỗi lần đều sẽ nói cái này tự thân cường đại tài năng mới có thể khống chế c à n g cường đại lực lượng a không sai tô thần đã cường điệu quá rất nhiều lần còn phải là tô thần vừa lên tới chính là một cái trung cực hình thái cái này chắc là tối cường hình thái chứ nghe tên là bất quá khó mà nói lúc này tô trần cũng giải trừ cụ hữu gạ hình thái tiếp lấy hắn đem đ a i lưng từ hông bên trên cầm rồi xuống tới bỏ vào bên trong không gian giới chỉ. không thể không nói có thể tùy thời đem đ a i lưng lấy xuống cũng không tệ lắm tốt lắm ta chuẩn bị một chút vừa đứng tô trần có lên đường ý tứ mà diệp hiệu đông vội vã theo sau tô thần chờ chút có vật gì ta có thể cho người cầm một cái người xe ba bánh không cần rồi ai ta đây c ư nhiên đã quên diệp hiệu đông vô vỗ chán vì vậy diệp hiệu đông t h ú c xe ba bánh theo sau một cái c ả mẹn gì đỡ t h ú c xe ba bánh hình ảnh này thực sự thật là quỷ dị đương nhiên hắn còn cùng sau lưng t ô trần đi thêm vài phút đồng hồ phía sau t ô trần thoáng bước nhanh hơn đồng thời chuyển cái phương hướng thấy như vậy một màn đám bạn trên mạng cũng là dây đã hiểu mọi người trong nhà đây là tới sống rồi sao ta cảm rất là hắc <cười> hắc ta cũng có loại này dự cảm đây là phấn ty phúc lợi sao đầu chó thấy t ô trần bước nhanh hơn diệp hiệu đông cũng liền vội vàng bước nhanh theo sau t ô thần lần này lại phát hiện cái gì diệp h i ể u đông minh bạch tô trần tầm bảo năng lực cường đại có thể tô trần không nói gì diệp h i ể u đông cùng với đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần ở vừa ra không người bán vận tải cơ trước dừng lại hắn thân thể không xuống đem trên đất một khối tiền su nhặt lên tô thần đây không phải là một khối tiền su sao diệp h i ể u đông vô cùng kinh ngạc đã thấy tô trần mở miệng đây cũng không phải là thông thường tiền su a tên gọi bị xạ ca mỹ cổ tỏ ở tiền su khởi nguồn thành phố học viện năng lực nói rõ siêu điện từ pháo có thể tùy ý thao túng một tỷ v ư n siêu cao thế địa lưu từ lực cùng sóng điện tử sử dụng nói rõ dùng đem tiền su dùng sức bắn ra đi mới chỉ có một trăm mười siêu điện từ pháo vạn năng bao con động pháo tỷ năng lực siêu điện từ pháo t ô trần có chút giật mình phải biết rằng siêu điện từ pháo nhưng là tương đương cường đại năng lực đệ nhất thao túng một tỷ v ư n siêu cao thế địa lưu một tỷ v ư n là khái niệm gì liền nói hải tặc thế giới hệ nổ h á n trưởng khống lôi điện đã có thể nói thân phận nhưng tối cao cũng mới hai ư u v ư n mà pháo tỷ có thể trưởng khống điện lưu cũng là một tỷ v ư n loại này kinh khủng điện lưu khó mà nói đã có thể đem thân là lôi điện người hệ nổ treo ngược lên tiên thi đệ nhị thao túng tự lực nguyên lý điện sinh tử do đó tới một mức độ nào đó thao túng từ trường loại năng lực này đang sử dụng trên có điểm giống nhiệm lực thao túng đi hoặc có lẽ là có điểm cùng loại hải tặc thế giới k ị c h từ lực trái cây đều là từ lực nói tóm lại đều là điện diễn sinh năng lực không hề nghi ngờ siêu điện từ pháo rất mạnh tuy là pháo tỷ ở thành phố học viện thế giới sức chiến đấu của nàng đều sắp xếp không vào trước mười nhưng siêu điện từ pháo năng lực này nhưng rất mạnh đều là điện hệ năng lực siêu từ pháo mạnh mẽ hơn hưởng lôi quả thực cùng lúc đó liền tại tô trần nhặt lên tiền xu một khắc kia mọi người đều không bình tĩnh ngo tạo t ô thần nói tiền su không đơn giản không thể nào không phải là một viên thông thường tiền su sao ta cũng hiểu được nhưng t ô thần nói như vậy nói cái này tiền su có cái gì độc đáo địa phương sao ta ngày hôm qua vẫn còn ở trên đường đụng tới một viên tiền su đâu nhưng ta không có nhặt ta sẽ không bỏ qua cái gì chứ khó mà nói a tìm u ộ i trước đây chúng ta còn không biết ác ma trái cây thời điểm nếu như ta ở trên đường chứng kiến cái loại này kỳ quái hoa quả ta cần phải trực tiếp một cước đá bay ha ha chân thật đi sở dĩ cái này tiền su có cái gì bất phàm địa phương mọi người đều nhìn chăm chú vào tô trần trong tay tiền su Khát v ọ nhưng g n ì gì n n ra một điểm gì đó. h mà đó c hắn í n viên nhìn lấy không thể bình thường hơn tiền xu mà thôi. Tô thần, cái này tiền phương đông linh trần tin tượng không nghi ngờ. Nhưng h thể thôi. thù hiệu h là lấy mà à? mà, một Tô tô với cái Diệp đối gì su su có đặc địa cũng thực sự nhìn không ra cái này tiền su có cái gì địa phương thần kỳ à? lúc này hắn thật giống như đang nhìn dịch kinh bất kể thế nào xem hắn cũng xem không hiểu à? đi chớ xem thường n à y cái tiền su tô trần đem tiền su ném lên cuối cùng tiền su lại rơi vào lòng bàn tay sự chú ý của mọi người đều ở đây miếng trên tiền su cái này tiền su có gì bất phẳng n à y cái tiền su đến từ một cái tên là thành phố học viện thế giới v ề phần chủ nhân gọi pháo t ỉ là một cái trưởng khống điện siêu năng lực giả nàng năng lực đã bảo siêu điện từ pháo mà cái này miếng trên tiền su liền có năng lực này tô trần nói xong liền đem tiền su đặt ở ngón t r ỏ phải cùng ngón tay cái trong lúc đó ba tô trần hướng về phía bầu trời liền trực tiếp đem này cái tiền su cho bắn ra ngoài phải biết rằng tô trần lực lượng dù cho chỉ là đạn chính là một viên tiền su cái kia cũng là có thể bắn ra cực xa có thể cũng là vào lúc này Xoạc, kèm theo tiền su bắn ra ngoài quy tích một bó cự đại điện lưu trực tiếp phá không mà ra giống như xé rách bầu trời sông thẳng thương cung lúc này tuy là màn đêm còn chưa hàng lông còn s á t trời đã có chút tối có thể theo cái k i a một bó cự đại điện lưu toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng lóe lên địa bàn g cái k i a một bó đ i ệ n lưu quá lớn sánh vai thiết còn lớn hơn một mạch trùng thiên không xoẹt một tiếng đinh thai nhức góc giống như là xé rách hư không mọi người sợ ngây người p h ú c vũ thảo nam nằm n g ọ ả tảo một viên tiền su uy lực sao ma ơi một viên tiền su đều có thể kinh khủng như vậy sao ta tờ mờ、giờ. vừa rồi ta còn tưởng rằng cái này tiền su dù cho hữu bất phàm địa phương nhưng cũng không trở thành kinh khủng như vậy à tê dại rồi tê dại rồi ta tờ mở giờ kiến thức rộng vừa rồi ta cũng chỉ là cho rằng đây chỉ là một trong t r ó n g tre không sai biệt lắm đồ chơi nhỏ a tô thần ngư bức phá âm diệp hiệu đông cũng sợ ngây người chỉ là hắn còn là ạc trạng thái sở dĩ không ai có thể xem tới được thần thái của hắn nhưng nếu như diệp hiệu đông giải trừ đặt r ạ n g thái như vậy bọn họ khẳng định có thể phát hiện diệp hiệu đông khuôn mặt hãi nhiên cái này đã mã ai có thể bình tĩnh à đi ngang qua còn chúng đều sợ ngây người v ừ a mới cái kia chính là siêu điện từ pháo cũng chớ xem thường năng lực này a uy lực của hắn có thể đạt được một tỷ v ư n siêu cao thế địa lưu tô trần nhìn lên bầu trời ba thiền s u từ trên trời giang xuống lại về đến tô trần trong tay mà cũng trong lúc đó vốn là không đạm định đám người trực tiếp tê cả ra đầu ta t h ở mờ giờ trực tiếp khá lắm một tỷ v ư n là khái niệm gì ý nghĩa ngươi có thể không đau chết v o n g cợt m ở n ở đều còn đến không kịp cảm thụ đau n h ấ t đâu người đều trực tiếp b ư ớ c hơi đạ mã quá kinh khủng một tỷ cao áp có hay không khoa điện công lão ca đi ra nói tỉ mị h nói lên sợi một nghìn năm trăm vê điện cao thế đều có thể trực tiếp tiễn ngươi đi gặp liệt tổ liệt tông khá lắm cái kêu một tỷ vườn nhiều lắm khủng bố à không hiểu ngược lại ta đã không có cách nào tưởng tượng tô trần vừa nói sau trực tiếp đem mọi người c h ấ n trụ dù sao một tỷ vườn liền giống với một tỷ tiền mặt giống nhau cái này không là người bình thường có thể tưởng tượng đến chữ số thậm chí một trăm vạn nặng bao nhiêu mọi người đều không biết ta tô thần nếu như một tỷ vườn rơi vào trên người ta thì như thế nào d i ệ p h i ể u đông có chút tê cả ra đầu mà hỏi thăm tô trần nhìn hắn một cái cười nói có thể giút ngươi cải biến một cái màu da tô trần huy động, động thủ trị cái kia giữa ngón tay chính là r ầ m rạp chẳng trị điện lưu tô trần cảm giác coi như là hệ nổ tới hắn cũng phải ngoan ngoãn hô một tiếng c h a lấy bây giờ hệ nổ đối với hưởng lôi quả thực khai phát trình độ mà nói tối cao cũng bất quá là hai ước vun mà thôi đối mặt một tỷ vườn siêu điện t ử pháo tới mười cái hệ nổ cũng phải quỳ diệp h i ể u đông vội vã l u i lại hắn chính là sợ tô trần trong tay điện lưu à đương nhiên mọi người thiên nhiên đều là sợ h a i điện loại này tồn tại nếu như tắm thời điểm không cẩn thận điện giật mấy giây là có thể đem người mang đi phúc ha, ha cải biến màu da chân thật hiếu kỳ người vẫn còn chứ làm sao có khả năng vẫn còn ở bất quá diệp h i ể u đông là ca mẹn di đờ khó mà nói một tỷ vân đã quá đem một cái ca mẹn di đờ giết chết chứ không hiểu e rằng hành ca mẹn di đờ cảm giác không như trong tưởng tượng yếu mà diệp h i ể u đông lúc này cũng là hỏi một cái bạn trên mạng muốn biết vấn đề tô thần một tỷ vân đủ giết chết một cái ca mẹn di đờ sao diệp h i ể u đông hiếu kỳ cái này liền không nói được rồi có ca mẹn di đờ phi thường cường đại cũng tỷ như nói kỵ sĩ đá có ca mẹn di đờ có thể đá ra có thể nói tiểu hình vụ nổ hạt nhân uy lực ngươi nói ca mẹn di đờ cường đại sao t ô trần phản vấn đối phương bình thành vụ nổ hạt nhân đá cá mẹ dị đờ cụ u g à hơn nữa vậy hay là hồng sắt hình thái kỵ sĩ đá càng chưa nói trung cực hình thái ngoa tạo mạnh như vậy tiểu hình vụ nổ hạt nhân diệp h i ể u đông tê dại rồi hiển nhiên t ô trần nói cái loại này vĩ lực hắn còn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được ga mỗi cái cá mẹ dị đờ đều có bất đồng nó dành riêng năng lực cùng với sự cường đại của hắn người hạt cũng bất quá là mới vừa bắt đầu mà thôi phía sau còn có cảng cường đại hình thái lại nói kỳ thực cá mẹ dị đờ chung cũng có tương đương cường đại tồn tại cũng tỷ như nói một người tên là dì ho ca mẹ dì đơ hắn có thể đủ dùng dùng sở hữu kỵ sĩ lực lượng diệp hiệu đông h ả i nhiên tô thần sở hữu kỵ sĩ lực lượng cái này dì ho đều có thể sử dụng cũng tỷ như nói ngươi h ạ dì ho đâu có thể sử dụng diệp hiệu đông kinh h ả i ngay cả tạ năng lực dì ho đâu có thể sử dụng đối với t cái kia cái gì ho bắt đầu chẳng phải vô địch tô trần từ thiết định đi lên nói đã vô địch dù sao không chỉ có chủ kỵ lực lượng còn có còn lại kỵ sĩ lực lượng đều có thể sử dụng sở dĩ thiết định đi lên nói dì ho là vô địch tô thần chương đợi c h một trăm một mươi một nguyên tử tan vỡ cũng xuất hiện khá lắm mạnh như vậy sao tô thần nói qua bình thành chủ kỵ thì có hai mươi chữ dường như phía trước tô thần còn nói ngoại trừ chủ kỵ còn có còn lại kỵ sĩ tựa như gạ tặc cái loại này cái này tờ mờ rờ toàn bộ cả mẹn gì đợi lực lượng đều có thể sử dụng vô địch có thể nói bậc à, hiếu kỳ biến thân khí dáng dấp ra sao đồng hao kỳ gì ho ta không phải không cầu cho một ca mẹn gì đỡ làm cái à ta muốn một cái đẹp trai có thể xấu ta cũng muốn à thêm một ta cảm thấy coi như kim giáp chiến sĩ ta cũng có thể ha ha l i ệ n tại phát sóng trực tiếp gian kịch liệt thảo luận thời điểm tô trần cùng diệp hiểu đông đã tiếp tục đi xuống một chỗ xuất phát cũng không quá mười phút khi mọi người chú ý tới tô trần lần nữa thân thể không xuống nhặt đồ vật thời điểm mọi người đều không kèm được đi mọi người trong nhà tới tới để cho ta nhặt một buổi tối đều nhặt không đến bảo bụi à lần này là hộp bên trong chứa cái gì đồ vật lê gớm hiếu kỳ bên trong chứa cái gì tô thần cái này vậy là cái gì d i ệ p hiểu đông ở một bên hiếu kỳ nói tô trần ở một cái ngõ nhỏ lối ra nhặt được một cái cái hộp nhỏ cái hộp kia giống như là nửa cái bánh trung thu hộp cao thấp cái này là đồ tốt ta tô trần mở hộp ra trật liền thấy ba cái bình nhỏ tử mỗi cái chai nhan sắc rất bất đồng nhưng mặt trên tiêu chú chữ số mọi người đều tò mò nhìn cái này ba cái bình nhỏ tử hiếu kỳ thứ tốt để hiểu ca có thể không thể đi ra nói một chút nói lên sợi ngoại trừ tô thần ai có thể nhận ra là trang bị dược phẩm đồ vật sao diệm hiểu đông Tô thần, cái này ba hắn hắn gọi là vạn năng bao công động là đến từ một người tên là long châu thế giới đồ đạc đi tô trần đem hộp che lên nói ra ba cái cái chai hai cái ngày hôm nay phấn tì phúc lợi phát sóng trực tiếp gian lại nháo đằng hai cái phấn tì phúc lợi sao ngoại tảo phấn tì phúc lợi lại tới rồi đây là cái gì ạ bên trong có cái gì siêu năng lực sao không hiểu phiêu lưu bình thần tờ mờ giờ phiêu lưu bình ngươi gặp qua nhỏ như vậy phiêu lưu bình chi bằng nói h o á c hương chính k h í thủy tô trần cười nói cho ta thửa nước đục thả câu hai cái cái chai đến rút thưởng thời gian lại nói không tuy là tô trần không nói nhưng đám bạn trên mạng đã r ồ n r ậ p suy đoán dù sao vạn năng bao con động trọng điểm ở vạn năng như vậy đây là cái gì bất quá tô trần có thể không phải nói hắn nhìn một chút đạm mạc cũng không có ai nói được vạn năng bao con đ ộ n dự trữ không gian máy bay xe phòng ở đều có thể bỏ vào có thể nói lữ hành thần khí tồn tại tô trần bây giờ đã có không gian giới chỉ, so với vạn năng bao con động mạnh hơn nhiều bất quá tô trần dự định lưu lại một cái làm một phòng ở đi b ả o còn như còn lại hai cái làm phân ti quyền lợi long châu thế giới quả thật có chút thần kỳ đạo cụ đối với tô trần mà nói nói cứng hắn nghĩ muốn cái gì cái k i a thỏa đáng thuộc long châu ra đa dù sao đồ chơi này chính là chuyên môn cửa dùng s i ê u tập dờ dạ của bạn mà bây giờ tô trần có một viên bốn tinh châu còn dư lại sáu viên góp đủ bảy viên long châu triệu h o á thần long hướng nguyện như vậy muốn hướng nguyện vọng gì đâu t ô trần không khỏi suy nghĩ một chút hắn cùng diệp h i ể u đông đã tiếp tục chạm kế tiếp bất quá t â m bảo gia đa tạm thời còn không có gì gợi ý lại nói lúc này ở kim lăng nào đó đều trên đường cái người đến người đi màn đêm từng b ư ớ c phủ xuống thời điểm rất nhiều người cũng đi ra đi dạo phố xét thấy nhiều người diệp h i ể u đông cũng đem mình xe ba bánh tìm một chuyên môn địa phương rừng hắn còn không có giải trừ c ả mẹn dĩ đợt r ạ n g thái đi ngang qua người đi đường nam nữ già trẻ cũng không nhịn được liếc hắn một cái điều này làm cho diệp h i ể u đông cảm giác có chút thần kỳ được rồi ta diệp hiệu đông có một ngày cũng có cơ hội vạn chúng chú một sao bất quá ý niệm như vậy chỉ là một cái thoáng qua hắn đi theo tô trần bên người mắt nhìn sáu hướng thai nghe tam vương nỗ lực tìm được bảo bối gì hoặc có lẽ là đi qua một ít đầu mối phát hiện đến từ dị thế giới bảo vật rất nhanh vài chục phút liền đi qua ngay phía trước khoảng cách ngài ba trăm sáu mươi m chỗ chư thiên bảo vật đang đến gần tổ đang đến gần tô trần vô cùng kinh ngạc ba t m năm mươi m ba t ba mươi m khoảng cách không ngừng tiếp cận ngay phía trước tốc độ không nhanh hiển nhiên là người ở đi bộ hơn nữa đang ở hướng tô trần bên này qua đây tô thần là phát hiện cái gì không trong lúc nhất thời d i ệ p hiểu đông cũng là tinh thần đám bạn trên mạng cũng giống như thế dù sao một ngày phát hiện tô trần có cái gì kỳ quái động tác thì như không lưng dừng lại cái kia đại khái tỷ lệ tô trần chắc là phát hiện bảo bối gì tô trần cười nói xem trước một chút rất nhanh tô trần liền phát hiện một cái mười tám mười chín tuổi thiếu nữ thiếu nữ này xuyên việt học viện trang bị váy giải thanh xuân sức sống làm thiếu nữ chứng kiến tô trần thời điểm nàng còn không xác định nhiều lần xem trên điện thoại di động bức ảnh ngươi không phải là cái kia tô thân sao tô tiểu ngư không xác định nói ra dường như h ắ n chính Thần n là Tô、Thần、A. g ư ơ i t ố đừng nói à ta dường như cũng có dự cảm tật mờ giờ may mắn phấn ti lại tới rồi chính như cùng là đám bạn trên mạng suy đoán chỉ thấy tô trấn híp mắt một cái cười nói ra tô tiểu bạch đ ồ n g học trên người ngươi dường như có đồ vật g lê gớm à? vũ thảo đồ vật g lê gớm diệp hiểu đông khiếp sợ dù sao chỉ cần tô trần nói ra nguy ba chữ này thời điểm vậy thực sự nguy đám bạn trên mạng cũng không cách nào bình tĩnh mới vừa rồi còn một đống người dự cảm đâu kết quả hiện tại dự cảm hoàn thành thật không ít người đều hâm mộ khóc dù sao ai không muốn trở thành may mắn phấn ti ạ tô thần trên người ta không có thứ gì chứ tô tiểu bạch nghi hoặc không thôi tô trần trên người, người phải có một loại bài hình dáng vật phẩm a bài hình dáng vật phẩm tô tiểu bạch nghi hoặc hơn l i ê n từ học viên trang bị áo khoác trong túi móc ra một cái cái hộp nhỏ cái kia cái hộp nhỏ bài pu khơ hộp cao thấp trình thể phong cách cảm giác k h ố c k h ố c tô thần cái này sao mà lúc này tô trần trước mắt một cái bảng cũng theo đó xuất hiện tên gọi khuyết tán trợ giúp bán đạo thể khởi nguồn thành phố học viện năng lực nói rõ kèm theo thành phố học viện một v năm siêu năng lực nguyên tử tan vỡ sử dụng nói rõ đem một tấm trong đó khuyết tán trợ giúp bán đạo thể sở trường trung minh tưởng ba phút liền có thể nguyên tử tan vỡ tô trần kinh ngạc năng lực này vẫn cùng siêu điện từ pháo va chặn quá là tương đương mạnh siêu năng lực tờ s đổi kịp mấy ngày gần đây chỉ có thể hài canh lớn vội vàng thực sự vạn phần xin lỗi c h ư một trăm mười hai nguyên tử tan vỡ sát hạch o năng lực khuyết tán trợ giúp bán đạo thể kỳ thực chính là một loại chuyên môn vì nguyên tử tan vỡ loại năng lực này mà thiết kế đặc thù đạo cụ nó cùng loại một dạng thẻ bài cao thấp trình thể phơi bày hắc sắc trên thực tế là do nhiều cái màu đen hình tam giác tinh thể s ở cấu thành nguyên tử tan vỡ là một loại laser tia sáng laser tuyến hoặc có lẽ là pháo kích có điểm tương tự với hải tặc thế giới đại tướng ký dân năng lực uy lực khủng bố là tự nhiên bất quá nguyên tử tan vỡ cái năng lực này sử dụng mặt tương đối chật hẹp mà khuyết tán trợ giúp bán đạo thể vừa lúc liền đền bù sự thiếu s u t này trong nguyên tắc lúa mạch thím chính là tại thời điểm chiến đấu đem nguyên tử tan vỡ công kích đánh chức đang khuyết tán trợ giúp bán đạo thể bên trên thông qua nữa khuyết tán trợ giúp bán đạo thể phóng thích đại lượng nguyên tử tan vỡ công kích kể từ đó công kích mặt liền phi thường lớn đi mặc dù không còn như bắt xích quỳnh câu ngọc khoa trương nhưng đầy đủ đem người tiên thi lại nói dù sao cũng là thành phố học viện một v năm siêu năng lực giả năng lực tham khảo siêu điện từ pháo nguyên tử tan vỡ tuyệt đối không kém xem tô thần nói như vậy, cái kia đúng là... ư ơ c ao quả nhiên như ta sở liệu lại may mắn v ậ n phấn ti à chú ý đây là phấn ti nữ nhi ha ha không cười được sao nhiều như vậy người may mắn à ước ao khóc người ở nào đó mười tám tuyến huyện thanh nhỏ tô thần biết chẹt in đến nơi đây sao cảm giác sẽ không tới đại thành thị à kỳ nội nhiều vậy nếu là đụng phải tô thần cũng không phải là tận lực cái loại này bắt đầu chẳng phải chính là duyên phận nói cô em này tay đổ vật bên trong vậy là cái gì à dựa theo ta xem tô thần phát sóng trực tiếp cho ra tổng kết đây cũng là một cái năng lực môi giới chứ đi không sai ta cũng nghĩ như vậy vậy sẽ là năng lực gì ạ ta liền hỏi có thể tới hay không cái thiếu một chút có điểm không chịu nổi a đừng như đặt như vậy tốt là được tô thần cái này vậy là cái gì d i ệ p hiệu đông nhìn chăm chú vào tô tiểu bạch trong tay hát sắc cái hộp nhỏ tô thần ta cái hộp này có đặc thù gì địa phương sao thành tựu đương sự tô tiểu bạch không thể nghi ngờ là tò mò nhất đương nhiên có chỗ đặc thù đồ vật bên trong là đến từ một cái tên là thành phố học viện thế giới đạo cụ mà cái này cái đạo cụ tên là khuyết tán nhánh ba mươi viện bán đạo thể đi ngơi có thể quất một tấm ra xem một chút ở tô trần gợi ý dưới tô tiểu bạch rút ra một tấm khuyết tán trợ g ú t bán đạo thể khi thấy khuyết tán trợ giúp bán đạo thể thời điểm tô tiểu bạch cũng là bối rối Gì? tại sao có thể như vậy ta m ớ i lúc mua liền tách ra đến xem bên trong đều không phải là loại vật này tô tiểu bạch nghi ngờ hiển nhiên đây không phải là vừa rồi mua đồ đạc ca tô trần mở miệng nói tô tiểu bạch đồng học đây là tới từ dị thế giới đạo cụ bổ sung thêm siêu năng lực quả nhiên là siêu năng lực môi giới người may mắn chính là bất đồng vận khí này được nịch tiên a đối với xem ra cái này tô tiểu bạch cũng là mua đồ sau đó đồ vật bên trong chính mình biến hóa chỉ có thể nói vận khí người tiên quả nhiên là siêu năng lực môi giới a hơn nữa nghe được vừa rồi tô thần nói không có năng lực này cũng đến từ thành phố học viện c ù n g tô thần siêu điện từ pháo cùng là một cái thế giới thành phố học viện lại là một cái thế giới như thế nào thứ này bổ sung thêm siêu năng lực tô tiểu bạch có điểm n g ộ u g đông nhiên ngày hôm nay xuất môn trở về đụng phải tô trần sau đó hắn nói ngươi trên người có đồ vật g h y gớm lại sau đó nói đúng là nơi này có đến từ dị thế giới siêu năng lực ngược lại không phải là nàng không tin mà là nàng cũng bị trấn trụ dù sao liền giống với ngươi biết trên cái thế giới này có rất nhiều kẻ có tiền nhưng ngươi cùng thế giới của bọn hắn xa không thể chạm nhưng bây giờ ngươi lại tiếp xúc đến cái vòng này tầng thậm chí dường như còn có thể tiến nhập cái vòng này tầng cũng khó trách tô tiểu bạch bị trấn trụ tô tiểu bạch không dám tin nhìn lấy trong tay hát sắc thẻ bài tráng vật thể tô thần đây là cái gì siêu năng lực nhỉ nàng nhiều lần nhìn lấy trong tay khuyết tán trợ giúp bán đạo thể lại xứng sở là nghĩ không ra là cái gì siêu năng lực năng lực này tên là nguyên tử tan vỡ tô thần nguyên tử tan vỡ đây là năng lực gì nghe tô t r ầ n nói một bên diệp hiểu đông cũng là hiểu kỳ tô thần nguyên tử tan vỡ là năng lực gì tô trần chỉ chỉ tô tiểu bạch trong tay khuyết tán trợ giúp bán đạo thể cái này màu đen thẻ bài hình dáng vật thể tên là khuyết tán trợ giúp bán đạo thể n g ư ơ i đặt ở trên tay minh tưởng ba phút sẽ biết tô tiểu bạch hiếu kỳ nói tô thần nói như vậy ta là có thể thu được cái này siêu năng lực sao đối với cái kia cái siêu năng lực là của ta sao tô tiểu bạch đồng học ngươi không muốn siêu năng lực sao tô trần cười hỏi nàng muốn đương nhiên muốn tô tiểu bạch vội vã trả lời làm sao có thể liền siêu năng lực cũng không muốn nha vậy liền bắt đầu a tô thần ta đây bắt đầu rồi a tô tiểu bạch liền chuẩn bị dựa theo tô trần làm chờ các loại tô tiểu bạch nghĩ hoặc tô thần làm gì chỉ thấy tô trần thuận tay thả ra cánh cửa thần kỳ đợi chút nữa động tính có chút lớn hơn nữa nhiều người được chuyển sang nơi khác c a mà tô trần lời này vừa ra đám bạn trên mạng lại không bình tĩnh t lại tới rồi động tinh coi chút lớn con bà nó cái k i a bắt đầu chẳng phải nói nguyên tử tan vỡ năng lực này rất mạnh nếu tô thần động tinh coi chút lớn đó chính là động tinh rất lớn năng lực rất mạnh a cho nên nói lần này lại tờ mờ giờ là cái gì lịch tiên người may mắn ạ mạnh hơn ạ sao Zeeberger, mộ cũng khóc tô thần mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều có người may mắn lúc này không sẽ là một cái siêu cấp người may mắn chứ khó mà nói tựa như tô thần biến thân cụ hữu gà có thể trực tiếp trung cực hình thái mà tuy là cũng rất mạnh nhưng diệp h i ệ u đông cũng chỉ có thể đến cái trụ cột hình thái bất luận cái gì năng lực đặt ở tô thần trên người đều rất mạnh mẽ chứ khởi bước liền cao hơn người bình thường khoan hay nói chờ chút đừng bị mất mặt cùng lúc đó tô trần bọn họ đã đạp qua cánh cửa thần kỳ vẫn là kim lăng thành phố bất quá người nơi này ít hơn nhiều tốt lắm tô tiểu bạch đầm học có thể bắt đầu t ô trần chỉ chỉ khuyết tán trợ giúp bán đạo thể kỳ thực hắn cũng muốn nhìn nguyên tử tan vỡ năng lực này cầm ở trong tay sau đó minh tưởng ba phút sau t ô tiểu bạch lần nữa xác nhận nói đối với ta đây bắt đầu lạc t ô tiểu bạch r ứ t lời liền nhắm hai mắt lại mụ mụ ta dường như muốn sở hữu siêu năng lực t ô tiểu bạch trong lòng thầm nghĩ vì vậy t ô tiểu bạch liền tại t ô trần diệp hiểu đông cùng với rất nhiều bạn trên mạng nhìn soi mói thời gian chậm rãi qua đi ba phút hoặc có lẽ là đang lúc mọi người tò mò quá khứ ba phút t ô thần ta dường như sở hữu siêu năng lực đông nhiên t ô tiểu bạch kinh hô một tiếng mạnh mở hai mắt ra mặt cười đều là chấn động chứng kiến bên kia tảng đá kia không có t ô trần chỉ chỉ cách đó không xa một tảng đá lớn lòng bàn tay hướng về phía khối đá lớn này thử xem tử vân t ô tiểu bạch gật đầu ngay sau đó nàng dùng lòng bàn tay phải nhắm ngay khối đá lớn kia cũng trong lúc đó t ô tiểu bạch hữu trưởng bị một trận ánh sáng màu xanh nhạt bao trùm đây chính là nguyên tử tan vỡ năng lượng xúc năng c h ư một trăm mười ba có vẹn tỏ thao túng chẳng phải là vô địch h u theo một đạo trói t a i xuyên thấu tiếng một giây kế tiếp một đạo lục sắc tia sáng la s e r bó buộc trực tiếp phóng thích phá không mà ra tiếp lấy cái tia tia sáng la s e r bó buộc giống như h o a tiễn trùng kích ở khối đá lớn kêu bên trên ầm ầm một tiếng đại thạch đầu tại chỗ liền nổ tung bất quá tô trần nhìn ở trong mắt chú ý tới cái này công kích liền bị g dắt tiên hơn nữa đây là t r ư ờ n g ba thước khoảng cách nhưng phát sóng trực tiếp gian nhất thời s ô i trào khủng bố như vậy a nổ các minh đệ an mừng chúc mừng lại một vị người may mắn ở tô thần phát sóng trực tiếp gian sinh ra khá lắm đây chính là nguyên tử tan vỡ sao cỡ mờ nờ bắt đầu là có thể nổ lớn như vậy một tảng đà a phía sau phát triển bắt đầu chẳng phải muốn nổ tung hiện tại cũng đã nổ tung phía sau được n g h ờ tiên đi nương cô em này cũng quá may mắn à, nhưng mà thành tựu đương sự tô tiểu bạch thì như thế nào có thể bình tĩnh tô thần đây chính là ta năng lực sao tô tiểu bạch kích động nhìn về phía tô trần mặt đẹp bên trên tràn đầy khiếp sợ dù sao năng vừa ra tay liền đem một khối cái ghế lớn nhỏ tảng đá cho nổ tô thần cái này nguyên tử tan vỡ cũng quá mạnh à diệp hiểu đông cũng là giật mình nói thật ra hắn cũng ước ao loại này thuận tay phong thích laser năng lực liền nói bình thường chơi game diệp hiểu đông cũng thích dùng vai trò tương tự dù sao mỗi cá nhân đều có trở thành pháp sư mậu tưởng chính như mỗi cái pháp sư đều muốn đánh cận chiến m ộ t dạng nhưng này thời điểm tô trần lại nói ra nguyên tử tan vỡ cũng không có đơn giản như vậy À, tô thần nói như thế nào đ i diệp hiểu đông nghĩ hoặc tô trần lại là nhìn về phía tô tiểu bạch tô tiểu bạch ngươi bây giờ cảm giác thế nào tô tiểu bạch suy nghĩ một chút vì vậy nói ra tô thần ta cảm giác trong cơ thể ta tràn đầy lực lượng mãnh liệt lực lượng không phải loại thuyết pháp này có điểm sơ lược nguyên tử tan vỡ là thành phố học viện xếp hạng vị thứ tư siêu năng lực giả năng lực hãn nguyên lý đó là có thể tùy ý phong thích cường đại pháo kích l i ê n giống với cái này dạng tô trần dứt lời đám người chỉ thấy hắn giơ tay tay phải giang bàn tay ra lòng bàn tay hướng về phía bầu trời đi đó là mặt trăng vị trí tí tách một cỗ cường đại đ i ệ n lưu nhất thời ở tô trần trong lòng bàn tay hội tụ trong nháy mắt liền biến đến rậm rạp đứng lên cho người ta một loại không có gì sánh kịp cảm giác cường đại mọi người ánh mắt đều rơi vào tô trần trên tay phải kèm theo đại lượng lôi điện ở tô trần trong bàn tay phong thích một đạo màu vàng điện chi quang trụ phá không mà ra xông lên trời giống như muốn chém đứt toàn bộ một dạng tốc độ của hắn quá nhanh cũng quá quá mạnh trong nháy mắt liền không còn hình bóng nhưng cổ khí thế kia cũng không so với kinh người thật đáng sợ đây là muốn đem bầu trời đều bắn thủng nhịp điệu a t ê dại rồi t ê dại rồi tô thần đây là muốn cho tô tiểu bạch làm làm mẫu sao nói tô trần cho tô tiểu bạch làm làm mẫu là ý nói tô tiểu bạch cũng có thể làm được không thể nào tô thần cái này quá mạnh để cho ta hoài nghi có thể ung dung đục lỗ xe tăng xóa bức đục lỗ xe tăng tô tiểu bạch cũng có thể làm được a ngươi nhiều lắm khinh thường tô thần a ta cảm thấy tô thần ý tứ cũng rất rõ ràng a nguyên tử tan vỡ có thể làm được điểm này cái kia nguyên tử tan vỡ mạnh đến bao nhiêu ạ vừa rồi tô thần không phải đã nói rồi sao nguyên tử tan vỡ là thành phố học viện xếp hạng vị thứ tư siêu năng lực giả năng lực kỳ thực ta đang suy nghĩ siêu điện từ pháo có thể xếp hạng bao nhiêu đệ nhất chứ hoặc là ít nhất ba vị trí đầu đã xếp hạng vị thứ tư cùng trước ba tranh l ệ n h cũng sẽ không quá lớn à? hoặc là cùng đệ nhị tranh l ệ n h cũng sẽ không quá lớn như vậy nguyên tử tan vỡ nhiều lắm mạnh mẽ không dám tưởng tượng chỉ có thể nói tô tiểu bạch quá may mắn đám bạn trên mạng trực tiếp tê dại rồi tô thần n g u y ê có phải hay không là có ước điểm điểm cường đại a tô tiểu bạch có chút dợ khóc dợi liên nói vừa rồi tô trần đạo kia công kích thả ra thời điểm xung quanh không chỉ có một c ô lôi điện phong thích thậm chí còn có một cổ khí thế cường đại tịch quyển tử phương cái này cổ khí thế cường đại cọ rửa ở tô tiểu bạch trên người để cho nàng nhất thời có loại tiểu bạch thỏ đối mặt hùng sư không đúng là đối mặt bá vương long thậm chí truyền thuyết sinh vật cảm giác tô thần quá mạnh mẽ không phải kỳ thực nguyên tử tan vỡ là có thể làm được vừa rồi ta nói nguyên tử tan vỡ là đến từ thành phố học viện xếp hạng vị thứ tư siêu năng lực giả năng lực mà ta vừa rồi sử dụng năng lực tên là siêu điện từ pháo bên ngoài người sở hữu cũng bất quá ở thành phố học thành viện bất bài quả ở phố dù sao theo diệp hiệu đông tô trần mới vừa năng lực sử dụng biểu hiện quá kinh khủng cho hắn một loại có thể thế đều tê liệt cảm giác như vậy lực lượng lại là bực nào tồn tại nhưng lập tức liền giống như siêu điện từ pháo loại này cường đại năng lực người sở hữu cũng mới ở thành phố học viện bài danh thứ ba sao không phải là đệ nhất sao tô trần lắc đầu vậy cũng liền không nói được rồi tỷ như hạng nhất siêu 657 n ă n g lực giả năng lực vì vẹn t ò thao túng h ắ n có thể đủ tùy ý thao túng năng lượng phương hướng tỷ như trực tiếp ra rẻ thoáng tiếp xúc một chút là có thể tùy ý thao túng n h i ệ t năng điện năng trở các loại sở hữu năng lượng phương hướng đại gia có thể tra một chút vẹn t ò là cái gì đại khái cũng biết năng lực này mạnh bao nhiêu vẹn t ò nhưng là rất phức tạp thậm chí rất nhiều người cũng mới lần đầu tiên nghe được vẹn tỏ cái từ ngữ này khá lắm ta tra xét một cái vẹn tỏ bao quát động năng thế năng tốc độ số lượng t ợ mờ giờ đây là mở ổ t ổ sao ta cũng tra xét một cái nói cái này số lượng vừa phải thao tác cũng quá bật đi quả thực so với mở ổ t ổ còn mở ổ t ổ cái kia cái siêu năng lực giả được cường đại tới trình độ nào hạ vẹn tỏ thao túng kỳ thực thì tương đương với ngươi có thể trưởng khống sở hữu năng lượng là mở ổ t ổ b ả n treo không thể nghi ngờ cái kia sở hữu cái này siêu năng lực siêu năng lực giả hẳn là vô hình t tốt h ầ n ta tra xét một cái vẹn tỏ khoa chương như vậy sao diệp hiệu đông cũng không bình tĩnh hoa tô thần ta cũng tra xét vẹn tỏ tô tiểu bạch cũng kinh hô thành tiếng sở hữu vẹn tỏ thao túng có phải hay không vô địch nhỉ kỳ thực mặc dù là vẹn tỏ thao túng siêu năng lực giả thực lực cũng liền miễn cưỡng tiến nhập hai mươi vị trí đầu a tô trần đông nhiên phóng xuất những lời này ngoa tạo tô thần có năng lực này hắn mới miễn cưỡng vào hai mươi vị trí đầu sao diệp hiệu đông kinh ngạc hắn không phải thành phố học viện đệ nhất danh sao tô trần phủi hắn lên mắt nghĩ gì thế thành phố học viện chỉ là một cái thành thị bên ngoài còn có cảng lớn thế giới đâu、à. dạng này phải không diệp hiệu đông bối rối đám người cũng bối rối cái này tờ mờ giờ nguyên lai thành phố học viện chỉ là một cái thành thị a bên ngoài còn có cảng lớn thế giới a tô trần cũng không để ý đến phản ứng của mọi người tô tiểu bạch đồng học thử xem mức độ lớn nhất phát huy chính mình lực số lượng a liền hướng về phía bầu trời a tô trần chỉ chỉ bầu trời ở a tô thần ta đây thử xem vì vậy tô tiểu bạch đang lúc mọi người nhìn soi mói lần nữa đưa bàn tay hướng về phía bầu trời tô thần mức độ lớn nhất phát hiện mình có thể lực làm sao phát huy nhỉ tô tiểu bạch đông nhiên bối rối tô trần lông mày nhớ lên chính là dùng sức a phúc dùng sức ha ha tô thần lời nói này không hiểu khôi hải ta cũng muốn dùng sức phát huy lực lượng ghét tầm a ta không có siêu năng lực A, ha ha dùng sức những lời này quá chân thật ta đây thử xem vì vậy tô tiểu bạch thử đối với thiên không x ú c lực nói đúng ra gọi xúc năng ánh sáng màu xanh cấp tốc ở tại trên bàn tay hội tụ về khí thế so với vừa rồi mạnh hơn nhiều uống tô tiểu bạch khẽ quát một tiếng vừa dứt lời chúng sáng màu xanh lục lần nữa phong thích xong lần này so với vừa rồi tô tiểu bạch thả ra chùm tia sáng phải nhanh hơn cũng càng mạnh mẽ nó phá không mà ra cũng vọt lên bầu trời một cỗ sóng gió nhất thời p h ó n g thích lấy tô tiểu bạch làm trung tâm tịch quyền t ứ phương ts xin lỗi muốn làm luận văn tốt nghiệp lưu trữ tốt nghiệp một điểm cuối cùng sự t ì n h còn phải vội vàng nói lời xin lỗi thiếu trước c h ư ơ n một hai ngày này làm xong liền bù vào ngày hôm nay quá bận rộn chương một trăm mười bốn nguyên tử tan vỡ cường đại cùng khuyết điểm mặt trăng hệ n ổ đang ngồi ở trên mặt trăng đối mặt với trước mắt xa xôi tinh cầu màu xanh nước biển suy nghĩ lại một chút chính mình bây giờ chỗ ở khanh khanh loa hoa địa phương đối với lần này hệ nộ rơi vào trầm tư đây chính là vô cùng lớn sao dường như cùng hắn trong tưởng tượng vô cùng lớn có rất lớn xuất nhập a hắn vốn là muốn đi vô cùng lớn tiếp tục hắn thân là thần thống trị theo h ã nổ hắn chính là thần phụ trách trưởng quản toàn bộ có thể mặt trăng có điểm hoang vu a h ã nổ liền phát hiện một viên tinh cầu màu xanh nước biển viên tinh cầu này dường như cũng cùng hắn trước đây thế giới đang ở không giống với a đi sở dĩ hắn đây là tới nơi nào rồi hả hắn bắt đầu hoài nghi mặt trăng không phải vô cùng lớn vì vậy h ã nổ chầm tư hắn nhìn trước mắt tinh cầu màu xanh lam thật lâu không nói cùng lúc đó tô trần phát sóng trực tiếp, tiếp tục hải đang v ư ợ t cao tầng lúc này rốt cuộc thông qua khoa học lên mạng thủ đoạn kết nối với tô trần phát sóng trực tiếp nói như vậy mới vừa vào tới liền thấy tô trần phóng xuất ra cường lực siêu điện từ pháo trước không nói đạo kia uy lực công kích mạnh bao nhiêu liền nói trong màn ảnh đại vân người biết sử dụng siêu năng lực liền đem đám người dọa sợ ngay sau đó còn có một người nữ sinh cũng đồng dạng phóng xuất ra siêu năng lực công kích đám người thực sự bị c h ấ n trụ đây là chuyện gì xảy ra đại vân làm sao sẽ tồn tại siêu năng lực đi ai có thể nói cho ta biết đây là thật hay giả thành cựu tham mưu trung niên nam nhân không dám tin hô to hắn nhìn quét đám người có thể lắm người lại nơi nào không phải mộng bức trạng thái đại vân đã có người len len tiến hóa đũ l ư ta để cho ngươi chuyện điều tra có không có kết quả tham l ư u nhìn về phía tên là đũ lù nam nhân đũ l ư lúc này đứng dậy báo cáo tham l ư u căn cứ điều tra của chúng ta tự do vực độ dường như cũng chưa xuất hiện siêu năng lực đại vân dựa vào cái gì xuất hiện siêu năng lực ta có dự cảm bọn họ sẽ đi bên trên siêu năng tiến hóa con đường đi đến lúc đó nếu như chúng ta không cách nào đổi kịp báo cáo tham mưu e rằng chúng ta tự do vực độ chỉ là chậm một chút xuất hiện siêu năng lực có lẽ siêu năng lực đã xuất hiện chỉ là chúng ta tạm thời còn không có điều tra đến dù sao điều tra thời gian quá ngắn đối với tham mưu ta cũng nghĩ như vậy thượng đế phù hộ tự do vực tham mưu suy nghĩ một chút cảm giác cũng có đạo lý không sai siêu năng lực cũng đã ở tự do vực xuất hiện chỉ là siêu năng lực còn không có bị phát hiện thậm chí đưa tin hoặc là chậm một chút xuất hiện ta cũng muốn sở hữu siêu năng lực thượng đế phù hộ tham mưu ánh mắt nóng bỏng nhìn lấy tô trần hoặc có lẽ là cùng nhật đương nhiên hắn cũng không phải là tô trần phân thi tham mưu chỉ là đơn thuần nóng mắt tô trần siêu năng lực mà thôi loại này nóng mắt mơ hồ muốn vượt qua h ắ n đối với tiền tài cùng khát vọng quyền lực ba tô thần mới vừa đánh như thế nào đây tô tiểu bạch quay đầu mặt đẹp bên trên tràn đầy thần sắc kích động nàng cảm giác vừa rồi chính mình lực số lượng h ắ n rất mạnh mẽ chính là đang giải phóng thời điểm công kích nàng cảm giác có chút không dễ k h ô n g chế ta cảm giác mạnh mẽ rất nhiều năng lực này bắt đầu có điểm khủng bố a ác ma trái cây ăn còn cần khai phát nhưng dường như nếu như là bổ sung thêm siêu năng lực môi giới tương tự với truyền thừa cái loại này người sử dụng ngay từ đầu có thể nắm giữ tốt lực lượng khai phát trình độ dường như chính là như vậy quá hâm mộ tô tiểu bạch vận khí cũng quá n g ư ờ tiên ánh mắt mọi người đều rơi vào tô tiểu bạch trên người cũng không tệ lắm bất quá ngươi cần nhớ kỹ nguyên tử tan vỡ loại năng lực này phi thường cương đại sự cương đại của hắn ở chỗ sử dụng các loại tia laser pháo kích giống vậy ta như bây giờ nói tô trần hai bên liền trôi lơ lửng một đoàn t h i ể m điện bọn họ đại khái so với người trưởng thành nắm đấm lớn một vòng cương đại đ i ệ n lưu thì tại trong đó t h i ể m thước theo một trận có chút chói hai tiếng oanh minh cái này bốn đám t h i ể m điện dường như súng ống thậm chí pháo khẩu mở dạng bắn ra từng đạo tia laser một dạng điện chi công kích khá lắm xoài a tô thần dường như di chuyển cũng không cần động một cái là có thể phóng thích công kích đây là sử dụng ý niệm sao phải là sử dụng ý niệm a mụ ư liên thủ cũng không cần động một cái a chỉ cần động động ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp tiến hành công kích chỉ có thể nói khủng bố như vậy sở dĩ tô thần hiện tại có ý tứ là nói tô tiểu bạch nguyên tử tan vỡ cũng có thể làm được sao có thể a không phải vậy tô thần cũng không cần như thế làm mẫu hại thực sự tờ m ở giờ ước ao a tô thần là thế này phải không tô tiểu bạch cũng học tô trần như vậy tại thân thể xung quanh chế tạo mấy cái quán đoàn đối với a hh là tô thần người nguyên tử tan vỡ rất mạnh rất mạnh hạn mức cao nhất tương đối cao liền giống với vừa rồi ngươi có thể ung dung đục lỗ một nhanh đại thạch đầu mà kim loại đâu cũng đồng dạng có thể ung dung sỏ xuyên qua điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đem năng lực vận dụng cái này tầm thứ đương nhiên cái này tầng thứ cái này không khó phòng chừng qua không được bao lâu ngươi liền có thể làm được dù sao kim loại cũng không tính độ cứng giống như thông thường sắt thép hải tặc thế giới hơi chút lớn mạnh một chút kiếm sĩ đều có thể ung dung chặt đ ứ t tô tiểu bạch c h ă m chúng h e kim loại cũng không coi vào đâu độ cứng nói cái gì hải tặc thế giới hơi chút cường đại kiếm sĩ đều có thể ung dung chặt đ ứ t phổ thông sắt thép khá lắm ta tin tưởng tô thần là có thể làm được hán trang bức ta thực sự vô lực phản bác à, thật mờ giờ nguyên tử ta vỡ qua không được bao lâu là có thể đục lỗ sắt thép rồi hạ vốn là năng lực này biểu hiện lực cũng rất mạnh mẽ à lại nói dù sao cũng là cái kia thành phố học viện xếp hạng vị thứ tư siêu năng lực giả năng lực có thể không mạnh mẽ sao mà tô trần lợi nói vẫn còn tiếp t ụ c hơn nữa ngươi vừa rồi sử dụng nguyên tử tan vỡ công kích vẫn chỉ là tương đương trụ cột vật dụng năng lực này có thể dùng với cấu trúc khiên phòng ngự văng ra những người khác công kích thậm chí văng ra cùng phòng bạo p h ò n g cũng có thể cùng động cơ giống nhau phóng ra văng ra chính mình tiến tới làm được tốc độ cao di động nói chung nguyên tử tan vỡ có tương đối cao hạn mức cao nhất cùng với nguyên vẹn khả năng tô tiểu bạch đồng học ngươi có thể không nên lãng phí năng lực này a t ô trần nhìn trước mắt cái này xuyên váy dài nữ h à i có loại đại nhân xem tiểu hải t ử cảm giác trên thực tế t ô trần cũng bất quá hai mươi tuổi mà thôi ác gác t ô thần ta hiểu được ta nhất định sẽ không lãng phí cái năng lực này nàng nắm chặt nắm đấm nhỏ bất quá còn chưa trả nói xong ưu điểm còn phải nói khuyết điểm đâu t ô trần lời nói xoay chuyển à còn có khuyết điểm sao t ô tiểu bạch vô cùng kinh ngạc c h ư một trăm mười lăm c ặ t cạm tỏ xuất hiện tự nhiên có t ô trần đi ra hai bước nguyên tử tan vỡ bởi vì năng lực vô cùng cương đại sở dĩ cũng không quá ổn định t ô tiểu bạch đồng học ngươi bây giờ là không phải cảm giác trong cơ thể lực lượng rất khổng lồ t ô tiểu bạch liền vội và ngật đầu đúng rồi t ô thần ta cũng cảm giác trong cơ thể lực lượng rất khổng lồ nhưng cụ thể hình dung như thế nào sự cường đại của hắn ta cũng không quá hiểu dù sao cũng không có trị số ở trên phơi bày nha nhưng t ô tiểu bạch cũng cảm giác này cổ lực lượng phi thường khổng lồ chính là bởi vì năng lực phi thường khổng lồ sở dĩ ở k h ô n g chế lực thượng hội có chút khiếm khuyết trên thực tế ngươi tử tan vỡ lực phá hoại muốn ở siêu điện từ pháo bên trên nhưng siêu điện từ pháo có thể khống chế ngươi tử tan vỡ năng lực không quá ổn định sở dĩ khó khống chế cũng tỉ như nói ngươi ngay từ đầu công kích t à n g đá trên thực tế là có t r ê n l ệ n h chút ít thậm chí nếu không phải là khoảng cách gần ngươi khả năng đều không đánh trúng mà vừa rồi ngươi đối với thiên không phóng thích công kích cũng có chút t r ệ y hướng lòng bàn tay nhắm ngay phương hướng nguyên tử tan vỡ đang nhắm vào trong trình độ có chút bằng được trên thực tế chính là bởi vì năng lượng không ổn định sở dĩ nhắm vào thượng hội kém một chút cái này cũng biết đưa tới tô tiểu bạch năng lực đang tiến hành đột nhiên công kích mục tiêu thời điểm biết không quá được đi du sao không kịp nhắm vào a hơn nữa nhắm vào đứng lên còn chưa nhất định đặc biệt chuẩn còn có chuyện này nguyên tử tan vỡ không chế lại có chút khó、sao. dựa theo tô thần nói năng lực vô cùng khổng lồ sở dĩ k h ó khống chế n g o ạ tạo cái kia được khổng lồ tới trình độ nào tài năng mới có thể khó khống chế lấy một thí dụ liền giống với ta sử dụng súng lục tay l ự c súng đàn hồi cũng không phải rất lớn à, khống chế lại nhắm vào đứng lên vẫn là tương đối dễ dàng nhưng ngươi sử dụng vũ khí là vô hạn đạn dược gạt lỉnh quét ngang gạt lỉnh y lực bực nào cường đại sức giật cũng rất khủng bố cho dù làm anh nam thao túng cũng không dễ dàng à, càng chưa nói lúc này thao túng cái này cái này gạt lỉnh nhân vẫn là một cái tiểu cô n ơ n n g o ạ tạo trong nháy mắt mình vật rồi sở dĩ nguyên tử tan vỡ liền tương tự với vô hạn đạn dược g ắ t lỉnh nhưng nàng hiện tại tô tiểu bạch trên người vì vậy này của lực lượng thao túng cũng dường như kho a huynh đệ vừa nói như vậy ta cũng minh bạch rồi một chuyện vô cùng cường đại lực lượng xuất hiện ở cường giả trên người đó là cường càng thêm cường nhưng nếu như xuất hiện ở người yếu trên người cái k i a khống chế trong tay chưa chắc dễ dàng như vậy à, nhưng cái này cũng đầy đủ chứng minh tô tiểu bạch lực lượng khủng bố a giả thiết nguyên tử tan vỡ chính là phía trước nói vô hạn đạn dược g ắ t lỉnh ta liền không nhắm vào hoặc có lẽ là đại khái nhắm vào một cái thậm chỉ chỉ là có chút dinh dáng ta liền trực tiếp bóc cỏ trực tiếp quét nàng a ngươi nói cường đại không cường đại ngoa tạo vẫn là lao ca ý tưởng độc đáo trực tiếp đấu vo quét ngang là được rồi cũng không phải nói như vậy chỉ có thể nói ưu khuyết điểm đều rõ ràng à dù sao ngươi gánh g ặ t lình quét ngang ta từ phía sau ngươi đánh bất ngờ ngươi còn không có đem g ặ t lình nòng xuống hướng về phía ta ta liền trực tiếp một thương đem ngươi đổ băng đám bạn trên mạng chúng thuyết p h â n vân lúc này tô tiểu bạch suy nghĩ một chút liền nhìn về phía tô trần tô thần ta thử xem nhắm vào một cái mục tiêu đi tô trần vừa rồi ngươi là ba mét trong phạm vi công kích tảng đá lần này thử xem năm thước a g á tô tiểu bạch gật đầu nang mặt hướng một tảng đá khác đồng thời lần này khoảng cách năm thước lần này nàng hội tụ một vệt sáng giống như tia laser một dạng thả ra ngoài ba nàng còn tưởng rằng lần này biết giống như ngay từ đầu như vậy đem tảng đá nổ lại nói tảng đá này cùng mới vừa không sai biệt lắm cao thấp có thể nhường cho tô tiểu bạch có chút ngoài ý muốn là nay đạo công kích dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ là cùng tảng đá mà sát một cái đi không có bắn chúng nha ngay sau đó tô tiểu bạch lại thử ba lần thằng đến lần thứ ba lúc này mới bắn chúng mạng này trung xuất tô thần ta dường như cảm thấy ta đang giải phóng loại này thời điểm công kích tay dường như bị cự đại lực lượng đánh văng ra giống nhau không có cách nào tập trung một cái cứ điểm lúc này tô tiểu bạch nhìn về phía tô trần tô trần ở một bên nhìn lấy nói như thế nào đây nguyên tử tan vỡ thật giống như bắn b i a tử nếu như là thực lực cường hãn người sử dụng không nói trực kích h ồ n g tâm nhưng ít nhất có thể bắn t r ú n g trung bộ khu vực nếu như là bình thường người bắn b i a tử khả năng này chính là sát biên giới thậm chí ngay cả bia ngắm đều không đánh trúng tô tiểu bạch hiện tại chính là cái đạo lý này tô tiểu bạch chớp chớp mắt to tô thần ra đây làm sao trưởng khống này của lực lượng n h ỉ chuyên cần với luyện tập tôi ngươi bình thường tìm một chỗ không người hướng về phía một cái mục tiêu không ngừng phóng thích nguyên tử tan vỡ tia sáng pháo kích chính là quen tay hay việc xảo có thể sinh tinh chỉ có thể đi qua không ngừng mà luyện tập tới quen thuộc mình năng lực ngươi trước tiên có thể thử đối với một cái phạm vi tiến hành công kích tập trung thuần thục phía sau liền từ từ nhỏ dần cái phạm vi này trên thực tế tô tiểu bạch còn có thể đi qua khuyết tán trợ giúp bán đạo thể gia tăng công kích mặt tiến tới ung dung công kích được mục tiêu bất quá vấn đề là khuyết tán trợ giúp bán đạo thể là thành phố học viện khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này là không có cách nào phòng chế dù sao trình độ khoa học kỹ thuật đều không đạt được à cho nên nói khuyết tán trợ giúp bán đạo thể đối với tô tiểu bạch mà nói là dùng một tấm thì ít một tấm trừ phi cái thế giới này khoa học kỹ thuật có thể phục chế khuyết tán trợ giúp bán đạo thể nhưng hiển nhiên không được đây là cao khoa học kỹ thuật l à m tinh theo không kịp vì vậy tô trần để cho nàng chuyên cần với luyện tập cũng không phải là không có đạo lý chờ các loại tô tiểu bạch đủ cường đại hoặc là thuần t h ụ t r ư ở n g khống nguyên tử tan vỡ cũng liền tương đối dễ dàng tô thần vậy ta phải hào hào luyện tập tô tiểu bạch gật đầu tô thần nếu như tô tiểu bạch về sau có thể trường khống loại này lực lượng cái kêu bắt đầu chẳng phải muốn nổ tung một bên trầm mặc nhìn thật lâu diệp h i ể u đông rốt cuộc nói chuyện nếu như có thể t r ư n g khống hoặc có lẽ là tiếp cận t r ư n g khống về sau đều là rất khủng bố tô trần hơi gật đầu hắn cười cười nhìn đối phương ta nói diệp h i ể u đông ngươi dường như không có ý thức được gặt cũng rất mạnh tuy là ta phía trước ngươi gặt tối cường hình thái là lóng l ã n h hình thái nhưng trên thực tế dựa theo gặt có thể vô hạn tiến hóa đặc tính sau đó ngươi thậm chí khả năng khai phát xuất siêu cấp lóng l ã n h vô hạn lóng lánh trung cực lóng lánh trở các loại hình thái trên lý thuyết cũng là tồn tại a vô hạn tiến hóa chính là một cái bụt vương nhưng quyết định bởi với ạt người sử dụng có thể siêu việt bao nhiêu lần cực hạn ngoa tạo tô thần ạt còn có thể cái này dạng diệp hiệu đông kinh ngạc tợn mờ giờ cái này vô hạn tiến hóa có phải hay không có điểm ngữ bờ ca vô hạn tiến hóa cảm giác có điểm bờ ta tại sao ta cảm giác có điểm vô hạn sáo hoa ý tứ ha ha ta cũng cảm giác phía trước tô thần đề cập qua nhiều lần vô hạn tiến hóa cái này đặc tính sở dĩ trên lý thuyết tô thần loại này vô hạn sáo h a thuyết pháp có thể thành lợi a nhưng quyết định bởi với diệp hiệu đông có thể đi tới một bước nào tô trần vô vô diệp hiệu đông bạ vai hảo hảo nghiên cứu và khai phác ta tốt nhất ngươi là có cái đối thủ nếu như có thể không ngừng chiến đấu đ ề thằng tự nhiên cũng mau tô thần ta hiểu được diệp h i ể u đông gật đầu đồng thời hắn nghi tới rồi phía trước đại chiến chi c h u rủ gù mùn bà chiến tích cũng là nhất thời nhiệt huyết sôi trào có đôi khi chiến đấu thật đúng là khiến người ta quyền mà tô trần dứt lời cũng là đi ra mấy bước được rồi kỳ thực hắn liền đơn thuần ở xung quanh đi vài bước mà thôi dù sao vẫn đứng ở nơi đó cũng không thoải mái nhưng ngay khi tô trần đi ra bốn m nhiều thời điểm tầm bảo ra đa lại có động tĩnh tám giờ phương hướng khoảng cách ngài bốn trăm chín mươi chín m chỗ phát hiện chư thiên bảo vật tô trần tầm bảo phạm vi là bán kính năm trăm m bốn trăm chín mươi chín m cũng vừa tốt cắm ở biên giới nơi đó tô thần n g ư ơ i đi đâu ạ diệp hiệu đông thấy tô trần hướng một cái phương hướng đi vội vã hỏi một câu làm việc à? tô trần trả lời một câu ngoa tạo nhanh như vậy diệp hiệu đông kinh hô vội vàng đuổi theo bó buộc tô tiểu bạch mật người cũng là bước nhanh đi theo rất nhanh tô trần liền đi tới mục đích chỉ thấy trên mặt đất có một tấm không biết hai ném kim sắt thẻ bài người khác chứng kiến loại này thẻ bài đại hải sẽ không nhìn nhiều nhưng mà tô trần không khỏi sửng sốt một chút thẻ này bài không phải cắt cạm tỏ sao thậm chí không cần tầm b ả o ra đa hòa diện bạn gợi ý tô trần đều có thể nhìn ra đây là cắt cạm tỏ tô trần không nhìn lầm đây cũng là phong bài Trước nhanh k í nghịch thiên phản nữ. Mới mần. bộ kẹ o a như n h vậy sao khá lắm tô thần lần này lại phát hiện cái gì tô thần là làm sao biết những bảo bối kia vẫn là như vậy khoảng cách xa không hiểu phỏng chừng những thứ này dị thế giới bảo bối lại phát ra một loại đặc thù nào đó khi tức sau đó tô thần có thể cảm nhận được hình như là một cái đạo lý hiếu kỳ lần này vậy là cái gì bên kia l i ê n tại tô trần trước mặt một cái bảng xuất hiện tên gọi cắt cạp tỏ phong bài khởi nguồn ma thẻ thiếu nữ thế giới năng lực nói rõ ẩn chứa tứ đại nguyên tố gió ma pháp lực lượng sử dụng nói rõ đọc lên chú ngữ liền có thể chú ngữ cất dấu hắc cám lực lượng chìa khóa a ở trước mặt ta biểu hiện ngươi chân chính lực lượng hiện tại lấy chủ nhân của ngươi người sử dụng tên tên mệnh lệnh ngươi phong ấn giải trừ quả nhiên là phong bài tô trần từ mặt đất cầm lấy phong chi cắt cạp tỏ tô thần đây là cái gì nhỉ đi tô tiểu bạch hiếu kỳ nói diệm hiệu đông cũng ở bên cạnh nhìn lấy thẻ này bài thoạt nhìn lên chính là một tấm thông thường thẻ bài a thậm chí đồ chơi này vẫn là tiểu hài t ử chơi chứ cái này gọi là cắt c ạ p tỏ đến từ một cái tên là ma thẻ thiếu nữ thế giới giống như vậy thẻ bài tổng cộng có năm mươi ba chương mỗi một chương cắt c ạ p tỏ đều có bất đồng ma pháp lực lượng mà cái này chương cắt c ạ p tỏ tên là phong bài ẩn chứa gió ma pháp lực lượng nói cách khác sở hữu tấm thẻ này bài phía sau có thể thu được phong chi ma pháp lực lượng tô trần thẳng thắn nói trong tay cầm cắt c ạ p tỏ mặt khác phong bài vẫn là xạ cụ dạ tờ thứ nhất thẻ bài cắt cắp tỏ vẫn đủ cương đại mà nguyên á Tô t tử tan vỡ loại này cường đại năng lực cũng là đến từ một tấm thẻ bài hình dáng vật thể càng la không vào mắt đồ vật dường như ẩn chứa cường đại năng lực sát xuất càng lớn a tô thần cái này ẩn chứa phong chi ma pháp lực lượng năng lực này trường không do sao c ư ờ n g đại sao không hiểu dù sao một viên tiền su đều có thể có siêu điện từ pháo cái loại này cường đại năng lực cái này thật đúng là khó mà nói ma pháp làm sao cho ta một loại không thế nào cảm giác cường đại là ta hảo rất sao tô thần cái này t r ư ơ n g tiểu tiểu tạp bài dĩ nhiên ẩn chứa thao túng gió ma pháp lực lượng đi diệp hiệu đông hoảng sợ không thôi cái này dị thế giới bà bối thật là hi kỳ cổ quái gì đều có a cắt cạm tỏ tổng cộng năm mươi ba chương đều có các loại bất đồng ma một trăm tám mươi bảy pháp lực lượng tô trần hơi gật đầu nhưng vào lúc này tô trần phát sóng trực tiếp gian có người xin liên tuyến tô thần người phát sóng trực tiếp gian có người muốn xin liên tuyến d i ệ p hiệu đông vội vã nhắc nhở tô trần xin liên tuyến tô trần vô cùng kinh ngạc dù sao nói như vậy tại hắn phát sóng trực tiếp gian xin liên tuyến bạn trên mạng đều là lấy được một ít bà bối lần này bạn trên mạng id tên là t r ớ ngủ x ú ố muội muội tô trần không hiểu cảm giác có chút quen thuộc dường như đã gặp qua ở nơi nào cái này id à cùng lúc đó phát sóng trực tiếp gian cũng càng náo nhiệt hơn có người liên tuyến lần này vậy là cái gì người may mắn à khá lắm không sẽ là tô thần nói cặp cạm tỏ à dù sao vào lúc này liên tuyến không hiểu nhưng có thể xác định chính là xin liên tuyến đều là lấy được dị thế giới bảo bối may mắn bạn trên mạng ghê tầm a vì sao may mắn đều là người khác a nói tại sao ta cảm giác cái này ảnh chân dung cùng id có chút quen thuộc cũng trong lúc đó tô trần đồng ý đối phương liên tuyến rất nhanh id chớ ngủ m ộ i m ộ i liền xuất hiện ở phát sóng trực tiếp gian bên trong là người a tô trần chứng kiến liên tuyến nhân thời điểm cũng là hoàng nhiên phát sóng trực tiếp liên tuyến nhân là một cái mang khẩu trang mỹ nữ xem mặt bộ phận luân quách cùng ánh mắt tuyệt đối là một đại mỹ nữ cũng không biết khẩu trang che kín bộ phận thế nào dù sao mang khẩu trang mỹ nữ xoái ca nhiều lắm hái rồi khẩu trang liền không nói được rồi nữ sinh này chính là phía trước lấy được mạ sờ t bạn tiêu lưu ly tô thần là ta tiêu lưu ly hướng về phía tô trần phất tay chào hỏi tiêu tiểu thư phía trước mạ sờ t bạn dùng sao tô trần thuận miệng hỏi cái kia tô thần ta dùng tiêu lưu ly hồi đáp tìm được tổ k ẹ mần rồi hả tô trần vô cùng kinh ngạc hắn chính là thuận miệng hỏi lên như vậy cũng không nghĩ đến đối phương đã bắt được tổ k ẹ mần dù sao thế giới này dường như còn không có làm sao xuất hiện còn lại bộ kẽ mần đâu chỉ thấy tiêu lưu ly dừng một chút liên bắt đầu nói rằng tô thần chính là ta hai ngày trước đi ra ngoài đạo thành sau đó một chỗ bờ sông phát hiện vẫn đứng thẳng đi lại hết xanh cũng không có thể nói gọi hết xanh à, chính là cảm giác nó rất kỳ quái cũng không giống là cái thế giới này sinh vật nó có thể hai chân đứng thẳng hành tẩu giống chúng ta người đi bộ như vậy còn có kỳ quái nhất đúng vậy trên bụng của hắn còn có nhang mua đồ án đúng rồi nó màu ra là lam sắc ổ a còn có một chút hắn hình thể tùy tùng không nhiều l ắ m bóng d r u cao thấp tiêu lưu ly li nói một hơi nhưng này thời điểm đám bạn trên mạng đã không bình tĩnh khá lắm cái này tiểu tỉ, tỉ phía trước không phải lấy được mạ sức t bạn sao hiện tại đây là bắt được bổ kẹ mần rồi hả xác định là bộ k ẹ mần sao đại khái tỷ lệ đúng không n g ư ờ i gặp qua không sai biệt lắm chừng bằng trái bóng rổ bộ k ẹ mần sao còn có nó trên bụng có nhang mỗi đồ ăn đâu mặt khác có thể đứng thẳng hành tẩu tật mờ giờ vậy đại khái xuất chính là bộ k ẹ mần a tiểu tỷ tỷ vận khí này lịch thiên a đầu tiên là mạ sờ b ạ n phía sau là bộ k ẹ mần ước ao khóc đúng lúc này tiêu lưu ly nghĩ tới điều gì liền nói tiếp đúng rồi t ô t h ầ n ta phát hiện nó sau đó cảm giác nó dáng dấp kỳ quái cho rằng nó chính là ngươi phía trước nói bộ kệ mần sau đó ta liền trực tiếp đem mạ sờ bản cho nem tới mạ sờ bản ở giữa bụng của hắn tôi i này chỉ kỳ quái trần đây không có mạ sạch tờ bản, n suy nghĩ nhiều liền xác định là cái nào bổ kẻ m ầ n t ộ lộc giác đương nhiên còn muốn xác nhận một chút giai đoạn tiến hóa dù sao bất đồng giai đoạn tiến hóa bổ kẻ mẩn cách gọi bất đồng liền ra rẻ đều đổi một bộ ổ a ta đây làm sao đem hắn p h o n g xuất tô trần ngươi trực tiếp hướng một cái phương hướng ném ra bộ kỳ bạn là được ổ a ta cái này liền ném vì vậy tiêu lưu ly li một tay cầm mạ sợ bạn một tay cầm điện thoại di động đứng dậy đi ra bên ngoài nàng ở là biệt thự bên ngoài còn có sân t r ố n g rất nhiều hoa hoa thảo thảo nhìn lấy hoàn cảnh tương đối đẹp ngoa tạo nguyên lai là phú bà tiểu tỷ tỷ tỷ ta t không muốn nổ l ư ợ c a a là biệt thự A, thật là n ị c h thiên phấn tỷ à trước có mạ sợ bạn sau có bộ kẹm ẩ n ư ớ ao tê dại rồi biệt thự xe sang trọng ta đều có nhưng không có siêu năng lực không có bộ kẹ mần làm sao bây giờ tiến nghị mở lại a đầu chó ta không có gì cả làm sao bây giờ khóc ríu rít dị, tô thần ta muốn ném bộ kỳ bản tiêu lưu ly li đi tới chính mình trong sân tô trần ném a vì vậy tiêu lưu ly li dùng sức đem bộ kỳ bản ném ra ngoài nàng là xem qua phía trước tô trần phát s ó n g trực tiếp gian bạch lộc ném bộ kỳ bản sở dĩ tiêu lưu ly li cũng dùng sức đem bộ kỳ bản ném ra ngoài c h ư ơ n một trăm mười bảy c ặ t cạm tỏ thủy bài xuất hiện tiếp lấy theo một trận quan mang chất thước một chỉ tướng mạo kỳ quái con đế xuất hiện giống người giống nhau hai chân đứng thẳng hai tay giống người tay đang n ắ m n ắ m tay da rẻ ngoại trừ cái bụng bộ phận là bạch sắc những bộ phận khác làm à u lam đồng thời trên bụng còn có nhang mỗi đồ án khá lắm tuy là ta chưa thấy qua còn lại bộ kẹ mẩn nhưng liền cái này kỳ quái tướng mạo không phải bộ kẹ mẩn còn có thể là cái gì ưa cao bộ kẹ mẩn thực truy đổ mười vạn đây tuyệt đối là bộ kẹ mẩn bất quá cũng không biết cụ thể là cái gì bộ kẹ mẩn à, vì sao nhìn lấy rõ ràng k h ó coi nhưng lại không hiểu cảm giác nó khả ai cảm giác ha ha ta cũng có loại này cảm giác cùng lúc đó tô trần trước mặt ta xuất hiện một cái bảng tên gọi bộ lộc hờ khởi、nguồn. Bộ kẹ một ẩ n năng lực nói thế thủy t h giới, lực rõ, u n h b ộ b bên Đi tiến hóa phương hướng, sở hữu hai cái tiến hóa hữu sở cạnh á i chối i t tô tiểu bạch hiếu kỳ nói tô trần đối với đây là bồ kẹt mần tô thần đây thật là b ộ kẹt m ẩ n bên kia tiêu lưu ly kinh ngạc không thôi tô trần cười cười nói không phải bổ kẹ mẩn có thể bị mạ sờ tờ bạn vồ vào đi không b ộ kỳ bạn chỉ đối với bổ kẹ mẩn hữu hiệu a t a tiêu lưu ly bừng tỉnh đại ngộ tô thần ta có thể tiếp cận nó sao có thể a nó bây giờ là ngươi bổ kẹ mẩn t a ta thử xem vì vậy tiêu lưu ly từ từ đi hướng về phía bộ lộc hở lúc này tô trần tiếp tục nói ra đi ngươi cái này c h ỉ bổ kẹ mẩn gọi bổ lộc hở có thể ở trên đất bằng sinh hoạt bất quá phải chú ý thường cho nó bổ sung hơi nước không phải vậy ra rẻ sẽ rất khô giáo Mặt、khác cái này chỉ bộ k ẹ m ẩ n sở hữu hai cái tiến hóa phương hướng đệ nhất đi qua chi cũng chính là một loại màu lam n h ạ t tinh thạch tiến hóa thành bộ lộc g i á c đệ nhị đi qua vương giả chứng nhận tiến hóa thành bộ l y t o s còn như những thứ này tiến hóa tài liệu bộ k ẹ m ẩ n đều xuất hiện về sau ở cái thế giới này cũng có nhưng cũng có thể không dễ tìm cho lắm xem duyên p h ậ n di c h ờ các loại tô trần thần sắc biến đổi tiêu tiểu thư đem màn ảnh đi phía trái một điểm đị đi à a đang ở tiếp xúc bộ lô hở tiêu lưu ly li vì vậy đem màn ảnh đi phía trái một điểm tô trần đống k i a đá cội đang đắp nhìn có hay không một loại màu lam n h ạ t tảng đá bởi vì tô trần vừa rồi tại tiêu lưu ly li màn ảnh b ạ c h qua thời điểm cũng vừa lúc chú ý tới đống k i a đá của trung toát ra một cái đầu màu lam n h ạ t tảng đá ngoại tảo tô thần nói màu lam n h ạ t tảng đá không phải là cái này chỉ bộ lô hở tiến hóa tài liệu chứ hẳn không phải là a không phải vậy cái này tiểu tỷ tỷ vận khí nhiều lắm lịch thiên a có hay không một loại khả năng thật là bộ lô hở cần tiến hóa tài liệu không thể nào tô thần là cái này sao lúc này tiêu lưu ly li đã đem một khối ngoại hình tiêu chuẩn màu lam nhạc tảng đá từ đá cội trung lật đi ra tên gọi thủy chi thạch khởi n g u ồ n bộ k ẹ mần thế giới công dụng nói rõ một loại tiến hóa tài liệu đối với bộ lộ hở sử dụng có thể tiến hóa thành bộ lộ giặt đối với nước lạnh hầu sử dụng sử dụng nói rõ dùng thủy chi thạch đụng vào bộ k ẹ mần liền có thể đối với cái này thủy chi thạch bộ lộ hở tiến hóa thành bộ lộ giặt tiến hóa tài liệu tô trần hơi kinh ngạc cái này tiêu lưu ly li, vật l í nghịch thiên a thật là ngủ ga ngủ gật thì có gối đầu cái loại này mụ ư thật là thủy chi thạch tiểu tỷ ngày hôm qua quá n ị c h thiên đi khá lắm vừa rồi ta còn có thể nói chính mình không phải ước ao hiện tại ta ước ao khóc đại khái là tô thần phát sóng trực tiếp gian liên tuyến bạn trên mặt chúng vận khí tốt nhất a ước ao tê d ạ i rồi vận khí tốt như vậy phân t a m ộ t chút xíu à. tô thần đây thật là bộ lô hở tiến hóa tài liệu bên kia tiêu lưu ly li kinh hô một tiếng dù sao nàng cũng không nghĩ đến chính mình vận khí tốt như vậy à. tô trần đối với ngươi dùng thủy chi thạch đụng vào bộ lô hở thì có thể làm cho bộ lô hở tiến hóa ô a ta cái này liền thử xem vì vậy tiêu lưu ly li tay cầm thủy chi thạch đem đụng vào ở bộ lô hở trên người cái kia bộ lô hở cũng rất là đu thuận liền đứng ở nơi đó theo một trận quang man xuất hiện khối lớn thủy chi thạch liền hóa thành một cố năng lượng ở tiêu lưu ly li cùng với rất nhiều bạn trên mạng nhìn soi mói tiến nhập bộ lô hờ trong cơ thể mà lúc này bộ lô hờ quanh thân cũng bị một cố năng lượng bao trùm nhìn lấy rất là thần kỳ nhưng thần kỳ hơn là bộ lô hờ thân thể đang biến hóa cuối cùng theo bao trùm trên người của hắn năng lượng tiêu thất bộ lô hờ không đúng nó đã tiến hóa thành bộ lô hờ giác cùng bộ lô hờ giáng dấp không sai bị lắm chính là bộ lô giắt nhìn lấy c à n g khí phách một ít đương nhiên thành tựu tiến hóa sau b kèm ẩn bộ lô giắt nhưng là rất mạnh đừng xem nó chỉ là một chỉ con ít, dường như không nhiều làm biến hoa cũng cảm giác ba khí một điểm mọi người trong nhà lại xấu xí vừa đáng yêu là chuyện gì xảy ra ha ha ta cũng cảm thấy như vậy tốt lắm ngươi b ổ lầu hở tiến hóa thành bộ l ộ u giặt bộ lầu giặt là sở hữu thủy thuộc tính cùng cách đấu thuộc tính bộ k ẹ mẩn đơn giản mà nói nó phương thức chiến đấu có thể đi qua dùng thủy tiến hành công kích cũng có thể đi qua nắm tay tiến hành cách đấu tô trần đơn giản nói một chút bộ lầu giặt thuộc tính tiêu tiểu, tiểu thư không thể không nói v ậ n khí của ngươi rất tô ta tô trần cảm khải nói tô thần kỳ thực ta cũng không biết có thể là trùng hợp tha dừng một chút tiêu lưu ly li lại tiếp tục nói ra tô thần kỳ thực ta lần này lên i tuyến không chỉ là bởi vì b ộ kẹ m ẩ n sự tình ta xem ngươi mới vừa nói c ặ t cặp thỏ ta dường như vừa lúc cũng có một tấm chính là không biết có phải hay không là tô thần ngươi đợi ta một cái ta đi cầm một cái dứt lời tiêu lưu ly li bỏ chạy vào nhà có thể đám bạn trên mạng đã triệt để không bình tĩnh khá lắm không chỉ là bởi vì b ộ kẹ m ẩ n vấn đề c ặ t cặp thỏ tiểu tỷ tỷ cũng có cặp thỏ cái này tờ mờ giờ vật khí đã không thể nói là n ị c h thiên a đối với cái này tờ mờ giờ v ậ n khí gì à? sẽ không thật là c ặ t cạm tỏ a tiểu tỷ tỷ phân một chút may mắn cho ta đi ta thực sự chỉ cần một chút xíu là đủ rồi tô trần cũng là kinh ngạc không thôi tuy nói thường thường xuất hiện một cái may mắn bạn trên mạng bắt được chư thiên bảo vật có thể giống như tiêu lưu ly li như vậy thật đúng là chỉ có nàng một cái à, chính là không biết có phải hay không là c ặ t c ặ m tỏ rất nhanh tiêu lưu ly li liền ra tới lúc này trong tay của nàng cũng nhiều một tấm thẻ bài tô thần đây chính là ta phía trước mua sách hẹp ở bên trong sách một tấm thẻ bài tiêu lưu ly li đem màn ảnh hướng về phía tấm thẻ này bài tên gọi cặp cặp tỏ thủy bài khởi nguồn ma thẻ thiếu nữ thế giới năng lực nói rõ ẩn chứa tứ đại nguyên tố thủy ma pháp lực lượng sử dụng nói rõ đọc lên chú ngữ liền có thể chú ngữ t ấ t dấu hát cám lực lượng chìa khóa a ở trước mặt ta biểu hiện ngươi chân chính lực lượng hiện tại lấy chủ nhân của ngươi người sử dụng tên tên mệnh lệnh ngươi phong ấn giải trừ không sai đây đúng là c ặ t c ạ p tò nó gọi thủy bài ẩn chứa thủy chi nguyên tố ma pháp năng lực tiêu tiểu thư ngươi vận khí này nịch thiên nha tô trần không khỏi không cảm khả nói dù sao mã s cơ bản bộ lộc h ờ thủy chi thạch liên tiếp xuất hiện bây giờ thậm chí ngay cả c ặ t cạp tỏ thủy bài đều ở trong tay nàng vận khí này không thể bảo là không phải nghịch tiên a toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều tìm không r a vị thứ hai vận may như thế này phấn ti đâu c h ư một trăm mười tám điều nghiên địa hình tiêu lưu ly li ra tứ hồn chi ngọc m ả n h vỡ tiêu lưu ly li vận khí này thực sự quá nghịch tiên làm tô t r ầ n xác nhận tiêu lưu ly li trong tay chính là thật c ặ t cạp tỏ thời điểm trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian đều sôi t r à o khá lắm thật là cặp cạp tỏ lại một cái đến từ dị thế giới bảo ố i mà sơ bản bộ kẹm m n thủy chi thạch còn có cặp tỏ vận khí này đã không thể dùng n ị c h tiên để hình dung ta nguyện xưng là sử thượng tối cường phân ti h ta thậm chí hoài nghi làm cho tô thần đi một chuyến tiểu tỷ tỷ ra có thể hay không còn phát hiện còn lại bảo bối à khó mà nói nói không chừng thật vẫn có thể đâu muốn không tô thần đi một chuyến à. đầu chó ta ngay cả nhất kiện dị thế giới bảo bối đều không có à, có thể kết quả nhân ra trực tiếp m ộ n cái cỡ mờ nở ước ao tê dại rồi thực sự tê cả ra đầu van cầu lao thiên gia phân một chút may mắn cho ta đi tô thần đây thật là ngươi nói cái kia cặp cặp t ọ a không chỉ có đám bạn trên mạng giật mình thành cựu người trong cuộc tiêu lưu ly lại làm sao không kinh hãi đối với n g ư ơ i cái này tấm là ẩn chứa thủy nguyên tố ma pháp cặt c ạ p tỏ đi niệm giải trừ phong ấn chú ngữ sau đó có thể sử dụng thủy nguyên tố ma pháp tô trần nhìn một chút bảng bên trên chú ngữ liền dùng điện thoại di động đưa vào cất dấu h ắ cám lực lượng chìa khóa a ở trước mặt ta biểu hiện ngươi chân chính lực lượng hiện tại lấy chủ nhân của ngươi người sử dụng tên tên mệnh lệnh ngươi phong ấn giải trừ tiếp lấy tô trần liền đem chú ngữ phát đến rồi bình luận khu đây chính là cặt cạm tỏ chú n ữ trên cơ bản chính là cái này câu a đại gia về sau nếu như gặp cặt cạm tỏ ngược lại là có thể trực tiếp thử xem hh đã bắt đầu dùng bút ký hạ chờ các loại một chương c ặ t cạp tỏ trong đ ồ n g dạng chờ các loại một chương c ặ t cạp tỏ vẫn là tô t h ầ n tốt đem chú ngữ đều lưu lại ta ta cảm giác được thu thập một chút gian phòng không biết có hay không c ặ t cạp tỏ đâu n g ọ ạ tảo ta cũng muốn thu thập một chút gian nhà mới được bên kia tiêu lưu ly li đem tô trần những lời này cho phục chế đến rồi bị vong lục tô thần ta đây là muốn hướng về phía c ặ t cạp tỏ đọc lên cỗ này thần chú hạ tiêu lưu ly li hiếu kỳ nói đi tô trần suy nghĩ một chút ngươi đem cặp cạp tỏ để xuống đất lại khoảng cách cặp cạp tỏ một mét nhiều cái này dạng sau đó đọc lên làm cho nhớ ký thêm lên tên của ngươi ô a tiêu l ngay sau đó tiêu lưu ly li đem cặt cạm tỏ để xuống đất lại hướng lui về phía sau mấy bước thẳng đến một m ba t ả hưu khoảng cách tô thần ta đây bắt đầu niệm chú ngữ tô trần đọc đi lúc này mọi người đều nhìn chăm chú vào tiêu lưu ly li. phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc đều thiếu rất nhiều dù sao đám bạn trên mạng cũng muốn nhìn cặt cạm tỏ làm sao rồi đi tiêu lưu ly li sâu hô hốt một khẩu khí thậm chí h á n g r ọ n g sau đó đám người liền nghe được tiêu lưu ly li thanh âm cất dấu h á cám lực lượng chìa khóa a ở trước mặt ta biểu hiện ngươi chân chính lực lượng hiện tại lấy chủ nhân của ngươi tiêu lưu ly li tên mệnh lệ ngươi Phong ấn giải tấm r r ừ Tiêu thanh thuộc lưu ly âm về t thai cái chủng cái loại kia thủy u y là k ô n đến nổi đạt đến trong truyền thuyết tiếng trời cấp bậc, nhưng là tuyệt đối êm Cũng là theo tiêu ly đọc lên câu này thần g đạt đối đọc điểm. thuyết trời thai. tiêu thời kia tuyệt theo Tấm lưu câu ly chú h cấp bậc, là là êm bài nhất thời buộc phát ra một cổ vô hình lực lượng trận trận c u ồ n g phong chung quanh t ự quyền tiếp lấy một cỗ m à u xanh n h ạ t thủy từ thủy bài c h u n g lao ra lại xoay tròn mà lên cuối cùng biến thành một cái lam sắc thủy chi tinh linh nó lên tới hai mét cao dài vị trí cao hơn tiêu lưu ly nhiều thủy chi tinh linh mắt nhìn xuống tiêu lưu ly thân xác lạnh lùng lại có chút khóc k h c mà đại lượng thủy quấn quanh ở tiêu lưu ly li cùng thủy chi tinh linh trong lúc đó ngọa t ả o đây chính là c ặ t cạm tỏ sao cái này lên sân khấu phương thức thật là đẹp trai a khá lắm xuất hiện đây là thủy bài mặt trên cái k i a cái nhân vật a mỗi một chương c ặ t cạm tỏ giải trừ phong ấn phía sau đều sẽ xuất hiện c ặ t cạm tỏ nhân vật ở phía trên sau ta nhớ được tô thần phong bài mặt trên cũng có một nhân vật đối với phải là như vậy đi cảm giác rất mạnh d á n g vẻ thao túng nước lực lượng vì sao ta cảm giác cái này thủy bài có điểm hung ta cũng cảm giác nó cái này gọi là sữa hung sữa hung dám vẻ được rồi ta cũng muốn một chương cặp cạm tỏ a mọi người trong nhà ai hiểu a đầu chó ta là học sinh có cặt cạm tỏ ca ca tỷ tỷ nhóm có thể cho một tâm sao ngươi là xuất sinh đều không được tô thần nói cặt cạm tỏ có năm mươi ba trường hiện nay xuất hiện hai tấm thừa ra năm mươi mốt trường cho nên chúng ta vẫn còn có cơ hội nhân loại ngươi chính là của ta chủ nhân sao cùng lúc đó thủy bài thủy chi tinh linh lạnh lùng mở miệng đối với tiêu lưu ly n g n g đầu nhìn đối phương vô ý thức nói ra ngươi quá yếu còn không có tư cách trở thành chủ nhân của ta thủy bài tinh linh lạnh lùng nói ra dứt lời thủy chi tinh linh giang hai tay ra chung quanh thủy mạc bắt đầu bắt đầu khởi động chấn động à tiêu lưu ly li bối rối cái này nhìn lấy sữa hung sữa hung thủy c h i tinh linh dường như không phải dễ nói chuyện như vậy à ta nói ngươi còn chưa có tư cách làm chủ nhân của ta nhân loại ngươi quá yếu thủy c h i tinh linh lạnh lùng nhìn xuống tiêu lưu ly li. g i a n g giác, đó là thanh thúy tiếng cửa mở đạn đúng lúc này tiếng bước chân theo tiếng mở cửa truyền đến thủy bảy ngươi có điểm hung à. la tô chân tới hắn đi qua cánh cửa thần kỳ đến nơi này phía sau diệp hiệu đông cùng tô tiểu bạch vội vàng đuổi theo mới từ cánh cửa thần kỳ đi ra một khắc kia bọn họ còn rất đẹp mắt nhìn cánh cửa thần kỳ hồi lâu cái này cánh cửa thần kỳ quá thần kỳ a ngoa tạo tô thần quá khứ tới tới khá lắm không có chú ý à tô thần dùng cánh cửa thần kỳ quá khứ tô thần đây là muốn đi cùng thủy bài nói một chút đạo lý sao. Tại sao ta cảm giác、thủy、Bài một cảm chút ta Thủy đạo sao. sao lý dáng vẻ rất hung ta cảm giác nó khó mà nói sữa hung sữa hung hắc hắc tô thần quá khứ cảm giác có trò hay để nhìn nước này b à i không phải rất dễ nói chuyện bộ giãn bót ngươi lại là người nào thủy chi tinh linh nhìn chằm chằm tô trần hắn chỗ ở vị trí vốn là cao thậm chí ở tô thần xuất hiện thời điểm nó còn bay cao hơn ta không quá vui vẻ ngươi đứng cao như vậy đặc biệt là ngươi còn dùng loại ánh mắt này bao quát ta tô trần nhìn lấy nó ở c ặ t cạm tỏ trung hai bài là nhất khó mà nói một là thủy bài thứ hai là hòa bài mà bọn hắn đều thuộc về tứ đại nguyên tố c ặ t cạm tỏ ở c ặ t cạm tỏ trung chỉ có quan g và ám cường đại hơn bọn hắn nước lửa rất hung dữ bây giờ thủy bài dữ dội như vậy cũng ở tô trần trong dự liệu sở dĩ nó đặc biệt qua đây xử lý một chút ngay sau đó thủy chi tinh linh cùng với đám bạn trên mạng chỉ thấy tô trần mắc ngón tay Chật, chuyện khiến người ta khiếp sợ xảy ra tại chỗ đã bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp kéo xuống dĩ nhiên nặng nề g h mà té xuống đất ầm ầm một tiếng mặt đất đều sụp đổ một bộ phận có trời mới biết này cổ lực lượng là cái gì phát sóng trực tiếp gian tại chỗ liền sôi trào năm năm ngoa t ả o tô thần xuất thủ khá lắm ai có thể nói cho ta biết đây là cái gì lực lượng quá xoáy rồi ha tô thần n g ắ c ngón tay ha đây là cái gì lực lượng mẹ có một lần ta làm qua tương tự n ộ n g trong n ộ n g ta cũng là ngóc ngón tay sau đó thế giới đều sụp đổ huynh đệ ngươi không phải là một cái người ta làm qua tương tự n ộ n g tô thần cái này câu ngón tay quá xoáy rồi tô thần thái quần tay chơi ngạnh huynh đệ đừng chạy lại chỗ này à thủy bài này cũng không đứng dậy nổi thật thảm tô thần đây là năng lực gì à, bên kia thủy bài sợ hãi nhìn lấy tô trần nhất là nó hiện tại bị vô hình mà đáng sợ lực lượng nghiền ép trên mặt đất nó chỉ cảm thấy trên người mình giống như có một tòa đại sơn thậm chí nó nghĩ hơi chút động một cái đều không thể tô trần lực lượng đối với hắn mà nói thực sự quá kinh khủng thủy bài à ta biết ngươi tính cách có điểm cố chấp. tô trần đã đi tới tô thần tiêu lưu ly li đi nhanh đến tô trần bên người tô thần nó tốt như vậy hung dáng vẻ tiêu lưu ly li có điểm nghĩ mà sợ cũng không biết vừa rồi thủy b a i có phải hay không nghĩ công kích nàng còn nữa thủy b a i cũng là một bộ dáng vẻ rất hung tô trần bởi vì thủy b a i là chiến đấu thuộc tính rất mạnh cắt cạp thọ nó cùng hỏa nguyên tố cắt cạp thọ đều là giống nhau tương đối hung bất quá để cho ta cùng nó hào hào nói chuyện liền đàng hoàng a ác ác tiêu lưu ly li bừng tỉnh có thể nàng không khỏi hiếu kỳ tô trần cái này hào hào nói chuyện là có ý gì c h ư ơ n một trăm mười chín vận khí này cũng không người nào thủy bay ngươi về sau phải hào hào nghe lời biết chưa tô trần tâm bình khí hòa nói ra ở trọng lực nghiền ép phía dưới thủy chi tinh linh gian nan gật gật đầu quá làm khó hắn ba lúc này tô trần cũng giải trừ trọng lực áp chế nói thật ra cắt cạm tỏ cường thịnh trở lại đối với tô trần mà nói cũng một dạng dù cho ở ma thẻ thiếu nữ thế giới cắt cạm tỏ trình thể biểu hiện mặc dù không sai bất quá phóng nhãn những thế giới khác khả năng liền bình thường thôi thủy bài mặc dù đang cặt cạm tỏ bên trong chiến l ự c đã đủ vào trước n g ư ờ i bất quá đối với tô trần mà nói hắn thật là có một trăm chủng phương pháp đem n g h i ậ n ép liền tại tô trần giải trừ đối với thủy chi tinh linh trọng lực áp chế sau đó mới vừa rồi còn l ư bức hông thủy bài nhất thời liền như một làn khói hóa thành một đoàn thủy đi trực tiếp chạy về thủy bài bên trong thậm chí hiện trường liền một giọt nước đều không thừa dưới khá lắm còn phải là tô thần a tô thần vừa ra tay thủy bài đi trở về ta liền hiếu kỳ tô thần vừa rồi sử dụng đúng vậy gì năng lực ồ ồ ồ đồng hao kỳ ngoắc ngoắc ngón tay liền c h ấ n áp thủy bài cái này đẹp trai năng lực là cái gì hả, chắc là từ trên xuống dưới lực trọng lực mới đem thủy bài rõ ràng bị một cỗ cự lực đè nặng nó nhớ tới đều không lên nổi t ê dường như thực sự là trọng lực a bên này tô trần từ dưới đất nhặt lên thủy bài đưa cho tiêu lưu ly cất xong a cái này chương cặt cạm tỏ thuộc về ngươi còn như thủy bài h ẳ n là nghe lời ồ a cảm ơn tô thần tiêu lưu ly li tiếp nhận cặp cặp t ỏ mắt to xinh đẹp nháy nha nháy đại khái là bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy tô trần bản thân sở dĩ tiêu lưu ly li còn có chút ngượng ngùng đi tô trần nhìn một chút nàng về sau ngươi có thể sử dụng thủy bài tới thao túng thủy chính là vừa rồi như vậy niệm chú ngữ tương tự với ma pháp sư mỗi lần thi triển ma pháp đều phải tiến hành ma pháp vịnh sướng giống nhau hơn nữa thủy bài thao túng nước năng lực có thể không phải sai tiêu lưu ly li cảm kích nói tô thần còn tốt có ngươi một cái nhắc tay mà thôi tô trần cười nói ngược lại là tiêu tiểu thư ngươi vẫn ký thật tốt hắn nhìn một chút bộ lộc d ạ hoặc có lẽ là... Bộ lậu giặt. lúc giặt. l này bộ lậu giặt liền tại tiêu lưu ly li dưới chân so với hung hăng thủy b ạ i bộ kệ mẩn khả năng liền ôn thuận nhiều đi không đương nhiên cắt cạm to ngoại trừ hỏa bài cùng thủy b ạ i trên thực tế còn lại cắt cạm t ỏ đều cố gắng ôn thuận có chút cắt cạm t ỏ bên trong tinh linh vẫn là ôn nhu làm người hài lòng đại tỷ tỷ thì như cây bài tiêu lưu ly li mỉm cười ta cũng là t r ù n g hợp không ngươi vận khí này cũng không phải bình thường tốt tỷ như ta vừa đến nơi đây liền phát hiện nơi đây còn có hai kiện bảo vật tô trần vừa rồi từ cánh cửa thần kỳ đi ra liền thu đến tầm bảo ra đã gợi ý hơn nữa còn là hai cái gợi ý l hắn tại Tiêu bây giờ là khuôn mặt hoang sợ bất quá bởi vì hắn còn biến đổi hát sở dĩ người khác cũng không nhìn thấy thân sắc của hắn biến hóa đương nhiên diệp hiệu đông là kinh ngạc h o tỷ tỷ nơi đây còn có dị thế giới bảo vật tôi t ể u Bạch cũng kinh hô h lên n ấ trần thanh. vuốt cằm nói tổng cộng hai kiện bảo vật ngoại t à o a tô thần ta lại bệnh tim a không nên đùa thật sao muốn khóc ta cũng muốn khóc phú bà tiểu tỷ tỷ nơi đây còn có bảo vật a nương mới vừa rồi còn có lão ca nói kiến nghị tô thần đi tiểu tỷ tỷ phòng ở nhìn kết quả thật là có khá lắm ta hiện tại gọi thẳng khá lắm t ợ t mờ giờ, còn có hai kiện dị thế giới bảo b ố i a a a a vì sao ta hôm nay muốn xem tô thần phát sóng trực tiếp a tại sao có thể có bạn trên mạng vận khí như thế n ị c h thiên a tờ mờ、giờ? thật là ta trực tiếp hậu lễ mọi người đều không bình tĩnh t ợ t m ờ giờ người khác liền dị thế giới bảo vật cái bóng đều không thấy được có thể tiêu lưu ly li bây giờ không chỉ có đã giải khóa bốn dạng dị thế giới bảo vật có thể kết quả nàng nơi đây còn có l ư ỡ n g dạng ai đây chịu n ổ i à, phân tam ộ t chút xíu vận k h í à. a a a tô trần cười nói tiêu tiểu thư thuận tiện đã vào nhà nhìn sao tô thần có thể tiêu lưu ly li liền vội và nói nàng cũng tò mò đó là cái gì đâu tô thần bên này vì vậy tiêu lưu ly li liền dẫn tô trần vào nhà phía sau tô tiểu bạch cùng diệp hiệu đông nội vàng đuổi theo tiêu lưu ly li ở bệ tự hơn nữa còn là đại biệt thự đám bạn trên mạng nhìn lấy cũng là khiếp sợ không thôi cái này thỏa thỏa nhân sinh người đại t h ắ n g a đương nhiên kỳ thực để cho người hâm mộ vẫn là tiêu lưu ly đã có vài dạng dị thế giới bà bối bây giờ mọi người đối với tiền khát vọng chưa chắc có đối với siêu năng lực khát vọng đại cũng t h ỉ như ngày hôm trước trên internet có cái bỏ phiếu thế i t mời cho ngươi một trăm triệu hoặc là một cái siêu năng lực ngươi lựa chọn như thế nào bảy mươi người lựa chọn siêu năng lực không có biện pháp tâm mặc dù là giả thiết nhưng bây giờ siêu năng lực được chứng thực là tồn tại như vậy nếu như một trăm triệu cùng một cái siêu năng lực bày ở trước mặt ngươi người làm sao chọn không thích hợp thỏa chọn siêu năng lực sao bên này tô trần sau khi vào nhà cũng không phải c h ụ c đoạn dù sao đây là nhân ra chỗ ở c h ụ đoạn liền không lễ phép lúc này mọi người thấy tô trần đi hướng một cái trưng bày ở trên cái giá tinh xảo bình nhỏ tô trần phòng trừng lúc này bày đ ồ trang sức dùng cái chai chỉ thấy trong bình nhỏ kia gian đang treo một viên tinh xảo màu tím nhạt m ạ n h vỡ tứ hồn chi ngọc m ạ n h vỡ tô trần vô cùng kinh ngạc bảng đều còn chưa có đi ra đâu tô trần liền nhận ra đây là cái gì đây không phải là in l u xạ thế giới tứ hồn chi ngọc sao cũng trong lúc đó bản g xuất hiện tên gọi tứ hồn chi ngọc m ả n h vỡ khởi nguồn in u s a thế giới năng lực nói rõ giao phó người sử dụng sở hữu giả cường đại lực lượng cùng siêu nhiên sức khôi phục t r ờ các loại sử dụng nói rõ đặt ở trên người liền có thể tô thần là cái bình này vấn đề sao một bên diệp hiệu đông liền vội vàng hỏi tô thần trong này mảnh kiếng bể là đến từ dị thế giới tiêu lưu ly li kinh ngạc nàng phía trước chỉ là ở đi dạo cửa hàng tổng hợp thời điểm đi ngang qua một cửa tiệm vừa vặn thấy cái này tinh xảo cái chai đương nhiên còn có bên trong treo màu tím nhạt m ả n h vỡ nghĩ lấy mua về làm vật phẩm trang sức tiêu lưu ly li lại không nghĩ rằng đây là dị thế giới tới hiện tại đừng nói tô trần nói nàng v ậ n khí tốt coi như là chính cô ta đều cảm giác mình v ậ n khí tốt đối với đây đúng là dị thế giới bảo vật nó là tứ hồn chi ngọc m ả n h vỡ là một viên tên là tứ hồn chi ngọc nghiền nát hạt châu m ả n h vỡ mà tứ hồn chi ngọc thì lại đến từ một cái tên là in u s a thế giới tô trần nhìn đối phương không gọi cả cái tiêu lưu ly li vật khí này cũng là không có người nào tiêu tiểu thư không thể không nói vật khí của ngươi thật không phải bình thường tốt đa. đừng xem đây chỉ là một miếng nhỏ bé m ả n h nhỏ có thể nó có thể để cho giao phó ngươi cường đại lực lượng tớ s bắt đầu khôi phục đổi mới sự tình cơ bản làm xong rồi với c h ư một trăm hai mươi tứ hồn chi ngọc nguy hiểm khá lắm l i ê n một viên m ả n h vỡ vậy mà đều là dị thế giới bảo vật sao tớ mờ giờ ta là thực sự không nghĩ tới à muốn không tô thần ngươi cũng tới một chuyến nhà của ta à ta hoài nghi ta ra cũng có bảo vật vừa nói như vậy e rằng nhà của ta cũng có làm cho ta hôm nay mới tính toán ly thủy tinh cũng không dám ném sẽ không bên trong cũng có bảo vật chứ ta có thể hay không để cho tô thần tới giám định một cái khá lắm tất cả mọi người có đúng không làm cho tô thần từng cái tới cửa đầu chó ha ha các ngươi sợ không phải nghĩ quá nhiều chờ chút tô thần đều không giúp được nói liền còn con này một viên m ả n h vỡ dĩ nhiên có thể giao phó người cường đại lực lượng bình tĩnh bình tĩnh phía trước còn có tiền su đâu m ả n h vụ này nói thật ra cũng có thể lý giải t a tờ mờ giờ m ả n h vụ này cũng phải a nhìn lấy phát sóng trực tiếp vương thông gọi t h ẳ n g thổ huyết thanh cựu quốc nội tiếng tăm lừng lấy kẻ có tiền một trong bây giờ vương thông hắn mơ ước lớn nhất chính là sở hữu siêu năng lực chứ không nói năng lực có được hay không đi có lại nói nhưng vấn đề là vương thông ngắm nhìn g l một ô trần phía hắn biệt thự rất lớn bừa bộn có rất nhiều thứ vương thông là thật có chút hoài nghi mình trong nhà sẽ có hay không có đến từ dị thế giới bảo vật làm không cẩn thận thật là có a chính là như thế nào mới có thể làm cho tô thần tới cửa đi đây là một vấn đề vương thông không đúng không chỉ có hắn hiện tại rất nhiều người đều là nằm mộng cũng muốn đạt được siêu năng lực a nho nhỏ này mảnh vỡ dĩ nhiên có có thể giao phó người cường đại lực lượng tô tiểu bạch đứng ở tô trần bên cạnh tinh tế nhìn lấy này cái mảnh vỡ ba t l i ba có thể nàng càng xem càng thấy được mảnh vụ này không thích hợp tô thần ta có một vấn đề nàng vội vã mở miệng đưa ra chính mình n g h i hỏi đi tô thần tại sao ta cảm giác này cái mảnh vỡ là lạ ừ chính là nó cho ta cảm giác có điểm là lạ còn như làm sao k á i cụ thể ta lại không nói ra được tô trần tiểu bạch đông học chờ chút ta trả lời nữa vấn đề của ngươi lúc này tô trần nhìn về phía đồng dạng đang nhìn tứ hồn chi ngọc thoái phiến tiêu lưu ly li. hắn hỏi một câu tiêu tiểu thư ngươi cảm giác thế nào tiêu lưu ly li suy nghĩ một chút lại nhữ mảy một cái tiêu lưu ly li, tô thần ta cũng cảm giác có điểm là lạ chính là nói không được cảm giác n g o ạ tảo tô thần đây là ý gì không hiểu vì sao t i ể u tỷ tỷ cùng t i ể u bạch sẽ nói tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ là lạ hiếu kỳ ta cũng không hiểu ta cảm giác không có gì à vì sao tiệu tỷ tỷ các nàng sẽ nói là lạ đồng hao kỳ trờ các loại tô thần giải thích vậy con ngươi diệp hiểu đông lúc này tô trần vừa nhìn về phía diệp hiệu đông diệp hiệu đông cũng ở tô trần bên cạnh nhìn lấy tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ bất quá tô trần gọi hắn câu này diệp hiệu đông còn chưa kịp phản ứng diệp hiệu đông diệp hiệu đông tô trần lại hô hai tiếng à tô thần ngươi kêu ta diệp hiệu đông cái này mới phản ứng được tô trần híp mắt một cái ngươi cảm giác này cái tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ như thế nào đây tô thần ta cảm giác nó dường như rất mạnh giám vẽ diệp hiệu đông gãi đầu một cái còn gì nữa không tô trần ngươi nói một chút ý nghĩ sâu trong nội tâm tô thần ý nghĩ sâu trong nội tâm không có chứ diệp hiệu đông lắc đầu có làm sao có khả năng không có tô trần vừa rồi hâu ngươi ba tiếng ngươi mới chỉ có đáp lại diệp hiệu đông ngươi có phải hay không bị mê hoặc à tô thần ta bị mê hoặc không có chứ diệp hiệu đông có điểm mộng vậy nói một chút ngươi ở sâu trong nội tâm trực tiếp nhất ý tưởng tô thần ngươi chớ mắng ta à nói đi diệp hiệu đông chính là vừa rồi dường như có cái thanh âm ở nói cho ta biết để cho ta đạt được này cái mảnh vỡ sau đó ta có thể sở hữu cảng cường đại lực lượng chính là như vậy sở dĩ ngươi bị mê hoặc tô trần như linh đóng cột nói ra tô thần đây là tình huống gì hả diệp hiệu đông càng b ồ i rối tô thần vì sao hắn sẽ như vậy tô tiểu bạch kinh ngạc không thôi tiêu lưu ly li không nói gì nhưng nàng cũng đồng dạng hiếu kỳ cùng lúc đó đám bạn trên mạng cũng là n h i ệ nghị t ê diệp hiệu đông bị mê hoặc tình huống gì vì sao hai cái tiểu t ỷ t ỷ cảm giác là lạ sau đó diệp hiệu đông lại là khác một cái phản ứng để cho ta suy đoán một cái tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ biết mê hoặc người như vậy người nào dễ dàng nhất bị mê hoặc、này. ta dường như nghĩ tới một cái tương tự đồ vật nói thí dụ như có hai nam nhân một cái háo sắc một cái không tốt sắc như vậy ai dễ dàng nhất bị sắc chi dục vọng mê hoặc vậy khẳng định là háo sắc cái kia à? ngoa tạo như vậy tứ hồn chi ngọc mạch vỡ còn có thể mê hoặc tâm trí của con người giả thiết phía trước suy đoán là đúng phải là biết mê hoặc người a tiểu bạch đồng học cùng phú bà tiểu tỷ tỷ nội tâm tinh thuần cho nên bọn họ không có bị mê hoặc thậm chí cảm giác là lạ sau đó diệp hiệu đông nội tâm không tinh khiết bị mê hoặc ngoa tạo dựa theo thuyết pháp này ta nhất định sẽ bị mê hoặc a ta nội tâm tuyệt đối không sạch sẽ hiếu kỳ nếu như bị mê hoặc hậu quả thì như thế nào còn có cái này tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ là đồ tốt vẫn là đồ tồi chờ các loại tô thần cụ thể nói một chút tô thần ta vừa rồi đó là cái gì tình huống diệp hiệu đông không h i ể u ra sao tô trần muốn giải đáp vấn đề này trước tiên muốn h i ể u tứ hồn chi ngọc là cái gì tứ hồn chi ngọc là in lưu xạ thế giới một cái cường đại v h nữ đem mình cùng bọn quái vật linh hồn dung hợp mà thành thông linh bảo vật mà tác dụng của nó chính là h ứ a n g u y ệ n nơi đây p h nữ là thiện lương một phương quái vật là tà ác một phương sở dĩ tứ hồn chi ngọc chính là thiện lương cùng tội ác kết hợp thể như vậy hắn bản thân liền là không sạch sẽ, sẽ thật giống như đại đa số người đều bán nhân bán quỷ giống nhau vì vậy cái này tứ hồn chi ngọc nếu như là tâm linh tinh thuần ý chí kiên định người nó không có cách nào ảnh hưởng nhưng nếu như là nội tâm không tinh khiết ý chí không đủ kiên định người sẽ bị nó ảnh hưởng mê hoặc hồi đến ban sơ vấn đề tứ hồn chi ngọc là dùng để thực hiện nguyện vọng nhưng loại nguyện vọng này nghiêm chỉnh mà nói cũng không nhất định là độ tốt tứ hồn chi ngọc trực tiếp nhất tác dụng chính là phóng thích người một ít dục vọng mấy liệt tỉ như người khát vọng sở hữu cường đại lực lượng hoặc có lẽ là người một ít tội ác dục vọng nhưng đây chỉ là đối với nội tâm không đủ người sạch sẽ mà nói đối với nội tâm tinh khiết người mà nói tứ hồn chi ngọc cũng không cách nào ảnh hưởng hắn nàng d i ệ p hiệu đông n g ư ơ i minh bạch chuyện gì xảy ra a tô trần nhìn lấy hắn tứ hồn chi ngọc đơn giản mà nói chính là yêu quái chi ngọc đồ chơi này cường đại thuộc về cường đại nhưng không coi là thứ tốt gì trong nguyên tắc in u ú xa thế giới những thứ kia đại yêu quái sẽ không có ai để ý tứ hồn chi ngọc thì như s ẻ số mà còn có hắn mụ những thứ này đại yêu quái tứ hồn chi ngọc đối với bọn hắn mà nói thật là cậu cũng không lớn tuy là tứ hồn chi ngọc trực tiếp nhất có thể tăng phúc yêu lực làm cho yêu quái trở nên càng mạnh mẽ hơn nhưng về phương diện khác đ ạ t được tứ hồn chi ngọc những thứ kia tiểu yêu quái nhóm tựa hồ cũng mất đi tâm trí hiển nhiên chính là tứ hồn chi ngọc tuy là giao phó bọn họ càng cường đại lực lượng c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt đò ra ẹ mần ác ma hộ chiếu nhưng mà phía sau cũng để cho bọn họ bị dục vọng thôn vệ mà nguyên bản nữ chủ đâu mỗi ngày mang tứ hồn chi ngọc đều không có ảnh hưởng gì cũng là bởi vì nàng thuộc về nội tâm tinh khiết người đồng thời nữ chủ ở kết cục đối với tứ hồn chi ngọc hưng thuận chính xác nguyện vọng sau đó tứ hồn chi ngọc cũng t t ô thần ta hiểu nghe xong tô trần lời nói diệp h i ể u đông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ sở dĩ tô thần ta nội tâm không sạch sẽ sao diệp h i ể u đông chợt lại nghĩ tới một vấn đề có thể nói như thế tô trần g ậ t đầu t i ế p lấy lại nói ra giả thiết người đạt được tứ hồn chi ngọc phía sau cũng sẽ bị tứ hồn chi ngọc ảnh hưởng sau đó bị t ắ n nuốt tâm trí ngoa tạo diệp h i ể u đông khiếp sợ không thôi tô thần cái này tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ nguy hiểm như vậy sao tô trần l ắ t đầu đã nguy hiểm cũng không nguy hiểm phải xem người ngoa tạo cho nên nói cái này tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ không phải độ tốt Đỉ có thể nói thể thế, dù sao chính như, bán bán như cao cao dù ý gì căn cứ tô thần trước sau câu ý suy đoán chắc là một vốn một lời thân nội tâm người không sạch sẽ biết sản sinh ảnh hưởng không tốt ở giao phó bọn họ lực lượng đồng thời cũng sẽ từng bước mê hoặc tâm trí của bọn hắn cuối cùng để cho bọn họ bị dục vọng thốn vệ mà nội tâm tinh khiết người sẽ không bị ảnh hưởng còn là nói nội tâm cường đại người không sẽ bị ảnh hưởng không hiểu cảm giác có chút phức tạp bất quá nói như vậy dị thế giới tới đồ đạc dường như không phải đều là đồ tốt người cũng không thể tất cả đều là người tốt làm sao có khả năng đồ đạc toàn bộ là đồ tốt lại nói đao chẳng phân biệt được thiện ác áp bạch ở chỗ sử dụng hắn người là lấy tới thiết thái vẫn là phạm tội tô thần xem người là có ý gì ạ tô tiểu bạch hiếu kỳ tô trần cầm lấy cái chai nhìn một chút bên trong tứ hồn chi ngọc chính là nội tâm đầy đủ tinh thuần sẽ không bị ô nhiễm người còn có nội tâm phi thường kiên định cường đại người hai loại người không hà nở n sẽ chịu ảnh hưởng bất quá cũng không tuyệt đối nói tóm lại tứ hồn chi ngọc vẫn là tương đối nguy hiểm dù sao nó vốn chính là từ một cái v u nữ cùng vô số yêu quái linh hồn chế tạo thành yêu quái chi ngọc đi trong nguyên tắc vốn là tứ hồn chi ngọc muốn đi theo kỳ k ỳ hủ cùng nhau đến minh giới bất quá bởi vì k ỳ k ỳ hủ trước khi chết nhớ inu s a kết quả tứ hồn chi ngọc lại bị lưu lai nhớ tức dục vọng chỉ cần có dục vọng tứ hồn chi ngọc có thể mê hoặc đối phương tô thần cái này tứ hồn chi ngọc nghiêm trình mà nói chính là rất nguy hiểm tiêu lưu ly li h i u kỳ tô trần đối với tô thần muốn không ngươi mang đi này cái tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ tiêu tiểu thư không tin mình nội tâm sao đi tô trần cười nói ta ta cảm giác nắm chặt không được tiêu lưu ly li lắc đầu hơn nữa về sau cũng không biết làm ra cái gì thai họa ta đây liền mang đi a tô trần gật đầu hắn có thể lý giải tiêu lưu ly li ý tưởng không bất quá tiêu lưu ly li người này quả thật không tệ muốn là người bình thường loại này có thể giao phó bọn họ siêu phạm lực lượng bảo vật làm sao đơn giản buông tha so sánh tiêu lưu ly li xác thực người rất tốt a tiểu tỷ cái này liền không muốn tứ hồn chi ngọc mạnh vỡ a cho ta đi ta muốn sở hữu siêu năng lực đừng đến lúc đó bị dục vọng cắt n ư ớ t đồ chơi này không giống ác ma trái cây nó sẽ ảnh hưởng ngươi tâm trí mở rộng dục vọng của ngươi cuối cùng để cho ngươi bị dục vọng t h n p h ệ sở dĩ không phải là đồ tốt đối với vấn đề chính là ở chỗ hắn sở hữu mặt trái chủ quan ý thức sẽ đem ngươi làm hư ta nghe nói qua một câu trả lời hợp lý đối với người thường mà nói chỉ cần có một ngày hắn có tiền hoặc là có quyền dục vọng đều sẽ bị vô hạn phóng đại sở dĩ không thể không đội phục tiểu tỷ có thể đem một cái bảo bối mừng ra đến lượt ta đại khái tỷ lệ muốn lưu lại ta cũng giống vậy tiêu tiểu, tiểu thư người nơi đây còn có một cái dị thế giới tới đồ đạc lúc này tô trần chỉ chỉ một cái lầu hai một cái phòng thuận tiện đi vào sao tiêu lưu ly liền vội và nói tô thần cái kia là thư phòng phương tiện vì vậy tiêu lưu ly liền mang theo tô trần vào nàng thư phòng cái này thư phòng không nhỏ nhìn ra được có ba mươi bình t ả hữu trên giá sách thả rất nhiều thư tiêu tiểu thư cũng là một cái yêu sách người a tô trần cười nói tiêu lưu ly cũng là tiếu tiếu không nói lời nào lúc này tô trần cũng là ở trong thư phòng hướng tầm bảo g a đa chỉ thị phương hướng đi tới cũng không biết là cái gì chứ lúc này t ô trần cũng đi tới một cái giá sách trước mặt một cái kẹp ở rất nhiều sách vở trong khe hở hồng sắc tiểu b u ồ n b u ồ n bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó được rồi cái này cũng không phải cái gì nghiêm chỉnh hồng sách vở t ô trần đồng t ử hơi co r ụ t lại tiếp lấy lại khôi phục bình thường tên gọi ác ma hộ chiếu khởi nguồn đò dạ hẹ mẩn thế giới hai mươi hai thế kỷ cấp bậc cao nhất nguy hiểm độ cấm có thể cho ngươi khống chế toàn bộ sở hữu toàn bộ muốn làm gì thì làm tiểu bổn sử dụng nói rõ trên người mang theo ác ma hộ chiếu đối với tùy ý một cái người tiến hành mệnh lệnh do đó tuyệt đối khống chế đối phương tư duy tinh thần Tô thần, đây là cái gì tiêu lưu ly thấy tô trần từ trên giá sách đem ít nốt lấy xuống mặt khác nàng không nhớ rõ chính mình có cái này bút ký a ác ma hộ chiếu đây là gì là vốn nhỏ bản bên trong gấp bảo bối gì không nói cái này tiểu bổn bổn tên là lạ còn có có thể hay không cái này tiểu bổn bổn bản thân liền là b ả o bối để cho ta đoán một chút bảo bối là vốn nhỏ vốn bản thể còn là nói bên trong bên trong có vật gì nhìn lấy chính là phổ thông quân sổ nhỏ a nội danh chữ có điểm lạ ai ta nhìn không ra cái gì à ác ma hộ chiếu hộ chiếu không phải chúng ta xuất ngoại dùng thân phận chứng minh sao sau đó ác ma hộ chiếu là chỉ thân phận của ác ma chứng minh ta xem không rõ còn phải là tô thần tài năng mới có thể nhìn ra a chờ các loại tô thần giải thích ác ma hộ chiếu a tô trần nội tâm kinh ngạc không thôi ác ma hộ chiếu là cái gì tục xưng ác ma giấy t h ô n g hành đây là đọ dạ em ẩ n túi thần kỳ đ ồ vật bên trong mà hắn ở đọ dạ em ẩ n thế giới nhưng là bị liệt vào tối cao đ ồ cấm tồn tại vì sao bởi vì chỉ cần sở hữu ác ma hộ chiếu ngươi thì tương đương với có toàn bộ tốt lắm thì như ngươi cầm cái này hộ chiếu đi hải đăng vực ngươi chính là hải đăng vực lớn nhất vương n g ư ơ i đi ra đường tắt l á n h ngươi chính là ra đường tắt l á n h thần nói chung ngươi có thể muốn làm gì thì làm tật mờ giờ đồ chơi này đã không thể đơn giản lấy bụt để hình dung cái này tiểu b u ồ n b u ồ n sở dĩ gọi ác ma hộ chiếu cũng không phải là không có đạo lý bởi vì nó có thể vô hạn phóng đại một người dục vọng đồng thời loại dục vọng này vẫn là có thể thực hiện không thể không nói đo ra ẹ mẫn những thứ kia ly kỳ c ổ quái đạo cụ thực sự rất nhiều mà trong đó cũng có một chút đặc biệt nhân vật khủng bố thì như không chế hết thẻ ác ma hộ chiếu thì như so với tử vong tiểu bổn bổn còn cường đại biết trước bút ký thì như thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng nếu như buồng điện thoại những thứ này đạo cụ đặt ở k h ô i h ả i hạ niềm không coi vào đâu nhưng đi tới hiện thực thế giới vậy kinh khủng tô thần đây là sao tiêu lưu ly li hiếu kỳ nói tô trần đây là một cái rất nguy hiểm tiểu b u ồ n b u ồ n à rất nguy hiểm tiểu b u ồ n b u ồ n tiêu lưu ly li kinh ngạc không thôi những người khác cũng đồng dạng nghi hoặc cực kỳ dù sao tô trần vẫn là lần đầu tiên vừa mới bắt đầu liền nói một cái gì thế giới bảo vật nguy hiểm à đến cùng là bởi vì cái gì đơn giản mà nói sở hữu nó chính là có toàn bộ nó có thể khống chế tinh thần của người ta cùng tư duy làm cho cái này nhân loại hoàn toàn cùng tuyệt đối phục tùng cho hắn sở dĩ nó có thể khiến người ta muốn làm gì thì làm không chỗ nào lo lắng tùy ý làm vậy bản thân hắn sẽ vô hạn phóng đại một người ác nghiệm do đó sáng tạo ra một cái ác ma vì vậy nó cũng gọi là ác ma giấy thông hành tờ p bị đóng cái kia bút ký không thể viết bởi vì là cấm chỉ an nỉm i sở dĩ thủ tiêu đổi thành đỏ dạ ẹ m ầ n ác ma hộ chiếu chương một trăm hai mươi hai đỏ dạ ẹ m ầ n cường đại đạo cụ khống chế tinh thần của người ta cùng tư duy tuyệt đối phục tùng muốn làm gì thì làm tùy ý làm vậy không cố kỵ gì tô trần vừa nói sau mọi người không bình tĩnh n g ọ ạ t ả o còn có loại này đồ đạc cái này cũng quá kinh khủng đi trên thế giới làm sao sẽ có loại này đồ đạc đại thiên thế giới không thiếu cái lạ mà thôi nói như vậy ta muốn là có cái này ác ma giấy thông hành thì tương đương với sở hữu hết thảy dựa theo tô thần nói có ác ma hộ chiếu là có thể khống chế tinh thần của người ta cùng tư duy làm cho đối phương tuyệt đối phục tùng ngươi cái này tờ mờ giờ cũng quá kinh khủng đi không phải ta muốn hỏi đây là quần thể khống chế còn là một thể khống chế người trước cho toàn thế giới tẩy não người sau chỉ là tẩy não một cái người m ạ n ta nghi tới rồi một ít kịch tình khá lắm không nghĩ tới gì thế giới thật có loại này năng lực à. thảo nào biết gọi ác ma hộ chiếu a tuy là ta cảm thấy loại năng lực này rất cường đại nhưng là rất đáng sợ nói như thế nếu như một cái người ủng có loại này là cụ như vậy phàm là nội tâm h ẳ n có một chút điểm bắc nghiệm đều sẽ bị vô hạn phóng đại nhân tính là tuyệt đối không qua nổi khảo nghiệm ta tin tưởng nhất định sẽ có thánh nhân tồn tại nhưng người như thế một vạn người chưa chắc có một cái đi đ ố i v ớ i lòng người không thể phỏng đoán càng không qua nổi khảo nghiệm một chút xíu dục vọng nếu như ở một cái điều kiện đặc biệt cho phép đều dưới tình huống đều sẽ vô hạn mở rộng chứng kiến có vài người phát một ít ý đồ xấu không biết những người này nghĩ như thế nào đừng ở chỗ này phát những thứ kêu bẩn thiệu ngôn luận có được hay không không sai người như thế thực sự rất xấu rồi nếu để cho người như thế đạt được loại t à ác này đạo cụ thì còn đến đâu phát sóng trực tiếp thời gian trúng thuyết phân vân làm cho túi bụi tô thần cái này màu đỏ tiểu b ộ n bùn ác ma hộ chiếu đáng sợ sao như vậy tiêu lưu ly li rất giật mình dưới cái nhìn của nàng có thể mệnh lệnh tuyệt đối người khác khống chế người khác năng lực không thể nghi ngờ là rất đáng sợ loại vật này so với tẩy não còn đáng sợ hơn a d i ệ p hiểu đông cùng tô tiểu bạch cũng giống như thế nếu không phải là tô trần nói ác ma giấy thông hành tác dụng bọn họ còn tưởng rằng đồ chơi này là không tồn tại đâu có thể kết quả là thực sự có loại này bụt năng lực đạo cụ thế giới này cũng quá điên của nga tô trần gật đầu bất quá nó cũng không nguyện ý tiết lộ nhiều lắm đi ác ma hộ chiếu đặt ở đ ó ra e m ẩ n thế giới lại không quá bình thường lại nói một cái nhi đồng nhìn phim hoạt hình có thể có gì trong nguyên tắc đại hùng cũng tối đa giết chết tiểu thôi sự tỉnh nhưng đặt ở hiện thực thế giới vậy thì không phải là đơn giản đáng sợ để hình dung đồ chơi này không hay nhưng là có thể khống chế cả thế giới có nó dù cho ngươi bên đường khắp nơi sát nhân đều là hợp tình hợp lý càng chưa nói những chuyện khác có thể nói chỉ cần là khơi hài an nỉm liền sẽ không thiếu khuyết bột đạo cụ đo ra ẹ、e、m ầ n bên trong chính là như vậy nhưng một ngày có loại này đã đủ có thể nói sửa chữa thế giới đạo cụ xuất hiện ở hiện thực thế giới đi vậy phạm uy lúc này tô trần nhìn một chút phát sóng trực tiếp gian đám bạn trên mạng có thể nói làm cho tối đuổi tô trần cảm giác có cần phải cải chính một chút một ít tư duy tuy là tô trần cảm giác cũng mình không phải là cái gì chúa cứu thế nhưng một ít chính xác lý niệm còn làm u ố n dẫn đạo một cái khai khái, khái. đoan ngươi nhóm l tại này sao phải trở thành độ cấm bởi vì một cái người chỉ cần có loại này một thế giới đạo cụ nội tâm tản niệm sẽ vô hạn nảy sinh do đó sáng tạo ra một cái không chuyện ác nào không làm ác ma bất luận cái gì một cái người nếu như năng lực cùng đạo đức không phải xứng đôi đều sẽ sinh ra nhiễu loạn Cũng h ư c vọng đại gia về sau nếu là có siêu năng lực có thể không cần làm ra siêu năng lực phạm tội khóc vẫn là tô thần tốt tô thần nói không sai năng lực cùng đạo đức không phải xứng đôi đều sẽ sinh ra nhiễu loạn khá lắm ta ta cảm giác có thể sẽ sinh ra nhiễu loạn tợt mờ giờ nói ra thật xấu hổ ta có lần nằm động mơ tới tự có siêu năng lực làm chuyện thứ nhất chính là giết chết nữ thần nam bằng h ư u sau đó đem nữ thần chiếm đ o ạ n huynh đệ ngươi coi là tốt đến lượt ta khả năng coi như bạn trai n à n g mặt tuy là lời là nói như vậy nhưng ta cảm giác về sau nếu như siêu năng lực từng bước phổ cập siêu năng lực phạm tội cũng không thể tránh được dù sao trăm ngàn năm qua mỗi cái hướng các đời n g ụ c giam sẽ không có quá k h ô n g quang minh cùng hắc cám cùng tồn tại thiện lương cùng tà ác cộng sinh vũ trụ vận hành quy luật ở chỗ vạn vật đều có hai mặt không có khả năng trên thế giới chỉ có thiện lương mà không có tà ác người thường đều bán nhân bán quỷ mà thôi Tính、tâm i n h t tu luyện mười năm hai mươi năm tăng nhân đều có thể một buổi sáng phá giới đâu bất kể nói thế nào tô thần là một chính s á c dẫn đạo mọi người đều biết tô thần là một chính năng lượng sở trệ à mẹ đời này ta liền phấn tô thần đời này ta đều nên vì tô thần p h â n lấy khá lắm chính năng lượng phát sóng trực tiếp gian không cần loạn lái xe xem ra đại gia người cũng không tệ lắm tô trần cười nói tô thần cái này ác ma hộ chiếu đáng sợ như vậy dĩ nhiên cùng ngươi cánh cửa thần kỳ đều đến từ đỏ dạ ẹ、e、mẩn túi tiền sao hiếu kỳ đỏ ra ẹ、e、mẩn trong túi còn có cái gì nói đỏ ra ẹ、e、mẩn có phải là hắn hay không cái thế giới kế thần có ác ma hộ chiếu hắn là không phải ác nhân đồng hao kỳ khái khái tô trần ho khan hai tiếng trước tiên đ ó ra ẹ mần không phải người nó chỉ là một chỉ mèo máy đổ dẹp m ọ n tròn vo còn thật đáng yêu còn như n、no、ó cái miệng đ ó túi cũng chính là túi thần kỳ cương đại lắm ngoại trừ cánh cửa thần kỳ cùng với trong tay ta ác ma hộ chiếu nó còn còn có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng nếu như buồng điện thoại chỉ cần ở cú điện thoại này đình nói ra tự mình nghĩ phát sinh nếu như sự kiện buồng điện thoại sẽ sửa chữa hiện thực thế giới thậm chí là sáng tạo ra một cái thế giới song song có thể nói sáng thế cấp bậc đạo cụ bạn trên mạng nghe xong cũng là h ã i nhiên l i ê n thế giới song song đều có thể sáng tạo ra hơn nữa chỉ là bởi vì một chiếc điện thoại đỉnh cái này nếu như buồng điện thoại mạnh đến bao nhiêu à bất quá còn chưa trả đệ nhị chính là biết trước bút ký chỉ cần ở bản bút ký này bạn trên viết dưới bất cứ chuyện gì hắn cũng có ở trong hiện thực phát sinh tỉ như nhĩ tưởng t r ú n g số muốn một cái nam sinh nữ sinh làm người đối tượng toàn bộ đều có thể đương nhiên bao quát sát nhân bởi vì b i ế t trước bút ký là so với cách vách tử vong tiệu bổn còn muốn cường đại mọi người đều biết khôi hại án ỉ bên trong đạo cụ đều là bút cho dù là xuất hiện sáng thế cấp bậc đạo cụ đều không coi vào đâu bất quá tô trần có thể hy loại này đạo cụ xuất hiện ở cái thế giới này quá một trực tiếp sửa chữa hiện thực a đệ tam máy thời gian lý giải đứng lên rất đơn giản chính là xuyên qua thời không tô trần nói một hơi nhiều cái đỏ dạ ẹ mẩn trong tay cường đại đạo cụ phải biết rằng đỏ dạ ẹ mẩn trong nguyên tắc xuất hiện qua ly kỳ cổ quái đạo cụ có bao nhiêu đều vượt qua ba ngàn món giống như một ít ở đỏ dạ ẹ mẩn thế giới nhìn như không vào mắt đồ vật nếu như phóng tới hiện thực thế giới khả năng này là cùng rất nhiều đồ chơi nhỏ cũng đều là phạm quy tồn tại n g h e xong đám bạn trên mạng đều không thể bình tĩnh khá lắm cái kia trong túi á o lại có cái này cũng cường đại c ỡ nào không đúng thậm chí nói kinh khủng đạo cụ cảm giác chỉ cần có nếu như buồng điện thoại biết trước bút ký hoặc là ác ma hộ i chiếu bên trong tùy ý giống nhau đều có thể chúa tể thế giới sửa chữa thực tế à, mẹ thực sự quá p h ả m quy tuy là ta hy vọng đạt được bọn họ nhưng lại không phải hy vọng chúng nó xuất hiện ta cảm giác rất nguy hiểm liền giống với có một viên nấm đạn treo ở ngươi trên đỉnh đầu cảm giác nói mạnh nhất chắc là đỏ dạ ẹ、e、mần túi thần kỳ a đối với tô thần nói những thứ kia đạo cụ đều là đỏ dạ ẹ、e、mần trong túi á o đi ra đọ ra ẹ mẩn thế giới đồ đạc dĩ nhiên đáng sợ như vậy đặc thù bộ môn trần kiến quốc ghi lại tô trần lời nói t h a n h cựu đặc thù bộ môn cục trưởng hắn chính là phụ trách quản lý siêu phàm sự kiện nhưng mà trần kiến quốc là không có nghĩ đến ngày hôm nay tô trần trận này phát sóng trực tiếp dĩ nhiên mang đến ác ma hộ chiếu loại này bột đồ vật thậm chí khác nếu như v u ồ n g điện thoại cùng biết trước bút ký đâu có phải hay không bọn họ đã trên thế giới một góc nào đó xuất hiện nếu như xuất hiện một phần vạn về sau xuất hiện ở một cái ác nhân trong tay vậy thì như thế nào trần kiến quốc nghĩ tới đây cũng không khỏi có chút lo lắng chương một trăm hai mươi ba trong hố sâu đại thủ Ai? đại thiên thế giới thực sự là không thiếu cái lạ a nhưng mà thế giới biến hóa lại nổi lên h á lại bọn ta con kiến hôi có thể can thiệp trần kiến quốc lắc đầu nghĩ thầm chỉ có thể đã đến nơi này thì an tâm đi thôi a tô thần muốn không ác ma hộ chiếu ngươi cũng mang đi a tiêu lưu ly li suy nghĩ một chút liền làm quyết định hơn nữa nàng kỳ thực đối với ác ma hộ chiếu thật vẫn không có hứng thú đồ chơi này chỉ có người tâm thuật bất tránh vừa muốn đạt được mới đúng cái kia tiêu tiểu thư cái này ác ma hộ chiếu ta liền mang đi a tô trần vốn cũng muốn lấy lấy đi tiêu lưu ly li không phải biết sử dụng ác ma giấy thông hành người trên thực tế như vậy cũng tốt đ ệ u trên mặt đất thấy được một vạn khối tiền có người biết nhặt lên làm của riêng có người biết báo cảnh sát tìm kiếm người mất của thế nhân luôn là cao thấp không đều cũng không phải mỗi người đều là thánh h i ể n quân tử đi hơn nữa kỳ thực tiêu lưu ly giữ lại đồ chơi này cũng là cho nàng tìm phiền thoái loại này bột cấp bậc đạo cụ không phải nàng có thể cầm giữ ngược lại sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm tô trần cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện ác ma hộ chiếu loại này bột tồn tại bây giờ đang ở phát sóng trực tiếp trong quá trình từ chính mình mang đi vẫn còn tương đối tốt đương nhiên tô trần cũng không phải lấy về chính mình dùng hắn thật đúng là không có d a n h d ỗ i như vậy suy nghĩ k h ô n g chế thế giới về phương diện khác đồ chơi này có thể tiêu hủy sao có thể nhưng hắn sẽ còn tiếp tục xuất hiện dựa theo hệ thống nói thế giới này trừ thiên hàng lâm liền giống với ác ma trái cây ở hải tặc thế giới quy tắc giống nhau đời trước năng lực giá chết rồi ác ma trái cây năng lực biết xuất hiện lần nữa tiến tới chờ đợi mặc cho năng lực giá xuất hiện đi đây là vô hình thế giới quy tắc tựa như người có sinh lão bệnh tử giống nhau đều đã bị nào đó bất khả tư nghị tồn tại cho giới định bất quá đây là đối với vật chết mà nói còn như vật còn sống liền không nói được sở dĩ tô trần nghĩ lấy đem ác ma hộ chiếu vẫn là mang đi tính rồi dù sao tiêu hủy cũng sẽ tiếp tục xuất hiện tiếp lấy tô trần liền đem ác ma hộ chiếu cất thu vào bên trong không gian giới chỉ ngược lại là tô trần cũng không phải bạch lấy đồ tiêu tiểu thư cái này cho ngươi tô trần lấy ra cặt cạm tỏ phong bài đưa cho tiêu lưu ly li. đi tô thần đây là tiêu lưu ly li vô cùng kinh ngạc tô trần cười nói dù sao ta cũng không có thể lấy không đồ đại ca cái này không được đâu tiêu lưu ly li lắc đầu tiêu tiểu thư cầm a ta hôm nay ở ngươi nơi đây lấy đi hai kiện dị thế giới bảo vật đâu còn có tứ hồn chi ngọc mảnh vỡ vậy được rồi tiêu lưu ly li nhìn một chút đối phương đôi mắt đẹp thiền thước tiếp lấy tiêu lưu ly li liền nhận lấy phong bài phong bài chú ngữ cùng thủy bài giống nhau hơn nữa đều là tứ đại nguyên tố c ặ t cạm tỏ một trong tô trần g i cùng thủy hai người kết hợp có thể phát huy ra c à n g cường đại lực lượng tô thần ngươi thực sự không muốn à tiêu lưu ly li lại hỏi đối phương một câu tô trần mỉm cười lắc đầu tiêu tiểu thư ngươi cầm a bất quá nói thật ra cặp cạm tỏ tứ đại nguyên tố tô trần không có hứng thú nếu như quang và ám hai đại tối cường cặp cạm tỏ tới còn tốt hắn hiện tại đã rất mạnh mẽ nếu muốn tiếp tục t ă n g phúc điểm ấy lực lượng còn chưa đủ ác ác r a đây cầm lạc tiêu lưu l li y rốt cục vẫn phải cầm xuống c ặ t c ạ p tỏ ước ao tiểu tỷ tỷ lại đạt được một tấm cường đại c ặ t c ạ p tỏ tô thần mang đi ác ma hộ chiếu sao tô thần biết trưởng không thế giới sao đầu chó ngạch ta cảm giác hắn không có nhàm chán như vậy không thể nào k h á i khái nói đ ạ i g i a đại khái tỷ lệ không biết sự tình tô thần bị đánh giá vì sở hữu diệt quốc cấp lực lượng nam nhân hắn muốn làm gì không có nấm đạn qua đây cũng không tốt sử dụng đâu đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn tại nơi này bất động sở dĩ ngươi nói hắn nhớ dựa vào ác ma hộ chiếu trưởng không thế giới cũng quá mười vé đ ú t bản thân thân phận bảo mật nhưng nói không có giả ba trăm chín mươi ba ngoa t ạ o thiệt hay giả cảm giác ca không giả ngẫm lại phía trước dù d ỉ n giắt c ả một lần kia tấm tắc nếu như ta có cái này lực lượng quốc gia này đã là ta địa b à n ta cảm giác tô thần nếu như nghĩ làm chút chuyện gì phòng chừng không ai có thể đỡ nổi hắn a khá lắm vì sao ta cảm giác tô thần có thể hiện hòa đến cùng ta c ù nhau g n trên mặt đất than ăn nướng cảm giác ha ha ta cũng có loại này cảm giác ta cảm thấy tô thần rất dễ nói chuyện tiêu mà cũng trong lúc đó hai đăng ngực một cái phòng họp tham mưu cùng một đám cao tầng đang xem lấy tô trần phát sóng trực tiếp nếu như cái kia ác ma hộ chiếu chân tướng hắn nói như vậy cái kia quá đáng sợ ta cường liệt kiến nghị đại vân bên kia làm cho người đàn ông này giao ra nguy hiểm như vậy vật phẩm ta thậm chí có lý do hoài nghi đại vân sẽ thông qua loại tà ác này vật trưởng không thế giới tham mưu nhìn quét đám người các ngươi cảm thấy thế nào ta cũng cho là như vậy ta cường liệt kiến nghị đại vân giao ra như vậy cấm vật từ chúng ta vĩ đại tự do vượt độ trưởng quản nguy hiểm như vậy vật nên phải từ hải đang vực trưởng quản tán thành tham mưu gật đầu đây mới là đối ngoại lợi ích cao độ nhất trí bất quá cái kia ác ma hộ chiếu hắn thèm chạy nước miếng có thể lại làm sao không vì chi sợ hãi dù sao trên thế giới vậy mà lại xuất hiện loại đáng sợ này tồn tại hơn nữa còn là ở đích quốc nói cái gì đều khó ngủ ngăn ổn nhưng vào lúc này v i anh kèm theo một đạo đình thai nhức gót tiếng vang cùng với có thể nói động đất cấp mười chấn động lan ổ lớn cả tòa đại lâu đều gắng gượng run dày vài cái phải biết rằng cái này vài cái có thể không phải là người run dày mà là đại lâu run dày, cả tòa đại lâu, dĩ nhiên trở nên nghiêng có người tại chỗ đã bị sợ đến kẻ ra quần thậm chí dọa ngất đi qua cũng là cũng trong lúc đó đại lâu bên ngoài một cái hố sâu to lớn xuất hiện cái hầm kia dường như sâu không thấy đáy đường kính cũng có vài chục mét một viên vẫn thạch nện xuống tới nói chung kém chút không đem người dọa cho chết liền tại có người nỗ lực tiếp cận đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra thời điểm phanh một cái bàn tay to lớn từ trong hố sâu vương lại mánh địa vỗ vào trên mặt đất trong khoảnh khắc mặt đất xe rách mới đến gần người thiếu chút nữa thì sợ mất mật không ai biết chuyện gì xảy ra đó là đen tùi lùi lại thủ là người tay nhưng tương đối lớn nhìn lấy không h i ể u kinh gì, bên kia tiêu lưu ly li bên ngoài biệt thự tô trần bọn họ đã đi ra rồi lúc này sắc trời đã tối tốt lắm đoàn người nhóm hôm nay phát sóng trực tiếp chuẩn bị kết thúc kế tiếp chính là hôm nay phấn tì phúc lợi tô trần nhìn thời gian hôm nay phát sóng trực tiếp cũng không xê xích gì nhiều dù sao đã tới giờ tan việc đầu tiên là hôm nay kiện thứ nhất phần thưởng thanh minh trước nữ sĩ chuyên dụng nó đã bảo xuân lệ x á o trang chú ý thích hợp nữ tính lần này các nam sinh cũng không cần n g thích hợp a